một màn kia màn theo quen biết đến hiểu nhau sau cùng yêu nhau thậm chí yêu sinh tử không đổi loại tình cảm này không đủ ngoại nhân nói h ứ a tiên ngay tại những ngày trước kia sướng vui đau buồn bên trong một bên nhớ lại một bên xem kỹ chính mình rất dễ dàng liền phát hiện trên người mình rất nhiều chỗ đáng hận hắn n h á t gan hắn không có nao tử hắn ưa thích tin vào người khác châm ngòi mà lại nhát như chuột thường xuyên đầu đôi hai đầu không có chút nào quyết đoán tổng kết lại chính hắn đều cảm thấy mình căn bản không xứng với vợ của mình phen này tự mình xem kỹ cùng tự ngộ đối hứa t i ê n tới nói cũng là một trận thăng hoa đây là chuyện tốt đối với thiên đình tới nói cũng là chuyện tốt bởi vì hứa tiên càng là tự ngộ càng là có thể minh bạch trước kia từng màn cũng có thể theo cái này chút hắn có thể nhìn đến mặt ngoài biểu hiện trung tướng tự trách cùng cựu hận tiếp tục đẩy cao kể từ đó cái này liền có thể hình thành đối tử vi đại đế chuyển thế tuổi nhỏ thời kỳ hình thành cường đại ảnh hưởng loại ảnh hưởng này cũng là đối pháp hải đối tây thiên cựu hận kể từ đó cục diện liền sẽ có cực lớn khả năng triệt để ngã về thiên đình để tây thiên tính toán thất bại mà tây thiên cũng không như trong tưởng tượng như vậy hề phải hứa tiên một cái nho nhỏ phạm nhân mà thôi muốn che đậy lại cái này t hai họa ngầm thực sự quá dễ dàng thậm chí một chút xíu tỉ mỉ thủ đoạn nho nhỏ liền có thể hoàn mỹ làm được nói thí dụ như chỉ điểm một chút hứa tiên để này trong lòng tự trách làm sâu sắc tiến tới sinh ra hành động phía trên biến hóa tây thiên thủ đoạn cho tới bây giờ thì cùng thiên đình không giống nhau bọn họ cũng không có mặt m ũ i loại thuyết pháp này cái kia đối bình thường người hạ thủ một chút không cảm thấy làm mất thân phận sau đó trong nhà như là cái xác không hồn hứa tiên đột nhiên một chút ngộ đến một cái chính mình việc cái kia chính là đã nương tử bởi vì ta nhát gan cùng ngu xuẩn phạm vào luật trời tại lôi phong tháp cơ sở chịu khổ vậy ta tuyệt không nên cái kia như vậy tiêu tan chìm xuống phu thê vốn là một thể đối mặt như kiếp nạn này ta sao có thể trơ mắt làm nhìn lấy ta phải bồi nương tử cùng một chỗ dựa vào loại tâm lý này biến hóa hứa tiên liền có một cái xác định hành động mục tiêu hắn muốn đi kim sơn tự xuất ra tại nương tử gặp nạn địa phương bồi tiếp nàng mãi cho đến chết hứa tiên là nói làm liền làm học nương tử như thế lưu lại một phong thư tín đem còn tại trong tá lót nhi tử phó thác cho tỷ tỷ của mình sau đó một thân một mình bước lên đi kim sơn tự đường đoạn đường này hắn đi được rất là nhẹ nhõm thoải mái trong lòng bi thương tựa hồ cũng ít đi rất nhiều bởi vì hắn lần này đi chính là bồi tiếp nương tử cho dù không cách nào gặp mặt nhưng trong lòng ít nhất phải đến tự mình ă n u ổ i nhưng là hứa tiên cái này biến cố lại là để thiên đình giống như ăn phải con rồi buồn nôn bởi vì bọn hắn lại một lần nữa phát hiện mình bởi vì mặt mũi quan hệ lại bị tây thiên bùa bỡn muốn ra tay nữa can thiệp đã chậm bởi vì tây trời đã vui vẻ đem hứa tiên mệnh lý toàn bộ che che lại hoàn toàn cũng là cầm lấy ở hứa tiên thân là p h à m nhân mệnh lý mở nhạt điểm này tại chơi xỏ lá bất kể như thế nào hứa tiên lại một lần nữa gặp được pháp hải không biết hứa thí chủ tới đây vì sao n g u y ệ n quy y ngã phật vì những cái kia chết oan tại nước tràn kim dưới núi người vô tội siêu độ vì ta vợ rửa sạch tội nghiệt a di đà phật thí chủ tình căn thâm trùng tham niệm yêu vật chấp mê bất ngộ như thế nào nhập ta phật môn đại sư nói đùa t ì n h căn mặc dù tại có thể hướng phật chi tâm cũng tại h ư ớ n g chi đại sư liền ác niệm cũng không chặt đứt không phải cũng một dạng tu pháp lễ phật sao pháp hải cười hứa tiên lần này ngôn ngữ nói không sai hắn trước đó hoàn toàn chính xác mang trong lòng ác nghiệm nhưng là hiện tại nhưng không có hắn cười nói thí chủ không cần nghĩa mai bần tăng phật môn giới luật vốn thì như thế ngươi bây giờ vẫn chưa tới quy y tu hành thời điểm bất quá phật môn mở rộng xưa nay không cự hướng phật người thí chủ có thể lưu tại trong chùa mang tóc tu hành hứa tiên cũng cười quy y hay không hắn không quan tâm hắn quan tâm là có thể ở đây làm bạn thế tử đương nhiên đối mặt pháp hải cái này đại cựu nhân hắn cũng có thể lúc nào cũng nhớ ký đoạn ân đoán này không đến mức bị thời gian ăn mòn nhiều tạ đại sư đệ tử hứa tiên mong rằng đại sư ban danh a di đà phật kể từ hôm nay ngươi liền pháp danh đạo t â u n g chương 477, nguyên lai lôi phong tháp tiết vô toán trong khoảng thời gian này một mực thì khoanh chân tại lôi phong tháp trên không dựa vào hệ thống t r ợ g i ú p biến mất chỗ có tồn tại khí tức bí mật quan sát ngược lại để hắn đạt được không ít vật có ý tứ nói thí dụ như tòa này lôi phong tháp tồn tại kỳ quặc trước đó hắn tới qua tòa này tháp cao cũng biết tòa tháp này trên thực tế là một tòa cự đại trận pháp xây dựng thể n à y tác dụng tiết vô toán cũng đoán ra phần lớn là dùng cho chấn áp t à vọng thậm chí lúc đó hắn chả xác định cái này tháp cao chính là cho bạch tố trinh chuẩn bị nhưng là bây giờ xem ra hắn còn là xem thường cái này lôi phong tháp cũng xem thường kim sơ ấ t ự ngay tại tháp cao trận pháp mở ra trong nháy mắt tiết vô toán cảm ứng được một cỗ từ trên xuống dưới tới sóng pháp lực bị r ắ t cách rời ra mà lại là đến từ một cái khác trước đó bị tiết vô toán không có chút nào phát giác địa phương liền giống với cùng loại với khởi động một cái không gian phong tỏa cửa lớn mà lôi phong tháp cũng là chìa khóa cửa lớn đằng sau cũng chính là cái kia cỗ thần bí sóng pháp lực nơi phát ra thế mà cũng không tại cái này nhân gian ngược lại là không nghĩ tới lôi phong tháp cấu kết địa phương thế mà lại là tây thiên không tệ Thiết toán theo tháp từ trong tán phật tức thể trong thần tam thế một trong Tây Thiên ở chỗ đó, cũng chính là năm đó Bạch Tố Trinh thiết thăng không phong khởi phiến phiêu pháp khí hắn chắc chắn chỗ chính Bạch nghị phi riêng lôi cái kia đại đi rồi liền đại vô môn, đoán đo, rào cần động, bên cũng cũng năm muốn phương. có lực cấp đó đó đó, đó địa ra ra là là là mở ở ở sau bí kể từ đó trước đó hắn theo pháp hải miệng bên trong biết được lôi phong tháp lai lịch thì không chính xác có lẽ tu kiến lôi phong tháp các hòa thượng chính mình cũng không biết tòa tháp này trên thực tế hội có như thế tác dụng tiếp đó ngay tại tiết vô toán dưới mí mắt bạch tố trinh bị pháp hải mở ra lôi phong tháp nhốt đi vào mà nhất làm cho tiết vô toán kinh nghi một màn thì xuất hiện vào lúc này đưa vào trong tháp chân áp thế mà không phải tiết vô toán trong tưởng tượng trận pháp huy năng mà chính là đột nhiên thoáng hiện một tên phật đem như thế nào phật đem chính là cái kia tây thiên bát bộ thiên long dưới trướng phụ trách giết hại tồn tại loại tu sĩ này cũng liền ngoẻo rồi một cái phật chữ trên đầu số kim cương nhưng tính cách cùng thủ đoạn có thể cùng tây thiên tuyên dương phổ độ chúng sinh đại ái thế nhân thiện trí giúp người hoàn toàn không dính dáng thậm chí hắn nhóm khí tức trên thân đều là một mảnh tiêu s á t cái này rất phù hợp l o d i dù sao tây thiên địa vị cũng là đánh ra tới muốn là không có điểm huyết canh mới khiến cho người cảm thấy kỳ quái vị này phật s ắ p xuất hiện bắt đang cùng hứa tiên sinh ly tử biệt giống như bạch tố trinh cũng không quay đầu lại c h u i vào trong tháp trong thời gian này nâng lên pháp lực cùng không gian ba động để tiết vô toán ở trên trời nhìn đến t ê cả ra đầu hắn phát hiện lôi phong tháp cơ sở căn bản cũng không phải là đơn thuần chấn áp trận pháp mà chính là một cái cửa vào nguồn gốc từ tại phía trên tây thiên truyền tới phật pháp uy năng mới có thể mở ra là hoàn toàn độc lập với lôi phong tháp bản thân trận pháp bên ngoài đồ vật trong đó hàm cái thứ gì tiết vô toán không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy cảm giác rõ ràng nhưng là tiết lộ ra ngoài tin tức cũng đủ để hắn dùng để suy đoán bạch tố trinh bị ném vào đáy tháp chỗ kia trước đó tiết vô toán đều không có phát hiện quỷ dị không gian mà tại không gian mở ra cùng đóng lại cái này trong thời gian ngắn mạnh liệt o á n khí cùng lệ khí thậm chí là sát y điên cuồng từ bên trong lao vút mà ra thẳng vào mây trời cường đại như thế o á n niệm cùng lệ khí thế mà không phải tại địa ngục mà là tại cái này phật môn trong đạo trường bạch tố trinh bị giam giữ ở bên trong cái kia chắc hẳn bên trong mới là lôi phong tháp tránh thức giam giữ chỗ phía ngoài thân tháp trận pháp căn bản chính là che giấu thai mắt người đồ vật có thể phía rơi kia đến cùng nhốt chút dạng gì tồn tại đâu hỏi hệ thống lấy được đáp án là chỗ kia tiết vô toán không cách nào dọ thám biết không gian cũng không phải là không gian toai phiến mà chính là bị đại pháp lực cắt đứt độc lập đi ra lồng giam không gian muốn, muốn mạnh u ố n m mẽ dò xét không cách nào tránh đi thiết t r í chỗ này lồng giam đại pháp lực người hệ thống ngôn ngữ rất có mặt bên ý nghĩa không cách nào dò xét lồng giam không gian đại pháp lực người mấy cái này từ mấu chốt đã tại tiết vô toán trong đầu tạo thành một cái mơ hồ hình ảnh có lẽ cái này lôi phong tháp cơ sở trên thực tế cũng là tây thiên giam giữ phạm nhân địa phương nơi này là tây thiên chính mình mục giam giam giữ đều là tây thiên không cách nào tiêu diệt hoặc là không thể tiêu tan diệt lại không thể thả mặc kệ trở về luân hồi địch nhân cái suy đoán này để tiết vô toán cảm xúc bành trướng tâm tư không cách nào yên ổn c h ậ t lách mình trở lại âm dương nhai bên trong ngồi xếp bằng đ e mà tất cả tâm thần thì cả đầu vùi v o toán bên trong. Trực giác của hắn nói cho diễn giác nói biết, bên hắn hắn Trực của liên ô phong tháp có lẽ cũng là hắn cũng một cái có được cơ lẽ là lấy y đại d u Huyên mộng canh giữ ở cửa không dám đánh yếu. Nàng bị diêm quân diêm mộng Nàng dám giữ cửa ở bị tại r ê nhiên n thân động âm u sát khí làm cho kinh hồn bạc vĩa. Không hiểu diêm quân vì sao đột sát kích khí cho âm làm u b tiết vô toán cảm xúc mênh mông diễn toán một người khách nhân tìm tới cửa tới không là người khác chính là tiểu thanh tiểu thanh ngày đó bị bạch tố trinh đưa ra huyện tiên đường sau đó cũng không có trở về trong núi tu hành bế quan trong nội tâm nàng còn không có bế quan tâm tư mà lại rất nhiều công việc căn bản không có an bài thỏa đáng thậm chí nàng đáy lòng còn có một hy vọng ngọn lửa làm sao đều không thể dập tắt sau đó an bài ngũ quỷ canh giữ ở bạch tố trinh nhi tử hứa sĩ lâm bên người phụ trách bảo hộ đồng thời lưu lại một số tiền lớn cấp hứa tiên tỷ tỷ nhất ra xong xuôi những thứ này nàng thậm chí còn lặng lẽ tiềm nhập kim sất tự tại lôi phong tháp trước tự quyết định hướng trong tháp bạch tố trinh tỏ quyết tâm nói nàng sẽ không buông tha cho nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu bạch tố trinh đi ra thậm chí muốn giết chết pháp hải vì t ỷ t ỷ bạch tố trinh báo thủ đương nhiên tiểu thanh cũng biết mình thực lực chạy tới pháp hải trước mặt lắc lư thì là muốn chết nàng chút tu vi ấy căn bản không đủ pháp hải chơi chớ nói chi là cái kia kinh khủng kim bát bất quá tiểu thanh lại là còn có đường có thể đi nàng biết thế gian còn có một cái vô cùng thần bí cường đại chỗ thần bí âm dương ngai chính mình cứu không được tỉ tỉ nhưng nơi này nhất định có thể đơn thuần coi là bạch tố trinh kiếp nạn chỉ là ân đoán cho nên tiểu thanh tìm tới cửa tới vừa tới cửa tiểu thanh liền nhìn đến chạy ra đến tránh cho bị trong cửa hàng khí thế đánh chết huyền n g ộ t i ể u n g ộ n h à ngươi chủ cửa hàng có ở đây không tiểu thanh vội vàng há mồm thì hỏi huyền n g ộ g ậ t gật đầu lại nói chủ cửa hàng liền tại bên trong ai chờ một chút tiểu thanh tỉ ngươi không thể đi vào vì cái gì chủ cửa hàng ở bên trong thi pháp không cho phép người khác quấy dày mà lại bên trong khí thế khủng bố ngươi đi vào đoán chừng một thời ba khắc liền phải bị chấn thương a cái kia cái kia muốn đợi bao lâu tiểu thanh cực kỳ p h i ề n muộn làm sao chuyện gì đều không thuận a không biết có lẽ một hồi có lẽ phải vài ngày đúng tiểu thanh tỷ ngươi tìm chủ cửa hàng làm gì a làm sao không gặp bạch tỷ tỷ đâu nâng lên bạch tố trinh tiểu thanh hốc mắt một chút thì đỏ lên nước mắt cùng đứt dây hạt trâu một dạng rơi xuống ngược lại là dọa huyền ngộng nhảy một cái vội vàng ă n ủi trong ngôn ngữ mới hiểu được bạch tố trinh là gặp đại nạn đã bị đặt ở lôi phong tháp xuống mà tiểu thanh hiện tại tìm đến thì là muốn hỏi thăm như thế nào mới có thể cứu ra bạch tố trinh tiểu ngộng ngươi nói ta muốn thì nguyện ý giống như ngươi dâng lên năm trăm năm tự do cùng suốt đời sở học có đủ hay không để chủ cửa hàng xuất thủ cứu ra t ỷ t ỷ chương 478, đặc biệt giao dịch không phải ai đều có tiểu hồ yêu cái này một thân vật khí bạch tố trinh không có tiểu thanh cũng không có năm trăm năm tự do cộng thêm một thân sở học xem ra giống như giá trị không kém có thể là muốn ngóng trông những vật này liền để tiết vô toán xuất thủ đi đem bạch tố trinh cứu ra còn kém quá xa không nói tiết vô toán chính mình tính toán riêng là cậy mở lôi phong tháp ngọn nguồn tòa kia quỷ dị n g ụ c giam cũng không phải là cái nhẹ nhõm công việc mang tới tất nhiên hậu quả chính là âm dương nhai cùng này phương vị diện thế lực cao cấp xung đột chính diện thậm chí âm dương nhai cũng có cực lớn tỷ lệ bị triệt để khu trừ gian này phương vị diện giá quá lớn tiết vô toán sẽ không đáp ứng tiểu thanh bán đứng chính mình cũng còn thiếu rất nhiều đối với những thứ này huyền mộng mặc dù biết đến không nhiều nhưng là cũng minh bạch tiểu thanh quyết định này căn bản liền không khả năng sắc mặt do dự muốn hay không nói ra nhưng đã bị tiểu thanh nhìn ra không được đúng không ta cũng đoán được vô đạo trào giá từ trước đến nay rất cao mà lại tỷ tỷ lần này kiếp nạn cũng quá lớn vô đạo xuất thủ khả năng không lớn nhưng tiểu ngộng ta vẫn là muốn muốn gặp vô đạo hắn có lẽ không dùng tự mình xuất thủ cũng có biện pháp cứu ra ta tỷ tỷ đâu cái này tiểu ngộng không biết muốn chủ cửa hàng đại người mới biết bất q u a muốn gặp đại nhân t i ể u thanh tỷ vậy ngươi phải chờ một hồi huyên ngộng cũng rất là đồng tình bạch tố trinh đồng thời cũng hâm mộ cũng hy vọng bạch tố trinh có thể thoát nạn một cái nắm giữ trí ái cùng đáng tin tỉ mọi bạch tố t r ì n h huyền mộng có chút hướng tới chính mình cũng có thể nắm giữ những thứ này trình một chút một ngày trong cửa hàng tiết vô toán mới đưa chính mình diễn tính ra kết quả cùng lúc này cục thế cùng chính mình tính toán kết hợp lại trên mặt mang cười cảm ứ n g được cửa hàng bất ngờ thẳng chưa đi tiểu thanh tâm đạo xem ra vận khí của ta không tệ ngủ gật nổ gối đầu khinh thường có thể đem tiểu thanh thêm vào lời nói ngược lại là có thể miễn đi không ít phiền phức cũng bí mật hơn đứng vậy ngồi đến trên ghế đốt thuốc hít sâu một cái nhắm hai mắt một lần nữa vuốt vuốt suy nghĩ sau đó mới hướng ngoài cửa tiệm mở miệng nói vào đi ngoài cửa nhị yêu nghe được tiết vô toán thanh âm vội vàng đẩy cửa t i ề n đến sau đó yêu kiểu bái hạ chủ cửa hàng ta tỉ tỉ xảy ra chuyện rồi tiểu thanh quỳ dạp trên đất một mặt buồn bã nhìn lấy tiết vô toán há miệng hô đây là nàng lần thứ nhất hướng tiết vô toán quỳ bái có thể thấy được này lúc này trong lòng bất lực tiết vô toán tiếp tục hút thuốc cười nói tiểu thanh xả tỷ tỷ ngươi sự tình ta tự nhiên biết ngươi tìm đến ta lại là vì sao không phải là muốn mời ta xuất thủ đi giúp ngươi cứu ra tỷ tỷ ngươi à? tiểu thanh gật đầu một cái nói muốn là chủ cửa hàng nguyện ý xuất thủ vô luận cái gì đại giới tiểu thanh đều nguyện nỗ lực thiết vô toán lắc đầu nói không thể nào trực tiếp ra mặt giúp ngươi mạo hiểm quá lớn đối âm dương n g a i tới nói được trả bằng mất ngươi cũng căn bản trả không nổi phần này giá tiền cái kia cái k i a nhưng còn có biện pháp khác tiểu thanh tuy nhiên đoán được kết quả nhưng là vẫn là không nhịn được trong lòng thất lạc c h ậ n mở miệng lần nữa hỏi ý nghĩ của nàng là có hay không không cần vị này vô đạo xuất thủ cũng có thể cứu ra bạch tố trinh phương pháp tiết vô toán cũng không trả lời nâng tay phải lên chỉ chỉ q u ỳ ở trước mặt mình tiểu thanh tiểu thanh hơi s ư ớ n g sở kinh ngạc hỏi ta không tệ cũng là ngươi c ù n g cầu người không bằng cầu mình tỷ tỷ ngươi bạch tố trinh bị giam tại lôi phong tháp ngọn nguồn không thấy ánh mặt trời pháp hải tuyên bố tây hồ nước làm lôi phong tháp ngược lại tỉ tỉ ngươi mới có thể đi ra cái này kỳ thật thì cùng vĩnh viễn không ngày nổi danh có gì khác thân là tỉ muội ngươi hẳn là có phần này tâm đi cứu người a tiểu thanh cũng không phải người ngu cho dù hiện tại tâm tình tâm thần bất định nhưng là cũng có thể ý thức được trước mắt vị này vô đạo đoán chừng đánh không phải ý tốt gì chỉ cần có thể cứu ra tỉ tỉ tiểu thanh tự nhiên chẳng sợ hãi mong rằng chủ cửa hàng tư bi chỉ điểm tiểu thanh nói chuyện t i ể u thanh thì đầu x ử bái xuống dưới lôi phong tháp không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy bên trong kỳ quặc viễn siêu tưởng tượng của ngươi ngươi cho dù sông vào cũng chỉ là xâm nhập trong tháp lại không đến được đáy tháp càng không gặp được tỷ tỷ ngươi bạch tố trinh cho nên muốn muốn cứu ngươi tỷ tỷ ngươi trước hết phải nghĩ biện pháp tiến vào lôi phong tháp ngọn nguồn không phải vậy hết thể đều là nói xuông cái kia xin hỏi chủ cửa hàng ta cái kia như thế nào mới có thể tiến vào lôi phong tháp ngọn nguồn sau khi đi vào lại nên như thế nào hành động mới có thể cứu ra t ỷ t ỷ thiết vô toán cười không có trả lời vung tay lên một đạo ba động kỳ dị pháp lực liền vào tiểu thanh mệnh hồn bên trong mà cái sau quay đầu suy nghĩ trong nháy mắt liền cảm nhận được trong trí nhớ của mình nhiều một đoạn tin tức mà đoạn tin tức này chính là tiết vô toán cho nàng ra c h ủ ý chỉ bất quá tiểu thanh không có phát rất là vừa mới cái kia pháp lực bên trong bao hàm có thể không đơn giản chỉ có những tin tức này còn có những vật khác cũng cùng một chỗ g i ấ u ở mệnh của nàng hồn bên trong cửa hàng chủ cửa hàng cái này cái này thật sự là cần muốn làm như thế sao cứ như vậy ta cảm thấy ta căn bản không có khả năng tiến vào lôi phong tháp ngọn nguồn liền sẽ bị trực tiếp hàng kiếp doanh sắt thành cặn bạ a tiểu thanh minh bạch tiết vô toán cấp chỉ điểm của nàng về sau phản ứng đầu tiên là đối phương khác không phải tại hống nàng đi chịu c h ế ta không cần lo lắng chút chuyện nhỏ như vậy bất luận là thiên đình vẫn là tây thiên cũng sẽ không đem ngươi trực tiếp diệt đi không nên quên tỉ tỉ của ngươi bạch tố trinh mợ còn sống điều này cùng ta tỉ tỉ có quan hệ gì càng nghe t i ể u thanh càng cảm thấy mình nghe được mơ hồ không dùng hỏi nhiều như vậy ngươi chỉ cần chiếu ta nói với ngươi làm là được rồi ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ bị giam tiến lôi phong tháp ngọn n g u ồ n nhìn thấy tỉ tỉ của ngươi bạch tố trinh mà không phải trực tiếp bị lộ nào thần tiên diệt đi tiểu thanh tốt ta vậy ta sau khi đi vào lại làm như thế nào cứu ta tỉ tỉ cái này hiện tại ngươi không cần biết hết thể tại ngươi tiến vào lôi phong tháp ngọn nguồn về sau liền sẽ rõ ràng hiện tại đường đi ta đã bày tại dưới chân của ngươi thì nhìn ngươi có đi hay không vậy ta cần muốn bỏ ra cái giá gì tiểu thanh minh bạch â m dương nhai bên trong thứ gì đều không phải là không ràng buộc ngươi muốn có được cái gì tương ứng liền sẽ mất đi cái gì huống chi đây là chủ cửa hàng tự mình giúp đỡ sách lược cũng tất nhiên sẽ có trong bóng tối bố trí muốn đến đại giới đoán chừng cũng là tiện nghi không được có thể tiểu thanh lại không nghĩ rằng tiết vô toán lắc đầu nói lần này giao dịch tính chất đặc biệt đại giới không cần chức giao nặng cái gì thời điểm tiến nhập lôi phong tháp ngọn n g u ồ n cái gì thời điểm lại thu lấy đại giới mà lại cái này đại giới đem về không cho phép cự tuyệt loại này sinh ý làm được ngược lại là cường thế giá bao nhiêu mã cũng không nói mà lại một khi đáp ứng thì không cho cự tuyệt muốn là chuyển sang nơi khác đoán chừng phải bị người đánh chết không đã cho nơi này là âm dương nhai mà lại cũng là tiểu thanh duy nhất có thể thu hoạch được trợ giúp địa phương nàng không được chọn đã như vậy t i ể u thanh cái này liền cáo tử hy vọng chủ cửa hàng không có lửa g ạ ta t âm dương n g a i tín dự ngươi không cần hoài nghi đi thôi ta cũng rất chờ mong ngươi bước vào lôi phong tháp ngày nào đó t i ể u thanh gật gật đầu không nói một lời đứng dậy rời đi tiết vô toán vẻ mặt t ư ơ i cười trong miệng ha ha âm thanh cũng là dần dần lên sau cùng thoải mái cười to nhìn đến bên cạnh một mực rơi vào trong x ư ơ n g mù huyền mộng một mặt ngậu. tiểu hồ ly cục diện bắt đầu yên lặng bản quân cũng nên rời đi ngươi tốt sinh nhìn lấy cửa hàng không thể t r e o chọc thị phi đúng nói cho trương diệp để nói nhìn thẳng bạch tố trinh cùng hứa tiên nhi tử một khi này gặp nguy hiểm cần phải toàn lực cứu trợ thuộc hạ minh bạch thuộc hạ cung tiễn diêm quân chương bốn trăm bảy mươi chín tam bổng truy lại làm sự tình vô đạo địa phủ bên trong trong chóng đo chiều gió cũng là tòa kia nguy nga diêm la điện mỗi khi diêm quân trở về địa phủ diêm la điện liền sẽ tứ tán ra b ả n g bạc uy thế mà diêm quân đi chơi loại uy thế này liền sẽ tán đi cho nên vô đạo địa phủ bên trong tất cả vong hồn đều có thể tùy tiện cảm giác được chính mình diêm quân đến cùng cái gì thời điểm tại cái gì thời điểm không tại so như bây giờ b ả n g bạc uy thế trở lại diêm la điện trong n g á y mắt địa phủ bên trong tất cả vong hồn đều lòng sinh cảm ứng minh bạch chính mình chúa tể trở về mỗi một lần tiết vô toán trở lại địa phủ cái thứ nhất tìm tới cửa tuyệt đối là bao t r ư ở n g lao quỷ này luôn luôn có việc làm không xong cần c ụ vô cùng lần này bao t r ư ở n g trình lên đồ vật có hai cái cái thứ nhất cũng là quỷ quốc thu thuế tăng lên dự thảo nghị quyết đây là sớm tại giới thứ nhất âm thực tế trước bao t r ư ở n g thì cùng tiết vô toán thông qua khí dù sao bây giờ quỷ quốc phát triển vô cùng cấp tốc ba phẩy sáu triệu vong hồn mỗi thời mỗi khắc đều tại vì địa phủ sáng tạo giá trị đủ loại sản nghiệp cũng là dâng lên mà lên đặc biệt là thương nghiệp cái này một h ố i đã đến một lần nữa định ra thuế xuất căn cứ sản nghiệp thay đổi nhỏ thu thuế thời điểm xem hết cái này cái thứ nhất dự thảo nghị quyết tiết vô toán nghi ngờ hướng bao trừng hỏi bao trừng ngươi xác định loại này thuế xuất phù hợp duy nhất một lần tăng lên nhiều như vậy đối với hưng ơ khởi thương nghiệp sẽ không tạo thành quá lớn đả kích sao bao trừng không người trả lời bẩm diêm quân trước mắt thuế xuất là nhất thể hóa thống nhất thuế xuất cho á i này tạo t à n h l a đ ộ nên g cùng không công bằng Nghề nông lượng hàng đoạt được Cho biệt thực nhất nhất khác quốc căn cơ, cầu căn hóa. nhu hóa. bản mới mới dân lớn n quỷ quỷ âm là là nghề nông quỷ dân tại đưa ra quy định số lượng về sau tồn tại cái kia bộ phận âm thực thuộc hạ coi là có thể đem thuế s u ấ t điều chỉnh đến 40 thậm chí 45 thuế một mà thành lập tại nông nghiệp trên cơ sở các loại kéo dài sản nghiệp bởi vì có thể kích thích nông nghiệp tiếp tục phát triển thuộc hạ cho rằng thích hợp đ ể cao thuế s u ấ t liền có thể h a thuế một hoặc là hai mươi thuế một đều là hợp lý mà còn lại như là chế y, tự quán giáp hát đấu trường cá độ chờ một chút những thứ này đều không thuộc về nhất định phải hoặc là đối nông nghiệp không có, có kích thích tác dụng sản nghiệp cho nên một ư ơ i năm thuế một thậm chí m ộ ư ơ i thuế một đều là thích hợp thiết vô toán ngắt lời nói chờ một chút người nói đấu trường cá độ đám đồ chơi này quỷ quốc bên trong đều có rồi người phê chuẩn không dùng giới thiệu đấu trường cùng cá độ hai thứ đồ này tiết vô toán đều nghe hiểu được đồng thời cảm giác khuyết tán ra trong nháy mắt liền phát hiện quỷ quốc bên trong thật có hai cái này đồ chơi hắn hiếu kỳ chính là mở mới sản nghiệp trước đó hắn là cùng bao trưởng thông quá khí tựa hồ cũng không có bao quát loại này không quá nghiêm túc đồ vật a diêm quân cho bẩm đấu trường cùng cá độ đều là quỷ nha độc quyền bán hàng sản nghiệp tất cả hích lợi đều là dùng tại trả lại quân bảo vệ thành cùng chống đỡ viện nghiên cứu cùng binh khí tác phường sử dụng mà lại tiết vô toán lần nữa ngắt lời nói bản quân hỏi ngươi vì sao muốn phê chuẩn những thứ này sản nghiệp là ba vị vương đại nhân khăng khăng phê chuẩn bao t r ư ở n g túi đầu r ă n g trong hàm răng bắn một câu đi ra trong lòng nói quả nhiên muốn ra chuyện cũng không biết lần này ba vị đại nhân sẽ bị diêm quân thu thập thành cái gì bộ dáng tiết vô toán cười lạnh hai tiếng tâm lý cũng không biết ba cái kia chảy gô đến cùng là nghĩ như thế nào vẫn là nói thật là ra ngớ ngáy chính mình bắt đầu tự tìm phiền phức tâm niệt m n h ấ động ba đạo thân ảnh liền bị chuyển chuyển qua diêm la điện bên trong bộ dáng kia thì liền một mực nghiêm túc ăn nói có ý tứ bao trừng đều kém chút phốc vẩy một chút cười ra tiếng nín trở về liền hồn thể đều đang run chỉ có thể đem đầu rủ xuống đến thấp hơn dưới chân vội vàng hướng bên cạnh lui thật xa mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm ước gì đem chính mình nhận hình lên tam bổng truy hiện tại bộ dáng để tiết vô toán đem ngón tay ở giữa kẹp lấy xì gà đều rơi trên mặt đất ở c h â n hồn thể cơ hồ thực thể hóa lộ ra đầy ngực lông đen hai tay nắm tay giơ lên đỉnh đầu biểu hiện trên mặt dữ tợn hai mắt phồng đến cùng bóng đèn một dạng xuất hiện đến đây trước một giây trong miệng còn tại hô hào quỷ diện giết chết hắn lên a lắc lắc đầu tiết vô toán dường như thấy được ban đầu trong thế giới những cái kia bóng đá lưu manh quỷ diện là ai tiết vô toán lại lần nữa điểm bên trên một điếu xi gà sau đó nghiêm mặt hỏi tiết vô toán mở miệng thanh âm lạnh đến bỏ đi để ba cái đã choáng váng dạng đầu gỗ lập tức toàn thân lắc một cái sắc mặt trắng bệnh ba ba thì quỷ trên mặt đất đầu giã tỏi một dạng không ngừng hướng mặt đất đụng giống như là muốn đụng nát diêm la điện sàn nhà đồng dạng điếc ba cái quỷ đồ vật một bên dập đầu tốc độ không giảm một bên chỉnh chỉnh tề tề mở miệng nói quỷ diện là đấu trường một cái đấu quỷ mang trên mặt mặt nạ tính cách hung t à n cùng giao đấu giữ nhiều lành ít ba mươi ba chiến ba mươi ba tháng có thể nói thần cản giết thần phật cản giết phật mà lại càng nói càng thái quá cái này cùng đẩy đưa quảng cáo khác nhau ở chỗ nào nghe được tiết vô toán đều thẳng tiếp c h o n g váng i miệng m d í t lên một tiếng biểu lộ cảm xúc thanh âm chấn động toàn bộ ưu minh tất cả vong hồn đều bảng hoàng lập tức quỳ giảm xuống đất tâm lý cực đoan sợ hãi hướng về diêm la điện phương hướng cùng nhau dập đầu không biết vĩ đại diêm quân tại sao lại giận dữ như vậy mà diêm la điện bên trong vương gia tam đồng truy cộng thêm bao trường trực tiếp bị chấn ngã trên mặt đất hồn thể dung động, động không ngừng nhất thời nửa khắc căn bản liền thần trí đều không thể ngưng tụ trở về tiết vô toán vung tay lên tứ quỷ cái này mới hồi phục tinh thần lại một lần nữa quỷ xuống bao t r ư ở n g tâm lý chỉ có thể vì chính mình ba vị cấp trên mặc niệm một giây đồng hồ nó là đã sớm biết từ khi sát chàng cùng cá độ làm lên tới về sau chính mình ba vị cấp trên thế nhưng là đã mê tiến vào một có thời gian liền đi đấu trường nhìn quỷ đấu có tiền thì đi mua cá độ tháng tiền thì mua rượu ăn uống thả cửa thua ngược lại là rất ít thua thậm chí còn dựa vào cá độ trả sạch phần lớn nợ nần có lúc bao t r ư ở n g đều tại buồn b ự c cảm thấy mình cái này ba cái cấp trên có phải hay không cũng là đánh lấy dựa vào cái này kiếm tiền chủ ý mới cứng rắn là muốn đem đấu t r ư ở n g cùng cá độ sản nghiệp dựng thẳng lên thậm chí vì thế còn cùng nó cãi nhau nhiều lần hiện tại nhưng là thảm rồi bị diêm quân nhìn đến bộ dáng như thế còn thuận mồm đem chính mình cấp một cái đấu quỷ lần quảng cáo t ử nhi đều lương đi ra cái này còn có thể có tốt nói một chút đi các ngươi tại sao muốn đem đấu trường cùng cá độ loại này sản nghiệp đem đến vô đạo địa phủ bên trong tới nói hay lắm đi địa ngục tầng hai một trăm năm nói không tốt đi địa ngục tầng ba năm trăm năm vương nhị truy kinh dị cho là mình nghe lầm sợ hãi rụt rè theo một câu d i ê m quân nói hay lắm vì cái gì cũng muốn bị phạt ta không có vì cái gì cũng là xem các ngươi không vừa mắt nói đi các ngươi chỉ có một cơ hội giải thích một lát trầm mặc t a m đ ồ n g truy quỳ trên mặt đất giữa lẫn nhau thật nhanh trao đổi ánh mắt cuối cùng vẫn là đến vương đại trùy đến kháng đại kỳ bẩm diêm quân thuộc hạ ba cái coi là ta quỷ quốc chính là vô đạo địa phủ hậu thuẫn cùng căn cơ mặc kệ về sau diêm quân binh phong sở chỉ nơi nào cần đều không đơn thuần là âm binh hàng ngũ cùng trong địa ngục đám kia không có náo tử huyết quỷ còn muốn dựa vào ta mênh ngông vạn quỷ c h i quốc mà quỷ quốc quốc dân chiến đấu ý thức cùng hung tính nhất định phải hướng về âm binh hàng ngũ làm chuẩn đây là một quần thể hồn cũng là trí nhưng quỷ quốc không thể cũng không có âm binh hàng ngũ điều kiện không thể tất cả đều làm thành âm binh đến huấn luyện cũng không cần như thế cho nên thuộc hạ ba cái thì ngày nhớ đ ê m mong cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp để kích thích quỷ dân trong lòng công kích dục vọng cùng chiến đấu thiên tính cũng là đấu t r ư ở n g chương bốn trăm tám mươi ba tên côn đồ mà thôi ba cái bổng truy k ỹ thật căn bản chính là tạc tinh não tử linh hoạt đến không tưởng nổi thậm chí có lúc tiết vô toán đều cảm thấy cái này ba tên hôn đản bàn về tâm nhãn so bao t r ư ở n g đều chỉ có hơn chứ không kém xem ra n g ố c gờ trên thực tế chỉ là tại cho mình trộm gian dùng mánh lưới làm bừa đánh lăn tìm hiểm hộ một lời nói nói đến điều làm rõ hợp tình hợp lý hoàn toàn cũng là một phần tinh tế công tác báo cáo cuộc thi bổ sung được hiệu quả phân tích có thể làm sách giáo khoa đến dùng tiết vô toán nhìn thoáng qua ngoan ngoãn đựng thạch đầu bao trừng ư mở miệng hỏi đây là ngươi dạy chúng nó thuộc hạ không dám thuộc hạ chưa từng dạy qua những lời này cùng ba vị vương đại nhân thiết vô toán theo bản năng nết miệng không thể không nói nghe s o n g vương đại trì giải thích hắn cũng cảm thấy đấu trường tại quỷ quốc bên trong cũng thật có nhiều như vậy tác dụng tích cực đối với quỷ dân nhóm tâm lý chiến đấu ý thức cùng huyết tính hoàn toàn chính xác có rất tốt dẫn đạo hiệu quả hiếu chiến cái này tại vô đạo địa phủ bên trong lại là c ự c tốt một loại phẩm cách thậm chí nghĩ sâu vào nghĩ đấu trường tồn tại sao lại không phải quỷ dân môn dùng để nghiệm chứng chính mình tu vi cùng gia tăng đánh nhau chết sống kinh nghiệm nơi tuyệt hảo về sau âm binh hàng ngũ lại từ quỷ quốc tăng binh nguồn cung cấp lính chắc hẳn lại so với trước kia tố chất càng cao đấu trường chuyện này coi như các ngươi tròn đi qua cái kia cá độ đâu khác nói các ngươi không biết nó sát xuất có bao nhiêu nhỏ một khi có vong hồn bị ham ở tâm trí đừng nói cái gì đấu trí đoán chừng bán hồn thể trả nợ đều lại biến thành chuyện tầm thường như thế thai họa ngầm các ngươi lại là nghĩ như thế nào tiết vô toán thanh nhâm hơi chậm nhưng muốn là cá độ đạo khảm này tam bổng truy cất bước đi qua hết thể vẫn là không tốt năm trăm năm địa ngục tầng ba bọn họ nhưng có đến có theo ụ Vương đại Trùy vừa Đại mới Trùy một p h n lý d thoái t h chơi về sau i tại đã triệt ệ n không khẩn t đã để r ư n những g l ờ này kỳ thật sớm đùa ã bị bọn họ ba họ luyện nhiều lần. Theo chơi cái tới tới lui lui luyện tập tốt đ đi ra đấu trường cùng nghề cá độ về sau bọn họ thì minh bạch chuyện này sớm muộn đến bị diêm quân vấn trách sau đó cuối cùng tâm tư nghĩ thì là làm sao đem vốn là tư tâm làm cho cao đại toàn một số bảo trụ hai thứ này sản nghiệp đồng thời thật là ít thụ chút trách phạt miễn đi trách phạt nằm mơ đi thôi tam đ ồ n g truy làm sao lại không dò rõ diêm quân tinh khí để diêm quân tâm lý không thoải mái ngươi coi như nói ra hoa đến cũng đừng hỏng sạch sẽ thoát ra lại nói cá độ cùng đấu trường vốn chính là bọn họ chuyển đi ra chuẩn bị kiếm tiền nghề ăn chút trách phạt tính là gì chỉ cần hai cái này nghề nơi tay về sau nghèo rất mùng tơi thời gian liền có thể từ đó theo chân chúng nó cách biệt kiếm b u ồ n không lỗ mua bán a đương nhiên đi địa ngục tầng ba loại sự tình này vương ra tam đ ồ n g truy vẫn là vạn vạn không muốn đi bọn họ đi địa ngục tầng ba nhìn qua trang diện kia nhớ tới thì l ô đít thịt chặt thật sự là quá hung tàn diêm quân cho bẩm nghề cá độ là chúng ta theo sinh hóa nguy cơ r ẻ x ì đẻ đệ vượt thế giới tới vong hồn trong miệng nghe nói cẩn thận giải sau đó phát hiện này thật nói trắng ra liền theo chúng ta trước kia chơi qua sòng bạc mở dạng chỉ bất quá loại này c h à n g tử đều là quan doanh mà lại không đề cập tới cung cấp cụ thể dụng cụ đánh bạc chỉ là cạnh tranh đoán một số có huyền niệm đồ vật nói thí dụ như đấu trường bên trong quyết đấu cái đồ chơi này xem ra tựa hồ không là đồ tốt nhưng là kinh doanh thật tốt tăng thêm quy tắc cùng nghiêm mật phòng bị biện pháp lại là một cái vô cùng đến tiền nghề mà lại cá độ cũng là thuộc về một loại giải trí hạng mục đối với quỷ dân tinh thần nhu cầu có cực lớn làm dịu tác dụng diêm quân lo lắng những tình huống kia tại trần gian hoàn toàn chính xác tồn tại thế nhưng là âm phủ vong hồn nhóm đều là tu quỷ thuật quỷ tu tu vi tầm quan trọng bị mỗi một cái vong hồn bày ở hạng nhất vị trí giải trí có thể nhưng lại chưa bao giờ có ai vì thế bị buộc đến bán hồn thể trả nợ cấp độ mặt khác cá độ giám sát cơ cấu vẫn luôn là bao t r ư ở n g tại tự mình giám thị tuyệt không có khả năng xuất hiện làm việc thiên tư tham ố công quỹ tình huống thậm chí còn có thể một mực nghiêm tra tự mình giả thi đấu giao dịch một khi phát hiện cũng là đánh cho tàn phế hồn thể khu trục gia quỷ quốc đưa vào luân hồi trọng phạt thao thao bất tuyệt một trận miệng lưới dẻo q u ẹ o không có đi làm nhân viên trào hàng quả thực cũng là đáng tiếc nhưng tiết vô toán đối với cái này lại có cái nhìn của mình thành như vương đại trùy nói nghề cá độ hoàn toàn chính xác thu nhập rất có thể nhìn nhưng là những thứ này thu nhập cũng không đều là trần gian những cái kia không có chút ý nghĩa nào tiền mà chính là vong hồn điểm hoặc là âm thực những vật này đều là có thực tế tác dụng trong tay lưu thêm một số liền có thể tận khả năng đem thực lực của mình biến đến mạnh một số tất cả đều thu đến quỷ quốc trong tay làm gì quỷ quốc dựa vào đám đồ chơi này liền có thể vô địch vạn giới sao khẳng định không được cho nên Tam đấu ồ n này sản nghiệp giải thích mặc kệ nhiều rộng thoáng nhiều toán, toán cũng không nghĩa. nó g giải truy thích đặt tiết tâm thể vậy đối độ đại với cái vô cá mặc cao có Cho có là h kệ ở lý ý dù p t h r ấ trường nhiều ờ i tại túi điểm đi trả lại nghiên rạc trong hoặc thực cứu cơ cấu cũng là được trả quỷ quần dân âm vong hồn đ là là ợ c trả mất. Tốt. t r bằng Đấu ư có thể lưu lại cá độ nhất định phải nhốt liền nói bản quân không thích loại này dựa vào vận khí muốn phát tài đồ vật mặt khác các ngươi tam huynh đệ đi địa ngục lãnh phạt đi ân tầng thứ tháng hai năm năm t r ă n h năm đi thôi. vương gia tam huynh đệ đầu một chút thì bộ kéo xuống nghe diêm quân lời này ý tứ rõ ràng cũng là giải thích của các ngươi ta tiếp nhận nhưng là không thích thân là lợn chết không sợ bỏng nước sôi đại biểu v o n g hồn vương gia tam huynh đệ đối với đi địa ngục thụ hình đã không có cảm giác gì chỉ cần không đi tầng thứ ba bọn họ không quan tâm bọn họ xa suốt tinh thần nguyên nhân là chính mình tính toán rất lâu kiếm tiền phương pháp không có về sau、so, uống từng ngụm lớn tiểu khối lớn ăn kim ngư thảo tiêu diều thời gian cũng đem một đi không trở lại cái này có thể làm sao chịu được nha còn chưa cút lưu tại nơi này làm gì không nguyện ý liền đi tầng thứ ba bản quân muốn đến mã diện cần phải rất vui vẻ các ngươi đi tìm nó như thế nào thuộc hạ cáo tử đi tầng thứ ba tính toán đi ba cái bổng truy không người thở dài vội vàng thối lui ra khỏi diêm la điện chuẩn bị đi trước n ố t cá độ cửa hàng sau đó liền đi tìm mã diện lãnh phạt chuyện này làm được để chúng nó có loại ăn trộm ga bất thành còn mất nắm gạo cảm giác một đường liên tục thở dài mà tiết vô toán đâu hắn hiện tại đã cảm thấy thư thản chẳng biết lúc nào bắt đầu hắn thì rất hưởng thụ loại này thu thập vương g i a tam đ ồ n g truy cảm giác có một loại rất quỷ dị vui vẻ nu c ư ờ i trên mặt phối hợp trong ánh mắt vui thích đây hết thể nói rõ tiết vô toán tâm tình bây giờ đột nhiên thay đổi không tệ nhìn đến bên trên bao trừng ư tâm lý cuối cùng là thật to thở dài một hơi nó cũng không hiểu rõ chính mình ba cái cấp trên đến cùng có cái gì đại khí vận ở trên người thế mà năm lần bảy l ư ợ t chọc tới diêm quân nhưng xưa nay không có bị chán ghét qua thậm chí vừa mới diêm quân còn đem cá độ đóng cửa nguyên nhân dưới lưng mình đây là tại cấp bậc thang a cũng là tại giúp tam bổng truy bảo trì thể diện thế nhưng là bao t r ư ở n g không hiểu đây rõ ràng cũng là ba cái chơi bởi lêu lỏng tâm tư bệ bộn lưu manh bây giờ lại thành vô đạo địa phủ đại hồng nhân thế sự khó liệu a bị ba cái bổng truy đánh gốc dạ n g hiện tại nói tiếp đi đi thế u xuất sự tình ta trên cơ bản đồng ý quan điểm của ngươi nhưng là tăng trưởng biên độ nhất định phải tiêu giảm đồng thời ngươi có thể đem bây giờ càng ngày càng nhiều quỷ phu thê đặc thù tính đặt vào lần này thuế xuất cải cách nói thí dụ như phu thê hai có một cái tại âm binh bên trong giải trước như vậy cái này một hộ thuế xuất liền có thể giảm miễn cụ thể giảm miễn bao nhiêu ngươi đi xuống nghiên cứu thêm một chút bao chừng gật đầu nói thuộc hạ minh bạch các loại một lần nữa định ra về sau hội lại trình lên diêm quân xem qua đ ừng ngươi, ngươi, ngươi đi đi đúng gần nhất ta không có ở đây trong lúc đó viện nghiên cứu có thể có tình huống như thế nào hồi diêm quân thuộc hạ cũng không rõ lắm chỉ biết là đinh xuân thu đại nhân tại rời xa quỷ quốc các loại kiến trúc chủ đạo khu vực vẽ một mảnh đất tựa hồ tại chuyển một loại nào đó thực vật thuộc hạ đã từng đến hỏi qua tình huống lại bị chạy ra chương bốn trăm tám mươi một hát sát dục quả tiết vô toán lần trước rời đi vô đạo địa phủ trước đó thì cấp đinh xuân thu mở ra nghiên cứu địa ngục thất tình quả cho phép đưa một cái một chút tiện lợi bây giờ căn cứ bao t r ư ở n g hắn cũng chợt cảm giác được tại rời xa quỷ quốc một mảnh đất trống trải phía trên xây dựng một cái lều lớn tử bên trong bảy tám cái nghiên cứu viên chính vị cùng một chỗ thương lượng cái gì trong đó đinh xuân thu thì ở trong đó m à l i ề n tại lều bên ngoài cách đó không xa chính là một mảnh nông điển không lớn một mẫu không đến chung quanh lại có vài chục cái tu vi không thấp chính mình vũ trang quỷ dân đang không ngừng tuần tra xem ra còn thật có điểm để phòng xâm nghiêm dáng vẻ tiết vô toán rất ngạc nhiên cái kia không đến một mẫu nông điền bên trong t r ồ n g chính là cái gì cảm giác của hắn phát hiện bên trong vừa mọc ra không đến ba tấc mầm non cũng không phải là địa ngục thất tình quả suy nghĩ loay qua tiết vô toán đã đến căn này lều bên trong chắp tay sau lưng một mặt ý cười đứng tại những cái kia làm thành một vòng nghiên cứu viên sau lưng có cái gì tiến triển sao tiết vô toán thanh âm dọa những thứ này nghiên cứu viên nhảy một cái liền vội vàng xoay người sau đó cùng nhau quỷ bái hành lễ miệng nói thanh an đứng lên đi bản quân hiếu kỳ các ngươi tại c h u y ể n thứ gì thế mà liền bao chừng đều bị các ngươi đổi đi không cho nhìn còn an bài thủ vệ cũng coi là có chút ý tứ nói một chút đi đinh xuân thu ra khỏi hàng không người nói bẩm diêm quân nơi đây là viện nghiên cứu ruộng thí nghiệm trong ruộng là ở vào thử trồng hát sát r ụ ộ t quả bởi vì lo lắng bị vong hồn không cẩn thận ảnh hưởng đến này sinh trường cho nên thuộc hạ thuê một chút tu vi không tệ quỷ dân sung làm hộ vệ Quyên đúng i đại nhân cũng là lo lắng, bao đại hiếu mời Diêm bao bao lo đ nhân cũng lắng nhân lòng Còn quân thông Hác cảm. Hắc sát dục là quả. kỷ. sát thế đây là viện nghiên cứu căn cứ địa ngục thất tình quả đặc tính lấy dễ cây bồi dưỡng sinh ra loại sản phẩm mới trong đó còn dùng c h ấ t c â y h á c sát bồ để quả dễ cây kỹ thuật hai bên kết hợp về sau mới có dùng h á c sát bồ để quả cùng địa ngục thất tình quả dung hợp đi ra loại sản phẩm mới làm sao làm được dự tính công hiệu là cái gì thiết vô toán hứng thú Mà Đinh đến vội tiết Xuân vàng dẫn tiết vô toán Thu t vô riêng o n ruộng,、một、bên nhìn bên g g một một vật thật, lấy ả giải ải n trong này kỹ thuật cửa ải khó. Đồng thời cấp gia viện n g gia g thời i thuật kỹ khó. h cửa cấp cứu c đối loại này, loại sản phẩm mới này sản n phẩm ô hiệu phán Diêm sơ bộ phán đoán.、Diêm、quân loại này hát sát dục quả có bảy mươi khả năng đồng thời có hát sát bồ đề quả cùng địa ngục thất tình quả công hiệu đồng thời địa ngục thất tình quả bổ sung thất tình hiệu quả sẽ bị hát sát bồ đề quả cấp tiêu trừ rơi chỉ để lại đối hồn thể cùng pháp lực tăng phúc bất quá cũng chính vì vậy tăng phúc cường độ sẽ có hạ xuống chúng ta tốt nhất đoán chừng là có thể mỗi người giữ lại hai loại quả thực vốn có 80% công hiệu tiết vô toán nghe được bên trong bài văn cười hỏi hai loại quả thực mỗi người 80% công hiệu có thể điệp ra trên lý luận là khả năng tồn tại hiện tại mới dung hợp thành công đến tiếp sau quan sát cùng thí nghiệm còn chưa hoàn thành hết thể đều tồn tại biên số trên lý luận đồ vật đối với tiết vô toán tới nói còn chưa đủ hắn muốn là hiệu quả thực tế đinh xuân thu những thứ này vong hồn thực lực hữu hạn có thể dựa vào chỉ có trong đầu c h i thức pháp lực phương diện tạm thời còn không cách nào đến giúp bọn họ nhưng tiết vô toán không giống nhau nhân tiên cảnh pháp lực đã có thể tiến hành một số thô thiện sinh linh trưởng thành phương diện nhìn trộm tuy nhiên không đạt được tay vô qua khâu một xuân trình độ nhưng dùng để thăm dò trong đó kỳ quặc vẫn là có thể ngồi sồn người xuống thân thủ nhẹ nhàng tiếp xúc trong ruộng một cái mầm non trong n g á y mắt to lớn sinh linh trưởng thành tin tức tràn vào tiết vô toán trong ý thức bên trong tin tức bè b u ộ đại biểu cho loại này loại sản phẩm mới sinh linh có cái này vô hạn tiềm lực trưởng thành cẩn thận phân biệt ra được bên trong chủ yếu nhất mấy cái mạng ý tiết vô toán nụ cười trên mặt càng đậm đinh xuân thu phán đoán của bọn nó tuy nhiên không hết nhưng cũng không khác nhau lắm loại này hát sát g ụ c quả đích thật là một loại cực vì kỳ chân hiếm có không tệ tiếp tục nghiên cứu của các ngươi phương hướng ta rất xem trọng loại vật này a diêm quân ngài ngài mới vừa rồi là tại thăm dò hát sát g ụ c quả có thể có thể hay không nói cho chúng ta một chút ngài dò xét đến tin tức đây đối với chúng ta đến tiếp sau nghiên cứu rất trọng yếu mời diêm quân khai ân kích động đinh xuân thu vội vàng quỳ xuống mở miệng cầu đạo bọn họ hiện tại nhu cầu cấp bách loại này có rõ ràng câu trả lời nghiên cứu tin tức thậm chí có khả năng tiếp tục hoàn thiện hát sát dục quả đề cao công hiệu cũng không nhất định thiết vô toán tự nhiên không có vấn đề đem chính mình vừa mới sắp xếp như ý một số tin tức phất tay tất cả đều khắc sâu tại trồng chất lều lớn bên trong một đống bàn đá phía trên loại vật này hắn cảm thấy vẫn là lưu lại văn thư phiên bản so sánh phù hợp dễ dàng cho tất cả nghiên cứu viên trực quan nghiên cứu đi đem cái này nghiên cứu hạng mục liệt kê là ưu tiên hàng đầu cấp bậc cái gì thời điểm thành quả nghiên cứu đi ra đặt đến ngươi trước cấp bản quân nói phạm vi lớn trồng c h ọ n điều kiện bản quân nhất định trọng thưởng mời diêm quân yên tâm chúng ta nhất định thiền tinh k i t lực tất không phụ diêm quân hy vọng rời đi chỗ này ruộng thí nghiệm tiết vô toán cũng không có trở về diêm la điện đã đến nơi này lại hướng phía trước thì là địa ngục hắn thật lâu không có cùng huyết quỷ mẫu hoàng giao đã nói đi xem một chút không làm kinh động chính đang chơi huyết tinh hoạt động mã diện tiết vô toán lách mình đi thẳng đến địa ngục tầng ba chỗ sâu chỗ đó chính là huyết quỷ nghỉ lại địa phương bây giờ đã có chút tự thành một nước tư thế đây không phải tiết vô toán tại khuyết đại cái gì mà chính là cơ hồ sự thật đồ vật hiện tại huyết quỷ số lượng đã đạt đến năm trăm n g h n tri chúng mà lại tất cả đều là yêu tu hơn nữa là rắn rắn chắc chắc đạp ở vô đạo hệ thống bên trong yêu tu không có bình cảnh lại có lục sắc năng lượng cùng địa ngục huyết tinh sát khí làm thành chất dinh dưỡng thực lực tăng trưởng quả thực cũng là điên cuồng thực lực mạnh thậm chí đã có một không hai toàn bộ vô đạo địa phủ âm binh doanh trại ngay tại vương thiên vận chủ chỉ phía dưới phấn khởi tiến lên mà lại tựa hồ còn có ý khác ngay tại có tính nhắm vào cải biến huấn luyện hệ thống những thứ này tiết vô toán đều là biết đến mà lại huyết quỷ từ vừa mới bắt đầu thì không lệ thuộc bất kỳ một cái nào địa phủ cơ cấu bọn họ duy nhất chủ nhân chính là tiết vô toán thống xoáy cũng là huyết quỷ mẫu hoàng thì coi như chúng nó nghỉ lại tại địa ngục tầng ba nhưng nơi đây chấp trưởng mã diện cũng căn bản là không có cách can thiệp bọn chúng bất luận cái gì hành động cho nên tại vô đạo địa phủ bên trong có một loại thuyết pháp nói địa phủ bên trong ngoại trừ quỷ quốc bên ngoài còn có một cái địa ngục tri quốc nói chính là chỗ này huyết quỷ chủ nhân không giống còn lại âm sai cao như vậy hô thành an huyết quỷ mẫu hoàng đơn giản hai chữ liền lấy cùng đầy đủ thành kính thậm chí làm cho tiết vô toán cảm giác được nó hoàn toàn như trước đây tuyệt đối trung thành đến xem những tiểu từ này tiết vô toán hiện thân đầy khắp núi đội như là như sóng biển huyết quỷ nhóm liền chen chúc mà tới đem vây ở trung ương cùng nhau phủ p h ụ đầu r á n tại trên mặt đất nguyên một đám mở to mắt to nhìn lấy tiết vô toán mà tiết vô toán theo trong mắt của bọn nó thấy được rõ ràng c ù n g nhiệt cùng sùng bái linh trí của bọn nó đã cao như vậy rồi ánh mắt là cửa sổ của linh hồn từ bên trong có thể nhìn đến rất nhiều thứ nói thí dụ như linh trí trình độ trước kia huyết quỷ nhóm cũng coi là thông minh thế nhưng là loại kia thông minh chỉ là giới hạn trong suốt sinh loại trình độ kia hiện tại cấp tiết vô toán cảm giác đã rất khác nhau chủ nhân những hải tử này đã trưởng thành rất nhiều ngày trước đó ban t h ư ở n g yêu tu pháp môn vô cùng thần kỳ chẳng những có thể để bọn hắn gen đạt tới cường độ cao hơn cường hóa cùng biến dị càng là chạm vào bọn họ linh trí tăng trưởng dựa theo ta trong đầu truyền thừa c h i thức những hải tử này hiện tại trí lực đã không sai biệt lắm cùng bảy tám tuổi nhân loại hài đồng cùng loại chương bốn trăm tám mươi hai không giống nhau dọn bị s linh trí càng cao nói rõ trong chiến đấu cơ biến thì càng mạnh mà lại đối với yêu tu pháp môn lý giải cũng có thể càng tự nhiên tiết vô toán rất chờ mong những thứ này huyết quỷ cũng có ngày có thể không lại cần huyết quỷ mẫu hoàng trợ giúp chính mình lĩnh nộ phát môn đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện không giống nhau thủ đoạn cái kia mới là thật khủng bố chủ nhân trước đó mấy lần tiến về cái kia tràn đầy d ọ m bị s thế giới lúc bọn nhỏ gặp không nhỏ trở ngại tổn thất hơn năm trăm đứa bé sau khi trở về ta cùng bọn nhỏ câu thông qua bọn họ nói cái kia là một đám rất kỳ quái d ọ m bị s chẳng những thân thể lực lượng cường hãn dị thường hơn nữa còn hội một ít bí thuật vô cùng lợi hại kỳ quái d ọ m bs tiết vô toán lẩm bẩm một câu sau đó để huyết quỷ mẫu hoàng đem tham dự lần kia hành động huyết quỷ đưa tới một cái đưa tay một đạo pháp lực đánh tới đem cái này con huyết quỷ trong trí nhớ đoạn ngắn chỉnh lý về sau phục chế đến trong đầu của mình quả nhiên là có ý tứ nguyên lai d ọ m bs tiến hóa thể thắt cư nhiên như thế quỷ dị h ắ c xem ra triệu t u y ể n cái kia ba đứa hải tử trong khoảng thời gian này đoán chừng thời gian sẽ không tốt hơn nói thật đã lâu như vậy Tiết t vô o á nhưng một mực k ô n sinh nguy hắn hoán lệnh g giới, có chú cơ hóa hiệu thế khi huyết ý qua quỷ si bởi triệu rẻ đẻ đẹp từ phát tại vì đem âm d ơ nhai bên trong, nhân là o o ạ đại vạn i đối thi triệu đã kháng kích hóa thu cùng quy mô tập kích đã có dị n át c hắn ủ bài. là Nhưng h lại còn là xem thường tờ vi rút tại sinh trong linh thể tiến hóa năng lực mà tại tiết vô toán một lần nữa đem ánh mắt đặt ở sinh hóa nguy cơ rẻ si đẻn ẹ đẻ ệ vượt thế giới thời điểm nơi đó thời gian đã qua trọn vẹn mười lăm năm mà cái này mười lăm năm ở giữa võ học loại này có thể cho người bình thường cầm giữ có thể tùy tiện đồ sắt dòm bi e S kỹ năng bị triệu t u y ể n ba vị c h ấ n hồn tướng dẫn âm dương nhai phạm vi lớn truyền bá ra cũng chính bởi vì triệu t u y ể n ba người nỗ lực đi qua m ộ ư ơ i năm năm tập luyện cùng phong mị sinh hóa nguy cơ rẻ si đẻn ệ đẻ với thế giới bên trong võ giả số lượng đã đạt đến bách vạn c h i chúng trong đó rất lớn một bộ phận đều đã bước vào hậu thiên cảnh giới thậm chí một số người nổi bật đã mò tới tiên thiên cảnh giới môn hạng tại những võ giả này chỉ huy giới hoa hạ nhân loại trước hết nhen nhóm phục hưng hòa diễm theo khu quần cư t r u n g quanh nguyên một đám thôn trăng nhỏ lại đến từng tòa huyện thành nhỏ hoặc là tiểu trấn cuối cùng là đã từng phồn hoa qua hai ba tuyến thành thị theo ngày xưa lãnh thổ bị một chút xíu thu phục tăng cao không đơn thuần là sĩ khí còn có thực lực các loại vật chất chạy trở về các loại thiết bị cùng công xưởng một lần nữa làm trở lại mang đến tiềm lực chiến tranh to lớn súng máy đại pháo xe hơi tạ cũng sẽ không tiếp tục là bài trí bởi vì một lần nữa có dây chuyền sản xuất cùng tư nguyên có thể liên tục không ngừng chế tạo đạn dược cùng dầu nhiên liệu z o m bs i e bị từng cái rết sau、so、l ố t cháy chống ra là từng mảnh từng mảnh rộng lớn khu vực an toàn nhân loại rốt cục có thể như d i vãng như thế sướng thoải mái nhanh đem lương thực r i e o xuống không cần phải lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ nhào lên cắn đứt cổ mình dòm bs khu vực an toàn không ngừng mở rộng sinh sản bắt đầu khôi phục cuộc sống của con người mức độ cũng liền bắt đầu chậm rãi khôi phục thậm chí trong nước 60% đất đai đều đã bị thu phục mười toa hùng thành thay thế trước kia rách dưới khu quần cư đây hết thể tựa hồ đem dỏm bs mang tới tận thế mây đen sultan rất nhiều người đều tại tưởng tượng lấy có thể một lần nữa nhìn đến sạch sẽ thế giới không gì hơn cái này phát triển không ngừng cục diện cũng chỉ là tại hoa hạ ở cái này bị âm dương nhai trước hết chiếu cố đến mới có thể nhìn đến tại hoa hạ bên ngoài địa phương đặc biệt là tại châu âu cùng nước mỹ dọn bị s mang tới tận thế huyết tinh chẳng nhưng không có mảy may chuyển biến tốt đẹp ngược lại biến đến càng ngày càng để người tuyệt vọng triệu tuyến ba người cưỡi xe ba bánh mang theo hai cái phụ nhân dọc theo đường cái dựa theo địa đồ biểu thị không ngừng hướng tây một đường lên bọn họ gặp rất nhiều người sống sót cũng dùng âm dương ngai phương thức làm thành rất nhiều sinh ý võ học loại vật này đối với người ngoại quốc sức hấp dẫn không cao bọn họ càng ưa thích những cái kia đổi lấy về sau liền có thể trực tiếp sử dụng dị năng cho nên ở nước ngoài dị năng là lượng tiêu thụ lớn nhất hàng hóa tiếp theo cũng là các loại vũ khí khải giáp sau cùng cũng là huyết quỷ triệu hoán lệnh dị năng cùng vũ khí khải giáp đều là nội tại thực lực tăng phúc mà huyết quỷ triệu hoán lệnh đây là bên ngoài lực lượng cường đại là có thể để một tòa khu quần cư ngăn cản được thai h ỏ a ngập đầu đồ vật bên trong có dị năng ngoài có huyết quỷ triệu hoán lệnh trên cơ bản tất cả nước ngoài khu quần cư đều tại âm dương nhai chiếu cố phía dưới rất nhanh thoát khỏi sinh tồn khốn cảnh tối thiểu nhất đến từ khu quần cư phía ngoài nguy hiểm bọn họ hiện tại có thể chẳng sợ hãi nhưng là làm triệu tuyền bọn người đến nước pháp phụ cận thời điểm loại này vững vững vàng vàng, vàng dễ dàng sinh ý hình thức một chút thì biến đến chẳng phải ổn thỏa so với đông trên đường tới gặp phải những cái kia khu quần cư nước pháp bên này khu quần cư sinh tồn càng thêm gian nan được nhiều thậm chí ngay cả trên mặt đất phía trên sinh hoạt cũng không dám chỉ có thể ở lòng đất khai quật ra có thể dung thân động h u y ệ t hoặc là lợi dụng trước kia đặc thù thời kỳ lưu lại công sự dưới đất kéo dài hơi tàn vì sao như thế toàn là bởi vì nơi này dòm bỉ s xa so với triệu tuyển mấy người một đường đi tới gặp phải dòm bỉ s lợi hại hơn nhiều đừng nói địa phương người sống sót coi như triệu tuyển tam huynh đệ loại này đã nửa bước tiên thiên võ giả mặt đối với nơi này dòm bỉ s đều có chút giật gấu v à vai ý tứ tốc độ lực lượng hơn xa phổ thông dòm bỉ s mà chính là số lượng rất nhiều thậm ê bên m tam đẳng cùng tứ đẳng cảm nhiễm kém vào trong bị bị còn nhiều đẳng cùng đẳng nhiều lần 3 người cán bị bị thương. cất rất tứ thể, chút t dấu quái đều h kỳ chí triệu tuyển mấy người còn từng gặp được hai lần cấp năm cảm nhiễm thể mà lại càng tiếp tục hướng tây tới gần nước pháp cao cấp cảm nhiễm thể thì càng nhiều thậm chí riêng là tam huynh đệ cảm giác được dấu hiệu những thứ này dọn bị s đã rất rõ ràng biểu hiện ra ngay tại hướng phía đông khuếch tán xu thế sau đó tam huynh đệ ngừng hướng tây bước chân tìm được một chỗ lớn nhất khu q u ầ n cư đương nhiên chỗ này khu quần cư là xây dưới đất một phen giải tam huynh đệ mới hiểu được nguyên lai、like、nước pháp đã từng là tờ vi rút nơi phát nguyên một trong cũng là ùn bờ d ẻ o là công ty ở thế giới phạm vi bên trong một cái trọng yếu phân bộ bên trong lưu giữ lưu tờ vi rút nghiên cứu cơ cấu so hoa hạ quốc nội càng tốt đẹp hơn hoàn thiện đây cũng là tạo thành cái này khu vực d ò n bs càng thêm cường đại cảm nhiễm đẳng cấp cao hơn nguyên nhân một trong bất quá người nơi này còn hoài nghi ùn bờ d ẻ o là công ty nước pháp phân bộ người cũng chưa chết thậm chí không có dừng lại tờ vi rút nghiên cứu bằng không tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy năng lực quỷ dị dòm bỉ s đối dân bản xứ suy đoán triệu tuyển tam huynh đệ từ chối cho ý kiến dưới cái nhìn của bọn họ chỉ muốn tín ngưỡng thần minh theo thần minh chỗ đạt được thần tứ hết t h ể dòm bỉ s đều là chê cười không có c h ẳ n g không phá tận thế cũng không có giết không hết dòm bỉ s thế nhưng là làm một trận đại quy mô dòm bỉ s di chuyển hoạt động phát hiện chỗ này đại hình khu quần cư về sau chiến đấu không thể tranh né cũng để cho triệu tuyển ba người đối âm dương nhai hiện hữu hàng hóa lực s á t thương sinh ra lo lắng cùng trên mặt đất chống cự không giống nhau công sự dưới đất tại đối mặt thi t r i ề u thời điểm ngược lại càng khuyết thiếu hữu hiệu năng lực chống cự rất nhiều thủ đoạn căn bản là không thi triển được mà dòm bs e lại có thể còn không cố kỵ bất kể sinh tử tùy ý khai quật nhiều dây bê tông tại bọn họ trước mặt đều không an toàn đặc biệt là nơi này dòm bs e có thể không vẹn vẹn chỉ là dựa vào một đôi móng đ u ố t cùng hàm răng bọn họ còn sẽ thao túng thần kỳ lực lượng nói thí dụ như lửa nước đọc bên trong thậm chí là bùn đỡ nhìn qua càng giống là dị năng giả mà không phải dọn b ì s chương 483, xúc tố quái cấp sáu vẫn là cấp bảy triệu tuyền đã 26 tuổi lão nhị phạm minh khải lúc này 24 tuổi lão tam lý tư duệ cũng 22 tuổi ba người theo tiểu hài tử biến thành tên đô con cái kia hai cái một đường đi theo đám bọn hắn phụ nhân bây giờ cũng đã mỗi người khoảng bốn mươi tuổi mười lăm năm du lịch cùng buôn ba nhìn hết thế gian thái độ khác nhau cũng duyệt khắp cả nhân gian luyện ngục muốn không phải trong lòng lưu có quan minh bọn họ đoán trừng chiêu bị mảnh này ô huế thế giới làm cho tâm lý vặn vẹo không chịu nổi tam huynh đệ tu vi không khác nhau lắm đều là nửa bước tiên thiên so sánh d ư ớ i triệu tuyển cao hơn ra hai người khác một đường chỉ chờ tích lũy đủ chính là bước vào tiên thiên thời điểm mà hai cái phụ nhân cũng không kém đã là hậu thiên hậu kỳ chỉ thiếu một chút liền có thể tiến thêm một bước năm người này thực lực phối hợp một thân vô đạo địa phủ trang bị thực lực có thể xưng ơ khủng bố bình thường tam đẳng tứ đẳng dòm bs căn bản không đủ cấu thành uy hiếp lại thêm một đường đi tới kiến thức có thể nói đã rất ít có chuyện gì có thể để trong lòng bọn họ sinh ra khẩn trương hoặc là run sợ bất quá lần này tại nước pháp biên giới bên ngoài đại khái sáu trăm cây số địa phương nơi này là chung quanh mấy ngàn cây số bên trong lớn nhất một chỗ khu quần cư chính là dựa vào đặc thù thời kỳ công sự dưới đất tạo dựng lên bên trong người sống sót hơn tám vạn một bên làm lấy sinh ý một bên hỏi thăm tình huống các loại triệu tuyển mấy người hiểu rõ một số nghi hoặc về sau hai nạn liền đến nam c ố đánh giá mấy trăm ngàn dòm bị s quần đột nhiên s á t nhập thành một c ố đồng thời tiến lên phương hướng vừa vặn đi qua chỗ này lòng đất khu quần cư vận khí không tốt lòng đất khu quần cư tồn tại vẫn không thể nào trốn qua trên mặt đất hơn một triệu dòm bị s tiếp lấy chính là một trận đẻ nén chém giết lòng đất khu quần cư chỗ tốt ở chỗ chỉ cần không phải tiếp xúc quá gần cho dù là cấp ba cấp bốn dọn bỉ s cũng là không phát hiện được bọn họ có thể chỗ xấu cũng rất rõ ràng cái kia chính là bị phát hiện về sau căn bản không có chính diện ngạnh cương tư bản bởi vì d ò n bỉ s có thể không hề cố kỵ công kích công sự dưới đất mà lòng đất người sống sót lại cũng không đủ công kích diện tích đến ban đánh trả cùng ngăn cản mắt thấy là phải bị đào xuyên công sự khu quần cư người cầm quyền nhịn đau bỏ hết cả tiền vốn mua một cái huyết quỷ triệu hoán lệ n h đồng thời lúc này thì dùng hải dương đồng dạng xuất hiện màu đỏ thủy triều để khu quần cư những người may mắn còn sống sót tâm lý trong nháy mắt an tâm rất nhiều tuy nhiên những thứ này đột nhiên xuất hiện cái gọi là huyết quỷ số lượng chỉ có ba mươi nhưng là này trên thân nâng lên khí thế lại là hung hãn dọa người mà sự thật cũng chứng minh những thứ này huyết quỷ hoàn toàn chính xác không phải đến khôi hài quả nhiên là có ba mươi đ ố i một triệu bản sự huyết quỷ vừa ra công sự dưới đất tình thế nguy hiểm lập tức đạt được làm dịu không ít người bắt đầu cả gan theo một chút nhìn miệng bắt đầu quan sát tình huống trên mặt đất triệu tuyên mấy người cũng là như thế ngược lại không phải là bọn họ lo lắng huyết quỷ làm không qua mà chính là bọn họ thì thích xem huyết quỷ đại s á t tứ phương tràn g diện mỗi lần đều nhìn đến nhiệt huyết phí đẳng bất quá lần này huyết quỷ tựa hồ gặp được phiền phức phổ thông dòm bs thậm chí bốn cấp dòm bs tại bây giờ huyết quỷ trước mặt cũng không tính cái gì giống nhau sóng lớn bao phủ sau ruộng lúa không có một n g ọ n cỏ thế nhưng là làm những thứ này dòm bị s quần bên trong xuất hiện hai đầu hình thể không dưới 2 0 m toàn thân mọc r a quỷ dị lân thiến quanh thân bạn có vài chục điều xúc tu quái vật xuất hiện về sau huyết quỷ thì từ trước tới nay lần thứ nhất bắt đầu xuất hiện thương vong đó là cái gì quái vật lại có thể thao túng nhiều như vậy dị năng thủ đoạn cho dù là triệu tuyền bây giờ tâm tính cũng không nhịn được liễu lưới kinh hô đại ca thiên kia sợ là t r í ít cấp năm cảm n h i ệ m thể a c ầ u thí đâu chỉ cấp năm ta cảm thấy chí ít cũng là một đầu cấp sáu cảm nhiễm thể thậm chí rất có thể là một đầu cấp bảy cảm nhiễm thể cấp năm cảm nhiễm thể đối với triệu tuyền tam huynh đệ tới nói cũng đã là không thể chiến thắng chỉ có thể tự vệ tồn tại cấp sáu cảm nhiễm thể dựa theo triệu tuyền suy đoán của bọn hắn đã là ở vào tiên thiên võ giả đẳng cấp tồn tại tăng thêm g i ọ m bị s trời sinh một số cường hóa bình thường tiên thiên đoán chừng đều chơi không lại chỉ có thể chạy còn cấp bảy cảm nhiễm thể đó là dạng gì tồn tại triệu tuyền mấy người chỉ là muốn qua chưa bao giờ từng thấy cái kia một đầu mọc ra xúc tu quái vật dòm bị s thực lực mạnh mẽ tại đối mặt huyết quỷ cắn xé phía dưới thế mà cũng không có ngã xuống ngược lại hung tính bạo phát giết đến c h ấ n thiên một phen phập phồng phập phồng giết hại về sau đầu kia quái vật dòm bị s rốt cục vẫn là bị m à i chết rồi mà huyết quỷ vì thế bỏ ra trọn vẹn năm trăm chỉ thương vong đại giới đương nhiên lần này thi triều cũng coi như vượt qua được khu quần cư bên trong nhân tướng cầm giữ mà khóc hương phấn không thôi càng là đem triệu tuyển mấy người phụng làm khách quý thế nhưng là triệu tuyển mấy người lại là không hài lòng lắm hôm nay cái này mai huyết quỷ triệu hoán lệnh hiệu quả hoặc là nói là lo lắng vẹn vẹn một đầu loại kia không biết đẳng cấp quái vật dòm bỉ s thì có thể xử lý năm trăm h u y ế t quỷ vậy sau này vạn nhất xuất hiện mười đầu hoặc là càng nhiều loại này dòm bỉ s đâu huyết quỷ triệu hoán lệnh tuyệt sát hiệu quả chẳng phải là muốn bị chung kết rồi một trận thi chiều sau đó khu quần cư bên trong người cũng minh bạch chính mình muốn là còn không tranh thủ thời gian rút lui sớm muộn cũng sẽ tất cả đều chết ở chỗ này sau đó bắt đầu chuẩn bị hướng đông rút lui thậm chí còn tại triệu tuyển mấy cái trong tay người sao chép một phần ven đường khu quần cư cùng địa hình các loại tin tức địa đồ đồng thời bỏ ra vong hồn điểm mời triệu tuyển mấy người hộ đưa vật liệu của bọn họ triệu tuyển mấy người cũng muốn lui về làm tiếp quan sát phải chăng tiếp tục tiến lên cho nên cự tuyệt những thứ này thuê mướn vong hồn điểm thuần hảo y giúp đỡ ven đường chăm sóc nhưng nguy cơ lại tại trên đường rút lui lại tới vậy thì thật là một trận đại đồ sát ra cánh đồng bắt ngát bên trong tao nộ thi triều đây quả thực là cực hạn nhất vận rủi lấy những thứ này thân thể suy yếu ý chí chống cự phù phiếm người sống sót muốn trốn được mệnh đi đoán chừng trong vạn người có thể có một hai cái may mắn những người khác chỉ có biến thành thực phẩm tam huynh đệ trong lòng không đành lòng chính mình rút hầu bao lại một lần nữa đổi huyết quỷ triệu hoán lệnh khẩn câu huyết quỷ có thể ngăn cản lần này đột nhiên xuất hiện thi triều cấp những thứ này dân bản xứ một số chạy trốn thời gian may mắn lần này xuất hiện huyết quỷ số lượng cao hơn nhiều lần trước trọn vẹn hơn sáu vạn mà lại lần này thi triều bên trong cũng không có loại kia đáng sợ xúc tu quái vật thi triều bị tiêu diệt nhưng là rút lui người sống sót một dạng thương vong thảm trọng huyết quỷ đi ra ngoài là kiếm ăn là đến giết chóc mà không phải tới làm bảo mẫu bọn họ không có hưng khởi tính cả những chuyện lặt vặt này người cùng một chỗ ăn thế là tốt rồi cho nên vào xem lấy công kích huyết quỷ là sẽ không để ý sau l ư n g chạy trốn nhân loại các loại sau cùng thu nạp tứ t á n đám người một lần nữa kiểm kê qua sau tiếp tục đạp vào đông rút lui con đường lúc đi ra hơn tám vạn người chỉ còn lại có đến năm mươi ngàn đem gần một nửa người lần này không hẹn mà gặp bên trong mất tích hoặc là chết đi thối lui đến gần nhất một chỗ khu quân cư xuất phát từ xem ở triệu t u y ể n mấy người trên mặt mũi nhân tài tại đây miễn cưỡng tiếp nạp rút lui xuống cái này hơn bốn vạn người nhưng là cũng là minh ngôn nơi này vật tư không đủ cung cấp nuôi dưỡng nhiều người như vậy muốn bọn họ tạm thời chỉnh đốn về sau xéo đi nhanh lên đại ca chúng ta là không phải cái kia tiến về nước pháp cảnh nội dò xét thăm dò hư thực chúng ta không phải có linh đang sao đến lúc đó cùng lắm thì dựa vào linh đang mở đường loại kia liền huyết quỷ đều có thể nhai nát quái vật không có khả năng liền linh đang đều có thể không nhìn a cái kia nhưng khó mà nói chắc được đoán trừng diêm la đại thúc cũng sẽ không nghĩ tới trên đời thế mà còn có thể có loại này quỷ dị dòm bị s ta nhìn a vẫn là dẹp đường hồi phủ được rồi thừa dịp những vật này còn không có chạy đến chúng ta hoa hạ đi sớm làm đem tin tức mang về cũng tốt sớm làm chuẩn bị phạm minh khải cùng lý tư duệ hào hào biểu đạt ý kiến sau đó cùng nhau nhìn về phía ngồi tại thạch đầu phía trên hút thuốc triệu tuyển ba cái theo tận thế bên trong lớn lên hai tử sùng bái nhất cũng là vị kia thần minh đại t h u ố c Thậm chí các phương các diện đây ề về. u Triệu tuyên thuốc triệu tuyên nhiêu, xuất nguyên tại bắt trước. Triệu hút thể trở thực Thậm Loại loại loại bởi vì cái này mới học được. Nửa ngày, triệu mới mở miệng nói, không thể cứ như vậy trở về. Loại kia nhiễm hiện BS bao BS, BS. BS được. như lượng cũng học cứ cùng có bao nhiêu, còn có hay không cùng loại thực lực BS, hoặc là càng cao cảm nhiễm đẳng cấp BS. Thậm chí xuất hiện loại này ngày, vậy hay này Nửa không đến không đẳng n h số là là mở vì dòm dòm dòm dòm n đ â hết thể đối chặt đức tận thế đều có ý nghĩa rất quan trọng không biết rõ ràng chúng ta hồi thì có ích lợi gì chương bốn trăm tám mươi b ố tuyệt địa người sống sót triệu tuyên quyết định cũng là cuối cùng quyết định hai cái đệ đệ cho tới bây giờ đều là phục tùng vô điều kiện đây là tín nhiệm cũng là đồng sinh cộng tử niềm tin coi như hai cái phụ nhân cũng là cười híp mắt bắt đầu chuẩn bị vật tư các nàng cho tới bây giờ đều là theo chân đi đã sớm đem triệu tuyến ba người trở thành con của mình cái này một cái tại tận thế bên trong giữa lẫn nhau không có chút nào liên hệ máu mủ nhưng lại đồng sinh cộng tử gia đình nhỏ rất nhanh liền thu thập thỏa đáng bắt đầu bước lên tiến về nước pháp n u y đồ một cử động kia đạt được khu quần cư bên trong tất cả mọi người thành tâm đưa tiễn trấn hồn tướng là diêm la thần minh dưới trướng du tẩu thế gian sứ giả gánh vác nhân loại quật khởi ánh dạng đông không đơn thuần là lan ra thần minh vinh quang còn có vì nhân loại thăm dò khốn cục không sợ giờ k h ắ c này triệu t u y ể n ba trên thân người tựa hồ tại loại ánh sáng vĩ đại đến làm cho vô số người c h ả y nước mắt bởi vì vì tất cả mọi người minh bạch triệu t u y ể n bọn họ muốn đi đâu lại là vì cái gì mà đi ba vị trấn hồn tướng đại nhân xuất phát trước mời uống chén rượu này đi đây là ngươi đã từng nói cho ta biết nói là các ngươi phía đông tập tụ nó có thể mang đến may mắn cũng hy vọng có thể để các ngươi bình an trở về khu quần cư người cầm quyền là một tên thương nhân một cái rất có năng lực cùng lòng thương hại thương nhân cũng là triệu tuyển mấy người nhận hạ bằng hữu lúc này bưng một cái khay phía trên để đó năm cái chén rượu trước để đưa tiễn mắt c ả m ơn ngươi t i ể u chúng ta sẽ còn trở lại bất quá các ngươi lại không thể lại ở chỗ này lưu lại đi xuống tin tưởng ta phía tây dòm bi s đã bắt đầu hướng đông di chuyển các ngươi lưu tại nơi này giữ nhiều l à n h ít hướng đi về hướng đông đi bên kia hoa hạ hiện tại đã q u ậ t h ở i chỗ đó có đất đai có vật tư cũng rất cần muốn các ngươi trước đi hỗ trợ bất quá đi qua đường lại có chút xa triệu tuyền bằng hữu của ta ngươi ta làm sao lại không tin đâu chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị rời đi l i ê n đi như lời ngươi nói hoa hạ bất quá ven đường hội có đến vài lần tu chỉnh để thu thập vật tư không phải vậy chúng ta đi không đến hoa hạ cho nên triệu tuyên một miệng xử lý rượu trong tay cất giọng nói cho nên chúng ta về sau hoa hạ gặp nói xong cưới lên xe ba bánh dưới chân vừa dùng lực thì vọt ra ngoài biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong đại ca ngươi nói chúng ta lần này còn có thể hay không gặp lại người sống s ó t ta lý tư duệ dựa vào xe ba bánh xe kéo phía trên trong miệng ngậm một cái cỏ chanh giang giặc hướng ngay tại đạp xe triệu tuyền hỏi có cái này khả năng a dù sao sinh mệnh lực của con người thế nhưng là vượt quá tưởng tượng bất quá cái này có thể tính tương đối nhỏ chính là triệu tuyền quay đầu nhìn thoáng qua tam đệ ngoài miệng ngậm cỏ tranh cười trả lời bọn họ tam huynh đệ hiện tại cũng hút thuốc nhưng là khói lại là cũng không cùng hưởng người nào vận khí tốt tìm được vậy liền phân ba phần người nào trước hút xong thì đáng đời không có quất trên một điểm này tam huynh đệ thế nhưng là được chia cửa nhỏ rõ ràng lý tư duệ nghiện thuốc lớn nhất mỗi lần đều là trước hết hút xong chính mình m ở miệng muốn cũng không ai để ý hắn chỉ có thể thói quen ngậm một cái cỏ tranh đỡ thèm thậm chí triệu tuyền luôn luôn cảm thấy chính mình tam đệ là tại từ bỏ khói cực hạn bồi hồi phạm minh khải biễu môi nói trên lý luận khả năng mà thôi nước pháp đã nát thành dạng này bên trong giòm bs cũng đều là kỳ hoa đồ chơi phóng tới hoa hạ loại này bây giờ vũ phong thịnh vượng địa phương đều quá sức huống chi những thứ này quỷ tây dương mà lại hiện tại cũng k h ó i hai mười năm năm trôi qua nếu ai còn sống ở nước pháp thành thị nào bên trong ta phạm minh khải liền ngay mặt cho hắn nói một tiếng chịu phục mà liên tại triệu t u y ể n mấy người cưỡi xe ba bánh bắt đầu hướng về nước pháp chạy tới thời điểm bọn họ trong miệng trên lý luận tồn tại người sống sót vẫn thật là có tuy nhiên ít đến thương cảm exit một cái bình thường quán cà phê phục vụ viên hai nạn phát sinh thời điểm hắn vẫn là một cái vừa tròn mười sáu tuổi tiểu thanh niên mà bây giờ hắn đã nhanh bốn mươi lăm tuổi Cái kia lúc là à làm là loại lại liền lạnh l một mộng một mồ Thậm sao A cho trong tức tới Ezit tỉnh, thân kinh giờ. hôi khủng không nhớ cũng như bừng rừng ngừng run dậy. Thậm chí hắn hầu chí có bây dậy. còn nghi sẽ hoài mới ì n không một mực tại một cơn ác mộng bên trong chưa bao giờ tỉnh h phải hay chưa có mực ác Lúc tại giờ lại. bao một một m bắt đầu nhất ezit theo lúc đó trong quán cà phê hai cái khách hàng cùng trong tiệm l á o bản cùng một chỗ giấu ở trong tiệm trong kho hàng vận khí rất tốt cũng không có bị trên đường những cái kia kẻ truyền nhiễm nhóm phát hiện sơ kỳ truyền tin gián đoạn cùng cực độ khủng hoảng nương theo lấy bên ngoài kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vượt qua đầu ba ngày ba ngày này mấy người đều dựa vào trong kho hàng bánh mì cùng đồ uống vượt qua nhưng không tiếp tục chờ được nữa bởi vì ăn và ngủ đều ở nơi này đã đem nhà kho biến đến hôi thối không chịu nổi lo lắng bị sinh sôi bệnh khuẩn cảm nhiễm mấy người quyết định rời đi căn này nhà kho mang bên ngoài đi tìm kiếm giúp đỡ hoặc là quân đội bảo hộ nhưng là mấy người cả gan theo trời trên cửa b ò ra ngoài nhà kho về sau ngắn ngủi năm ngày thời gian sự thật thì hung hăng cho bọn hắn mấy cái cái tát chỉnh tòa thành thị đều xong thậm chí phát thanh thảo luận toàn bộ nước pháp đều xong có lẽ toàn bộ thế giới cũng xong rồi sau khi ra ngoài ngày thứ sáu bên trong một cái khách hàng bởi vì sốt u cao sơ s u ấ t ngã xuống bị đằng sau đổi kịp dòm bì s sẽ thành mảnh nhỏ chết rồi ngày thứ mười bảy ezit lão bản đại bàn tử đi nis bởi vì ham tiệm tạp hóa bên trong một bình v ự n cả bị đột nhiên vọt tới mấy cái dòm bì s vây ở tiệm tạp hóa bên trong cũng đã chết bất quá có lẽ là bởi vì quá béo dòm bì s chưa kịp xé nát hắn hắn liền đã biến thành cảm nhiễm thể gia nhập dòm bì s hàng ngũ dù tàu không nghỉ sau đó năm năm ở giữa ezit cùng còn lại cái kia tên gọi là dơ r ắ c khách hàng cùng một chỗ trở thành đáng tin minh h i ế u cùng một chỗ tại cái này tòa cự đại dòm bì s trong thành thị tham sống sợ chết bọn họ mắt thấy qua quân đội cùng dòm bì s quân đại chiến cũng chạy nhóm lớn người sống bạn trốn. mắt thấy sót kết quá đương nhiên không không Kinh khủng thi quần tựa hồ có thể thể đánh thi hồ thể phủ hết thầy. họ ngoài, là cũng đến tiền đến. quần Bọn sống ai ra ai tựa bao dựa có có có sót vận à là là o cũng v t Trước sau tìm khí. k h được sau ô g ít thị đại siêu thị nhà khí o hoa cùng mấy cái đài tiểu công thức năng lượng mặt trời thức uống tỉnh mấy mặt suất đài tiểu trời h k tại một tòa bò hoàng của a o ốc xuống c mái đợi dưới. nhiên, nhà, Đương khí vật bọn hắn không chỉ chừng này tại tai nạn bắt đầu sau ngày thứ bốn mươi e g i t cùng dơ rắt cùng một chỗ đã thức tỉnh dị năng e g i t dị năng là niệm động lực k h ô n g chế dơ rắt dị năng là k h ô n g thủy hai cái rất cường đại dị năng dựa vào phía trên v ậ n khí bọn họ mới giữ vững được năm năm bất quá v ậ n khí cái đồ chơi này thuần túy cũng là hư huyễn hôm nay v ậ n khí tốt lại không biểu hiện vẫn luôn v ậ n khí tốt cho nên tại năm thứ sáu niên kỷ ban đầu dơ rát tại một lần cùng dọm bị s trong tranh đấu bất hạnh bị một cái đột nhiên theo trong góc sông tới dị hóa t h u chuột hung hăng cắn một cái tại bắp chân của hắn phía trên kéo đi lớn chừng bàn tay một miếng thịt sau đó dơ rát chết rồi bệnh chết cái kia dị hóa t h u chuột để lại cho hắn không đơn thuần là một khối vết thương còn có đại lượng khủng bố bệnh khuẩn cái này tại hiện tại thế giới cơ hồ cũng là bệnh nan y dị năng giả cũng gánh không được bệnh nan y sau đó nửa tháng sau e z i t thân thủ hỏa táng bồi tiếp chính mình vượt qua năm năm thời gian hào hữu lại về sau e g i t một thân một mình diễn ra một trận tại tòa này cự hình thành thị bên trong giấy rủa cầu sinh kịch một vai dựa vào trên người dị năng cùng đối sinh tồn kiên trì thế mà để hắn s i n h s i n h chuyển đi ra một mảnh nho nhỏ nông trường ngay tại cái kia tòa nhà bỏ hoàng cao ốc bên trong tòa thành thị này biến hóa để e g i t thời khắc sợ hãi hắn hiểu được chính mình trung quy là khó thoát khỏi cái chết bởi vì theo sáu năm trước bắt đầu trong tòa thành thị này dòm bs bắt đầu càng ngày càng lợi hại thì liền trước kia dễ dàng liền có thể bóp nát phổ thông dòm bs hiện tại cũng có thể nôn hai cái hòa diễm chớ nói chi là những cái kia như nhà lầu một dạng to lớn siêu cấp dòm bs egid cẩn thận tránh đi những thứ này siêu cấp dòm bs trừ phi nông trường cần thiết một số công việc hắn thậm chí không tại một chỗ dừng lại lâu lo lắng lưu lại qua nhiều nùi vị bị dòm bs để mắt tới nói thật egid đã nhanh s ắ p không kiên trì được nữa đến từ trên tâm lý hoảng sợ cùng cô độc để hắn nhiều lần đều muốn tự mình liêu kết hắn bức thiết ngóng nhìn có đồng loại xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn cái này đã trở thành hắn mong mỏi quá lớn chương 485, không giống nhau một ngày e z i t h ó i quen sáng sớm chân trời vừa mới nổi lên ngân bạch sắc hắn thì mở mắt theo thói quen vuốt vuốt mở vai của mình đứng dậy lại xoay xoay e o lưng hắn thói quen ngồi dựa và o ở trên tương ngủ chỗ tốt không cần nhiều lời nhưng chỗ xấu chính là thời gian lớn sẽ cảm thấy l ư n g eo đau nhức bả vai cũng giống như vậy nơi này là hắn chiều hôm qua tìm tới một chỗ yên lặng nhà lầu qua đêm là một gian thai nạn trước quán trọ nhỏ trang hoàng đã không sai biệt lắm mục nát s o n g bất quá edit cảm thấy mình cần phải mấy năm trước tới qua nơi này ngủ lại qua có chút không nhớ rõ thoáng s ố c lên một chút xíu màn cửa không dám dùng lực màn cửa đã rất h ủ hội kéo xuống tới bên ngoài vừa có ánh sáng trên đường d ò m bi s vẫn là từ từ bốn phía du t ẩ u edit rất giỏi về quan sát đây là tại vô cùng tận trong tịch mịch luyện ra được tiêu khiển hắn phát hiện tựa hồ trong thành dòm bs đang trở nên càng ngày càng nhiều phải biết cái này mặc dù là một tòa đối với nước pháp tới nói đại hình thành thị thế nhưng là tổng nhân khẩu so với trên thế giới những thành thị khác tới nói cũng không nhiều hai nạn trước miễn cưỡng không đến 1,5 t r i ệ u 1,5 t r i ệ u người tính toán có bảy thành biến thành dòm bs cái kia chính là 105 t r ă l vạn loại này quy mô cùng mật độ tại đi qua chừng 20 năm bên trong egid đã rất quen thuộc nhưng là đoạn thời gian gần nhất hắn lại phát hiện loại này mật độ bắt đầu chậm rãi biến hóa một số theo nơi khác tới d ỏ m bs ngay tại lấp đầy tòa này hư thối thành thị egid nhìn về phía trên đường phố phía trên thì có một ít đến từ nơi khác d ỏ m bs thậm chí là theo họ lìn tới d ỏ m bs đừng hỏi hắn là làm sao mà biết được bởi vì rất rõ ràng trên đường có một đầu d ỏ m bs quần áo trên người phía trên i n o lìn sở cảnh sát chữ chẳng lẽ nói d ỏ m bs ngay tại hướng đông di chuyển egid tâm lý nhiều lần âm thầm nghĩ tới đồng thời một mực tại tính toán nếu như chính mình suy đoán là thật như vậy hội mang đến cho hắn dạng gì trùng kích cùng cơ hội có lẽ sẽ bị dòm bị s phát hiện sau đó xé nát hoặc là hắn có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn lưu ở trong thành phố này thẳng đến tự mình liêu kết lại hoặc là hắn có thể mượn cơ hội rời đi kích động sao tuyệt không cái này chừng hai mươi năm e g i t đã vô số lần thử qua rời đi tòa thành thị này có thể thất vọng luôn luôn nương theo lấy hắn thất vọng thất bại nhiều lần hy vọng trong lòng c h i hỏa thì ít lặng muốn lại bốc cháy lên không phải đơn giản như vậy bữa sáng là hai cái khoai tây đây là ezit chính m ì n h loại ngoại trừ khoai tây còn có nửa cái nướng cháy không biết tên thi thể động vật nửa thước không đến là chuột dị hóa thú nướng cháy về sau có thể ăn vị đạo liền không nói ezit thói quen cũng là một ngày sớm muộn hai bữa cơm một trận này ăn hết hắn cần cần phải làm là thận trọng dọc theo thăm dò đi ra con đường tiếp tục ở cái này đã bị hắn không sai biệt lắm tìm kiếm nhiều lần thành thị bên trong tiếp tục tìm kiếm nhìn xem có cái gì là mình xem nhẹ qua lại có thể dùng để sinh hoạt đồ vật theo cửa sổ lật đến nóc nhà dùng niệm động lực bọc lấy chính mình quanh thân dạng này không đến mức phát ra tiếng bước chân cũng có thể hữu hiệu che đậy trên người mình ngụy vị tuy nhiên e z t r ê n thân đã rất túi nhưng là một số cao đẳng g i ò m bị s vẫn là người ra hắn cùng xác thối khác nhau hôm nay muốn đi chính là lại phía đông ngoại ô bên kia g i ỏ m bs rất nhiều đều là năm đó quân đội công thành cùng đại lượng người sống sót chạy thời điểm dẫn tới bên kia đi bên kia có không ít khu buôn bán bên trong rất nhiều nơi exit đều không có tìm tòi tỉ mỉ qua bỏ sót đồ vật khả năng sẽ nhiều hơn một chút đương nhiên exit là không quá nguyện ý tới gần bên kia bởi vì nơi đó có hai đầu to lớn siêu cấp g i ỏ m bs đang ngủ say không biết lúc nào sẽ tỉnh lại nói ra loại này siêu cấp g i ỏ m bs e z i t cũng là rất nghi ngờ lúc mới bắt đầu nhất trong thành cũng không có loại này dòm bs là mấy năm trước đột nhiên xuất hiện thậm chí hắn chả thấy tận mắt một cái siêu cấp dòm bs l à như thế nào đạn sinh vì thế hắn sinh sinh bị vây ở một tòa trong lâu không sai biệt lắm hai tuần lễ kém một chút liền bị tươi sống chết đói một đường lên đều không có vấn đề gì phát sinh e z i t đuổi tại giữa t r ư a trước đã tới chính mình trước đó kế hoạch vị trí bất quá trong lòng hắn đột nhiên có loại cảm giác không ổn luôn luôn cảm thấy hôm nay hội có cái gì không giống nhau sự t ì n h phát sinh rất là tâm thần bất định cũng biến thành càng cẩn thận kỹ càng thật đại a đứng tại một tòa lầu mái nhà ezit xa xa nhìn ra xa ngăn cách tám chín trăm mét hắn vẫn như cũ có thể tùy tiện nhìn đến nơi xa cái kia hai đầu tựa ở mấy cái tòa nhà phía trên có q u ắ p ngủ hai đầu siêu cấp dọn bị s to lớn hình thể để chúng nó xem ra tựa như là hai tòa núi thịt tản ra mãnh liệt khí tức chẳng những ezit không dám tới gần trên đường d ò m bị s cũng từ trước tới giờ không dám xích lại gần được rồi vẫn là đường đi qua dựa theo nguyên kế hoạch làm là được rồi cũng nghĩ qua đi tới gần cái kia hai đầu siêu cấp d ò m bị s bởi vì cái kia phụ cận có nhất ra đại hình trung tâm mua sắm chỉ cần không đánh thức cái này hai đầu d ò m bị s thương tràng đồ vật bên trong thế nhưng là có rất nhiều một mực không có người nào đi vào kiếm qua bất quá trong lòng lý trí vẫn là ngăn lại edit cái này nguy hiểm ý nghĩ nhưng lại tại ezit chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước đi tìm kiếm rách dưới thời điểm một trận du dương êm thai tiếng chuông lại từ đằng xa chầm chậm tung bay đi qua rơi xuống trong lỗ thai của hắn quả thực thì cùng tiếng sấm không sai biệt lắm chấn động đến ezit đứng chết chân tại chỗ trong ánh mắt nồng đậm thật không thể tin để hắn trong nháy mắt ngộng tiếng chuông chầm chậm biến đến càng ngày càng rõ ràng đây không phải hảo giác có người người sống ezit cuối cùng là lấy lại tinh thần từ bỏ kế hoạch lúc trước tăng thêm tốc độ hướng hắn đã từng đến qua thành thị tít ngoài rìa đi nhanh mà đi mà đó chính là tiếng chuông chuyển đến phương hướng không bao lâu theo tiếng chuông càng phát ra vang dội ezid cũng đi tới hắn có thể tới tít ngoài rìa lại hướng phía trước cũng là một mảng lớn thấp bé ố c xá cùng rộng lớn quảng trường đường đi phía trên bày đầy do bị s như cùng một cái tuyệt vọng vành đai cách ly để ezid ở đây bị vây chừng hai mươi năm chơi ạ ta nhìn thấy cái gì ezid tâm lý chấn kinh đến tột đỉnh h á n quả thực không dám tin vào hai mắt của mình thế mà nơi xa đi tới một cỗ xem ra rất buồn cười xe ba bánh tiếng chuông chính là từ chiếc này xe ba bánh phía trên văng lên trước mắt hình ảnh thật giống như một đầu dòm b ì s dòng sông bên trong đột nhiên xuất hiện một đầu thuyền nhỏ thuyền nhỏ tuy nhỏ tuy nhiên lại không bị dòng sông bao phủ không nhanh không chậm hướng về phía trước thẳng tắp tiến lên vì cái gì những cái kia dòm b ì s hội h ào h ào tránh đi là bởi vì cái kia cỗ tiếng chôn g sao e dít nằm sấp ở phía xa mái nhà Trừng、trong ư ờ n g t r mắt tâm lý hoảng sợ nhìn lấy đây hết thảy c h ợ t hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đứng lên đến lung lay cánh tay nhưng không có kêu to mà chính là từ sau hông móc ra một thanh kỳ quái xuống lục bị một tiếng hướng về một phương hướng khác đánh ra một phát chói mắt đạn tín hiệu màu đỏ mà đạn tín hiệu phương hướng là hai đầu to lớn siêu cấp dòm bs vị trí hắn muốn nhắc nhở phía dưới xe ba bánh tranh thủ thời gian chạy không phải vậy tiếng chung chắc chắn đánh thức cái kia hai đầu to lớn dòm bs mà cưới xe người cũng đem bị dâm thành thịt nát ezid không hy vọng thật vất vả xuất hiện đồng loại lại tại trước mắt mình chết đi đạn tín hiệu thành công để xe ba bánh phía trên mấy người phát hiện ezid ezid thậm chí nhìn đến xe đứng lên một người trẻ tuổi chính phất tay hướng hắn đáp lại đồng thời xe tiến lên phương hướng cũng hướng về hắn mà đến xong được rồi dẫn tới dòm bs thì dẫn tới dòm bsd có thể trước khi chết nhìn đến đồng loại cũng không có gì tiếc nối Tại Edith xem ra phía dưới mấy người kia xem phía hành mấy ra động c ũ n đang g là tìm cái c h ế chết. t tại mà là lại phải Hiện hắn h ư ớ n g hắn đánh thức hai tới. loại cái kia hai đầu siêu Các cấp đầu dỏng bốn s hết thể đều u m t ị c h d i ệ t bao q u á t trong. hắn bên ở c h ư ơ n g 486, kinh dị tình báo lý tư duệ cười híp mắt một bên hướng về nơi xa cái kia tòa nhà đỉnh người sống sót phất tay ra hiệu một bên cười híp mắt đối với mình nhà nhị ca nói ra nhị ca đợi lát nữa nhìn thấy người ta ngươi có thể phải nhớ k ỹ rồi muốn không người nói một tiếng chịu phục biết do không nói không ha ha ha lão nhị phạm minh khải lầu bầu lấy miệng cũng nghe không rõ hắn đang nói cái gì đoán chừng là bị kinh hại đến như thế một tòa đại thành danh sưng nước pháp thành thị lớn thứ ba hai nạn phát sinh sau、so、hơn hai mươi năm bên trong thế mà còn có người sống cái này khiến hắn trước đó nói ra làm sao trở về tròn triệu t u y ê n đ ạ p xe cũng cười nói nhị đệ không dùng để ý có thể ở loại tuyệt địa này chi dưới sinh tồn lâu như thế riêng là phần này bản sự cùng kiên nghị để ngươi nói một tiếng chịu phục ngươi cũng không mất mắt gì đại ca ta hiểu rồi cũng không biết cái này người sống sót có thể cho chúng ta cung cấp bao nhiêu tin tức còn có bên kia ngươi nhìn hai cái xúc tu quái a người kia vừa mới b ư ớ c lên mạo hiểm cấp chúng ta phát tín hiệu đạn n h ấ p nhở hẳn là một cái người tốt bất quá cái kia hai đầu xúc tu quái có vẻ giống như đang ngủ ừng chúng ta khác hướng bên kia dựa vào lao tam đem tiếng chuông tác động đến phạm vi thu nhỏ đến phương viên năm t r ư ợ n g chúng ta bây giờ còn chưa thăm dò rõ ràng tình huống ta cũng không muốn đem cái kia hai cái đại khối đầu đánh thức được rồi đại ca linh đang hiệu quả đã sớm bị tam huynh đệ cấp thăm dò rõ ràng đặc biệt là khi bọn hắn bước vào nửa bước tiên thiên về sau nội lực trong cơ thể bắt đầu biến thành chân nguyên đối với linh đang k h ô n g chế càng là thành thạo chẳng những có thể lấy giống triệu tuyển nói như vậy k h ô n g chế tiếng chuông phạm vi bao trùm còn có thể ngưng tụ thành tuyến chuyên công một mục tiêu vân vân tiếng chuông phạm vi co rụt lại nhỏ đứng ở trên lầu tâm lý một mảnh quyết nhiên ezit sửng sốt một cái hiện tại đã cách rất gần hắn thấy rõ ràng xe ba bánh phía trên một người còn tại đong đưa treo trên xe cái kia linh đang thi quần cũng giống như trước đó hào hào tránh đi xe ba bánh nhưng vì sao lại nghe không thấy thanh â m đây xe ba bánh tiếp tục tới gần đợi đến lầu dưới thời điểm ezit cái này mới một lần nữa nghe được tiếng chuông tâm lý hiếu kỳ nhóm người này đến cùng là làm sao làm được cũng không thấy dùng thủ đoạn gì a làm sao có thể khống chế lại thanh âm không quyết tán mà lại phía dưới hết thảy năm người tất cả đều là người phương đông gương mặt tại trong ấn tượng của hắn người phương đông theo lý thuyết không cái kia xuất hiện ở đây a nghĩ đến đi xuống giúp đỡ ngăn cản thi quần bởi vì dưới lầu tụ lại tới thi quần thực sự nhiều lắm ezid cảm thấy cái này năm cái người phương đông muốn muốn lên lầu đến đoán chừng phải phí không ít khí lực thậm chí trên căn bản không đến sẽ còn liền mang theo để dòm bị s đem lầu phá hủy nhưng làm egid vọt tới dưới lầu cỗ tạo nên toàn thân nhiệm động lực chuẩn bị đại sát tứ phương thời điểm một chút thì ngây ngẩn cả người chỉ thấy những người đông phương này chỉ là đem c h i ế c kia xe ba bánh ngang qua tới chặn tại đại lâu trước cửa tựa như dựng lên một bức tường phía ngoài dọm bị e thế mà liền bỏ qua tới dũng khí đều không có sợ hãi rụt rè không dám tới gần nhìn đến ung dung không v ộ i năm người theo ba bánh trên xe đi xuống một mặt ý cười đi vào trong lâu egid cảm thấy mình có phải hay không xuất hiện ảo giác hung hăng lắc lắc đầu liền thấy một cái tay đã rời khỏi trước mặt hắn người tốt ta gọi triệu tuyển đến từ hoa hạ đằng sau ta đều là đồng bọn của ta thật cao hứng có thể ở chỗ này nhìn đến người sống thuần chính tiếng pháp nghe được ezit hai mắt không cầm được rơi lệ đây là tiếng nói a người tiếng nói bao lâu hắn bao lâu chưa từng nghe qua sống thanh â m của người rồi dùng lực nắm chặt tay của đối phương muốn muốn nói chuyện kết quả phát hiện mình há mồm về sau thế mà đập đập ba ba như là cả lăng đến lúc này thời điểm ezit mới phát hiện mình thật sự là quá lâu không có nói chuyện đầu l ư ỡ i trở nên cứng âm thanh run r à y trói thai loại này bởi vì thời gian dài không nói gì đưa đến tính tạm thời lời nói chướng ngại triệu tuyển đã sớm quá quen thuộc một đường đi tới loại này người bọn họ tại không thiếu địa phương đều gặp dù sao l ẻ loi một mình tuyệt địa cầu sinh lúc cũng không cần giao lưu nói chuyện mà lại thanh â m cái đồ chơi này tại thi quần trung quanh thế nhưng là rất trí mạng một loại tín hiệu không nên gấp gáp bằng hữu ta nghĩ chúng ta có nhiều thời gian chậm rãi trò chuyện đã đến giữa trưa mấy cái người tới mái nhà hai cái phụ nhân dựng lên bếp cồn t ử bắt đầu nấu nước nấu cơm triệu tuyền tam huynh đệ thì là vây quanh ezit nói chuyện ezit ngôn ngữ tuy nhiên vẫn còn có chút không lưu loát nhưng là tối thiểu có thể tán gấu hắn nghe rõ mấy cái này người phương đông tới đây mục đích tâm lý kinh nghi lại bội phục làm hắn nghe đến thế giới bên ngoài còn có không ít người sống sót thậm chí thành lập rất nhiều khu quần cư lúc tâm lý càng là bành trướng kích động hắn hận thấu cái này hư thối thế giới cũng cô độc đủ rồi hắn rất hy vọng chính mình cũng có thể đi đó chút khu quần cư nhìn xem cái này một bữa rất không tệ bởi vì trên đường đi gặp mấy cái dị hóa thu sân dương đây là triệu tuyển mấy người thích nhất ă n thịt trong nước lăn lăn sau đó giải lên muối cũng là đỉnh cấp mỹ vị mà lại lần này săn trọn vẹn hai đầu cùng nhau trăm hai mươi cân thịt làm sao đều đầy đủ ăn e dít cực kỳ lâu chưa từng ăn qua như thế đồ ăn ngon nhưng cường đại sinh tồn áp lực để hắn dưỡng thành ăn đồ ăn làm lại chỉ ăn lường dạ thói quen thứ nhất có thể tiết kiệm thực vật thứ hai không lại bởi vậy mất đi thân thể linh hoạt tính đương nhiên đối với một dị năng giả cộng thêm thời gian dài ở vào trạng thái đói bụng ezit tới nói lường dạ cũng là cả một đầu trọn vẹn sáu bảy cân đùi dê ezit ý của ngươi là nói cái kia hai đầu xúc tu quái trước kia cũng không tồn tại ngươi có thể kỹ càng nói cho chúng ta một chút sao bao quát trong thành này hết thể có bao nhiêu đầu loại quái vật này còn có hay không cùng loại thực lực khác quái vật egid chật vật đem ánh mắt theo trong nồi rời nhìn về phía triệu tuyển trở lại nói triệu những quái vật này cũng là mấy năm gần đây mới đột nhiên xuất hiện ta thậm chí đã từng khoảng cách gần thấy qua loại quái vật này là như thế nào biến thành cái kia thật đúng là một cơn đắc ngộng theo egid giảng thuật triệu tuyển trên mặt mấy người biểu lộ dần dần biến đến nghiêm túc thì liền tham ăn lý tư duệ cũng ngừng động tác trên tay lại là thôn phệ tiến hóa một cái có loại năng lực này do bị trước t h ô như p ệ phổ thông BS, để cho mình một dòm BS, để đ ờ n g đ ạ thế tới cấp i i ễ m thể trình t độ, p phệ lấy thôn chính ấ p i cho mình biến t h à n đẳng h tam c ả m n h thể. Như thế i tiếp ễ m t ụ c đạt tới cấp 5 cảm n h i ễ m t h thôn phệ ể về liền sau, đầu bắt d ị hoa thú. t i ế p lấy c h í n h là biến ả n chất dị b thân thể cự hình hóa lực lượng khủng bố hóa năng lực đa dạng hóa như thế như vậy mới sáng tạo ra loại này kinh khủng quái vật dùng ez mà nói tới nói đây quả thực là siêu cấp dọn bs ezit lời kê tiếp càng là đem triệu t u y ể n mấy người kích thích quá sức chỉ nghe ezit nói ra loại này siêu cấp dòm bỉ s có rất nhiều loại không chỉ là bên ngoài cái kia hai đầu hình người còn có từ động vật dòm bỉ s biến hóa mà đến giã thu hình thái siêu cấp dòm bỉ s cùng côn trùng hình thái lợi hại nhất vẫn là côn trùng hình thái siêu cấp dòm bỉ s bọn chúng hình thể mặc dù không có lớn như vậy nhưng lại nắm giữ sinh sôi năng lực triệu t u y ể n mấy người bị dọa đến kém chút nhảy dựng lên không nghe lầm chứ z o m bs i e còn có thể sinh sôi đây là muốn bức tử tất cả nhân loại tiết tấu a exit người chắc chắn chứ z o m bs i e cũng có thể sinh sôi phạm minh khải mặt đều muốn tiến đến exit trên núi có thể thấy được hắn hiện ở trong lòng cỡ nào kinh hãi phạm xin tin tưởng ta khác z o m bs i e có lẽ không cách nào sinh sôi nhưng là loại kia côn trùng z o m bs i e lại là có thể ân phải nói là vô tính sinh sôi có thể sinh ra vô số lớn chừng quả đấm đáng sợ côn trùng liền kim loại đều có thể tùy tiện cắn nát nuốt mất các ngươi muốn là muốn muốn nhìn ta có thể mang các ngươi đi bất quá chỉ có thể xa xa nhìn xem một khi tiếp cận nó vượt qua một cây số liền sẽ bị phát hiện không trốn khỏi chương 487, t h ă m dò có như thế một cái quen thuộc hoàn cảnh người dẫn đường bớt đi triệu tuyển tam huynh đệ rất nhiều phiền phức thậm chí ngay cả xe ba bánh đều không cần quản e rít niệm động lực nâng lên như thế một chiếc xe quả thực không nên quá đơn giản vốn là triệu tuyển mấy người có ý tứ là cưới xe cứng rắn hướng exit trong nhà đi nhưng exit ngôn từ cự tuyệt bởi vì cho dù dựa vào trong mắt của hắn thần khí một dạng linh đang có thể không sợ những thứ này phổ thông dọm bs nhưng là trắng trận tại trên đường cái kỵ hành dẫn tới dọm bs quần làm sao bây giờ về sau còn để exit làm sao về nhà vạn nhất xuất hiện biến cố chẳng phải là càng hỏng bét cho nên mấy người liền theo exit tại trên nóc nhà c h ằ n trọc xê dịch mà edit lúc này thời điểm thì cho thấy nó cường hãn cầu sinh năng lực một bên khống chế xe ba bánh tung bay đỉnh đầu giữa không trùng một bên linh hoạt như là một con khỉ tốc độ thế mà còn rất nhanh rõ ràng là c á i niệm động lực dị năng giả thân thủ còn linh hoạt như vậy ngược lại là rất ít gặp cùng triệu t u y ể n mấy người tại địa phương khác gặp phải dị năng giả rất không giống nhau có loại ân rất mạnh giã tính một đường đi nhanh tránh khỏi cơ hồ tất cả do bị s sau cùng theo một đoạn phá hỏng trong đường cống ngầm tiến nhập một tòa bỏ hoàng cao úc vừa lên đến triệu tuyến mấy người lần nữa bị ezid cấp kinh h ạ i đến trong này thế mà trồng rất nhiều cây nông nghiệp có khoai tây có bí ngô còn có một số lúa nương thậm chí còn có hai khoả cây táo ezid ta thật là phục ngươi ngươi lợi hại đoán chừng ngươi có thể ở chỗ này sống hết đời đều không đói chết phạm minh khải cuối cùng là tâm phục khẩu phục loại này tuyệt địa sinh hoạt t r ư ờ n g hai mươi năm còn có táo h thời gian làm được không tệ. Đây chính Chí Phạm Minh Khải cảm thấy đổi thành hắn, ể đem được Đây đại đổi đ làm cảm tệ. Ít gian bản bản là sự, sự. o n chừng điên lớn nhất thành、tự. Muốn không bọn nghĩ này chết chỗ Cái kia hai khỏa cây phải họ, hai đã Đây đã đói sớm sớm mặt. rồi. kia là ta tựu. ta ta ở á mới mời nếm tiếp trái cây, ta mời các người ta thử. Táo, các cây, đối với ở bên ngoài du lịch triệu tuyển bọn người xem như rất khó đến thức ăn chớ nói chi là đối với ezid đó là hắn chân tàng lên bình thường không nợ ăn đồ vật mà lại hai khoả cây xem ra giống như có thể kết không ít trái cây nhưng trên thực tế kết cũng không nhiều tổng cộng cũng mới không đến ba mươi khoả hắn ăn để thừa còn có chín khoả phần này tâm ý thế nhưng là rất nặng đặc biệt là ở chung quanh tĩnh mịch một mảnh cô thành bên trong càng lộ ra đáng quý cảm ơn cho dù táo có chút chua thế nhưng là triệu t u y ể n năm người vẫn là ăn đến thoải mái đồng thời lòng biết ơn thành khẩn cái kia côn trùng dòm bs vị trí có chút xa hôm nay là không đi được bởi vì ở chỗ này trời vừa tối hội có một loại đặc biệt dòm bì s phát triển người đi đêm lại là một loại theo edit nói tới mấy năm gần đây mới xuất hiện kiểu mới dòm bì s bọn họ ban ngày giấu ở không t h ấ i ánh sáng mặt trời địa phương ban đêm mới ra đến du đãng cái mũi vô cùng nhạy cảm mà lại có thể phát ra cùng loại hiệu triệu người một dạng tinh thần khống chế ba động khống chế phổ thông dòm bì s phát động công kích đồng thời tốc độ cực nhanh rất khó đối phó không có loại kinh nghiệm này triệu tuyển mấy người toàn bằng edit tan bài đợi đến ban đêm cũng thấy được loại kia người đi đêm hình người toàn thân không có lông tóc da thịt sắm đen lỗ mũi trở lên lật lỗ mũi to đến có thể nhét xuống hạch đảo bộ dáng xấu xí vừa đi vừa run run cái mũi tựa hồ thời khắc đều đang tìm kiếm con m ũ i triệu tuyên nhìn thoáng qua bên người edit hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng người này đến cùng là làm sao tại loại hoàn cảnh này bên trong giữ vững được hơn hai mươi năm còn có thể bảo trì tính cách bình thường thật là cường nhân đợi đến h ư ớ n g đông ánh sáng mặt trời một lần nữa vung xuống đến thế giới mới có như vậy điểm đáng thương ấm áp rời đi ezit nông trường tiếp tục hướng tây một đường lên thấy được số lượng trọn vẹn 23 con siêu cấp dọm bị S. có triệu tuyến mấy người thấy qua xúc tu quái còn có giống như núi lớn trường mao voi lớn hoặc là siêu cấp đại thủy n e u đi đến mặt trời bắt đầu ngã về tây quen thuộc ezit lần nữa tìm được một chỗ an toàn nghỉ ngơi điểm mấy người dừng lại ăn đồ ăn nghỉ ngơi buổi tối nơi này hoàn toàn chính xác không phải đi đường thời điểm đợi đến ngày thứ năm cho dù e z không nói triệu t u y ể n mấy người cũng phát hiện chúng quanh dòm bs biến hóa càng là hướng tây xuất hiện dòm bs càng là lợi hại phóng tầm mắt nhìn tới t u y tiện một cái đầu đường cuối ngõ đều có thể nhìn đến cao cấp cảm nhiễm thể cấp bốn trở xuống cảm nhiễm thể nhiều đến khắp nơi đều là l i ê n bên ngoài rất ít mới có thể nhìn đến bốn cấp cùng cấp năm cảm nhiễm thể nơi này cũng có rất nhiều nhìn bên kia cái kia đại trùng tử ngay tại tòa kia trên nhà cao tầng egit chỉ đại khái hai cây số xa một tòa lầu cao hướng sau lưng mọi người nói kỳ thật không dùng egit chỉ điểm phía trước quỷ dị đã để triệu tuyển mấy cái người ý thức được đã đến địa đầu bởi vì hướng phía trước một cây số hai bên cũng là một cái cự đại hình tròn phế tích hoặc là nói đất trống b ì n h b ì n h c h ỉ n h c h ỉ n h ngoại trừ trung ương cái kia tòa nhà cao ốc bên ngoài tại không có một cái nào độ cao vượt qua nửa thức nô lên không vì bên kia trước kia là một đầu phố thương mại khu rất phun hoa về sau dòm bs xuất hiện về sau cũng là chiếm cứ dòm bs nhiều nhất địa phương bất quá bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy bị cái kia đại trùng tử toàn bộ săn bằng khối kia trong khu vực liền dòm bs đều không có một cái triệu tuyến nghĩ nghĩ hướng sau lưng tam đệ lý tư duệ nói ra lao tam đi đổi u một đám dòm bs tới đó mặt đi ngăm nghĩa cẩn thận đầu kia côn trùng đến cùng thủ đoạn là gì triệu tuyến rất ngạc nhiên đầu này có thể vô tính sinh sôi siêu cấp côn trùng dòm bs đến cùng khủng bố đến mức nào đến mức bị exit định là trong thành mạnh nhất dòm bs exit không có mở miệng ngăn cản hắn không cảm thấy xua đuổi dòm bs đi vào hội có nguy hiểm gì thêm nữa hắn cũng tò mò lý tư duệ đến cùng như thế nào xua đuổi dòm bs bình thường không đều là dòm bs tại xua đuổi nhân loại sao theo lý tư duệ lân cận tìm một đám số lượng không sai biệt lắm hơn ba trăm thi quần sau đó nhìn lý tư duệ đong đưa linh đ à n g thanh âm lại nghe không được thế nhưng nhóm dòm bs lại thật liền bắt đầu di động đồng thời khắc phục bản năng hoảng sợ trực tiếp hướng về cái kia mảnh bị san bằng khu vực đi đến lý ngươi là làm sao làm được e z i t không phải đã nói với ngươi sao dùng c h â n nguyên k h ô n g chế cái này mai linh đang dẫn đạo linh đang lực lượng bao lại những cái kia dỏm bị s sau đó khống chế bọn họ đi lên phía trước là được rồi thế nhưng là ngươi đã nói chung này là thần minh nhạc cụ ngươi là p h à m nhân vì cái gì cũng có thể thao túng đến quen như vậy luyện còn có ta một mực nghe không rõ như lời ngươi nói chân nguyên là cái gì ngươi liền sẽ không đến thạch cổ chỗ đó đổi lấy một loại võ học cùng kinh nghiệm tâm đắc sao loại vật này chỉ dựa vào miệng làm sao giải thích cho ngươi ngươi cũng nghe không rõ e g i t lắc đầu liên tục nói thạch cổ đồ vật bên trong quá mắc trên người ta tiền rất ít ta muốn giữ lấy suy nghĩ một chút đổi loại nào dị năng mới có thể cùng ta niệm động lực phối hợp võ học loại vật này thấy hiệu quả quá chậm không thích học ta lý tư duệ biễu môi các ả m tiềm mặc thấy Egypt cũng là điển hình Tây Tư trọng tới Thật tình không biết tiên thiền, hình không nhìn kinh không Duy. cũng Dương lượng cùng Coi lúc lực lực lực bước c điển này lớn. đến là lại vào đợi quỷ kệ i gì, gì năng dị đều đám là một đám hợp. ó có điều hắn cũng không cần quên, người có chi quên, hắn không cũng cần riêng loại à m gì cưỡng cầu đâu. Các đâu. l lý tư duệ cùng ezit một lần nữa trở lại mái nhà cầm lấy ống nhòm bắt đầu chuẩn bị thưởng thức chính mình thành quá lúc chỉ nghe thấy nơi xa cái kia tòa nhà trên nhà cao tầng đột nhiên vang lên một trận bén nhọn gào rú thế mà truyền đến hai cây số bên ngoài rõ ràng mang theo tức giận hẳn là cái kia đại t r ú n g phát hiện tiến vào l ã n h địa mình cái kia hơn ba trăm l i n m b ì s trong khoảnh khắc ống nhòm bên trong liền thấy đen nghịt một mảng lớn như xương đồng dạng đồ vật bay lượn mà lên sau đó tốc độ cực nhanh hướng về cái kia ba trăm con g i ọ m b ì s bao phủ mà đi lúc này thời điểm đám g i ọ m b ì muốn chạy lại căn bản không còn kịp rồi mấy cái khoảng trăm thước vẹn vẹn ba bốn giây thì thoáng một cái đã qua sau đó trong nháy mắt đem tất cả xâm nhập g i ọ m b ì s bao khỏa tại bên trong thậm chí triệu tuyển thính lực còn loáng thoáng nghe được một trận long long canh chấn động âm thanh sau đó một giây vẫn là hai giây dù sao thì cùng cây trổi đảo qua mặt đất một dạng thời gian một cái nháy mắt hơn ba trăm dọm bì e liền không thấy tung tích về sau cái kia mảnh hắc vụ lại về tới tòa kia trung ương trên nhà cao tầng trang diện trở lại yên tĩnh chương 488, t r ă i t e g t sứ mệnh trước mắt hết thể đều như là kinh khủng huyết tượng để triệu tuyển mấy người toàn thân dẹt r u n lấy thị lực của bọn họ lại mượn nhờ ống nhỏm tự nhiên có thể đem vừa mới cái kia một mảnh màu đen sương mù thấy được rõ ràng cái kia căn bản chính là từng cái màu đen côn trùng chuẩn sắc mà nói là một đám lớn chừng quả đấm màu đen chuồn chuồn số lượng không sai biệt lắm năm sáu vạn không giống nhau triệu t u y ề n mấy người lấy lại tinh thần liền nghe bên trên ezit nói ra cái này còn khá tốt lần trước ta chỉ thấy qua một đầu các ngươi nói cái chủng loại kia xúc tu quái chạy tới khiêu chiến cái này c o n côn trùng k ế trốn trốn、so、trừ phi là một chủng loại hình nói thí dụ như đều là xúc tu quái không phải vậy chỉ cần người nào tiến vào đối phương lãnh địa cái kia chính là không chết không thôi c h é m giết bằng không các ngươi dọc theo đường nhìn đến nhiều như vậy phế tích làm sao tới đều là những quái vật này đánh nhau làm ra như thế có chút hiếm lạ bất quá đối với triệu t u y ể n tâm lý suy tính tới nói cũng không phải là quá trọng yếu bởi vì những thứ này siêu cấp d ọ m bị s cũng không phải là chỉ biết là giết hại bằng không thì cũng không sẽ tự mình cho mình đồng dạng cái lãnh địa đi ra nói do bọn họ là có trí tuệ cũng không biết cao bao nhiêu trọng yếu nhất vẫn là muốn biết rõ ràng nơi này dòm bs vì sao lại đột nhiên biến lợi hại như thế có phải hay không giống trước đó tòa kia lòng đất khu quần cư bên trong người nói như vậy dòm bs dị biến là bởi vì nước pháp nhà kia ủ m bờ dẻo là công ty phân bố tại quay phá triệu t u y ê n đáy lòng kìm nén một cỗ lửa hắn cảm thấy nếu là thật là đám kia tạo thành sinh hóa tận thế người tại tiếp tục dở trò lời nói hắn nhất định muốn dùng lớn nhất tàn khốc thủ đoạn giết chết những người kia như thế táng tận lương tâm làm ra tận thế thế mà vẫn còn tiếp tục tăng cường dòm bì e d t lực lượng đây là hận không thể muốn tiêu diệt nhân loại loại a i nhiều ác người mới có thể làm ra loại sự tình này lại có thể được cái gì c h ỗ t ố t người đều t ừ xong n g ư ờ i coi như thống trị địa cầu lại như thế nào một đường lên triệu t u y ể n cũng hỏi tham q u a edit hỏi hắn có biết hay không nước pháp cảnh nội ủn bờ d ẻ o là công ty tổng bộ ở nơi nào bất quá hai nạn t r ư ớ c chỉ là một cái quán cà phê phục vụ sinh edit làm sao có thể biết những thứ này hắn chỉ biết là thai nạn trước kia tại trên báo chí thấy qua ủ m bờ d ẻ o là công ty tổng bộ tại paji còn lại hắn hoàn toàn không biết chúng ta còn muốn tiếp tục hướng phía trước exit lấy năng lực của ngươi chúng ta chỉ cần đem ngươi đến ngoài thành ngươi hẳn là có thể tránh đi đại bộ phận thi q u ầ n chỉ cần một mực hướng đông ngươi liền có thể bắt kịp khu q u ầ n cư di chuyển đội ngũ cái này là địa đồ ngươi có thể chép một phần nhi mang đi lương khô một loại đồ vật chúng ta cũng chia ngươi một số hẳn là có thể đầy đủ ngươi trên đường ăn Các nước g ơ i đi Pazi. kia giòm BS khẳng định càng nhiều lợi hại ngươi muốn muốn Bên khẳng định càng hơn, các người cũng không n BS g các vở ngẩn. Egypt nói. mới cái pháp í a Pazi. đông bằng hữu đi bằng Nước hữu chịu chết. h p thủ đô trên quốc tế đều có tên tuổi siêu cấp đại thành thành phố đơn là nhân khẩu liền đem gần ba triệu dùng e z i t thân ở thành thị bên trong ngang tình huống đến suy đoán pa di muốn so nơi này nguy hiểm không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần rất khó tưởng tượng mấy cái này người phương đông thế mà lại có đảm lượng đến đó. Egypt, Egypt ngươi Nhưng là, chúng tướng, nghĩa không chúng chúng những chúng không ngại ủy này phép Pazi tâm. ta thân thần trách, trí, ta lùi bước. Cho nên, Pazi chúng ta nhất thật thứ ta cảm chấn chỗ chức chi cho bước. Cho cũ cố cả cái mặc. phải diêm minh nhiệm dòm trầm ơn quan hồn nên, định nếu như biến vẫn như nói, nhân ngoài này lùi đi. liệu, lời giúp loại thai Haha, ra hoạn. là, là là là là sở sở bị ý tuy nhiên cùng triệu tuyển mấy người tiếp xúc thời gian rất ngắn nhưng mỗi khi nhắc tới diêm la thần mình bốn chữ này thời điểm hắn luôn luôn có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được lớn nhất cực hạn thành kính cùng khiêm tốn hắn cảm thấy cái này có lẽ cũng là thân là thần sứ cần phải có không sợ đi hắn rất hâm mộ triệu tuyển bọn người nắm giữ loại này chẳng sợ hãi tinh thần các bằng hữu của ta e r i d đã sống tạm chừng hai mươi năm mà lại tuổi thơ của ta cũng là tại b a di vượt qua ta nghĩ ta có thể cho các ngươi cung cấp trợ giúp triệu t u y ê n hơi có chút kinh ngạc hỏi ezit ngươi vừa mới cũng đã nói đi ba di tựa hồ là đang muốn chết ngươi còn dám theo chúng ta đi triệu ta cũng muốn cảm thụ thần minh vinh quang cho các ngươi làm dẫn đường có lẽ chính là vì hà người khác đều đã chết mà ta lại ở chỗ này khổ khốn chừng hai mươi năm nguyên nhân cái này còn thật không phải ezit não tử phát nhiệt nói bậy bạn mà chính là hắn giờ này khắc này đột nhiên linh quang nhất thiểm đạt được một t i ê u minh ngộ chính hắn cũng nói không rõ ràng vì sao lại loại suy nghĩ này ngốc sao có lẽ là nhưng người nào có biết đây là một cái cơ duyên cực lớn đâu thần minh hiện thế t h ầ n tích cũng đã để ezid tự mình cảm nhận được cái kia đây hết thể tha nạn như thế nào lại một mực tiếp tục kéo dài có lẽ chính mình thật cũng là thần minh an b à i ở chỗ này chờ đợi cái này ba tên c h ấ n hồn t ư ơ n g đến triệu tuyền tam huynh đệ nhìn lẫn nhau một cái đều nhìn ra được ezid cũng không phải đang nói đùa tốt ta ezid đoạn đường này sẽ phải vất vả ngươi không có quá nhiều cảm tạ cùng lời nói xuông triệu t u y ê n tâm lý nắm chắc hắn cảm thấy cho dù pa di cục diện lại nguy hiểm hắn cũng có đầy đủ năng lực tự vệ thậm chí bảo vệ ezid cũng là không có vấn đề phải biết bọn họ chính là trấn hồn tướng thời khác nguy cấp là có thể triệu hoán âm phủ thần minh đến đây trợ trận sau đó ezid tại đi qua chừng hai mươi năm bên trong nằm mộng cũng nhớ lấy hướng đông bây giờ lại tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong bước lên hướng tây đường đồng thời tuyệt không cảm giác đến quyết định của mình là sai lầm thậm chí không hiểu có một loại mãnh liệt sứ mệnh làm cho tinh thần hắn chưa bao giờ có dư giả thần ân a thật sự có làm đạp vào hướng tây tiến về b a di trên đường e z í t lần thứ nhất theo triệu t u y ể n mấy người t r i ệ u bái thần minh bức họa tâm lý một mảnh chờ mong kết quả để hắn rất cảm thấy p h â n chấn thần minh phản hồi hắn một loại thần kỳ lực lượng đây là tán thành cũng là cổ vũ triệu lại nói cho ta nghe một chút đi diêm la thần minh sự tích a e z í t ta đã đem ta biết nói cho ngươi không dưới năm mươi khắc cả ngươi vì cái gì không đi hỏi hỏi ta hai vị huynh đệ đâu bọn họ hẳn phải biết so với ta càng nhiều càng sâu sắc đối mặt đã có rõ ràng dấu hiệu hướng về cuồng tín đồ phát triển ezit triệu tuyền không nói ra được im lặng bởi vì vị này g a mở cuồng tín đồ mà nói thực sự nhiều lắm lý hòa phạm bọn họ không muốn nói với ta bảo sự kiên nhẫn của bọn hắn kém xa ngươi ta chỉ hỏi bọn họ không đến sáu mươi khắc bọn họ cứ như vậy quả thực làm cho người rất không thể nào hiểu được nhìn lấy có chút biệt khuất ezit triệu tuyển cũng là một náo t ử hát tuyến tâm đạo ta kỳ thật cũng không muốn phản ứng ngươi một đường tiếp tục hướng tây xuyên qua hai cái tỉnh cuối cùng một đoàn người rốt cục bước lên nước pháp thủ đô đất a i mà trong thời gian này lộ trình xa so triệu tuyển trước đó dự liệu càng thêm khó khăn thậm chí là bọn họ đạp vào con đường về hướng tây mười lăm năm đến khó khăn nhất một quãng thời gian cái gì gọi là bốn cấp cảm nhiễm thể đi lấy đất cấp 5 cảm nhiễm từ h nhiều như chó. khắc nhất chấm nhỏ, họ thậm chí thể tính sinh theo Edith thuyết pháp, chiếm hình ể thể Nói cũng là đoạn đường này đến một đoàn người gần trong bọn côn trùng này ngang lớn trọn vẹn một nữa. giác. biệt tới Pazi cái lại sôi loại siêu cái cái kia sâu đầu đầu đâu đầu cảm Đặc có cấp cứ gặp là là so một một một dỏm một một một t S. bị Dựa vô ở giờ trở đi ba huynh đệ chúng ta phụ trách t h ầ y phiên giao động linh đang chủ ý đem thanh âm k h ô n g chế tại xe ba bánh t r u n g quanh ba trượng trong vòng hai vị a di như trước kia một dạng bên cạnh xe giết địch ezid nhớ kỹ ta cấp nói qua không muốn tham công liều lĩnh một khi lực có bất toại liền lập tức trở về xe ba bánh khôi phục đều nghe rõ chưa mọi người hẳn là triệu tuyến vung tay lên xe ba bánh liền bắt đầu hướng về úm bờ dẹo là công ty tổng bộ chỗ chạy tới cũng lái vào tòa này đã từng phốn hoa bây giờ hoàn toàn t ĩ n h mịch mị lực chi đô chương bốn trăm tám mươi chín bại lộ giết hại loại này tại thai nạn trước xem như tội ác tẩy trời hành động tại bây giờ lại là cường giả đặc hữu mị lực triệu tuyền tam huynh đệ còn có hai cái phụ nhân nhân thủ một thanh trường đao múa ở giữa chính là một đài cường đại cối x a y thịt mà trên xe đứng đấy chính là edit vị này niệm động lực dị năng giả ở giữa dùng dị năng của mình không ngừng phối hợp tác chiến đồng bạn của mình không thể không nói edit năng lực gia nhập cái đoàn đội này cũng không có nửa điểm không lưu loát thậm chí từ vừa mới bắt đầu thì lộ ra vô cùng trục t r u n g bây giờ một đường đi tới đã có hai tháng hai tháng này ma s á t càng làm cho edit minh bạch nhiệm vụ của mình là cái gì phía trước ba trăm m rẽ phải sau đó một trăm m lại rẽ phải chủ ý sau lưng tựa hồ có một đầu cấp năm cảm nhiễm thể đến đây lao tam dùng tiếng chuông đuổi đi nó tiếng chuông cái này trước kia thuận buồn xuôi gió đồ vật bây giờ lại để triệu tuyển một hàng không dám trắng trận sử dụng cũng bởi vì những cái kia kinh khủng không biết là cấp sáu vẫn là cấp bảy thậm chí càng cao cấp bậc cảm nhiễm thể bọn họ cũng không dám dùng tiếng chuông đi thí nghiệm vạn nhất những thứ này siêu cấp dòm bs không e ngại tiếng chuông ha không phải mình đến cửa tìm không thoải mái sau đó hạn chế tiếng chuông phạm vi liền thành duy nhất lựa chọn nhưng không tốt chính là tiếng chuông bao trùm bên ngoài dòm bs sẽ không thụ khống chế ngược lại sẽ nhào lên hoặc là điên cuồng để ép thụ khống chế những cái kia khoảng cách gần dòm bs r ử a vào tới cho nên giết hại liền thành không thể né tránh thủ đoạn một đường giết dựa theo trước đó exit chỉ điểm phương hướng triệu tuyền sông vào đầu xe một bên cưới xe một bên vung đao đồng thời chỉ huy tiểu đoàn đội hướng về nguyên một đám nghỉ ngơi điểm tới gần e j i t trí nhớ nói thật có chút mơ hồ hãn vạch phương hướng có một bộ phận đã không đúng chỉ có thể dựa theo địa đồ lâm thời sửa đổi nghỉ ngơi điểm từng điểm từng điểm hướng về ở vào trung tâm chợ ùm bờ dẻo là công ty phân bộ tới gần đại ca ta hiện tại có chút minh bạch vì cái gì chúng ta hoa hạ đã coi như là quật khởi vẫn như t r ư ớ c không thể thu phục kinh thành thượng hải dạng này đại đô thị Đặc biệt mệt thật sự là quá mệt mỏi. n h h a n n g h phí ỉ ngơi, cái gì lời nói. gì cái lời Đợi á l ta n ữ ngươi đã i đổi lại, ngơi Triệu Minh Khải nói đem để đ Egypt một một Phạm cũng nghỉ uống chút. tuyên ta lao hắn hướng nhị nước bên ra. Ừm, biết đại ca bất quá e z i t thật sự không tệ hắn vừa đến chúng ta trong đoàn đội tốt nhiều yếu kém phân đoạn đều bị c h ặ n lại lại có thể viễn trình đánh lại có thể cấp chúng ta mặc lên niệm động lực phòng ngự bớt đi chúng ta không ít khí lực bất quá à dị năng giả lượng tin năng lực vẫn là kém một mảng lớn cùng chúng ta võ giả hoàn toàn không cách nào so sánh được mọi người hiện tại ngay tại một cái đã từng trong ngân hàng lầu ba dọn dẹp bên trong dọn bị s làm thành lâm thời nghỉ ngơi điểm mà edit h đang cùng lý tư duệ bốn phía xem xét tình huống đồng thời phụ trách bên ngoài cảnh giới dựa theo chúng ta tiến độ rõ ràng thiên t r ư ờ n g ba giờ chiều liền nên đến ủ m bờ d ẻ o lạc công ty ở chỗ này phân bộ chẳng qua hiện nay cái phân bộ này còn ở đó hay không tại chỗ lại là không nhất định đến lúc đó một khi tiến vào thì phân tán tuần tra trọng điểm tuần tra khả năng tồn tại lòng đất thiết bị ulver r e l là công ty tại hoa hạ phân bộ đã sớm đưa tới một số tình huống triệu tuyển mấy người cũng là biết đến nói thí dụ như sớm tại tai nạn bắt đầu trước ulver r e l là người của công ty thì trong bóng tối tu kiến to lớn lòng đất thiết bị nơi này muốn là còn có ủn bờ dẹo là công ty dư ơ nghiệt n cái kia rất có thể cũng là g i ấ u tại công sự dưới đất bên trong hết thảy tựa hồ cũng tại án lấy triệu tuyền dự đón đi nhưng là đây cũng chỉ là hắn coi là sự tình thật tình huống lại là khi bọn hắn vừa vừa bước vào ta di nội thành thời điểm từng đôi mắt đã nhìn chằm chằm bọn họ thậm chí bọn họ vào thành sau một đường chiến đấu đều bị toàn bộ ghi lại truyền về trung tâm chợ một chỗ lòng đất thành b ả o bên trong mà chỗ đó chính như triệu tuyền sở liệu chính là ủm bờ dẻo là công ty trong bóng tối kiến tạo công sự dưới đất tơ dê bộ trưởng mục tiêu đã tiến nhập thứ mười một đường phố theo bọn họ con đường tiến tới đến xem mục tiêu hẳn là chỗ ở của chúng ta điện một gian rất có khoa học kỹ thuật cảm giác trong văn phòng một cái điện tử ầm chính không tình cảm chút nào vang lên một cái người da trắng trung niên nam tính đang ngồi ở màn hình trên ghế đối diện bưng một chén rượu ánh mắt quỷ dị nhìn lấy màn hình bên trên hình ảnh ngạc nhiên là ngay tại chỗ kia vứt bỏ trong ngân hàng tu chỉnh triệu tuyển một hàng sáu người để điều hành quan viên n g o lần cùng đặc thù phản ứng bộ đội dị tật trung ý đến phòng làm việc của ta một chuyến được rồi t ơ dê bộ trưởng điện tử âm trả lời không bao lâu một cái mặc đồ chức nghiệp người da trắng nữ nhân trẻ tuổi cùng một cái đầu chọc hắt tráng hán gõ cửa đi đến t ơ dê bộ trưởng không biết tìm chúng ta đến có chuyện gì sao t ơ dê cười chỉ chỉ trên tường màn hình nói ra đây là thiên nhãn hệ thống lan truyền trong thành rồi hình trí năng điều tra trùng truyền về âm họa các ngươi xem trước một chút đi hình ảnh rất rõ ràng thanh âm cũng thế cơ hồ tựa như là tại triệu tuyển mấy người bên người quay chụp đây cũng là tơ dê nói tới rồi hình điều tra trùng năng lực mỗi một cái điều tra trùng đều chỉ có nửa con rồi lớn nhỏ bộ dáng cũng cùng con rồi một dạng bình thường căn bản liền sẽ không chú ý tới kỳ hoặc trong đó chưa từng trải qua loại vật này triệu tuyển mấy người tự nhiên là mắc lửa còn không thấy muốn tìm người đối phương đã trước đem bọn hắn bắt quả tăng lấy các loại hình ảnh thả xong hát tráng hắn gì tật làm trước mở miệng nói ra t ơ dê bộ trưởng những người này rất có ý tứ đặc biệt là cái kia năm cái người phương đông chẳng những chiến đấu lực siêu cường hơn nữa còn nắm giữ loại kia thần kỳ linh đang ta nghĩ bọn hắn cần phải rất có giá trị nghiên cứu không biết có thể hay không cho phép chúng ta đặc thù phản ứng bộ đội đem bọn hắn bắt trở lại t ơ dê cười nói di tật trung ý ngươi cũng thấy đấy lực chiến đấu của bọn hắn rất mạnh người của ngươi có năm chắc không xin ngài yên tâm đi qua lần trước cường hóa phản ứng bộ đội bên trong người nhân bản đã tất cả đều có bốn cấp cảm nhiễm thể thực lực lại thêm mới phân phối xuống trường điện tử nên trả cho bọn họ vẫn là không có vấn đề ha ha tất cả đều m u ố n sống có thể làm được sao di t ậ t hai chân khép lại một cái quân lễ cất giọng nói có thể tơ dê nhẹ gật đầu nhìn về phía nữ nhân trẻ tuổi kia cười nói eo l ẩ n tiểu thư xem ra thân thể của ngươi chữa trị rất khá ta ngược lại thật ra không nghĩ tới ngươi lúc còn trẻ thế mà xinh đẹp như vậy cảm ơn ừ m g ì tất trung ý mà nói ngươi cũng nghe đến bất quá ta cảm thấy vẫn là cần éo lần tiểu thư hiệp trợ tốt nhất làm cho những cái kia đại hài t ử nhóm đi thử xem cái kia thần kỳ linh đang nhìn thấy bọn nó có phải hay không cũng sẽ giống những cái kia phổ thông dỏm bị e một dạng e ngại loại kia thần kỳ tiếng trung đương nhiên muốn là gì tất trung ý người không có năng lực hoàn thành nhiệm vụ lần này ta hy vọng ẻo lần tiểu thư có thể giúp một chút hắn như ngài mong muốn bộ trưởng tiên sinh tơ dê đứng dậy đi đến hai người trước mặt biểu lộ một chút biến đến cực kỳ nghiêm túc lúc này thời điểm mới phát hiện trong mắt của hắn lại là màu xanh sớm cực kỳ quỳ dị nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại hiểu chưa minh bạch minh bạch liên tốt ngày mai buổi sáng chín giờ bắt đầu chấp hành hiện tại các ngươi có thể đi xuống chuẩn bị các loại hai người rời đi tơ dê một lần nữa ngồi trở lại cái ghế của mình phía trên thầm nói hoa hạ phân bộ mất liên lạc đã lâu không biết cùng những thứ này kỳ quái người phương đông có liên lạc hay không bọn họ sử dụng lực lượng lại là cái gì đâu chương 490, t tập kích đến thiên nhất sáng lên triệu tuyển mấy người liền bắt đầu chờ xuất phát sắc mặt của mọi người cũng không quá tốt bởi vì cả đêm bọn họ đều không sao cả nghỉ ngơi nơi này người đi đêm muốn so trước đó ở đâu ngang gặp qua những cái kia càng thêm lợi hại k h i u giắc càng thêm nhạy bén thỉnh thoảng thì có nhất lưỡng đầu lại gần đồng thời phát hiện bọn họ cho nên tất cả mọi người đề phòng một đêm may ra đều là võ giả một đêm không ngủ được cũng vấn đề không lớn e dít lâu dài sinh hoạt tại này chủng loại giống như trong hoàn cảnh cũng đã tập mãi thành thói quen xuất phát triệu tuyên trao hỏi một tiếng sau đó những người còn lại bắt đầu rút ra trường đào tại xe ba bánh t r u n g quanh đề phòng sau đó lại một lần xông lên đường cái cùng hôm qua tựa hồ không có khác nhau cường độ cao chém giết để thần kinh của tất cả mọi người đều căng thẳng cung z o m bs i e đỏ sức không cho phép một chút chỗ sơ xuất cho dù là triệu t u y ể n tam huynh đệ dạng này đã nửa bước tiên thiên võ giả tại nhục thân chống cự tờ vi rút sự tỉnh phía trên cũng là lực có bất toại một khi bị can đến sẽ phi thường phiên phức lại hướng phía trước hai trăm em m cũng là cái kế tiếp dự định nghỉ ngơi điểm lao tam chú ý khống chế tiếng chuông phạm vi một khi chúng ta tiến vào thì khuyết trương phạm vi lớn đến mười triệu ba giây sau thu nạp minh bạch cường độ cao thì mang ý nghĩa cao tiêu hao võ giả còn tốt song cũng không kể là nội lực còn là chân nguyên đều là sinh sôi không ngừng tuy nhiên cũng đang tiêu hao nhưng khôi phục cũng là đồng bộ tiến hành lượng tin ê năng lực so với dị năng tốt hơn quá nhiều cho nên mỗi một cây số nghỉ ngơi ba mươi phút chính là vì ezid chuẩn bị đại ca ngươi có hay không cảm thấy không thích hợp a lão nhị phạm minh khải thừa dịp nghỉ ngơi đường khẩu mở miệng hướng triệu tuyền nói ra、ừ. t r u n g quanh cấp năm cảm nhiễm thể không thấy triệu t u y ê n thân là người chỉ huy tự nhiên là mắt nhìn sáu hướng thai nghe tám phương hôm qua còn tùy thời tại xuất hiện cấp năm cảm nhiễm thể mỗi lần đều có thể mang đến phiền phức cần ngưng tụ tiếng chuông đem xua tan đi nhưng là hôm nay lại một cái đều không có đi ra đây đối với càng ngày càng tới gần trung tâm chợ tràng cảnh tới nói căn bản cũng không hợp lý phạm minh khải cao mày cầm lấy ấm nước cực một hớp cười nói đại ca xem ra những cái kia lòng đất khu quần ngưỡng cư bên trong người đoán không sai ùm bờ rẹo là công ty dư nghiệt còn đang dở trò mà lại giống như có lẽ đã có thể khống chế cấp bậc cao cảm nhiễm thể cũng không nhất định chính là ùm bờ rẹo là công ty cũng có thể là một loại nào đó nắm giữ hiệu triệu người năng lực siêu cấp dọn bị s triệu tuyến nói xong cũng cười cười cầm lên nước của mình ấm bắt đầu uống nước nhưng đột nhiên khuấy động lên chân nguyên tụ âm thanh thành tuyến truyền âm đến phạm minh khải trong lỗ thai nhị đệ Trung tựa quanh hồ có đây ồ vật thận tại nhìn ta chằm chằm nhóm. Người đi thông Một trùng tha. gì Người những người khác cẩn thận lưu ý chung quanh dị động. không buông nhìn đi nhóm. cẩn quanh con côn trùng đều không muốn tha. Còn ẩn nắp ngôn chằm chằm khác lưu đều đ báo ngữ. ý ý dị chú là triệu tuyền trực giác h á n bản năng cảm giác được có đồ tại nhìn mình chằm chằm nhưng là cũng không có cảm ứng được chung quanh có người ngoài khí tức cho nên căn cứ cẩn thận nguyên tắc truyền âm nhắc nhở phạm minh khải phạm minh khải bất động thanh sắc lại cùng triệu tuyền nói chuyện p h i m hai câu thì nói mình muốn đi tìm tam đệ cùng ezit cùng hai vị phụ nhân muốn bọn họ để cao cảnh giác mà trên thực tế lại là đi giao thay bọn họ chú ý chung quanh đương nhiên phạm minh khải dùng cũng là truyền âm thủ đoạn bất quá bởi vì lúc trước ngôn ngữ phạm minh khải trong miệng ủm bờ dẻo là công ty lại là đã nghe đài đến công sự dưới đất bên trong đầu chọc gì tật nhìn thoáng qua bên người nữ nhân trẻ tuổi cười nói theo lần tiểu thư xem ra lần này con ngồi rất nhạy bén bọn họ đã phát hiện sắp xếp của ngươi di tất trung uý một đám con kiến nhỏ thôi phát hiện lại có thể như thế nào đây bọn họ kết cục đã đã định trước ta ngược lại là rất ngạc nhiên bọn họ đến cùng là từ đâu tới vì sao lại đem chúng ta làm thành mục tiêu kéo lần tiểu thư yên tâm ta sẽ kệ mở miệng của bọn hắn cùng so sánh ta ngược lại thật ra càng muốn biết mấy cái kia người phương đông đến cùng sử dụng chính là năng lực gì thế mà cùng dị năng hoàn toàn không giống nhìn đồng hồ tay một chút kéo lần cười nói di tất trung uý thời gian đã không sai biệt lắm không biết cái gì thời điểm có thể nhìn đến ngươi người mang tới biểu diễn còn có hai phút đồng hồ di tất cơ h i ế p mắt hai tay để vào túi nhìn lấy phía trước trên vách tường từng khối màn hình trên màn hình tất cả đều là triệu tuyển mấy người khác biệt góc độ hình ảnh không dưới mười khối đại ca ta phát hiện không ít con ruồi một mực tại chúng ta chung quanh đi dạo tựa hồ theo chúng ta tiến tỏa thành thị này về sau liền có ngươi nói hội không phải là bọn họ ừ n cũng là bọn họ ngươi cẩn thận cảm ứng những con rồi này trên thân cũng không có khí tức ba động bọn họ đều là nhân tạo máy móc hủy bọn họ không cần đến khiến cái này ú m b ờ dẻo là công ty hôn đản g nhìn xem cũng tốt hiện ở loại địa phương này bọn họ coi như bị hù dọa cũng không có địa phương chạy bất quá cũng không thể để bọn họ đem chúng ta làm ngúng ố c nói cho lao tam để hắn đi phạm minh khải bĩu môi sau đó một bên vung đao nhìn lấy chúng quanh giỏng bị s một bên truyền âm cho lý tư duệ cái sau nghe được về sau cười ha ha một tiếng để sau đột nhiên cất giọng nói ùm bờ reo là công ty lũ hôn đản g các ngươi nghe cho kỹ rửa sạch sẽ cổ chờ ngươi ra ra ra đến cửa đến lúc đó trước đ ê m các ngươi đánh n h ị ra xịt đến sau đó lại để cho các ngươi nếm thử l ằ n g c h ì mùi vị sau cùng lại cắt đầu của các ngươi các ngươi không là ưa thích g i ò m bs sao đi các ngươi băng cho ăn g i ò m bs hẳn là một cái ý đồ không tồi cho nên chờ chết đi các ngươi nói xong lý tư duệ thì hướng về hắn cách đó không xa một cái bay múa rồi hình điều tra trùng giơ lên ngón tay giữa gương mặt xem thường cùng đùa cợt mà tại công sự dưới đất bên trong đầu chọc d ì tật thì là một trận cười lạnh khinh thường hư một tiếng cuồn vọng người phương đông mà d ì tật bên trên eo lần thì là cười híp mắt nhìn lấy trong hình lý tư duệ liếm lấy một chút môi cười nói rất có ý tứ người trẻ tuổi chín giờ c h ì n h không cần gì tật hạ lệnh giấu ở kiến trúc chung quanh bên trong đặc thù phản ứng bộ đội liền bắt đầu hành động phanh phanh phanh dây đặc tiếng súng đột nhiên nổ vang q ấ y động không đơn thuần là triệu tuyển chỗ tiểu đội còn có phương viên mấy cây số dọm bị s to lớn s u n g lực đầu tiên là đánh nát triệu tuyển trên người mấy người niệm động lực hậu thuẫn sau đó cực nhanh hướng lấy n ụ c thể của bọn hắn phong tới trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trường đao miễn cưỡng cản trước người một mảng lớn đao hoa nổ ra mang đến một trận đinh đinh đinh tiếng va đập lực đạo to lớn để nửa bước tiên thiên triệu tuyển tam huynh đệ đều cảm giác cánh tay run lên kem chút trường đao tột tay e x i phá tan bên trái vách tường triệu tuyên bình tĩnh chỉ huy dẫn dắt đến đội ngũ va và vào bên cạnh một dãy nhà dùng cái này tránh né dày đặc mưa đạn mà mẹ nó đây là cái gì thương lực lượng thế mà lớn như vậy lao tử kém một chút thì bị đánh trúng lao tam lý tư duệ hùng hùng hổ hổ tâm tình kích động dị thường ngay tại vừa mới hắn cảm giác được rõ ràng một cỗ cấp tốc khí lưu theo bắp chân của mình bên cạnh s á t qua chui xuống dưới đất bất quá may ra đội ngũ phòng ngự gia nhập e x n hai i triệt tiêu không thiếu viên loại viên nói triệu ệ m động đạn động đạn hộ không năng, bằng không, loại lực này viên đạn không nói triệu tuyển lực lực cháo huy t m huynh đệ, t ố thiểu nhất hai cái phụ nhân cái là vị ạ vạn n không ngăn nổi. v Hai a di các ngươi trốn ở xe ba bánh phía trên còn có exit ngươi cũng tới đi đây là mệnh lệnh còn lại thì giao cho chúng ta hh ắ c ắ c rất lâu không cùng người chiến đấu qua cũng không biết lần này có thể hay không tận hứng chương bốn trăm chín mươi một cung thỉnh e m thần giúp ta chuẩn bị trốn ở bên tường sau đó dùng cảm giác điều tra địch nhân tung tích phạm minh khải bị mánh liệt mưa đạn đánh trở về bởi vì hắn phát hiện nửa thước nhiều d à y tường bê tông vách tường thế mà cũng ngăn không được những thứ này kinh khủng viên đạn uy lực to lớn để hắn nhớ tới loại kia to lớn phản khí tài đánh len tháo không phải đánh len tháo là liên phát s ú n g trường lý tư duệ cao mày nói ra vũ khí mới đ o á n chừng là động năng rất lớn ta cảm thấy chỉ dựa vào chúng ta trong tay trường đao rất khó làm giọt nước không lọt đại ca muốn không chúng ta lấy giáp a đã không thể trăm phần trăm vung đao ngăn trở loại đạn này cái kia lý tư duệ đề nghị cũng là nhất định triệu tuyến ra lệnh một tiếng tam h u n h đệ trên thân liền mở hiện hiện hát vụ c h ư ớ c mắt sau đó hát vụ ngưng thực bày ra g i ữ tợn đúng là bọn họ đặt ở chính mình m ì n h bài bên trong vô đạo địa phủ âm binh đệ nhất chiến giáp bất quá bọn h ắ n trường đao trong tay lại là đệ nhị đây là triệu tuyến mấy người căn cứ tự thân tình huống tận lực phối hợp đệ nhất chiến giáp tuy nhiên công năng lên không cùng đệ nhị thế nhưng là bọn họ thân là người sống đệ nhị chiến giáp tách rời thức phương thức công kích đối bọn hắn tới nói cũng không phải là rất thích hợp bởi vì một khi chiến giáp tách rời nhục thể của bọn hắn thì đã mất đi cần thiết phòng ngự gia trì bất quá đệ nhị binh khí lại là không tệ để xuống mặt nạ triệu tuyền thanh âm lạnh leo nói đi thôi nhớ đến lưu lại mấy cái người sống người sống sự tình giao cho hai vị ca ca tiểu đệ đi vậy lao tam lý tư duệ cười ha ha một tiếng dẫn theo đao trước sông ra hiểm hộ hắn không định lưu cái gì người sống hắn muốn đem những này dám cầm súng bắn hắn hôn đản tất cả đều cắt lấy đầu triệu tuyền cùng phạm minh khải cũng theo sát phía sau vọt ra sau đó ba người cấp tốc t ả n ra mỗi người hướng về tiếng súng chuyển đến phương hướng bay bổ nhỏ qua cường độ cao đại uy lực viên đạn thì là tới từ ủm bờ dẹo l à công ty mới nghiên cứu ra tới súng trường điện tử loại này súng ống nguyên lý cùng đời cũ nhiệt năng súng trường một dạng nhưng cung cấp năng lượng không còn là hỏa dược mà chính là điện tử loại này súng trường xạ tốc cùng uy lực là kiểu cũ súng trường ba đến năm lần đừng nói xuyên tường trước kia trọng hình đánh lén pháo đều không thể làm được sự tình bọn họ cũng có thể hoàn thành nói thí dụ như đánh xuyên tạ chính diện bọc thép nhưng là lợi hại như thế súng trường điện từ bây giờ lại gặp được phiền p h ứ c ba cái mục tiêu mặc lấy một thân dữ t ậ n màu đen chiến giáp chạy ra vốn cho rằng cũng chính là cái bình s ắ t đầu có thể tùy tiện đánh nát nhưng không lâu lại phát hiện những thứ này màu đen chiến giáp thế mà quỷ dị đến quá mức chẳng có cương lực, còn có cường những thể ngạnh thể không nhìn cường đại như thế súng trường điện xuyên năng động năng, từ lấy đại đâm bọn ị bị đánh đánh đã đại đệ cái, quá sát chúng cũng chỉ là hơi hơi thân thể một cái, căn bản không hiện. chuẩn tuyển huynh người liền như minh. chỉ hơi hơi thể hiệu khai thế có cái giới là lắp lại Mà triệu một xuất xét một trẻ xem bay ba b sao cao vậy che họ đã nửa bước tiên tiên h cảm giác khoảng cách tầm t r ừ n g một trăm thước chỉ cần tiếp cận tập kích giả cảm giác khóa chặt lại khí tức của bọn h ắ n người tập kích kia liền không khả năng chạy trốn được đương nhiên Tập kích c giả ũ ném g không nghĩ giáp giã những cũng không khải kẻ kích chạy. Cho thân huynh cho họ mánh liệt như giả thú, kẻ tập kích này cũng là không sợ hãi chút muôn tuyển bọn này nào. n tới mặt một triệu tam liệt tập đối xem quỷ dù dị dù đệ, ra là sợ trong tay xuống trường đ i ệ n tử quất ra bên hông hợp kim đoạn đao thì theo ẩn nấp trong vòng vây chọn lấy đi ra hướng về nhào lên triệu tuyển tam huynh đệ nên đón tiếp lấy lấy giáp trạng thái dưới triệu tuyển tam huynh đệ đã có thể c u n g cấp năm cảm nhiễm thể chơi đấu sức cho dù chơi không lại cũng có thể toàn thân trở ra đối diện với mấy cái này người mặc cận chiến đấu phục điều khiển các loại dị năng tập kích giả đương nhiên sẽ không mảy may đoán chừng dưới cái nhìn của bọn họ dị năng giả lại như thế nào thế nhưng là rất nhanh trong tưởng tượng nghiền ép cũng chưa từng xuất hiện những kẻ tập kích này thực lực thế mà vượt xa dị năng giả đặc biệt là thân thể lực lượng cùng tốc độ cùng bốn cấp cảm nhiễm thể so ra cũng là chỉ có hơn chứ không kém giết hại ngay từ đầu thì dị thường kịch liệt đến mức giết đỏ mắt lý tư duệ đã bắt đầu chân nguyên bạo phát toàn lực xuất thủ trường đao trong tay tách rời thành sắc bén toái phiến tại hắn chân nguyên k h ô n g chế phía dưới như là một rơi nhắm người mà phệ màu đen mang xà tùy tiện c ắ t tập kích giả y phục tác chiến r a thịt huyết nhục cùng cốt cách sau cùng để lại đầy mặt đất khối vụn mà tam huynh đệ giết đến hưng khởi một bên khác tập kích giả lại là dương đông kích tây tiềm nhập trước đó triệu tuyển bọn người tránh né viên đạn trong kiến trúc đánh chủ ý chính là muốn đem ở lại bên trong chưa hề đi ra e d i t ba người trước bắt đi nhưng là khi thấy thần sắc bình tĩnh hai cái đông phương nữ nhân lôi kéo e zit ngồi ngay ngắn ở xe ba bánh phía trên mặc kệ tập kích giả là dùng thương vẫn là dùng đao đều không thể tới gần nơi này chiếc xe ba bánh thời điểm xa tại công sự dưới đất bên trong quan sát chiến cuộc đầu chọc dỉ tật triệt để ép không được kinh hãi trong lòng chứng trong mắt nhìn lấy chiếc kia loé ánh sáng nhạt xe ba bánh hoảng sợ nói đó là đồ chơi gì nhi mà đúng lúc này căn này trong phòng tác chiến đột nhiên vang lên phân bộ bộ trưởng tơ dê thanh âm có chút vội vàng nói ra kéo lần lập tức để các hải tử của ngươi đọc thủ bất luận như thế nào cũng phải đem c h i ế c kia xe ba bánh cùng sáu người này đều cho ta mang về như ngài mong muốn bộ trưởng tiên sinh kéo lần nói xong quay đầu nhìn về phía bên cạnh một mặt tái nhuận di tật lại nói không có ý tứ gì tật trung ý ngươi người, người tựa hồ không có cấp bộ trưởng tiên sinh mang đến hài lòng diễn xuất cho nên đến đón lấy thì đến phiên các hải tử của ta di tật cắn răng không nói một lời bắt đầu đi đại hải tử kéo lần sơ soạng một chút bên thai bộ đàm trong miệng đột nhiên nói một câu ngay tại kéo lần phát ra chỉ lệnh trong nháy mắt cách triệu t u y ể n mấy người chém giết địa phương không đến năm cây số chỗ đột nhiên vang lên một trận cuồng bạo gào rú thanh âm c h ấ n thiên chính là một đầu siêu cấp g i ọ m bị s mấy cây số bên ngoài triệu t u y ể n bọn người cũng có thể cảm giác được đối phương chạy ở giữa chấn động mặt đất tâm lý hoảng sợ l à siêu cấp g i ọ m bị s tốc chiến tốc thắng tam huynh đệ vội vàng lẫn nhau tới gần sau đó cùng một chỗ phát động trong tay đệ nhị binh khí tách rời công năng đồng thời thân hình theo tăng tốc nhân ảnh như phong phong trung tàng nhận chính là bọn họ những năm gần đây lục lọi ra tổng cộng chi thuật bên trong một loại hiệu quả tự nhiên cường đại vây khốn lấy bọn hắn hơn sáu mươi tên tập kích giả ngoại trừ năm cái bị chém đức tứ chi lưu làm người sống bên ngoài còn lại tập kích giả tất cả đều tại cái này không đến nửa phút trong c u ầ n g phong bị quấy thành vai phiến làm triệu tuyến mấy người trở lại kiến trúc bên trong đem còn tại làm vô dụng công kích hơn mười người tập kích giả giết chết về sau chân chính nguy cơ cuối cùng đến tầm mười tầng cao kiến trúc s ư n g sững mấy chục năm cũng chưa từng đổ sụt nhưng tại siêu cấp g i ọ m bị e đập vào phía dưới trong khoảnh khắc liền hóa thành một đống gạch ngói vụn mà miễn cưỡng trốn tới đồng thời đem trên mặt đất cái kia năm cái người sống ném vào một cái công sự che chắn giấu đi triệu tuyển mấy người cái này mới nhìn rõ ràng tới là một đầu to lớn màu đen tinh tinh toàn thân sặc sỡ da lông lộ ra ngoài làn da màu xám như có như kim loại cảm nhận lúc này tứ chi c h ạ m đất mở to nhà đồng dạng lớn nhỏ miệng lớn hướng về dưới chân nhỏ bé như kiến triệu t u y ể n mấy người gào thét thở ra tới mùi tanh hôi thể thế mại như là cồn u phong lao tam thử một chút chúng ta linh đang thử qua không có dùng cái đồ chơi này căn bản cũng không có nửa điểm phản ứng h ừ đại ca còn khách khí với nó cái gì giết chết nó triệu t u y ể n gật gật đầu cùng hai cái huynh đệ cùng một chỗ Theo dưới ta. Ta ta. Ta chương bốn trăm chín mươi hai âm thần nhóm tiêu khiển nhìn lấy dưới chân ba cái đáng thương tiểu trùng tử lại dám ở ngay trước mặt chính mình lớn tiếng ồn ào cái này khiến t r ư ừ n g cao ba mươi m cự hình tinh tinh rất không hài lòng nó mặc dù là dòm bị s tuy nhiên lại không phải phổ thông dòm bị s nó cảm giác được chính mình tựa hồ là bị không để ý tới có loại rất kịch liệt tức giận tại thần kinh của nó hệ thống bên trong bành trướng giống rít lên một tiếng nương theo lấy một đôi to lớn quyển đầu cùng nhau nện xuống d ừ n g tay h ả i tử ta muốn sống trong phòng điều khiển e o lần vừa muốn mở miệng ngăn cản đầu kia siêu cấp dòm bị s giết hại nàng lo lắng sẽ trực tiếp đập chết mục tiêu bởi vì t e r s mệnh lệnh là muốn bắt người sống có thể nàng chỉ mới nói nửa câu thì xinh xinh nén trở về hai mắt t r ợ to hoàn toàn không thể tin được trên màn hình xuất hiện hình ảnh đó là cái gì đó là cái gì bốn chữ này thêm phía trên một cái to lớn dấu chấm hỏi ngay tại lấp đầy công sự dưới đất bên trong tất cả chính đang quan sát thời gian thực hình ảnh đại não của con người kéo lần d i t e t e r s bọn họ đều không dám tin vào hai mắt của mình mà tại chính thức hiện trường đầu kia to lớn siêu cấp g i ỏ m bs lúc này lại là càng thêm phẫn nộ bởi vì nó một đôi cự quyền thế mà bị chặn bị một cái hơn 10 mét cao người mặc đen nhánh giữ tợn chiến giáp tay cầm một thanh trả mã đao cự nhân đơn tay cầm đao giữ lấy s o n g quyền của nó đập lên ngược lại là cái người cao to đáng tiếc không có gì náo tử chiến giáp che mặt thế mà lầu bầu một câu sau đó rui tay nắm lấy siêu cấp g i ỏ m bs cổ tay ganh đua sức lực thế mà đem cao ba mươi m siêu cấp dọm bị s trực tiếp ném lên ném đống cắt một dạng ném ra xa vài trăm thước gặp qua ba vị âm thần tam huynh đệ cộng thêm hai cái phụ nhân cùng nhau một chân quỳ xuống ôm quyền chào hỏi bên cạnh thấy chóng ezit cũng liền bận b i ể u học mấy người bộ dáng hành lễ chào hỏi trong lòng rung động không giảm chút nào còn lại ý niệm duy nhất đây chính là âm thần quá mạnh tiểu g i a hỏa ngươi chính là vương đại trùy đã từng cho ta nhắc tới triệu tuyền a ngươi hẳn là lão nhị phạm minh khải ngươi là lao tam lý tư duệ a ném đi siêu cấp g i ọ m bỉ s chiến giáp cự nhân nhấc lên mặt nạ lộ ra mặt mục đích lại cũng không là trước kia cùng triệu tuyển tam huynh đệ quen thuộc vương gia tam đồng truy mà chính là tinh kỷ thần tướng tư không huyền quả nhiên là ba cái không tệ hải tử vương gia ba vị huynh đệ không có k h o n lác đứng tại bên cạnh đồng dạng tay cầm tràn g mã đồng dạng thân cao hơn m ộ mươi mét một vị khác gâm thần cũng b u lại x u ấ t lên mặt nạ chính là huyền hiu ê thần tướng trung vạn c ử u xem ra phiền phức của các ngươi không nhỏ đám đồ chơi này cũng là d ọ n BS. ngược lại là có chút đáng xem cái cuối cùng s ố c lên mặt nạ lại là tay cầm một đám mã sóc vương thiên vận gặp qua ba vị âm thần không biết ba vị âm thần xưng hô i như thế nào tư không huyền cười nói ta chính là tinh kỷ thần tướng tư không huyền nó là huyền hiu thần tướng trung vạn cửu vị này là bạch hổ nha tướng vương thiên vận các ngươi quen thuộc â m thần vương g i a tam huynh đệ bởi vì bị diêm quân phạt nhập địa ngục thụ hình tạm thời tới không được cho nên chúng ta liền đến linh lợi chân nói đi cần chúng ta làm những gì thư không đại nhân ngươi thật tốt theo chút hải tử tâm sự ta khó được đi ra một lần vừa vặn đi lấy những thứ này dòm bì s hoạt động một chút gân cốt vương thiên vận ngắt lời nói một câu sau đó một lần nữa để xuống mặt nạ xách trong tay mã sóc cởi ha ha lấy thì hướng cái kia đứng lên bắt đầu trở về sông tinh tinh dòm bì s nên đón tiếp lấy bước ra hai ba bước chỉ thấy vương thiên vận thân thể bắt đầu to ra trước mắt liền đã cùng đầu kia siêu cấp dòm bì s đồng dạng lớn nhỏ thậm chí trên thân lạnh leo sát ý cùng bạo n g ư ợ c đều vượt xa đầu kia trước đó nhìn lấy còn rất khủng bố siêu cấp g i ò m bỉ s tôn kính thần tướng các hạ nơi này là tạo thành tận thế kẻ cầm đầu ú m b ờ dẹo lạ công ty một cái phân bộ những cái kia to lớn g i ò m bỉ s cũng là bọn họ tạo nên ta đại biểu ba huynh đệ chúng ta khẩn cầu các hạ giúp chúng ta tiêu diệt hết viên này họa thế ưu ác tính t ư không huyền gật gật đầu đối sinh hóa nguy cơ r ẻ xì đ ẻ n đệ vững thế giới tình huống hắn sớm có nghe nói bây giờ tới đây cũng là minh bạch vì sao nơi này sẽ bị diêm quân hình dung thành hư thối thế giới cái này cùng tư không huyền quen thuộc trần gian một trời một vực nó cũng không thích dạng này trần gian ngươi là trấn hồn tướng ngươi hợp lý yêu cầu chính là chúng ta buông xuống nhiệm vụ nói thật chúng ta cũng đã lâu không có thể nghiệm qua loại này hoàn toàn thực thể hóa cảm giác lao trung có thể nghĩ so một lần xem ai con mồi càng nhiều càng lớn ha ha ha tư không đại ca có này nhã hứng ta ổn thỏa phục bồi vậy thì bắt đầu bắt đầu cái này đang khi nói chuyện xa xa vương thiên vận đã cùng đầu kia siêu cấp g i ỏ m bì s chơi đến cũng không nói quá thân là quỷ vương hậu kỳ bây giờ thực thể hóa về sau mang cấp cảm giác của nó thì hai chữ hương phấn trước mắt đầu này to lớn kỳ quái sinh vật tại vương thiên vận trong mắt cũng là một cái hình thể lớn hơn một chút đồ chơi cái này đồ chơi rất có sức mạnh thậm chí không thua tại nó cũng rất linh hoạt thậm chí còn có thể rất nhiều uy lực không tệ dị năng có thể cái này lại có quan hệ gì đâu đồ chơi thủy t r u n g chỉ là đồ chơi tại vương thiên vận trước mặt chỉ là dùng để phát tiết nó áp lực đã lâu bạo lực thừa số đồ chơi mà thôi cho nên tại triệu tuyển mấy người ánh mắt kinh hãi bên trong phía trước phương viên một cây số hai bên quần thể kiến trúc đều bị một lát san thành bình địa vô số phổ thông d ọ m bs bị trận này đại phá hưng nện thành thịt nát hồn về địa phủ mà ánh mắt khoáng đạt về sau triệu tuyển bọn họ liền thấy vương thiên vận nhất thương nhất thương đâm vào đầu kia siêu cấp d ọ m bs tứ chi phía trên thương pháp tinh chuẩn đến như là kim may từng điểm từng điểm thế mà đem d ọ m bị s tứ chi chỉnh chỉnh tề tề tất cả đều đâm đoạn sau cùng đầu kia c u ầ n bạo không nghỉ siêu cấp d ọ m bị s thành một bãi vụn vặt khối thịt bị hưng chi sở trí vương thiên vận tay không sinh sinh xé mở đại đại ca vị này bạch hổ nha tướng xem ra so vương ra cái kia ba vị đại nhân càng thêm hung hãn à. lý tư duệ nuốt ngụm nước miếng nhỏ giọng tại chính mình đại ca bên thai nói ra hung hãn ngươi sợ là không thấy được mặt khác hai cái đại nhân đang làm gì a nghe vậy lý tư duệ chật vật quay đầu phát hiện sau lưng mới xuất hiện hai đầu rộng lớn phế tích thông đạo mà tại trên lối đi cũng là một trận cuồng m a n h chém giết chính là hai vị kia thần tướng cùng vương thiên vận như chơi đùa giống như ngược sát khác biệt tư không huyền cùng t r u n g vạn cựu giết hại lại là có thể xứng với bạo lực mỹ học bốn chữ này gọn gàng mà lại buông thả bạo ngược một đao mà nát chính là bọn họ tôn trọng hiệu suất một đường bước đi Bất luận nhào tới siêu cấp BS có bao nhiêu đầu bọn bị buộc bọn bên cấp nhất tới thế. Một đao, hai đao, một đường thực sự huyết một toái thi, tại luận là lưu lại chính là một chỗ thì, duy nhất bị cố ý lưu lại chính là lâu. siêu nhiêu đầu đều duy đầu đấu. nhào như đường chính chính những hông họ hai chỗ họ mà giỏm đi, cái kia giỏm sự BS có cố con đao, đao, ý đem âm thần xuất hiện mà lại đã bắt đầu bọn họ mỗi người giải trí đứng tại chỗ nhìn lấy trận này một phương diện ngược sát cùng bốn phía nổ vang bên thai không dứt gào rú triệu tuyền mấy cái người trong lòng đều có như thế một cái ý nghĩ thần minh quả nhiên là không có thể ngang hàng lao tam đem cái kia năm cái người sống mang tới hỏi một chút nhìn những cái kia ủm b ở dẻo là công ty hôn t r ư ờ n g đến cùng nút ở chỗ nào lý tư duệ vội vàng hẳn là đi đến trong một cái góc xốc lên đắp ở phía trên tấm si mang tử từ phía dưới một cái công sự che chắn bên trong đem năm cái không có tay chân nhưng như cũ không nói một lời tù binh ném tới triệu tuyền trước mặt không có tay chân thế mà không hô không gọi Tăng thêm t r ư ớ chương đó c i ế n những đấu, tựa tử kia như là loại kia sĩ. bốn c l ê bọn họ t r ê n đầu m ặ t nạ, p h ầ n sau là từng t r ư ơ n g g mặt i ố n nhau g ba hoặc luyện binh được chứ k một cùng di hó y hai đây không phải người cái kia có tên cũng không có người nào sẽ như vậy khắc ở trên trán của chính mình đây không phải tên mà chính là số hiệu c h a tấn thủ đoạn triệu t u y ể n tam huynh đệ đều biết mà lại lao tam lý tư duệ còn vô cùng tinh thông bởi vì bọn hắn cuối cùng sẽ gặp phải một số người có dụng tâm k h á c loại bắt lấy văn hỏi không nói hoặc là nói dối làm sao bây giờ cái kia chính là lý tư duệ biểu diễn thời gian đối với như thế nào k ậ mở miệng của người khác đạt được mình muốn chân thực tin tức đây cũng là c h a tấn thế nhưng là c h a tấn đối tượng chỉ có thể là người chỉ có người mới sẽ có đủ loại e ngại tâm tình cùng hoảng sợ tâm tình những thứ này ca hai cùng di ho y hai không có những thứ này tâm tình thậm chí bọn họ liền đau thần kinh phản xạ đều là không tồn tại bởi vì những thứ này đều không phải là người là công cụ hình người công cụ phục chế nhân vẫn là người nhân bản triệu tuyên đứng tại cái này năm cái không phải người tồn tại trước mặt sắc mặt tâm lãnh thanh âm theo răng trong hàm răng lóe ra tới số hiệu ca một người nhân bản chúng ta đều là có cái gì có thể nói cho ta biết sao triệu tuyên lại hỏi một câu không có ừng bá liên tiếp năm đạo chặt chém tinh chuẩn xẹt qua cái này nằm cái tù binh cổ t ó é lên máu tươi ngâm triệu tuyền một mặt hắn theo bản năng lấy tay vuốt một cái nhìn lấy trên tay tinh hồng sửng sốt mấy giây sau đó tiến đến cái môi trước mặt người người một dạng m ù i vị đại ca cái này sẽ không còn muốn liếm một cái đi lão nhị phạm minh khải một mặt ghét bỏ nhìn lấy triệu tuyền đối triệu tuyền ngửi máu tươi cử động rất là không hiểu bọn họ đều là nhân tạo phi nhân loại bất quá muốn không phải những cái kia mạng hóa các ngươi có thể đem bọn hắn cùng chân nhân khác nhau mở sao khó mà nói muốn là bọn họ có thể ngụy trang tâm tình ta là không có bản lãnh này phân chia bọn họ phạm minh khải tựa hồ có chút rõ ràng bạch đại ca ý tứ trong lời nói tao mày muốn chỉ chốc lát rồi nói ra d i ệ t đại bộ phận nhân loại sau đó thành lập một cái lấy phục chế nhân hoặc là người nhân bản làm cơ sở thừa hơn nhân loại vì người thống trị kiểu mới thế giới ngươi cảm thấy có thể thực hiện sao đại ca ngươi cảm thấy đây chính là ủ m bờ d ẻ o lạ công ty mục đích có lẽ là có lẽ không phải bất luận như thế nào cái này tận thế đều cái kia bị triệt để chạm phá đang khi nói chuyện cục thế tựa hồ bắt đầu biến đến không thích hợp từng đ ợ t tiếng ông ông bắt đầu theo bốn phương tám hướng chuyển đến tựa hồ là máy bay trực thăng lại tựa hồ là một đoàn côn trùng chẳng những triệu tuyền mấy người nghe được ngay tại r ế t đến hưng khởi ba vị âm thần cũng giống vậy nghe được thậm chí bởi vì hình thể cùng tầm mắt quan hệ bọn họ đã thấy những thứ này tiếng ông ông nơi phát ra một hai ba trọn vẹn ba mươi con to lớn màu đen côn trùng đang từ bốn phương tám hướng tụ tập tới tốc độ của bọn nó cực nhanh phi hành ở giữa mang theo gào thét tiếng biết thai nhức ó c những nơi đi qua liền lưu lại từng mảnh từng mảnh to lớn hát vụ những thứ này hát vụ chính là những cái kia bị vô tính sinh sôi đi ra côn trùng dòm bì s thứ cấp thể dựa theo đồng dạng độ khó khăn tiến dần lên thân là pa z i ùm、um, b ờ dẻo là phân bộ điều hành quan viên eo lần hiện tại đã có chút bị nhiệm vụ lần này độ khó khăn hù dọa có thể độc lập phá hủy thai nạn trước tùy ý một tòa thành thị hoặc là quân sĩ cứ điểm siêu cấp d ò m bị s hiện tại đang bị ba cái thần bí chiến giáp cự nhân làm thành đồ chơi một dạng đè xuống đất ma sát đồng thời thật nhanh bị mài thành v à i phiến loại này hung mánh lại phá vỡ đã thị cảm để eo lần theo bản năng thì làm đi ra kịch liệt nhất phản ứng xuất r a cho nên mạnh nhất siêu cấp d ò m bị s không tiếc bất cứ giá nào giết chết ba cái kia chiến giáp cự nhân không có sinh mệnh thể ba động ba cái chiến giáp cự nhân đến cùng từ đâu mà đến lại là làm sao đột nhiên xuất hiện đây hết thể đã để công sự dưới đất bên trong mật thiết chú ý những thứ này tất cả mọi người tâm lý sợ hãi lại hưng phấn điên cuồng bọn họ thậm chí tại tưởng tượng nếu có thể lấy được những người khổng lồ này gen cái kia bọn họ có phải hay không liền có thể tạo nên cường đại hơn g dòm bị s đương nhiên những ý nghĩ này đều là dựa vào đối những côn trùng kia d ọ m bị ì s mạnh lớn lòng tin phía trên mới sinh ra vì cái gì cường đại nhất d ọ m bị ì s là côn trùng mà không phải lão hổ sư tử hoặc là hình người siêu cấp d ọ m bị ì s bởi vì côn trùng thân thể cấu tạo xa xa so sánh với thuật sinh vật đơn giản hơn đơn giản thì đại biểu lại càng dễ cải tạo cũng lại càng dễ sinh ra trực tiếp hiệu quả cùng tỷ lệ lợi dụng cũng chỉ có côn trùng hoặc là nói chỉ có chuẩn chuẩn loại côn trùng này tại lây nhiễm tờ vi rút về sau Bị thư i cải tạo, rót vào mới diễn i ế n n một tạo, rót bước vào s bệnh độc mới sinh ra loại này có thể vô tính sinh năng Đồng sản năng cũng thể chuồn chuồn thời thứ thể thể độc có lực. cấp lực có mới loại sôi siêu ra là xuất vô không đại ca những vật này giống như càng có ý tứ t r u n g vạn cựu nhìn lấy hướng chính mình c u ố n tới thứ cấp thể cười h i ế p mắt hướng bên người tư không huyền nói ra là có chút ý tứ bất quá cũng không biết bản sự như thế nào kiến nhiều có thể cắn chết voi đây cũng là muốn nhìn là bao lớn con kiến tư không huyền nói xong quanh một chút chạm mã đao phía trên dịch nhờn thân hình loay lên thế mà tách ra chính mình h ồ n thể hóa thành hơn vạn cái chỉ hơi co lại bản chính mình đồng thời biến hóa còn có trên người hắn chiến giáp cùng trường đao trong tay đây cũng là toai phiến hóa công nghệ mang tới chỗ tốt hoàn toàn có thể phối hợp thân là quỷ tiên cảnh giới tư không huyền hiển hóa thủ đoạn bên trên trung vạn cựu cũng giống vậy làm chiêu này hắn cũng biết nhưng là loại thủ đoạn này khuyết điểm cũng rõ ràng nhất bởi vì đây là phân hóa chính mình hồn thể đạt thành hiệu quả cho nên những thứ này lít nha lít nhít phiên bản thu nhỏ tư không huyền cùng trung vạn cựu thực lực chỉ có bọn họ hoàn chỉnh thể thời điểm một phần vạn đương nhiên loại này khuyết điểm tại cục diện dưới mắt cũng không hiển hiện hiện bởi vì đối phó lít nha lít nhít địch nhân có hai lựa chọn này một phóng đại chi ê u mở địa đồ pháo nhất kích diệt chi thứ hai cũng là hướng tư không huyền cùng trung vạn k i ự u ứng đối phương pháp chính mình cũng nhỏ bé hóa một lần đến để cho địch nhân mất đi to lớn mục tiêu công kích phân hóa số lượng địch nhân nhanh chóng tiêu diệt đối phương hai loại đều có thể loại thứ hai càng dùng ít sức ô một tiếng kỳ dị tiếng kèn đột nhiên xuất hiện cả kinh tư không huyền cùng trung vạn k i ự u vội vàng thu lên chính mình thủ đoạn một lần nữa ngưng tụ tiếp lấy lách mình hướng về cái kia kèn lệnh vang lên địa phương bay đi một bên khác vương thiên vận cũng là vội vàng kết thúc chính mình giải trí thu hồi đầy người sát ý cùng bạo ngược vội vàng thối lui thậm chí ba vị này còn thật nhanh đem mình tại trần gian hiện hóa ra ngoài to lớn hình thể vội vàng co nhỏ lại thành thường nhân bộ dáng mà lúc này triệu tuyền mấy người trước mặt nhiều hai bóng người một cái là xuyên tạ i tu thân tây phục màu đen ánh sáng dày da áo sơ mi trắng cả vật đen ngậm si gà một cái khác để tóc dài một t h ầ n võ sĩ cách gắn m ặ c đứng ở phía sau đơn tay cầm một chiếc kèn lệnh phồng lên khí có tiết tấu thổi thần minh đại thúc người đến chính cái là tiết vô toán suy hào cái vị kia chính là âm binh hàng ngũ đệ nhất quân đoàn quân đoàn t r ư ở n g hạng vũ cầm xuống ngoài miệng xì gà tiết vô toán cười hướng triệu t u y ể n ba người nhẹ gật đầu cười nói cao lớn cũng tăng lên không tệ vương thiên vận thư không huyền trung văn cừu tham kiến diêm quân diêm quân t h á n h an lúc này trở về khôi phục bình thường hồn thể lớn nhỏ ba vị âm thần đã đến cùng nhau quỷ gối tiết vô toán sau lưng cất giọng tình an tâm lý đều đang nghi ngờ vì sao diêm quân lại đột nhiên buông xuống nơi đây hơn nữa còn mang theo hạng vũ vương thiên vận huyết quỷ thực lực hôm nay lấy trước mắt âm binh doanh trại chiến đấu lực còn không đối kháng được vô đạo địa phủ bên trong cũng không có bọn họ thực chiến cơ hội ngươi nói nơi này mấy triệu g i ọ m bỉ e tăng thêm những cái kia người cao to đối ngươi thủ hạ âm binh có hay không rèn luyện hiệu quả Tiết vô toán từ khi tại huyết quỷ mẫu hoàng chỗ hiểu rõ triệu tuyển khi hiểu vô hoàng chỗ quỷ mẫu rõ ba ọ n người bây giờ tỉnh cảnh liền giờ bây bắt đầu u q n sát p h thế ư ơ n này. g giới Giọng bốn s tiến hóa tại hóa c ý c a thiệp phía dọn ư ớ i xa g bs đã có thể cùng quỷ tốt trung kỳ bằng được cấp năm có thể có thể so với quỷ tướng sơ kỳ cấp sáu có thể đối kháng quỷ tướng trung hậu kỳ mà những cái kia siêu cấp g i ọ n bs không sai biệt lắm có thể cùng quỷ vương sơ kỳ đối kháng còn những cái kia côn trùng hẳn là có thể cùng quỷ vương trung hậu kỳ tách ra vật cổ tay mà ở chỗ này cấp sáu trở xuống dòm bs nhiều vô số kể đương nhiên đây hết thể so sánh đều là dựa vào để âm binh nhóm như tư không huyền ba quỷ một dạng một mực hiển hóa thực thể để chiến đấu điều kiện tiên quyết không phải vậy không có cách nào so sánh vương thiên vận vội vàng chắp tay nói đa tạ diêm quân dân chuẩn âm binh nhóm chính cần muốn như vậy một trận đội chấn động thích hợp thực chiến đến dựng đứng sĩ khí cùng lòng tin tiết vô toán hít một hơi khói dỗi tay ra theo mấy chục mét bên ngoài hút tới một cái điều tra trùng cười nói vậy còn chờ gì nhiều như vậy song mắt nhỏ đều nhìn vừa vặn giúp các ngươi vô xuống đến phóng tới d ạ p hát lớn phát ra làm thành các ngươi t r i ê u binh quảng cáo ngươi nói như thế nào thất không cho riêng quân thất vọng chương bốn trăm chín mươi bốn khảo thí thiết vô toán vung tay lên không còn để ý sự tình hắn nói quyết định đến đón lấy cũng là nhìn thuộc hạ của mình biểu diễn cái này trước đó hắn cảm thấy mình cần phải tìm một cái tốt xem kịch vị trí nói thí dụ như giữa không trung có muốn hay không nhìn một trận diễn tập quân sự tiết vô toán cười híp mắt quay đầu hướng triệu tuyển mấy người hỏi mấy hải tử kia là hắn nhìn lấy lớn lên có thể nói tín ngưỡng chiếm cứ bọn họ hơn phân nửa tâm tư còn lại cũng là một loại không hiểu sùng bái đối với dạng này đáng tin tiết vô toán không ngại cho thêm một số ưu đãi t h â n minh đại thúc cái này có thể chứ đương nhiên vậy thì tốt quá cười vung tay lên một đoàn mây đen liền từ mọi người dưới chân dâng lên một lát sơ đã đến t r ư ờ n g sáu mươi thước không trung tiếp lấy mây đen biến mất n g a n sắc trong suốt nâng triệu tuyền bọn người hai cái phụ nhân cùng ezid cũng rất vinh hạnh bị mang tới bọn họ đem mắt thấy một trận này phương vị diện thế giới bên trong lần thứ nhất xuất hiện vong hồn đại quân lại lại như thế nào c ả n q u ấ y không cố kỵ ô c h ầ m lớn lên tiếng kèn vang lên lần nữa suy h ả o vẫn như cũ là hạng vũ nhưng lúc này hạng vũ đã một thân chiến giáp cùng đứng tại nó trước người vương thiên vận một dạng đồng thời nó trên người chúng chiến giáp đã tại này nháy mắt ở giữa đ ổ i thành âm binh hàng ngũ mới trang bị bên trên ba đời chiến giáp mà tư không huyền cùng chung vạn c ử u cũng là như thế thân là thần tướng chiến sự nổ ra tự nhiên là quy về bạch hổ nha môn tiết chế đây là quy củ cũng là thần tướng chủ yếu chức trách đương nhiên tình huống đặc biệt dưới thần tướng cũng có thể một mình lãnh binh thậm chí bọn chúng kém vị vẫn là tại bạch hổ nha tướng phía trên z o m b i e s tại ở gần cũng đang điều chỉnh lượng lớn dòm bỉ s theo bốn phương tám hướng tụ đến trong đó cấp ba cấp bốn dòm bỉ s quả thực đến không hết mà cấp năm dòm bỉ s cũng là mênh mông nhiều một mạng lớn càng đừng đề cập cấp sáu t h i số lượng đột phá một nghìn cấp bảy siêu cấp dòm bỉ s cũng là phá trăm mà ở vào khoảng cấp bảy cùng cấp tám ở giữa chuẩn chuẩn dòm bỉ s cũng có ba mươi đầu đây cũng là một số trận lượng cách xa chiến đấu tựa hồ vô đạo địa phủ mở đến nay cho tới bây giờ cũng là như thế tại về số lượng chưa bao giờ áp đảo qua địch nhân Ô. tiếng kèn ầm không thôi c h ầ m muộn tựa hồ vượt qua cái không gian này tại triệu t u y ể n đám người trong mắt đột nhiên nhìn đến phía dưới cách đó không xa một khối mới bị san thành bình địa phế tích bên trên đột nhiên bốc lên một đoàn to lớn sương mù màu đen cái này vũ khí hiện lên hình vông phương viên hơn ngàn mét đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất lưu lại lại là một cái cự đại quân trận t hít vào khí lạnh mọi người giờ mới hiểu được vì sao thần minh sẽ nói mời bọn họ xem kịch vui chẳng lẽ nói những thứ này toàn thân áo giáp màu đen khí thế hung sát đầy trời quân sĩ cũng là thần minh vệ đội quân trận vẫn là cái kia quân trận chỉ bất quá xây dựng cái này quân trận âm binh nhóm đúng là không đồng dạng vẹn vẹn thân phía trên phát ra mãnh liệt sát khí liền đã không thể so sánh nổi đây đều là vương thiên vận cùng hạng vũ còn có vô nhai tử hao tâm tổn trí lực không ngừng điều chỉnh huấn luyện hình thức cầm luyện ra được đương nhiên những thứ này kể một ngàn nói một vạn đều là giả kỹ năng chiến lược chân chính như thế nào còn cần một trận một trận giết hại đến xác minh quân sĩ vinh d i ệ uy u phong không đều là giết ra tới sao dựa vào huấn luyện cùng quân dung liền có thể xưng là tinh nhuệ chê cười tiếng kèn ngừng vương thiên v ậ n đứng ở quân trận phía trước phía sau là hạ vũ cầm trong tay mã sóc dơ cao trước mặt quân trận cùng nhau theo quất gia binh khí hoặc là đấm ngược hành lễ diêm quân có lệnh bình định nơi đây hết thể chống cự chư tướng có dám g i ế t g i ế t g i ế t ba tiếng chữ sát trung thượng vân tiêu phía trên đứng đấy triệu tuyển bọn người cùng nhau cảm giác mình tay chân run lên toàn thân cứng ngắc sau lưng mồ hôi lạnh phạch một cái thì thấm ư ớt y phục thậm chí bọn họ cảm giác mình miệng mở rộng thế mà không thể thở nổi tựa hồ phương thiên địa này bên trong không khí đều bị phía dưới sát khí cùng sát ý cấp sinh sinh đổi đi toàn bộ quân trận im tiếng trong nháy mắt t h i ế n tĩnh sau đó hướng về trên bầu trời tiết vô toán đấm ngực hành lễ lúc này dòm bs e đã giết tới ùn ùn kéo đến có phổ thông dòm bs có ba bốn năm cấp cảm nhiễm thể còn có các loại x ú t sinh cảm nhiễm dòm bs cùng hình thể to lớn hoặc tại mặt đất hoặc tại bầu trời siêu cấp dòm bs còn có lít nha lít nhít như là sóng biển một dạng côn trùng dòm bs sinh sôi đi ra thứ cấp thể hồ sỉ vương thiên v ậ n chỉ huy bình tĩnh mà tỉnh táo hiện tại nó c ù n g vừa mới cởi ha ha lấy ngược sát siêu cấp dòm bs thời điểm quả thực không giống cùng một cái tồn tại trước đó táo bạo bạo ngược hung á c lúc này tỉnh táo như cùng một con rắn độc từ h nhìn thấy Hồ Không nhanh, phía dưới quân trận liền bắt đầu biến hóa, theo phẳng thành thể chống hợp hợp hình i tiên loại kiểu mới biết dưới liền biến biến lại ế kết t toán trận. Rất trận bắt mặt đất mặt trận đất trận. t vô sao. dáng lần này quân quân quân quân là là lập đầu đầu dấp ra sỉ. xa nhìn lại thật liền như là một chương lớn như vậy miệng hổ ở giữa hàm răng cũng là từng nhóm dựng thẳng xuyên qua bầu trời cùng mặt đất tâm linh làm d ọ m bị s giết tới chương này miệng hổ liền sẽ nhanh chóng mở ra khép lại vây khốn đại lượng dọn bị s bất luận cảm nhiễm đẳng cấp tại hồ trong miệng chính là chung kết miệng hồ mặt ngoài tất cả đều là đại thuẫn cùng trường thương binh có can đảm đập vào dòm bỉ s cho dù là siêu cấp dòm bỉ s cũng vô pháp phá tan những thứ này liên miên lên lẫn nhau ngựa lực lẫn nhau hiệp trợ đại thuẫn mà đụng không ra kết quả chính là bị từng cây phun ra trường thương xuyên qua thân thể bất quá xuất hiện ở đây để âm binh nhóm rất khó hiểu sự tình cái kia chính là những cái kia hình thể to lớn siêu cấp dòm bỉ s thế mà cũng không e ngại trên binh khí hồn độc cùng cựu h ữ hồn viêm đây là vì cái gì không tại sao âm binh nhóm cùng vương thiên vận các tướng lánh rất nhanh cũng cảm giác được những thứ này to lớn g i ò m bi s thế mà nhục thân bên trong không có hồn phách lại là đơn thuần dựa vào nhục thân kết cấu đạt tới thần kinh lan truyền não bộ trí nhớ thân thể động tác chờ một chút đồng thời tồn tại cái này sao có thể một loại không có hồn phách sinh vật cái này còn gọi sinh vật sao đương nhiên không hồn phách đây là tại vô đạo địa phủ bên trong nhận định một cái sinh vật căn bản nhất căn cứ cho dù là một gốc thảo một cái cây một con kiến cũng là có hồn phách bởi vì đây là quy luật thiên đạo giao phó vạn vật quy luật mà bây giờ cái quy luật này bị đánh vỡ nhân loại cái này thân là thiên đạo dưới mí mắt con kiến hôi chính mình sáng tạo ra không cần hồn phách liền có thể sinh tồn đồng thời có lực lượng cường đại sinh linh giữa không trung tiết vô toán tự nhiên cũng phát hiện âm binh nhóm hiện tại gặp phải trở tay không kịp những cái kia siêu cấp g i ọ m bị ẹt thực lực không tệ mấu chốt nhất là nhục thể của bọn hắn cường độ rất cao lực lượng có thể nhìn tại cùng quân trận đối c h ù n g thời điểm cũng là từng đài kinh khủng trùng c h ẳ n g x a nếu là không có thể giải quyết rơi bọn ra hỏa này quân trận kết cấu sớm muộn sẽ bị đụng đổ mà mất đi quân trận dựa vào âm binh nhóm chiến đấu lực liền sẽ hiện lên cấp số nhân s ụ giảm hiện tại liền muốn nhìn vương thiên vận cùng hạng vũ lâm trận ứ n g biến đây mới là tiết vô toán đem tất cả âm binh đều kéo qua luyện binh mục đích chủ yếu đơn thuần chém giết có ý gì khi dễ những thứ này không biết pháp thuật dòm bi s mà thôi hiện trường cơ biến mới là hắn muốn xem nếu như ứng đối thật tốt cái kia hết t h ể đều muốn tiếp tục nếu như rất tồi tệ cái kia bạch hổ nha môn chấp trưởng nhưng là đến một lần nữa suy tính cho nên cái này đã là đối âm binh hàng ngũ khảo nghiệm cũng là đối tướng cùng x o á y khảo nghiệm hạ vũ đệ nhất quân đoàn bắt đầu xuất trận cơ biến ta muốn ngươi xoắn nát những cái kia ngốc đại cá tử hiểu chưa vương thiên、Vận、vẫn như cũ biểu lộ bình tĩnh nhưng ì n bên n về phía g ờ i h ạ vũ t rất ầ m Mặt tướng minh bạch. 495, bát mục man, minh, m rộng ra. rút nói tướng chương tổng cộng 30 tên đồng bắt bạch, 495, 30.000 hạng vũ quản lý 15 tên. Toàn bộ hổ xỉ trận hình thì trong nháy mắt thu nhỏ gấp đôi. Nhưng quản tên, toàn trận trong gấp vũ lý 15.000 mắt rất bộ đôi. có ý tứ chính là quân trận bị trùng kích lại cũng không có bởi vì thể lượng thu nhỏ mà tăng lên bởi vì những thứ này thoát ly khỏi quân trận đệ nhất quân đoàn giúp đỡ chống được cơ hồ tất cả đến từ cấp sáu cùng trở lên cấp bậc cao d ọ m b ị est công kích đây là một trận tự mình gia tăng độ khó khăn sau khảo thí từ bỏ chính mình thân là hôn thể có thể tại dòm bs trước mặt biến mất thân hình ưu thế cự lớn dựa vào hiển hóa trần gian lực lượng để cho mình lấy đồng dạng có thực thể phương thức tiến hành đối kháng kiềm chế lại cao đoàn chiến lược nghiền ép thủ đoạn tất cả tu vi vượt qua quỷ vương cảnh giới tướng lãnh đều bị vương thiên vận đặt tại quân trận bên trong không được thi triển vượt qua quân trận tổng thể lực lượng mức độ thủ đoạn trước mắt tất cả vấn đề đều cần âm binh hàng ngũ cái này tổng thể để hoàn thành bao quát đối phó những cái kia có thể tại thực thể hóa tình huống dưới thực lực có thể so với quỷ vương trung hậu kỳ côn trùng siêu cấp dọn bị s trận này khảo thí là tiết vô toán lâm thời khởi ý nhưng là may mắn chính là vương thiên vận cùng hạng vũ đã từng thảo luận qua cùng cục diện dưới mắt tương tự chiến cục cũng vì này làm qua kỹ càng phân tích cùng ứng đối đây chính là chiến lược tưởng tượng một cái hợp cách quân sự chủ quan nhất định phải có được một loại năng lực cho nên hạng vũ hiện tại triển khai bắt đầu từ chiến lược tưởng tượng bên trong diễn sinh ra một loại đặc thù chiến pháp bắt mục man đệ nhất quân đoàn mười lăm ngàn tên âm binh bắt đầu nhanh chóng làm mười cái trường xả hình đội ngũ mũi nhọn là tu vi cao nhất thiên phú trưởng trong tay chảng mã đao dơ ngang sau lưng tất cả âm binh chia làm hai nhóm theo thật sát phía sau trường thương trong tay cũng tốt chảng mã đao cũng tốt hoặc là đoàn đao đều là g i ố n g nhau hướng về phía trước dơ ngang hàn mang sáng rực thậm chí bọn họ phía trên chiến g i p cũng đang biến hóa mặt ngoài n ô lên từng khối lơi ư dao sắc bén giữa lẫn nhau nối liền cùng một chỗ hình thành theo m ũ i nhọn bắt đầu hướng xuống kết hợp đến kín kẽ hình xoắn ốc hoa v ă n từ xa nhìn lại mỗi một liệt kê trường xả hình đều giống như từng cây sắc bén m ũ i khoan hoặc là nói những thứ này không phải m ũ i khoan mà chính là từng cái từng cái b ắ t mục man tốc độ tựa hồ là những thứ này đơn độc rời rạc đi ra trận pháp quan trọng tại hạng vũ chỉ huy dưới mười đầu thật dài hình đinh ốc b ắ t mục man bắt đầu ở bốn phía du tẩu công kích của bọn nó mục tiêu tất cả đều là cấp sáu trở lên siêu cấp dòm bị s cũng chính là những cái kia không có hôn phách người làm tạo nên cấp hổ sĩ quân trận mang đến uy hiếp dòm bị s siêu cấp dòm bị s hình thể rất lớn nhục thân cường độ vô cùng có thể nhìn chỉ dựa vào phổ thông chém thẳng hoặc là đâm xuyên căn bản khó có thể đạt tới hữu hiệu sát thương cho nên bắt mục mang tới giống một đầu cách gần nhất voi lông dài hình siêu cấp dòm bị s đột nhiên phát ra một tiếng gào rú thanh âm bên trong tràn đầy phẫn nộ còn có rõ ràng kinh hoàng tựa hồ gặp chuyện kinh khủng gì định thân nhìn lại chỉ thấy một đầu từ một nghìn năm trăm tên âm binh tạo thành hình xoắn úc trận liệt theo phía sau lưng của nó phát khởi công kích phương thức công kích rất đặc biệt thì cùng một cái khoan điện sắc bén mũi khoan bắt đầu xoay tròn đằng sau cường đại đ è ép lực để mũi khoan dĩ điểm phá diện tùy tiện tại đầu này siêu cấp g i ỏ m bị s cưng cỏi trên da sẽ mở một cái nho nhỏ miệng vết thương sau đó chính là hình xoắn úc giống như theo vào lưới dao sắp bén chiến giáp dựng thẳng lên sắp bén để cái này miệng vết thương trở thành một cái mở ra tính cửa lớn thẳng đến có thể d u n g nạp đầu này trận liệt đường kính sau đó trận liệt phía sau âm binh chặt chẽ theo toàn bộ đều chui vào đầu này siêu cấp dòm bỉ s thể nội tất cả vật sống nội bộ cùng phần ngoài luôn luôn có hoàn toàn không giống kết cấu mà lại nội bộ kết cấu trung quy một trời một vực những thứ này siêu cấp dòm bỉ s không có hôn phách nhưng là dựa vào vật sống cái này khái niệm Cùng bị người bị làm trong ạ o a được đem Vương cùng cơ trực tới thái thân thể cơ năng. Vương Thiên、Vận、rất trực tiếp liền hình năng, Vận nó về l quy ạ i à y n h thịt phòng cứng hãn, âm binh hàng ngũ đòn công kích bình thường thủ đoạn có thể không nhìn. ĩ a Ra rộng trên ngự cứng ngũ đòn công đoạn Trong kết tới. cấu có âm lúc này bộ đâu không tin nội bộ cũng là như thế chui vào thể nội tình huống bên trong hoàn toàn chính xác cùng phổ thông vật sống không có quá lớn khác nhau nhiều lắm là cũng là cơ quan nội tạng cùng cốt cách các loại các thứ muốn khác loại một số cơ bản kết cấu là giống nhau cho nên phai m ở bông u xuống tựa như chui vào con mồi trong bụng bắt mục m à n tuy ý bắt đầu đem từng khối con mồi nội bộ cấu tạo nhai nát tốc độ cực nhanh theo huyết nhục đến thần kinh lại đến công năng cơ quan nội tạng sau ba phút làm chi này chui vào siêu cấp tăng trong thi thể trận liệt theo này tròng mắt bên trong lại chui lúc đi ra đầu này siêu cấp g i ỏ m bỉ s đã ngã trên mặt đất trước sau hai cái vết n ư ớ chạy c nhỏ dọn dịch thể hợp lấy thật nhỏ khối vụn theo trong thân thể chạy ra thân thể cao lớn bắt đầu nhanh chóng khô cạn tựa như một cái ngay tại sói mòn trình độ t ú i nước thân thể nó bên trong hiện tại ngoại trừ cốt cách cùng da thịt còn lại cũng chỉ là loại này bị triệt để xoắn nát mà hình thành dịch n h ậ n một cái mới vừa rồi còn rượu võ dương ngoại siêu cấp dòm bs bị loại này có chút có ý tứ phương thức phai mờ trước sau cùng nhau tổng cộng không đến bốn phút mà cái này vẹn vẹn chỉ là trên chiến trường một cái tiểu góc nhỏ còn có tính ra hàng trăm siêu cấp dòm bs cùng hàng ngàn cấp sáu dòm bs cùng cái kia ba mươi đầu mạnh nhất chuồn chuồn dòm bs đứng ở trên không dựa vào thị lực cùng ống nhòm khẩn trương chăm chú nhìn phía dưới triệu tuyển bọn người tâm tình bây giờ đã không cách nào hình dung những hắc giáp quân này sĩ giết hại xem ra tựa như là một đài tránh thức không có cảm tình ba động tinh vi lại hiệu suất cao máy móc dùng bất cứ thủ đoạn nào thậm chí nội bộ xoắn nát loại này xem ra có chút buồn nôn thủ đoạn đều không chút do dự đem ra vì cái gì chỉ là hiệu suất thiết vô toán hút thuốc hai tay để vào túi nụ cười trên mặt rất đậm vương thiên vận hiện trường phản ứng cùng đối đột phát tình huống trước đó đoán trước đều rất không tệ loại này bắt mục man thủ pháp công kích hoàn toàn chính xác rất có tác dụng mà lại có thể ứng đối rất nhiều loại tình huống tương tự thậm chí tiết vô toán còn nghĩ tới loại này chiến pháp còn có thể đem ra công thành bảo vệ đô thị hoặc là một loại nào đó pháp lực thủ đoạn ngưng tụ thành hình trận pháp phòng ngự phía trên quần chúng hài lòng phía dưới đói chém giết vẫn còn tiếp tục chuồn chuồn giom b e S tốc độ là quan trọng bọn họ thực sự quá nhanh hình thể tuy nhiên to lớn thậm chí vượt qua đại hình mang người máy bay hành khách nhưng phi hành lại có thể vượt qua tốc độ âm thanh gấp hai thậm chí gấp ba loại tốc độ này lấy trước mắt âm binh nhóm phổ biến thực lực là căn bản bắt không đến cái bóng vương thiên vận lại cái kia ứng đối ra sao mặc kệ đây chính là vương thiên vận ứng đối nó chỉ huy âm binh không ngừng giết hại theo nhất cấp cảm nhiễm thể đến cấp bảy cảm nhiễm thể đều tại vương thiên vận săn giết phạm vi bên trong nhưng là loại này vượt qua cấp bảy nắm giữ siêu cao tốc độ c h u ẩ n c h u ẩ n d ò m bì s bị nó không nhìn thẳng trận liệt sẽ không thay đổi động quân trận cũng giống như vậy mặc kệ những thứ này to lớn c h u ẩ n c h u ẩ n như thế nào quấy dối đều bất vi sở động loại này sách lược xem ra tựa hồ rất ngu ngốc nhưng trên thực tế lại là duy nhất chính xác biện pháp không bị liên lụy quá lớn lực lượng chuyên tâm diệt đi trước mắt có thể diệt đi địch nhân sau cùng lại g i à n h tay đối phó loại tốc độ này cực nhanh nhưng là t r ù n g kích lực cũng không cường đại c h u ẩ n chuồn đương nhiên trong thời gian này những cái kia chuẩn chuẩn ném ra lượng lớn thứ cấp thể lại là muốn đồng thời tiêu diệt biện pháp rất đơn giản đơn giản không cần thiết tận lực chú ý ba đời chiến giáp đặc l ư u chấn động tự chủ phản kích công năng có thể tại những thứ này thật nhỏ côn trùng đến gần đồng thời khởi xướng toái phiến thức công kích đối mặt chấn động cắt chém cùng sắc bén đặc chế âm thiết những thứ này phổ biến đẳng cấp vẫn là ba đến bốn cấp thứ cấp thể căn bản không có thoát đi khả năng chỉ có thể bị trong nháy mắt cắt nát Chương tiêu đ ỉ hệ tờ toa nở bộ tiếp tục quét sạch không ngừng phía dưới chiến trường to to nhỏ nhỏ đến cùng có bao nhiêu dọn bs tính cả những cái kia thứ cấp thể mà nói nói ít 7,8 t r i ệ u vẫn phải có loại này số lượng xem ra cũng là vô biên vô hạn nhưng ở đã nắm giữ giết hại tiết tấu 3 0 m ư ơ ngàn âm binh trước mặt kỳ thật không tính là cái gì âm binh hiệu suất chém giết cùng tiếp tục năng lực xa xa không phải người bình thường có thể tưởng tượng làm cấp sáu cùng cấp bảy dọn bs bị dọn dẹp sạch sẽ về sau đỉnh lấy cái kia ba mươi đầu chuồn chuồn d ọ m bị s công kích toàn bộ quân trận lần nữa hợp hai là một một lần nữa biến hóa trận hình dùng tam xoa kích phương thức bắt đầu tiến hành phạm vi lớn truyền thống đ ổ sát thức công kích đến mức những cái kia ba mươi đầu chuồn chuồn d ọ m bị s đã mất đi tất cả thứ cấp thể đơn dựa vào chúng nó tự thân trùng kích lực muốn va nát âm binh quân trận hoàn toàn không có khả năng cho dù đụng nát đầu cũng không được bính hình hoàng tuyền pháo bắt đầu h o a n h minh đánh ra đạn hoàn là nhị phẩm hồn đạn độc hoàn dùng tới đối phó những thứ này nắm giữ hồn phách cấp bảy trở xuống dòm bs cùng đủ bởi vì hồn phách vẫn như c ũ là những thứ này dòm bs căn bản chỉ bất quá bị vây n ố t mà thôi diện hồn phách còn lại thân thể cũng không thể giống siêu cấp dòm bs một dạng tiếp tục tồn tại liên miên liên miên dòm bs tại hồn độc phía dưới ngã xuống đất đằng sau đầu góc đơn giản không biết lợi hại dòm bs tiếp tục kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên bước vào hồn độc tỏ khắp khu vực không có may mắn thoát khỏi thậm chí thi chiều loại này cực độ dày đặc tồn tại đối với hoàng tuyển pháo tới nói quả thực cũng là mục tiêu tốt nhất triệu tuyền mấy người x ứ n g s ở nhìn lấy hiện tại bọn hắn cùng chết lặng phía dưới thi chiều ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ các loại đến phía dưới không còn có một cái đứng yên g i ò n bỉ s thời điểm bọn họ mới cứng ngắc v ặ n v ẹ o cổ phát hiện thời gian cũng mới đi qua không đến hai giờ mà lúc này ba mươi đầu chuồn chuồn g i ò n bỉ s cũng không có lựa chọn chạy trốn mà là tiếp tục tại làm lấy phí công công kích cái này có lẽ cũng phản ứng nơi đây ủm bờ dẻo là công ty một loại tâm tình có lẽ không cam l ò n g hoặc là còn đang chờ mong kỳ tích lại có lẽ là bất đắc dĩ vương thiên vận vung tay lên quân trận lần nữa biến hình lập thể như là một cái lưới lớn đứng sừng sững ở giữa không trung chờ lấy chuồn chuồn dòm bs lần nữa v à chạm kết quả ra ngoài ý định đối mặt lưới lớn ba mươi con chuồn chuồn dòm bs bài xuất đội ngũ tới một cái liên tục đập vào thế mà cũng không có bị cái này tấm lưới lớn khóa lại ngược lại đem xé nát có thể quân trận phản ứng cũng rất có ý tứ bị xé nát cũng bất tiết khí tiếp tục tấm lưới tiếp tục bị loại này liên tục trùng kích xé nát thậm chí còn bởi vậy xuất hiện phạm vi nhỏ thương thật như thế phản phúc sáu bảy lần về sau cục diện bắt đầu cải biến trước đó mỗi một lần va chạm đều sẽ có số lượng không sai biệt lắm một trăm âm binh xếp thành nhỏ hơn bắt mục man trận liệt sử dụng cái kia tiếp xúc đồng thời đỉnh trệ trong nháy mắt chui vào mỗi một cái chuồn chuồn g i ò m bia s thể nội như thế tự nhiên là sẽ không còn có cái gọi là kỳ tích ba mươi con chuồn chuồn d ò m bị s lần lượt rơi xuống tại quân trận cách đó không xa thật nhanh biến thành một bãi chỉ có da thịt cùng giáp cứng kết cấu cái thùng giống ô t r ầ m muộn kèn lệnh vang lên lần nữa quân trận cấp tốc co vào tại chỗ nguyên hình tựa hồ thì căn vốn chưa từng di động đồng dạng lảng lặng xếp hàng đứng tại tiết vô toán dưới chân tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ đã hoàn thành mời diêm quân chỉ thị vương thiên vận hai tay ô quyền cung kính cất giọng hô trên mặt của nó nhìn không ra nửa điểm tâm tình c h ậ m trờn cũng không biết chính nó hài lòng hay không lần này âm binh hàng ngũ biểu hiện lại hoặc là đang cố ý kéo căng lấy không để cho mình hiện ra táo bạo bộ dáng bất quá tiết vô toán ngược lại là không c ó sị mặt trên mặt tất cả đều là ý cười hắn đôi trận này diễn tập quân sự rất hài lòng đương nhiên đã tới cũng không cần như vậy vội vã trở về chiếu vào cái phương hướng này tiếp tục tiêu diệt toàn bộ rơi nhân tạo siêu cấp g i ò m bị s đều sạch sẽ có thể tự mình trở về nói chuyện tiết vô toán tay vừa nhấc một đạo tin tức thì tiến vào vương thiên vận trong trí nhớ đó là một tấm bản đồ là tiết vô toán lấy bây giờ cảnh giới cộng thêm thống ngự phương thế giới này mới làm ra chính xác chỉ dẫn chỗ có tồn tại vô hồn phách nhân tạo siêu cấp g i ò m bs địa phương trên bản đồ lại có vị đưa đánh dấu nói thí dụ như tokyo còn có new y o r k cùng dăm bia những địa phương này đều là ùm bờ dẻo là công ty g i ớ i cờ tổng bộ cùng hiện có phân bộ nghiên cứu viên toàn bộ đánh lên hồn phách đánh dấu sau đó xử quyết còn lại phổ thông dòm bs có phải hay không cũng một thanh điểm qua rơi không dùng phổ thông dòm bs không cần đến các ngươi quản đi thôi mặt tướng lĩnh mệnh vương thiên vận nói chuyện đồng thời bắt đầu vụ hóa sau lưng nó quân trận cũng cùng nhau vụ hóa hình thành một mảng lớn mây đen tiềm nhập lòng đất bắt đầu hướng về mục tiêu kế tiếp lao đi mà liên tại vương thiên vận các loại âm binh rời đi không đến một lát phía dưới trên mặt đất lại xuất hiện mảng lớn hồng sắc quang vòng một đoàn một đoàn lít nha lít nhít sau khi ăn xong đem chung quanh nơi này tất cả người sống mang cho ta trở về câu nói này tiết vô toán không có dùng miệng nói ra miệng mà chính là ý niệm gợn sóng lái đi phía dưới tất tất tác tác theo nguyên một đám to lớn hồng sắc quang trong vòng lao ra nguyên một đám huyết hồng thú ảnh loại trang diện này đối với vẫn đứng tại tiết vô toán sau lưng xem hết toàn bộ chiến đấu triệu tuyển mấy cái người mà nói tuyệt không lạ lẫm đây chính là huyết quỷ triệu hoán lệnh mở màn trận thế chỉ bất quá đám bọn hắn theo chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy huyết quỷ cùng lúc xuất hiện một trăm ngàn vẫn là ba trăm ngàn hoặc là càng nhiều huyết quỷ nhóm đến nơi này trước tiên thì ở trong ý thức tìm được cùng tồn tại một chỗ tiết vô toán ý chí nghe lệnh hành sự đây là bọn họ căn bản nhất hành động chuẩn tắc chính công từ trước tới giờ sẽ không hô khó cũng sẽ không c ó kẻ mặc cả không tiếc bất cứ giá nào hoàn thành mệnh lệnh cũng là bọn chúng thường ngày cố kỵ tổn thất e ngại chưa bao giờ có đây là một trận tiệc huyết quỷ tiệc đại bộ phận huyết quỷ vừa ra tới liền bắt đầu quét sạch trước đó chiến trường mỗi một miếng thịt cùng xương cốt đều là vẻ đẹp của bọn nó mùi vị dòm bì est lại như thế nào không đều là thịt sao kèn kẹt kè â m thanh bên thai không dứt mấy trăm ngàn huyết quỷ bắt đầu thảm thức quét sạch những nơi đi qua tất cả đều sạch sẽ sẽ không còn có nửa điểm dòm bì est thể lưu lại mà cùng lúc đó huyết quỷ tìm tòi cũng bắt đầu đồng bộ tiến hành làm trời sinh c ô máy giết chóc truy tung kiếm dấu vết đây là cơ bản nhất bản lĩnh mùi vị dấu vết khí tức chờ một chút lại thêm hiện tại cũng thành yêu tu truy tìm điều mục còn phải thêm lên một cái hồn phách ba động kể từ đó những thứ này huyết quỷ dò xét năng lực thì cực kỳ đáng sợ chuyện này kết thúc về sau các ngươi liền bắt đầu trở về trong nước đi thế giới quá lớn quang dựa vào hai chân của các ngươi muốn đạp biến quá tốn thời gian phí sức nhân loại lần nữa quật khởi không cần tứ hải đều là lên có thể có nhất định lượng cơ số là đủ rồi còn cái khác về sau t r ê n g trình thể thực lực tới sẽ chậm chậm làm đi tiết vô toán nhìn lấy phía dưới huyết quỷ một bên cười híp mắt hướng sau l ư n g triệu tuyền nói ra triệu t u y ề n nghĩ nghĩ trả lời thần minh đại thúc chúng ta đã đến nước pháp ta muốn đi một chuyến nước anh sau đó lại trở về trong nước triệu t u y ề n ý nghĩ đơn giản đến đều tới càng đi về phía trước một chút cũng đó không quan trọng trước mắt những thứ này gặp nguy hiểm siêu cấp g i ỏ m bs không đều đã tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ sao tiết vô toán lắc đầu nói hải lý quái thú so với trên lục địa càng h u n g mánh thực lực của các ngươi không qua được cho nên về nước bên trong đi thôi chương 497, m ộ t trang mới nói thật u b e r z l l à công ty tại tự thân phòng ngự hệ thống phía trên vẫn là hạ khổ công không nói phòng thủ kiên cố tối thiểu nhất cũng là trùng điệp cơ quan để phòng xâm nghiêm dựa vào công sự dưới đất cùng kiên cố bê tông cách ly tưởng muốn dựa vào thường quy thủ đoạn đánh vào đi là phi thường khó khăn thế nhưng là đối với huyết quỷ trước mặt đều không đủ để thành chứng n g ạ i đặc biệt là làm những thứ này huyết quỷ đều đã có được kết đan cảnh trung hậu kỳ tu vi về sau c à n g là như vậy có thể vô hạn tiến hành rèn tiến hóa tăng lên nhục thân cường độ cùng năng lực có thể tu hành yêu tu p h á p môn đồng dạng thiên phú dị bẩm đây cũng không phải là đơn giản sinh linh mà chính là không có năng lực hạn mức cao nhất diệt thế tồn tại như thế nào chỉ là một cái nho nhỏ trụ sở dưới đất có thể ngăn trở lạ dở b ấ y d ậ p máy cắt kim loại quan súng trường điện tử điện tương tháo thậm chí những cái kia số lượng đạt tới hơn ngàn phục chế người cùng người nhân bản lại hoặc là dị năng đều vô dụng huyết quỷ nhóm căn bản liền sẽ không theo hiện hữu công sự dưới đất cửa ra vào khởi xướng tiến công bọn họ ưa thích chính là cánh đanh lén dày đến hơn m ộ ư ơ i mét cách ly tường có lẽ liền vũ khí hạt nhân trùng kích đều có thể ngăn cản được nhưng lại không cách nào ngăn cản đến từ huyết quỷ y ê u hỏa cùng có mạnh đại hủ thực năng lực huyết dịch chính mình lấy máu mỗi khi cần huyết quỷ nhóm xưa nay không keo kiệt cái này vốn là công kích của bọn nó một trong thủ đoạn mấy trăm ngàn huyết quỷ theo bốn phương tám hướng bắt đầu khai quật tập kích đây là tuyệt vọng công sự bên trong người run lẩy bẩy hoặc là cưỡng chế chấn định âm thầm tính toán như thế nào thoát thân thậm chí không ít người đều đang nghĩ lấy có thể hay không đổi cờ đổi màu cờ dù sao hình ảnh kêu bên trong thần bí nhân vật thế nhưng là bị mấy cái kia người phương đông xưng là thần minh tồn tại vì thần minh công tác chẳng phải là càng thêm tiểu như châu bò đến mức cải biến thế giới công ty tôn chỉ gặp quỷ đi thôi công sự dưới đất phòng ngự bị công phá mặt đối mặc kệ là linh hoạt tính vẫn là lực lượng lại hoặc là phòng ngự lực đều là quái vật cấp bậc huyết quỷ trong này chống cự cơ hồ có thể không cần tính hết thể bảy n g h n hơn tám trăm tên ùm bờ d ẻ o là công ty người làm mướn bị huyết quỷ nhóm dẫn tới trên mặt đất trong đó có hơn ba nghìn tên xử lý các loại công việc phụ trợ cùng công việc bảo vệ phục chế người cùng người nhân bản còn lại bốn n g h n người đều là mỗi cái lĩnh vực nghiên cứu viên tiết vô toán phất tay một mảng lớn hồn phách tiêu kỳ đánh vào những thứ này mặt lộ vẻ thấp thỏm nghiên cứu viên trên thân còn những cái kia phục chế người cùng người nhân bản loại này không có hồn phách tồn tại đồ vật tiết vô toán nhìn đều không muốn nhìn nhiều tâm niệm nhất động phía dưới huyết quỷ liền bắt đầu đổ s á t đến mức phía d ư ớ i những cái kia các nghiên cứu viên căn bản cũng không có ngờ tới lại là như thế kết cục đã muốn giết vì sao vừa rồi tại lòng đất không giết không phải muốn mang theo bọn họ đến phía trên đến thú vị đương nhiên những người này vẫn không rõ vô đạo diêm la nói n như vậy là không biết dùng người sống giúp mình làm việc thử vong phút chốc liền tới đảo mắt thì ổn định từng đạo từng đạo tân sinh vong hồn c h ậ m chậm hướng lòng đất lặn xuống các loại đợi chúng nó là địa ngục tầng ba tàn khốc hình phạt tiêu trừ nó trên người chúng tất cả tội nghiệt về sau mới là bị đặt vào quỷ quốc tiếp tục qua nghiên cứu của bọn nó kiếp sống thẳng đến vĩnh viễn rời đi bhaji tiết vô toán chuyển chuyển qua chỗ kia bị hắn hoa thành cấm địa khu quần cư phế tích nơi này mười mấy năm qua vẫn là như cũ thậm chí tại khu vực biên giới còn có một cái khối bắt mắt bố cáo nhắc nhở tới lui người sống trong này không thể vào đi vào đó là một con đường chết bởi vì nơi này là thần thuộc tri địa bên trong có một đầu thần minh sùng vật giống một tiếng giống to tại tiết vô toán bước vào này phương cái gọi là thần thuộc chi địa trong nháy mắt vang lên tiếp lấy một cái thân thể khổng lồ từ đằng xa đứng lên không dưới cao năm mươi mét bắp thịt cả người giàng nhưng không có chút điểm ra thịt đầu t r ọ c miệng rộng màu đỏ to lớn nhãn cầu t một trận rõ ràng kịch liệt ngược lại khí thanh âm tiếp lấy vang lên sau đó không giống nhau tiết vô toán nói chuyện cái kia xa xa cự hình sinh vật hình người thì hai ba lần nhảy tới trước mặt của hắn n ằ m d ạ p trên mặt đất to lớn đầu nghiêng dán tại trên mặt đất. Trong miệng rất lớn nghiêng rán miệng đầu khó con h hô h ị u chủ hàng â nhân, chủ n nhân. người đều ăn chủ thứ gì? đều l m sao đã l ớ như vậy? Thiết vô toán đá một chân tiến đến trước chân n Thiết trước Cười vậy? vô một to. mắt hiếp đá đầu mở m ệ hỏi. h k ô này g ăn, thì chính thì, l ngủ, lớn lên. Con hàng n à không phải cái gì siêu cấp dọn b s thậm chí hiện tại đã tính không được dọn b s nó có một cái tên là tiết vô toán lấy tiểu bất điểm con hàng này cũng là có vật khí cơ chúng, chỗ chu phương duyên sau huyết quả lấy, này toán nhìn nhận an sinh trường xảo hợp bị bị bài địa tiết tại vô đó l à mà trông thời tiết toán ban thưởng phong vân thế giới bên trong một môn đỉnh cấp tuyệt học sát vô môn đồng còn ban phong vân bên đỉnh quyền. giới coi, chiếm được cấp học m bây giờ tiểu bất điểm dựa vào sinh trưởng huyết chu quả vùng thế giới kia chỗ khác biệt hấp thu đại lượng kỳ dị năng lượng dựa vào s á t quyền cùng vô đạo thể hệ trong bóng tối ảnh hưởng đã trở thành một cái siêu việt dỏm bs sinh mệnh thể thác đặc thù tồn tại có thể nói tại phương viên mấy ngàn cây số bên trong tiểu bất điểm cũng là vô địch mang ta đi nhìn xem huyết c h ú quả ừm ân cũng không biết có phải hay không là tiểu bất điểm trước đó làm người ý thức bắt đầu thức tỉnh vẫn là chính nó đang không ngừng hấp thu học tập dù sao tiết vô toán cảm giác giá hỏa này càng ngày càng cơ t r í chẳng những có thể đ ứ t quáng biểu đạt ngôn ngữ hơn nữa còn học xong v ớ t ngôn ngữ túi đầu xuống ra hiệu tiết vô toán có thể đứng ở trên đầu của nó nó chở tiết vô toán đi qua khoan hay nói g i a hỏa này đầu to phía trên mấp mô hợp lý thành cái ghế ngồi xuống cũng khá vóc dáng lớn hai ba bước đã đến chỗ kia thiên địa chỗ khác biệt trước kia tiết vô toán liền phát hiện nơi này thiên địa chỗ khác biệt đang không ngừng mở rộng mà bây giờ giống như hồ đã đến cực hạ tạo thành một cái ba mươi trượng phương viên cổ quái tam trạch trong đó ba cây huyết chu quả vừa mới kết quả cách thành thục còn có một đoạn thời gian không ngắn mà tiểu bất điểm còn đưa bàn tay to của mình đến ba cây huyết chu quả bên cạnh chỉ chỉ nhắc nhở tiết vô toán nhìn có một bụi cây giống đã theo tắm trạch phía dưới trôi ra hiện tại đã có cao ba tấc thiết vô toán cười cười nhấc chân thì bước vào mảnh này tắm trạch chân của hắn cách mặt đất một tấc nói là tung bay thích hợp hơn ngôi xông xuống nhẹ nhàng nuốt vẽ những thứ này huyết chu quả phi lá tức liền cho tới bây giờ hắn cũng không có biết rõ ràng loại này thiên địa c h â khác biệt hình thành căn bản điều kiện là cái gì cũng không hiểu rõ huyết chu quả vì sao ở chỗ này có thể như là phổ thông thực vật như thế không ngừng phát ra mới đỏ thám giống đây là đưa cho ngươi phần thưởng tiếp tục xem nơi này hy vọng bản quân lần sau lại đến là bởi vì ngươi đang cùng nơi này thiên đạo đối kháng thiết vô toán vô vô tiểu bất điểm đầu to một đạo cùng sát quyền đồng x u ấ t một mạch bất diệt kim thân liền bị rõ ràng thu vào tiểu bất điểm ý thức bên trong đồng dạng là tiết vô toán tận lực giản hóa lĩnh nộ sau tin tức chi nhớ không cần tiểu bất điểm một lần nữa lĩnh nộ chỉ cần làm từng bước tập luyện là được cũng không biết bộ này phong vân thế giới bên trong để tuyệt vô thần xưng bá nhất phương tuyệt học đến tiểu bất điểm trong tay có thể hay không thật đạt tới kim thân không diệt cái này tối cao ảo nghĩa kỳ thật tiết vô toán cũng minh bạch tiểu bất điểm tồn tại đã bắt đầu thoát ly sinh hóa nguy cơ rẻ xì đ è n hệ vượt thế giới phương hướng phát triển thậm chí xa xa vượt mức quy định tại vừa mới bắt đầu cất b ư ớ c võ giả hệ thống tu luyện tiết vô toán rất ngạc nhiên tiểu bất điểm sau cùng có thể đạt tới trình độ nào không biết có thể vượt qua hay không sau đó không lâu trận kia bộ phim mà tiểu bất điểm cũng là này phương vị diện thế giới duy nhất có tư cách tham dự tồn tại mà đồng thời này phương sinh hóa nguy cơ rẻ xì đèn g h ệ vịu vị diện cũng đem bởi vì đã bắt đầu tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ âm binh triệt để theo ủ n bờ dẻo là công ty một trang này lật qua hết thể biến số đều muốn bị sớm mặt sát còn lại chính là đã tại hoa hạ cùng châu âu cắm d ễ vô đạo hạt giống chậm dại trưởng thành đồng thời kèm theo chính là này phương vị diện trọng sinh chương bốn trăm chín mươi tám xích bích chi chiến không có ngồi ngay ngắn ở trong xoáy trướng lưu hiệp biểu lộ nghiêm túc trong mắt loe sát ý phía dưới đứng đấy một các tướng lĩnh cùng n g u sĩ phân hai liệt kê không dưới hai mươi người mỗi người cầm đầu chính là lữ bố cùng trần cung diêm la đại nhân đã hạ xuống thần dụ trong ba năm nhất định phải hoàn thành đóng đô trung nguyên tri cách cục hiện tại thời gian cấp bách cục thế phong vân hay thay đổi các ngươi thế mà nói cho ta biết nói tôn quyền cùng tào tháo cùng lưu bị ngay tại mưu đồ bí mật liên hợp từ bỏ thành kiến trước đối với ta huyết k ỳ quân động thủ trần cung ngươi tới nói trước đó mưu đồ lâu như thế vì sao không có sớm phát hiện vấn đề này đến giờ phút này mới truyền về tin tức ngươi thuộc hạ mật thám là làm ăn gì b ậ y hạ bất giận mật thám trước đó cũng bị ba phe nhân mã chỗ l ư a gạt thẳng đến tháng trước mới phát hiện không đúng nhiều mặt chứng thực về sau mới hiểu được trong đó kỳ quặc mà lại việc này chuyện rất quan trọng tào lưu tôn ba người mưu đồ bí mật mật thám không thể sớm biết được cũng là không có biện pháp bây giờ lưu hiệp đã sớm không có trước đó cái chủng loại kia non nớt cùng nhát gan trên người vương bá chi khí đã thành hình Thủ Trần thuần theo. quyết Toàn trên một tôn che trời đại thủ. Thật chết hạ hắn sinh định chủ phận hợp không nghĩ chủ nhân. hiệp che cho không h đại loạn? đám đều đối đầu cái dám làm làm làm nắm không chết người luận vẫn Cung, lòng Cũng an người công, nữa người còn rằng ngươi. lưu lưu với coi bởi Ai vô vì là là lý suy bố có sự xoay y ừ trần cung hộ lấy thủ hạ là phẩm chất tốt có thể không nguyên tắc bảo trì cũng là thất trách ngươi thuộc hạ những cái kia mật thám l á n h đạm công vụ cứ thế đến trễ trọng yếu như vậy quân tình kỳ tội đang chém mà ngươi cũng khó thoát chỉ trích vi thần nhận phạt trần cung tâm lý thở dài cũng không lại làm giải thích quỳ sắt xuống trực tiếp nhận được rồi lưu hiệp đứng dậy đi đến bên trái cái kia bàn to lớn bàn cắt trước mặt đây là căn cứ diêm quân ban thưởng chính xác địa đ ồ sau đó lưu hiệp dựa theo trong đầu nguồn gốc từ tại dung tử c ụ kinh nghiệm tạm học làm ra chiến thuật bàn c ắ t tỷ lệ có lẽ không quá tinh chuẩn thế nhưng là đại khái phía trên vẫn là có thể dùng để làm chiến trường mô phòng sử dụng bây giờ tình thế đã cấp bách tào lưu tôn tam phương không định dựa theo kịch bản đi vậy chúng ta cũng liền không cần lại che che lấp lấp lữ tướng quân hiện tại ngươi đến cho chư vị giảng một chút ứng biến kế sách tuân mệnh lữ bố sải bước theo đứng hàng bên trong đi tới cầm lấy một cái dài ba thức cán đi đến bàn cắt một bên đứng vững m ở miệng g i ả n giải cái này là dự bị kế hoạch bởi vì ngay từ đầu diêm la đại nhân thì chỉ điểm qua nói thời gian đi hướng cũng không phải là thủy chung cố định lại bởi vì chuyện lúc trước rất nhỏ cải biến mà sinh ra không thể đoán được kết cục nói thí dụ như sắp đến trận kia xích bích quyết chiến xem ra tựa hồ liền sẽ không phát sinh nữa đây hết thảy lưu hiệp cùng hắn thủ hạ chư vị tướng lãnh mưu sĩ cũng là sớm có hồ sơ để lưu hiệp nổi giận chính là đã đến giờ phút này hắn mới thu đến tin tức xác thực lữ bố trong tay cán dài ba một chút thì điểm tại bàn cắt trung bộ vị trí kia cắm một mặt thẻ gỗ một bài phía trên viết trường sa trường sa chính là lưu biểu bây giờ chiếm cứ chi địa mà lại bây giờ lưu biểu trong tay binh lực đã không đủ ba mươi ngàn đóng tại trường sa binh lực càng là không đủ mười ngàn bằng vào ta huyết k ỳ quân chủ lực chi năng nhiều nhất ba ngày liền có thể phá đi tiến tới có thể đem lưu biểu thế lực tiến một bước hướng giang hạ cùng ba nhạc kéo một cái áp suất rút ngắn này chiến lược thọc sâu khiến cho tôn quyền sớm gia nhập vào kinh châu chiến trường đồng thời tại nam quận vùng ven sông bố trí khóa giang phòng vụ để phòng tôn quyền thủy quân đánh bất ngờ ta tương dương kéo một cái nói chuyện lữ bố trong tay cán dài lần nữa rời một cái động điểm vào bàn cắt bên trái nhất trên vị trí kia cắm hán trung thẻ gỗ mặt khác hán trung trương l â cũng là đến cái kia sử dụng thời điểm ổn định trương lỗ đáp ứng hắn tất cả yêu cầu đồng thời một khi xuất hiện biến cố có thể để một mực triển khai quân tại vấn xuyên hai mươi dân binh đi đến hán trung hiệp t r ợ trương lỗ ngăn cản tào tháo đương nhiên nếu như trương lỗ muốn hàng tào hoặc là chơi cỏ đầu tường cho siếc ta đề nghị vẫn là sớm làm r ế t chi cho thỏa đáng lữ bố giảng giải chính là là trước kia thì quy hoạch tốt dự án đương nhiên quân tình thay đổi trong n g á y mắt cái này dự án cũng có thật nhiều cần lâm thời điều chỉnh địa phương hợp mưu hợp sức một mực từ xế chiều đến đêm khuya cái này tên là phá tập kế hoạch chiến lược mới tính đã định sơ thảo duy một đã bắt đầu vận chuyển chính là trên sông phòng ngự cùng đối t r ư ở n g xa đột nhiên đạ kích kiến an mười ba năm chính nguyệt đầu năm trương liêu cao thuận dẫn năm nghìn huyết k ỳ quân cùng mười lăm ngàn tên dân binh tập kích bất ngờ trường sa ngắn ngủi nửa ngày bên trong thì hướng thành trường sa đầu ném mạnh ba trăm khỏa diêm la thần l ôi đến tối hôm đó lưu biểu xuất lĩnh một đám thân tín lần nữa bỏ thành mà đi hướng về giang hạ phương hướng mà đi mấy canh giờ về sau trường sa bị chiếm đóng mà lưu biểu không nghĩ tới là hắn rút lui giang hạ lúc này lại là đã bị lưu bị một mực đem khống ở lần này đi chính là lại khó làm lời kia sự tình người đến tận đây lưu hiệp ứng đối có thể có thể đến tam phương liên hợp đánh bất ngờ hành động trận đầu báo cáo thắng lợi trường sa đổi chủ mang tới lại là liên tiếp phản ứng dây chuyền đầu tiên trường sa phía nam quế dương đứng núi chịu x à o bị triệt để cắt đ ứ t cùng lưu biểu thế lực liên hệ đứng trước lưỡng nan lựa chọn đến cùng là quy thuận huyết k ỳ quân thay đổi đầu tương h đối phó chính mình lao chủ nhân đâu vẫn là quy thuận tôn quyền tiếp tục cùng huyết k ỳ quân đối nghịch cái này hai lựa chọn xem ra đều có lý nhưng trên thực tế lại là một mảnh nhớ bẩn thôi kỳ an mười ba năm chính nguyệt mười bảy cao thuận một mình lĩnh quân tám nghìn binh lâm quế dương d ư ớ i thành cao giọng hô hoán đầu hàng không giết ngoan cô chống lại chắc chắn cựu tộc tận chu đồng thời ở ngoài thành dựng lên đầu thạch xa phía trên đen xì cục sắt so cái gì ngôn ngữ đều đến đến dọa người chịu không được áp lực nội thành thậm chí bắt đầu xuất hiện binh biến manh mối cái này khiến quế dương thủ quân tướng l á n h rốt c ụ c cắn răng mở cửa đầu hàng mà trường sa quế dương liên tiếp đổi chủ trước sau không đủ thời gian một tháng lớn mạnh chính là huyết k ỳ quân hiển hách quân uy dọa sợ chính là kinh châu phương nam c h ư quận sau đó binh chưa đến thành chức hàng đánh chủ ý chính là muốn bảo trụ trong tay thực lực lại nói còn hướng gió hôm nay có thể đầu hàng ngươi huyết k ỳ quân ngày mai vì sao liền không thể đầu hàng tào tháo tôn quyền mà huyết k ỳ quân không chỉ là đúng ngoại dụng binh sách lược đánh bất ngờ đối nội cũng bắt đầu một vòng mới tăng binh kế hoạch lần này tăng binh chủ yếu phương hướng lại là công tượng cùng ném đá binh trước đó khổ vì trong lãnh địa mỏ sắt tư nguyên khan hiếm không cách nào đại lượng chế tạo diêm là thần lôi bây giờ kinh châu hơn phân nửa vào hết lưu hiệp tri thủ tư nguyên chiếm hưu dẫn cũng là tăng lên rất nhiều tự nhiên là muốn đem loại này vô song lợi khí lại chuẩn bị thêm một số cũng tốt để chưa bao giờ thể nghiệm qua cái gì gọi là tiếng như lôi uy như ngục tào quân cùng nô quân mở một chút ăn mặn một bên khác thân ở hán trung trương lỗ mang thấp thỏm tâm tư tại phủ đệ của mình bên trong tiếp đổ máu cờ quân thủ tịch mưu chủ trần cung đạt được huyết kỷ quân đã cầm xuống hơn phân nửa kinh châu tin tức về sau trương lỗ vẫn đang tính toán suy nghĩ hạ cục thế cũng ý thức được có thể sẽ xuất hiện tào tôn lưu ba nhà kháng huyết kỷ tình thế mà hắn làm huyết kỷ quân tận lực lưu lại phương bắc giảm sóc thế lực đến lúc này tự nhiên là lộ ra rất là trọng yếu cho nên trần cung ý đổ đến trương lỗ tâm lý minh bạch thế nhưng là nên lựa chọn như thế nào lại là cái vấn đề khó khăn không nhỏ t r ư ơ n g tướng quân nhưng biết b ệ hạ hiện tại người ở chỗ nào trần cung cười híp mắt trực tiếp đưa trong tay đòn sát thủ ném ra ngoài chương 499, gợn sóng cầm xuống trường sa cùng quế dương cùng kinh châu phương nam chư quận huyết k ỳ quân tựa hồ lại một lần nữa lâm vào yên lặng giống nhau này phương thần bí thế lực nhất quán tắc phong không động thì thôi động thì phong lôi đầy trời giang hạ nội thành bây giờ dùng rối loạn để hình dung một chút không đủ huyết kỳ quân cường đại đã dùng kinh châu binh máu tươi cùng thi thể tiến hành tuyệt đối có sức thuyết phục triển lãm theo giặc núi mà thôi đến bây giờ không thể địch lại đã để tụ lại ở chỗ này tất cả quân tốt tướng l ã n h sức đầu mẹ chán lưu biểu bị bệnh theo trường x a chạy trốn tới giang hạ về sau thì bị bệnh mới đầu chỉ là tâm lực lao lực quá độ tăng thêm phong hàn không có qua mấy ngày liền không xuống giường được tinh thần trạng thái cùng trạng thái thân thể cũng sẽ không tiếp tục đủ để chống đỡ lấy bây giờ lửa cháy đến nơi cục diện sau đó lưu biểu nhi tử lưu tông tiếp nhận hắn kinh châu mục chi vị đương nhiên bây giờ kinh châu mục đã không có nửa điểm cái kia có vinh dự không nói kinh châu đã không họ lưu coi như tại cái này giang hạ nội thành t r á n h thức nói lời giữ lời cũng không phải lưu tông hoặc là lưu biểu mà chính là lưu chạy một chút lưu bị mà lưu bị chỗ lấy có thể nhanh chóng như vậy cầm xuống giang hạ bảo vệ đô thị đồng thời đạt được địa phương thủ tướng cùng thân sĩ hết sức ủng hộ ngoại trừ chính hắn tấm kia làm cho heo mẹ lên cây miệng cùng yêu dị nhân cách mị lực bên ngoài còn phải may mắn mà có hắn ba lần đến mời mời tới n g ọ a long tiên sinh ra cắt lượng bất quá lúc này lưu bị cũng không có nửa điểm vui vẻ trong lòng của hắn chịu nặng cảm giác trước mắt một mảnh mê mang lúc trước tìm được ra cắt lượng nghĩ đến cái này có thể s o n g kiếm hợp bích đánh đầu tháng đó đi kết quả huyết kỷ quân quy mô tiến công kinh châu đã nói xong giặc núi giống như chiến đấu lực căn bản chính là một chuyện cười vẹn vẹn chỉ dùng hơn tháng liền đem lưu biểu hành chạy loạn khắp nơi đường đường kinh châu trị sở tương dương thành thậm chí ngay cả ba ngày đều không có kháng trụ thối lui đến giang hạ cũng là bởi vì ra cắt lượng nói cho hắn biết giang hạ địa lý vị trí càng tốt hơn có tiến có thối mà lại láng giềng đường thủy đến lúc đó cũng có thể được tôn ngô chống đỡ chỉ cần khống chế lại giang hạ về sau liên hợp tôn ngô cùng tào tháo cùng một chỗ đối phó huyết kỷ quân cũng tốt vẫn là liên hợp huyết kỷ quân cùng tôn ngô đối phó tào tháo cũng được đều có thể chiếm có lợi địa hình sau đó gia cát lượng liền bắt đầu tiếp nhận ngoại giao cái này đại kỳ đi trước một chuyến tôn ô đem tôn quyền trên giới mưu sĩ cùng chủ yếu tướng l ã n h trực tiếp tán gấu choáng tiếp lấy lại đem chính mình đại biểu lưu bị chuẩn bị cùng tôn quyền liên hợp nên đối dưới mắt thế cục ý nghĩ đổ ra chẳng những đem lực lượng mới xuất hiện huyết kỳ quân hình dung đến như lang như hổ càng là đem tào tháo phê cái đại nghịch bất đạo ngụ ý chính là ngươi xem một chút chung quanh ngoại trừ chủ công lưu bị lưu hoàng thúc còn có ai đã có ý tưởng lại có đức hạnh còn vì người g i thực có thực lực không theo chúng ta liên hợp ngươi tôn ngô cho dù không có gần lo cũng c ó lo xa một cái không tốt cũng là t r ô n xuống sinh tử tộc diệt mầm thai họa tôn quyền xem xét tốt à vậy chúng ta trước hết đem nói tới chỗ này các loại nhìn nhìn lại cục thế như thế nào biến hóa rồi quyết định đến cùng là kháng t à o vẫn là kháng huyết kỳ các loại da cắt lượng trở lại giang hạ cấp lưu bị bẩm báo mình tại tôn ngô hoàn thành đại sự còn đến không kịp để lưu bị cao hứng trường x a liền không có sau đó nhìn một mặt xối khỏe lưu biểu chạy tới giang hạ đ ó lấy lại nhận được tin tức nói quế dương cùng kinh châu phương nam chư quận cũng đầu hàng tuất ta đã như vậy lưu bị đã không được chọn huyết kỷ quân đột nhiên đến một chiêu như vậy cái kia chính là tại cho thấy thái độ nói rõ bọn họ đã đã nhận ra khả năng xuất hiện tam phương liên hợp cùng chống chọi với huyết kỷ cục diện làm như vậy chính là muốn sớm đem chiến hỏa đốt lên đến cục thế càng loạn càng hội sinh ra không thể dự đoán biến hóa hứa đô t ư không phủ tào tháo ngồi t r ồ m hôm tại phòng nghị sự thượng thủ biểu l ậ nghiêm túc từ phía dưới tướng lãnh cùng ngưu sĩ trên mặt từng cái đảo qua sau cùng d ừ n g ở tuân lúc trên mặt cái sau cũng là phát hiện tào tháo ánh mắt chắp tay ra khỏi hàng nói ra chủ công kỳ thật không cần lo lắng huyết k ỳ quân lực lượng mới xuất hiện đối với bây giờ phương nam cục thế tới nói kỳ thật không tính là chuyện xấu chỉ giáo cho tào tháo hiện tại cũng là bực mình đến ngủ không yên a đặc biệt là nghe nói đại đội trưởng cắt cùng quế dương đều bị huyết k ỳ quân cầm xuống về sau càng là nôn nóng không phải tào tháo sợ hai huyết kỳ quân cường đại mà chính là hắn đang lo lắng huyết kỳ quân sẽ phá hư hắn trước đó an bài chiến lược triệt để xáo trộn cước bộ của hắn thậm chí cục diện bây giờ đã để hắn có chút không biết làm sao vốn là tào tháo là chuẩn bị thừa dịp phương bắc yên ổn cử binh xuôi nam cầm xuống kinh châu đồng thời tại trường giang ven bờ cùng tôn quyền tới một lần cường độ cao đối chọi thậm chí còn chuẩn bị kỹ cảng một khi tôn quyền sợ hắn liền một lần hành động giết vào giang đông hung hăng tại phương nam bàn xuống một miếng thật to địa bàn giờ có khỏe không hắn tào tháo còn chưa kịp động thủ người ta huyết kỷ quân liền đã trước làm như vậy mà lại thế như t r ẻ tre một đao hạ xuống toàn bộ kinh châu chỉ còn lại giang hạ cùng ba nhạc điểm ấy đáng thương địa bàn kể từ đó tào tháo thì xoắn suýt mình rốt cuộc cái kia phản ứng ra sao đâu trước đó xuôi nam kế hoạch khẳng định không dùng được mà hắn cũng nhớ tới chi trước đó không lâu tôn ngô đưa tới cái kia một phong rất có ý tứ liên minh hiệp ước kinh tế chủ công bây giờ huyết kỳ quân cử động kỳ thật càng đều có thể hơn có thể là đang vì mình đến đón lấy khả năng gặp phải khốn cục tính toán lưu biểu cùng lưu bị chen tại giang hạ mà giang hạ đằng sau chính là tôn ngô mà đã khống chế tương dương giang lăng nam quận huyết kỳ quân muốn là lại đem giang hạ cầm ở trong tay không thể nghi ngờ là nắm tôn ngô trọng yếu nhất một đầu trên nước thông lộ tôn ngô nhất định sẽ không ngồi chờ chết ồ ý của ngươi là nói tôn quyền sẽ cùng giang hạ phương diện liên minh chủ công đây là tất nhiên cũng là huyết kỷ quân trước mắt lựa chọn duy nhất bởi vì bọn hắn không dám đánh cược lại không dám chờ một khi xuất hiện chúng ta cùng tôn lưu hai nhà liên minh trạng thái huyết kỷ quân tướng hội lâm vào ba mặt thụ địch quân bách bọn họ cử động lần này cũng là tiên hạ thủ vi cường bức bách giang hạ để tôn ngô sớm tham gia cuộc thế bọn họ thì không sợ chúng ta thừa cơ triển khai nhằm vào bọn họ xuôi nam thế công sao bọn họ sợ cho nên mới phải nhanh không thể không nói huyết kỷ quân phản ứng xác thực cấp tốc đến đáng sợ bởi vì cho dù chúng ta bây giờ liền bắt đầu huy động ngay sau đó thì phát binh các loại đến tân giã hậu cần truy trọng an bài thỏa đáng nhanh nhất cũng muốn trung tuần tháng tư mà chỉ cần tại cái này thời gian bên trong huyết kỷ quân có thể một đấm đem tôn ngô đánh gần chết vậy kế tiếp cục diện liền sẽ rất khác nhau tào tháo nhữ mày hỏi bây giờ đã tháng hai huyết kỷ quân động tĩnh lại là yên lặng chẳng lẽ nói bọn họ thật có năm chắc tại hai tháng không đến thời điểm đánh tan tôn nô cùng giang hạ liên quân có cái này khả năng chủ công không nên quên truyền về trong tin tức đối huyết kỳ quân chủ lực chiến lược miêu tả cùng cái kia thần bí kinh khủng hát thiết như tiếng sấm vũ khí tào tháo nghe nói tuân lúc lời ấy mới sợ hai giật mình hán đổ là quên tiền tiền hậu hậu theo kinh châu chiến cục phát trở về đối huyết kỳ quân chiến lược miêu tả cùng loại kia nghe nói kinh khủng vũ khí cái kia theo ý kiến của ngươi chúng ta lúc này phải làm thế nào ứng đối tuấn lúc cười nói, chủ nói, tốt, tốt vừa dứt lời liên lại có một người ra khỏi hàng chắp tay hướng về tào tháo cất giọng nói Ta p h ả người đối. n nói chuyện chính là cái kia độc si cổ hủ cổ văn h ò a chương năm trăm tào tháo quyết đoán cổ hủ tào tháo thủ hạ mưu sĩ làm người khiêm tốn điệu thấp tuy nhiên đứng hàng đệ nhất mưu đồ giàn quân nhưng lại rất ít chủ động mở miệng mà quen thuộc cổ hủ người đều biết đây chính là một cái tâm tư độc c á c nham hiểm thậm chí tự mình đều đánh giá hắn vì độc sĩ so với tuân lúc tại tào tháo trong trận doanh địa vị cổ hủ thấp hơn nhiều thậm chí hắn tại trước quyền phía trên chỉ là một cái so sánh không tệ mưu sĩ mà tuân lúc lại là đường đường ngự chủ kém một chữ tự nhiên cũng liền ngày đêm khác biệt đổi tại bình thường cổ hủ là vạn vạn sẽ không ở cái này đường khẩu nhảy ra trước mặt nhiều người như vậy phản bác tuân lúc cái này cùng hắn xử thế phong cách hoàn toàn không tương xứng bất quá bây giờ đã không cho phép cổ hủ do dự bởi vì hắn đã thấy tào tháo trên mặt lộ ra động tâm ý tứ một khi thật như vậy dựa theo tuân lúc dự đoán hành động cổ hủ cảm thấy cục thế sẽ cực kỳ không ổn a văn hòa cảm thấy ta nói đến có cái gì không đúng sao tuân úc khí lượng khá lớn không lại bởi vì có ai trước mặt mọi người đưa ra không đồng ý với ý kiến thì sinh ra khúc mắt trong lòng ngược lại là cảm thấy rất có ý tứ cũng muốn nghe xem vị này bình thường đều sẽ không mở miệng cổ văn hòa đến cùng có cái gì không giống nhau cách nhìn ta suy nghĩ hoàn toàn chính xác cùng tuân h u y ê n một trời một vực xin lắng thai nghe tuân úc nghiêm mặt nói mà ngồi ở vị trí đầu tào tháo cũng là đứng thẳng người lên một mặt lắng nghe hình kỳ thật huyết kỳ quân chiến đấu lực mới là bây giờ chúng ta cần có nhất quan tâm một chút bọn họ rốt cuộc mạnh cỡ nào ba ngày khắc tương dương nửa ngày khắc nghi đô nửa ngày khắc trường sa những thứ này chiến tích đ ấ m máu trần thuật một sự thật huyết kỳ quân chiến lực đã có một không hai toàn bộ thiên hạ cổ hủ những lời này cực kỳ trói thai rất nhiều người nghe nhữ n g mày tính khí nổ một số thậm chí chuẩn bị ra khỏi hàng lúc này phản bác lại bị tuân lúc cùng tào tháo ra hiệu không nợ đánh đoạn cổ hủ n ô n ữ cổ hủ hướng tào tháo hơi hơi c h ắ p tay nói tiếp lời tuy không xuôi thai nhưng lại là sự thật vừa mới tuân huynh cũng đã nói hắn tin tưởng huyết kỷ quân có thể tại hai tháng không đến thời điểm đem tôn lưu liên quân đánh tan thử hỏi loại này chiến đấu lực thật không thể xem như thiên hạ chi quan sao như thế vấn đề liền rất bén h ọ n biết rõ huyết kỷ quân là con mánh hổ ngược lại phải dùng khu hổ thôn lang sách lược thì không sợ bị ăn hết sài lang sau biến đến càng cường tráng hơn lão hổ phản vệ sao tha thứ tại hạ nói thẳng quân ta tại huyết kỳ quân trước mặt chưa hẳn liền có thể làm thợ săn nhân vật một khi tôn ngô hủy diệt giang hạ thất thủ thiên hạ cục thế chính là quân ta cùng huyết kỳ quân đối chọi cường cường va chạm phía dưới thắng bại nhưng là khó liệu đã như vậy vì sao không tại huyết kỳ quân càng thêm cường đại trước đó liên hợp tôn lưu cùng một chỗ đem tiêu diệt đâu ngôi hổ gây họa đạo lý chẳng lẽ không có thể sử dụng tại huyết kỳ quân trên thân tào tháo trầm mặc tuân úc lại là cười nói văn hòa nói cũng không hẳn vậy huyết kỷ quân tuy nhiên dũng mãnh nhưng đánh trận chiến nhìn lại không đơn thuần là quân tốt phía sau ổn định lương thảo sung túc nguồn cung cấp lính chất lượng đây đều là cần thiết điều kiện một khi huyết kỷ quân cùng tôn lưu liên quân chiến đến cùng một chỗ chắc chắn toàn lực ứng phó mà chúng ta muốn là cũng hướng bọn họ xuất thủ huyết kỷ quân so đem đại bại lui về tứ xuyên tránh đi tôn lưu chủ lực co vào lực lượng đem đại bộ phận chú ý lực đặt ở bên ta trên thân mà bọn họ phun ra kinh châu chi địa về mặt thời gian cùng về khoảng cách mà nói chúng ta có thể cầm tới tay chắc chắn c ự c ít kết quả là chẳng những hội trái lại bị huyết kỳ quân liên lụy đại lượng binh lực sẽ còn đem kinh châu tiện nghi tôn lưu thậm chí để lưu bị người kia đạt được ra mặt cơ hội như thế cục thế sẽ chỉ càng thêm phức tạp quân ta muốn muốn lần nữa xuôi nam đoán chừng lại muốn dài dàng giặt trở v à lại chúng ta cho dù xuất binh văn hòa lại như thế nào cam đoàn tôn lưu liên quân có thể chống đỡ được huyết kỳ quân trọn vẹn hai tháng phải biết trước đó toàn bộ kinh châu cũng không thể kháng trụ bọn họ hai tháng cổ hủ hướng về tuân lúc không người giải thích nói không dùng trực tiếp binh bước phát triển mới dã chỉ cần hướng hán trung trương lỗ dụng binh hoặc l à thuyết phục trương lỗ mượn đường thẳng đến tứ xuyên uy hiếp vấn sơn cùng thành đô một đường huyết kỳ quân tự nhiên nhất định phải trở về thủ như ở chỗ này để lên trọng binh tôn lưu liên quân lại có thể kéo lại huyết kỳ quân chủ lực cái kia hết thệ đều muốn biến thành khả năng thậm chí thừa thế xông lên trực tiếp tiêu diệt huyết k ỳ quân cầm xuống tứ xuyên cũng không phải là không thể được hai người ngôn ngữ giao phong đều các có đạo lý kế sách chung khác biệt ý nghĩa chính lại là một dạng đều là tại nhằm vào huyết k ỳ quân hiện tại đối lưu biểu tản quân cùng giang hạ đánh bất ngờ tiến hành trước xem tính dự phán loại này dự phán đến cùng có đúng hay không xác thực sách lược ứng đối phải t r a n g áp dụng thân làm hưu sĩ là không có quyền quyết định hết t hệ còn cần nhìn tào tháo như thế nào suy tính đổi tại bình thường loại này chuyện trọng yếu tào tháo tuyệt đối sẽ không vội vàng quyết đoán nhưng bây giờ xoắn suýt ngay tại ở huyết k ỳ quân động tác thực sự quá nhanh cục diện cũng lửa xém lông mày mỗi trì h o á n một khắc liền sẽ thiếu một phần ngày sau xê dịch không gian hán nhất định phải mau chóng quyết định chủ ý trầm mặc thật lâu tào tháo mới mở miệng nói văn hỏa đã ngơi ư chủ trương liên hợp tôn lưu c h u n g đánh huyết k ỳ này trương lỗ chính là kế hoạch của ngươi bên trong quan trọng ngươi có thể tự mình đi một chuyến thăm dò trương lô ý ta sẽ để trường an chu quân phối hợp hành động của ngươi khi tất yếu có thể cấp t r ư ờ n g lỗ tạo áp lực thuộc hạ tuân mệnh cổ hù không người hẳn là đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra chí ít mình tào tháo vẫn là nghe lọt được một số tiếp lấy tào tháo lại nói đồng thời thông báo thọ xuân thủy quân gấp rút huấn luyện t r u n g quanh quận huyện t r ú quân điều một mươi năm hướng thọ xuân tập kết tất cả đồ quân nhu ngay tại chỗ chưng dụng phát lệnh cấp tân giã phụ cận quân đội để bọn hắn lui giữ nam dương bất luận kinh châu cục thế như thế nào biến hóa cũng không cho hành động thiếu suy nghĩ nói xong tào tháo liền lưu lại tuân lúc lui còn lại đám người mà cổ hủ cũng vội vội vàng vàng thu thập hành lý hướng về hán trung tiến đến văn nhược cho là ta lần này an bài còn thỏa đáng tào tháo ra hiệu tuân lúc ngồi xuống vừa mở miệng hỏi đây là tào tháo thói quen hắn rất tín nhiệm tuân lúc đối với loại này đại chiến lược phía trên bố trí hắn nữa thích nghe tuân lúc ý kiến chủ công vừa rồi an bài cũng đều thỏa cổ văn h ò a dự đoán cũng là một loại khả năng ai cũng không dám nói cục thế có thể hay không đúng như hắn nói chủ công lấy hai bên đồng thời tiến dần lên đồng thời tại tân giã lui binh cho thấy thái độ lẫn nhau không giúp đỡ loại này t ê liệt địch người thủ đoạn hẳn là sẽ thu đến kỷ hiệu nói không chừng tôn lưu liên quân cùng huyết k ỳ quân sẽ nhanh hơn dứt bỏ lo lắng tiến hành chiến lược quyết chiến cũng không nhất định tào tháo cười cười lại nói ta còn lo lắng chính là huyết k ỳ quân cái vị kia người đeo mặt nạ bằng vàng, vàng có thể c h ấ n trụ lữ bố cùng c h â n cung đồng thời lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đoạt lấy tứ xuyên lại cướp bóc kinh châu người này bản sự coi là thật không nhỏ nhưng vì sao từ trước tới giờ không đem tính danh nhảo bột mì mục đích bày ra trong này cất dấu kỳ quặc luôn luôn để cho ta rất cảm thấy bất an tuân ú c cũng là biểu lộ nghiêm túc hắn cũng đối tào tháo nói tới người đeo mặt nạ bằng vàng, vàng một mực khó hiểu ban đầu tào quân trung thượng giới đều coi là cái kia cái gọi là người đeo mặt nạ bằng vàng chỉ là lữ bố cùng trần cung dựng thẳng lên một cái khối lỗi mục đích đúng là muốn liên lụy các phe tâm lực có thể đi qua thời gian dài như vậy trong bóng tối nhìn trộm phát hiện cái này người đeo mặt nạ bằng vàng cũng không phải khối lỗ mà là thật một tay che trời liền lữ bố cùng trần cung cũng chỉ có ngoan ngoãn không dám mạo hiểm phạm mảy may, may. tào tháo thở dài nói ngoại trừ cái kia người đeo mặt nạ bằng vàng lưu hiệp hạ lạc cũng là một mực thành mê hắn đến cùng như thế nào rời đi hứa đô bây giờ lại người ở chỗ nào đâu chương năm trăm linh một máy bay chiến đấu hiện ngay tại tào tháo bắt đầu vội vã điều chỉnh an bài chiến lược thời điểm tại phía xa giang đông tôn quyền c à n g là ăn ngủ không yên cho tới nay kinh châu cùng tôn quyền thống lĩnh giang đông đều là biết người biết ta cộng đồng đại địch chính là mang thiên tử lấy lệnh chư hầu tào tháo cũng tạo thành giữa bọn hắn chiến lược phía trên ăn ý lẫn nhau ở giữa sẽ rất ít có ma sát nhưng bây giờ đột nhiên lưu biểu cũng nhanh cũng bị người đổi u tận giết tuyệt tương dương giang lăng nam quận lần lượt rơi vào huyết kỳ quân trong tay đi hướng tây đường nước chạy đã bị đoạn hơn phân nửa đối với y trọng thủy quân tôn quyền tới nói đả kích thực sự không nhỏ mà lại lúc này thì liền giang hạ cũng nhận trực tiếp uy hiếp phá vỡ sắp đến đây là muốn nắm giang đông cổ a tôn quyền khẩn trương tìm đến chính mình tất cả thân tín thương nghị đối sách kỳ phản nên đại khái phía trên nhất trí mặc kệ làm mưu chủ lỗ túc vẫn là thủy quân đô đốc trụ du đối gấp rút tiếp viện giang hạ liên hợp lưu bị cùng chống chọi với huyết kỳ đại phương c h â m đều là tán thành điểm này cũng cùng tôn quyền ý kiến tương xứng bất quá tại cụ thể chi tiết chu du cùng lỗ túc ý kiến sinh ra khác nhau lỗ túc chủ trương trước xuất binh trợ giúp lưu bị phòng thủ giang hạ cùng ba nhạc một đường đồng thời triệu tập thủy quân xuôi theo đường thủy đánh bất ngờ giang lăng cùng nghi đô hàn thấy huyết kỳ quân chỗ lấy binh tiến thần tốc không gì không đánh được tất cả đều là này lục chiến xuất sắc ban vê thủy chiến giang đông binh sĩ tự nhiên là thiên hạ vô song chỉ cần đả thông đường thủy cái kia toàn bộ kinh châu phía bắc liền có thể mặc cho chính mình rong đuổi thế tất có thể xoắn nát huyết kỳ quân đại lượng bố trí liên lụy kỳ binh lực đối với phòng thủ giang hạ có thể đưa đến lạ thường cùng trí thắng hiệu quả thế nhưng là chu du lại không nhìn như vậy hắn càng có khuynh hướng cố thủ sử dụng thủy quân ưu thế cố thủ ở giang hạ một đường mà không cần tiến một bước vùng ven sông xâm nhập phía sau địch bởi vì một khi xâm nhập phía sau địch thế tất cần giang đông thủy quân dốc toàn bộ lực lượng phía sau mình lư giang kéo một cái liền đem c h ố n g giống một khi bị phía bắc tảo quân bắt lấy hư không cửa sổ kỳ cái kia giang đông thì gặp phải cực kỳ hỏng bét tình trạng lại thủy quân cũng đem bởi vì mất đi căn cơ mà trở thành lục bình v à lại t r ợ giúp lưu bị chỉ là vì không cho giang hạ rơi vào huyết kỳ quân chi thủ mà không phải muốn giúp lưu bị cầm xuống kinh châu phí sức không có kết quả tốt sự tình làm gì làm hai ca ý kiến cho dù tôn nhóm tâm lý càng có khuynh hướng lỗ túc phương án sau cùng hắn vẫn là lựa chọn chu du sách lược không tại sao cũng bởi vì chu du khống chế toàn bộ giang đông thủy quân mà hắn tôn quyền đối thủy quân lực khống chế trên thực tế nhỏ yếu đáng thương kiến an 13 năm mùng 10 tháng 3. a yên lặng hơn nửa tháng huyết kỷ quân rốt c u ộ c xuất phát trương liêu cùng cao thuận lĩnh huyết kỷ quân chủ lực 20.000, dân binh 30.000, phân binh hai đường hướng ba nhạc cùng giang hạ lao thẳng tới mà đến mà vừa mới đến giang hạ cùng ba nhạc tôn nô g quân đội căn bản không kịp tu chỉnh liền lập tức gia nhập vào tàn khốc công phòng chiến bên trong khai chiến trước tôn nô g quân đội còn tại buồn bực vì sao những thứ này kinh châu quân khẩn trương như vậy thậm chí trong ánh mắt còn có thể nhìn đến rõ ràng k h i ế p đảm đối với cái này không khỏi lòng sinh ra coi thường thật là đến công phòng chiến ngay từ đầu cái này hơn một vạn bị khẩn cấp điều tới trợ giúp tôn nô g quân sĩ mới hiểu được chính mình mình quân tại sao lại lòng sinh k h i ế p đảm huyết k ỳ quân thật là đáng sợ mà lại không đơn thuần là loại kia như quái vật đồng dạng chiến đấu lực cùng không sợ sinh t ử ý chí chiến đấu còn có loại kia chỉ là nghe thấy chưa từng thấy qua khủng bố vũ khí những cái kia hắc cầu bị máy ném đá xa xa ném lên thành tường tiếp lấy chính là nổ vang như sấm mặc kệ n g ư ờ i như thế nào tranh né chỉ cần tại nó phạm vi bao trùm bên trong ngoại trừ tàn liền là chết tuyệt không có con đường thứ ba có thể đi mỗi lần nhìn đến những cái kia màu đen quả cầu sắt bay tới thủ thành quân tốt đáy lòng chỉ còn tuyệt vọng 16 tháng 3. ba nhạc toàn bộ thành tường tại kịch liệt oanh kích phía dưới trực tiếp đổ sụp gần một phần ba đối mặt giống như là thủy triều tràn vào nội thành huyết kỳ quân tôn lưu liên quân ý chí chống cự rất phá băng điểm trừ số ít liều chết bị g i ế t bên ngoài còn sống sót thủ quân đại bộ phận trực tiếp đầu hàng bị chỉ huy ba nhạc chiến sự tướng lãnh cao thuận trực tiếp hợp nhất ngựa không ngừng vó theo nam triều lấy giang hạ vây quanh đi qua mà một bên khác chủ trì đối giang hạ chủ công trương liêu lại là g i ế t đến rất khó chịu khoái bởi vì lưu hiệp cấp mệnh lệnh của hắn là cần phải đem chiến sự kéo tới hai mươi tháng ba không có đạt được tổng tiến công mệnh lệnh không cho phép hắn đánh vỡ giang hạ bảo vệ đô thị kể từ đó trương liêu thì không có thử một cái gõ xem ra tựa hồ thật náo nhiệt thế nhưng là cũng không có cái gì thực chất tính công thành cử động càng nhiều hơn chính là dùng máy ném đá cùng diêm la thần lôi đối trên tường thành thủ quân tận lực tạo thành một số sát thương cùng khủng hoảng nhất định phải cấp giang hạ kéo dài áp bách để tôn nô g quân đội càng nhiều vùi đầu vào trong trận chiến đấu này tới thậm chí lưu hiệp nghĩ là thì dùng một trận chiến này chậm rãi diễn biến thành quyết chiến trạng thái một lần hành động đem tôn ngô đánh cho tàn phế mà bố cục mặt mới có thể nghe huyết kỳ quân ý tứ biến hóa mà lại đối với tôn ngô thủy quân lưu hiệp cũng là nhìn c h ầ m c h ầ m đã lâu hắn muốn dùng tôn ngô chi này dành xưng ơ thiên hạ vô song thủy quân đi thử một chút chính mình xây dựng thủy quân rốt cuộc mạnh cỡ nào có phải là thật hay không như diêm la đại nhân nói như vậy có thể bẻ gây nghiền nát giang hạ hiện tại cũng là lưu hiệp cấp tôn lưu liên quân chuẩn bị một phương ma bàn hắn muốn ở chỗ này đem máu của địch nhân thịt đều cấp mải thành thịt nát 17 t h á n g 3 ba nhạc thành cao thuận dẫn dưới chướng c h ỉ n h hợp ba nhạc lính đầu hàng hết t h ể hơn ba vạn vu về tới cánh đồng thời hướng về giang hạ phía sau lương xuân lần nữa triển khai thế công cái này muốn tôn lưu liên quân mạng g i ả bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới huyết kỳ quân thế mà không chút nào tu trình như thế tiếp tục tác chiến dưới trướng quân tốt chịu được đồ quân nhu theo kịp trạng thái chiến đấu có thể bảo trì đối huyết kỷ quân mà nói đồ quân nhu không là vấn đề bởi vì ba nhạc thành bên trong thì có đem ba nhạc cao thuận dưới trướng tối thiểu một tháng không dùng sầu lương thảo vận chuyển cũng không là vấn đề lưu hiệp trong đầu một cái đơn giản khoa học kỹ thuật sáng chế mới liền để xe bỏ tải trọng lượng tăng lên ba phần mà lại càng thêm dùng ít sức vận chuyển lượng cùng tốc độ đề cao một mảng lớn đến mức quân tốt ý chí chiến đấu cùng thể lực điểm này đối với trong quân dân binh cùng lính đầu hàng có lẽ sẽ có ảnh hưởng nhưng đối với một mươi huyết kỳ quân chủ lực tới nói loại này độ i chấn động chiến đấu cùng cực nhanh tiến tới đối bọn hắn hoàn toàn không thành vấn đề đây chính là mấy lần phục d ụ n g thần thủy mang tới cường hãn hiệu quả đối mặt đại quân bức bách lương xuân thủ quân lại chỉ có không đến một mươi cái này muốn là đổi tại nơi khác làm thủ thành một phương đã coi như là trọng binh c h ầ n ấn giữ trong lòng cũng cái kia có phấn khích thế nhưng là đối mặt quỷ dị khủng bố huyết kỳ quân tất cả mọi người minh bạch chỉ dựa vào chút người này lương xuân là thủ không được bởi vì lương xuân chính là tôn lưu liên quân bố trí tại phía trước truy nặng n à y mà sau đó tôn ngô không thể không khẩn cấp dùng thủy quân lần nữa tiếp cận đến năm nghìn tướng sĩ đóng giữ lương xuân đồng thời theo bà dương dự trương triệu tập tất cả binh lực đêm tối gấp rút tiếp viện lương xuân mà huyết k ỳ quân bộ đội sở thuộc mới theo đường thủy đổi tới ba nhạc mười ngàn quân chủ lực cùng mười ngàn dân binh cũng bắt đầu hướng về lương xuân tập kết trong lúc nhất thời phong vân một chút theo giang hạ chuyển rời đến lương xuân cũng để cho lưu hiệp ý thức được lương xuân có khả năng chính là tôn lưu liên quân lương thảo lưu g i ữ tục chi đ ị a máy bay chiến đấu đã hiện trong n g á y mắt huyết kỷ quân chiến lược trọng tâm lập tức thì trong bóng tối theo giang hạ rời t r ư n g năm trăm linh hai t â n xuân chi chiến kiến an mười ba năm hai mươi bảy tháng ba bị hậu thế xưng là đông hán mạt niên tam đại chiến dịch một trong tân xuân chi chiến chính là mở màn đối chiến song phương hiện đã cầm xuống tứ xuyên cùng đại bộ phận kinh châu chi địa danh xưng ơ thiên hạ đệ nhất hùng binh huyết kỳ quân một phương khác thì là danh xưng ơ mang theo binh hai trăm l i n chi chúng tôn quyền cùng lưu bị liên quân toàn bộ tân xuân chi chiến chia làm mặt sông chiến dịch cùng tân xuân thành công phòng chiến hai bộ phận cuối cùng m ộ ư ơ i năm ngày thực tế song phương công kích đầu nhập tác chiến binh lực hai trăm năm mươi ngàn người trong đó huyết kỳ quân đội mặt đầu nhập chủ lực ba mươi ngàn tên dân binh năm mươi ngàn lính đầu hàng hơn ba vạn thủy quân tám nghìn tôn lưu liên quân đầu nhập thủy quân mười lăm ngàn lục chiến chiến binh một trăm hai mươi ngàn tại trong đó thủy quân đều là tôn ngô xuất r a bộ binh viên trong đó hai mươi ngàn vì lưu bị xuất r a bao gồm tất cả kinh châu tàn binh còn lại một trăm ngàn đều là tôn ngô tuần tự phái đi chiến trường hai mươi tám tháng ba tân xuân thành bên ngoài sáu mươi dặm tiểu dương s ơ n núi một nghìn huyết kỷ quân dân binh tiền quân cùng ba nghìn tôn lưu liên quân tao ngộ đánh bóng tân xuân chi chiến cái thứ nhất tia lửa trận này tao ngộ chiến đơn thuần trùng hợp có thể cấp tốc giấy lên một trận đại quy mô g i ã ngoại chiến dịch huyết kỳ quân huấn luyện quân sự chính là gặp địch tất chiến chiến tất thắng đương nhiên sẽ không bởi vì nhân số thế yếu liền quay đầu liền chạy mà xem như tôn lưu liên quân kiến thức qua huyết kỳ quân hung hãn năng lực công phá về sau bởi vì muốn tránh cho bị diêm la thần lôi tẩy lễ hoàng sợ cũng chính hy vọng ở ngoài chính phủ chiến bên trong sưng một xưng huyết kỳ quân p h â n lượng đầu tiên tao nổ s o n g phương tiền quân trong vòng nửa canh giờ tổng cộng nằm xuống hơn chín trăm người chiến tổn vệ lệ không sai biệt lắm hai so với một nhưng bởi vì nhân số thế yếu huyết kỷ quân này một ngàn dân binh còn là ở vào hạ phong sau đó theo tân xuân thành gấp rút tiếp viện mà đến năm trăm tinh kỵ binh thành đ ể sập huyết kỷ quân dân binh sau cùng dâm dạng tan tác phía dưới chỉ có hơn ba trăm dân binh sau cùng trốn về đám người còn lại tất cả đều chiến tử đối với tôn lưu liên quân tới nói là cái cực lớn của vũ từ khi kinh châu chiến dịch đến nay huyết kỷ quân chưa bao giờ bại qua một trận tựa hồ không gì đương ị dịch, c chiến cực cổ h phá vỡ loại này thần thoại, nổi. Này này lớn của vũ Tôn loại vỡ vũ l u quân sĩ khí. Thậm chí bắt đầu điều quân huyết quân Liên lược, lực chiến, thiên triển khai chiến. chỉnh tận tránh công thành hướng cùng sĩ khí. kỳ Thậm chí cho thủ bắt ảm, mà đ về ư nhiên trận đầu thất bại huyết k ỳ quân trên dưới tức giận đối mặt tôn lưu liên quân đến tiếp sau khiêu khích cũng là còn lấy nhan sắc liền phái ra năm nghìn chủ lực cùng năm nghìn dân binh lần nữa cùng tân xuân thành bên ngoài sáu mươi dặm chỗ triển khai vòng thứ hai gia chiến trận chiến này huyết kỳ quân chủ lực bên trong liền có cao thuận thủ hạ hãm trận doanh cùng một nghìn tinh nhuệ thần thủy kỵ binh mà tôn lưu liên quân cũng không yếu thế phái r a chính là đại tướng quan vũ cùng trương phi xuất quân mười hai nghìn hai nghìn trong đó liền có lưu bị đương ra bộ đội bạch n h ị quân song phương tiếp xúc chính là nghiêng về một phía đồ sát hãm trận doanh loại này tinh nhuệ trong tinh nhuệ đối lên vẫn là người bình thường phạm trù tôn lưu liên quân căn bản chính là nghiền ép thậm chí vẹn vẹn năm tên hãm trận doanh bách phu trưởng liền đem đại tướng trương phi bước xuống dưới ngựa sau cùng muốn không phải thân binh cứu viện kịp thời trương phi nói không chừng cái này viết gì c h ú c ở đây rồi bộ binh hoàn toàn không phải là đối thủ kỵ binh cũng thế đối mặt người cùng lập tức đều uống qua thần thủy huyết k ỳ quân tinh nhuệ kỵ binh tôn lưu liên quân kỵ binh tựa như là trẻ con chó siếc vẹn vẹn một cái đối chủng liền toàn thể bị tiêu diệt đến chết đều không có thể minh bạch vì sao huyết kỳ quân kỷ quân kỵ binh có thể nhanh như vậy có thể ngồi như thế vững vàng vì cái gì bởi vì huyết kỳ quân kỵ binh dưới chân dẫm lên chính là bàn đạp mà không phải dựa vào hai chân xinh xinh đem chính mình kẹp ở trên lưng ngựa như thế liền có thể càng vững vàng càng dễ dàng cho phát lực cũng có thể sử dụng càng nhiều chiến thuật động tác không nên xem thường cái này một đôi bàn đạp cái này trên chiến trường cũng là triệt để trang bị nghiền ép lương hạ du nô chiến hiệp hai huyết kỳ quân đại thắng mà quay về chạm địch hơn năm ngàn tự thân tổn thất bất quá năm trăm trao đổi sánh vai đạt mười so một hai mươi tám tháng ba đêm khuya tôn lưu liên quân hướng về tám mươi dặm bên ngoài huyết k ỳ quân trụ sở tạ bộ đại doanh khởi xướng dạ tập bị tạ bộ tướng lãnh ngô ý nhìn đấu khởi xướng phản đánh bất ngờ chẳng những vỡ vụn tôn lưu liên quân ý đồ còn phản kích đem một nghìn địch quân chém ở doanh trại phía dưới hai mươi chín tháng ba dạng sáng giang hạ hướng trước năm mươi dặm chỗ đường nước chạy đường xa mà đến tứ xuyên thủy quân dẫn đầu hướng chiếm cứ vu giang hạ tôn ngô thủy quân khởi xướng đánh bất ngờ một trận chiến này một loại tên là ngũ nha đại hạm tiểu mới dòng sông nội địa chiến hạm để tôn n ô liên quân minh bạch cái gì gọi là bẻ gây nghiền á t ngũ nha đại hạm tàu chiến kiến trúc cao đến một mươi triệu phân tầng năm mỗi tầng đều có m ộ ư ơ i sáu cái hoàn thiện tên n ỏ xạ kích cảng chỗ phân phối tên n ỏ cũng là ba người hợp lực mới có thể sử dụng bàn kéo kéo ra sàng lỗ xạ kích khoảng cách một trăm năm mươi triệu có thể phối hợp dầu hỏa tiến hành cự ly xa hỏa công trừ tiên tiến thuyền n ỏ bên ngoài ngũ nha đại hạm hai bên còn dựng thẳng lên lục căn năm trượng cự thạch đập cán một khi tới gần nhưng tại năm trượng lúc dẫn đầu tại nhảy rút tiếp mạn g thuyền chiến bắt đầu t r ư ớ c thì đối địch thuyền khởi xướng mãnh liệt đập lên thậm chí trực tiếp đập nát địch thuyền mà lại mỗi một chiếc ngũ nha đại hạm hình thể đều là dài mười lăm trượng rộng năm trượng chính là thật sự quái vật khổng lồ đồng thời không sợ vây công nhìn nhìn lại tôn ngô hạm thuyền tất cả đều là đời cũ thiết kế cùng chiến thuật phối hợp Đống đại nhiên gặp phải ngũ nhà đại hạm loại này gặp phải hạm hắc khoa loại theo ự n i tiếp ê n đánh choan váng. trực thì t cho bị dạng sáng song phương tiếp chiến bắt đầu đến giữa trưa tôn ngô thủy quân thì tổn thất trọn vẹn một trăm năm mươi chiếc lớn nhỏ hàm thuyền muốn tại ngũ nha đại hạm trước mặt chơi linh hoạt tính quả thực thì là muốn chết t r ừ n g trăm trượng cực dài sàng nỗ b á n cách cùng dày đặc m ũ i tên khung bình luận trực tiếp liền có thể tại những thứ này cái gọi là tàu nhanh tới gần trước đem phá hủy đến mức nói đại sắc khí dĩ nhiên chính là môi chiếc ngũ nha đại hạng phía trên phân phối trước sau hai đài máy ném đá ném mạnh đồ vật dĩ nhiên chính là diêm la thần lôi chỉ cần một h ỏ a liền có thể đem tôn ngô thủy quân bên trong lớn nhất chiến thuyền trực tiếp biến thành h ỏ a cầu đánh tới trạng vạn tối mất đi ba trăm chiếc lớn nhỏ chiến thuyền tôn ngô thủy quân lựa chọn rút lui dựa vào mặt sông khóa kéo ngăn cản huyết k ỳ quân truy kích mà thì tôn ngô thủy quân đô đốc chu du mà nói tại không có nghĩ rõ ràng như thế nào khắc chế huyết kỳ quân ngũ nha đại hạm cùng mãnh liệt viễn trình công kích thủ đoạn trước đó hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không lại ra thủy trại hoàn toàn cũng là đi chịu chết nha ngày ba mươi tháng ba hoàng hôn trương liêu xuất bộ thẳng tiến đến tân xuân thành phía dưới mười dặm triển khai trận hình về sau tại tân xuân thành bốn phía nhen nhóm trên t r ă m to lớn lựa trại chuẩn bị đánh đêm đánh đêm có lợi có hại hai hại cũng không cách nào rõ ràng phát hiện thủ thành một phương theo đầu tường nghiêng về xuống rốt cuộc là thứ gì nói thí dụ như ngươi cho rằng phía trên ngã xuống chính là thạch đầu sau đó dùng thuẫn đi cản kết quả ngã xuống chính là kim chấp vậy liền thê thảm nóng hổi kim chấp có thể theo trên tâm chắn khe hở lưu đến trên thân tư vị kia không cách nào nói nên lời đồng thời chỉ cần bị bị phòng diện tích vượt qua lớn chừng bàn tay trên cơ bản cũng chỉ có thể chờ chết chỗ tốt cũng có cái kia chính là thủ thành một phương không cách nào sớm phát hiện diêm la thần lôi đến cùng hướng về đi đâu tạo thành thương vong tự nhiên cũng liền càng thêm có thể nhìn 31 t h á n g 3, sáng sớm c h ú t xuống 200 m a i diêm la thần lôi về sau lưu lại 5.000 thương vong huyết kỷ quân kết thúc công thành mà đợi đến giữa trưa nô ý bộ đội sở thuộc thay thế trương liêu dẫn theo 20.000 lính đầu hàng cùng 5.000 dân binh lần nữa đối tân xuân thành phát khởi công kích đồng thời một lần hành động nổ rứt tân xuân thành phía đông cổng thành đến mức đến đón lấy song phương đều đối cái này p h i ế n cổng thành tiến hành tàn khốc tranh đoạt mùng 1 t h á n g bốn vừa chiều tân xuân thành phía đông cổng thành cuối cùng cáo thất thủ giữ cửa tướng lãnh quan vũ trọng thương bị bắt số lớn huyết kỳ quân tinh nhuệ bất trợn tới vào trong thành cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tôn lưu liên quân kịch liệt triển khai chiến đấu trên đường phố t r ư ơ n g năm trăm lẻ ba một đám ô hợp ngay tại tân xuân thành cửa đông thất thủ cùng một ngày buổi sáng giang hạ thủy trại bị lần đầu tiên tới tự mặt nước tập doanh diêm la thần lôi mở đường đuổi đi chấn giữ vùng ven sông khóa kéo hai đầu thủ quân sau đó huyết kỳ quân phái một tiên phong doanh lên bờ xé đứt lan giang khóa kéo trước sau chỉ dùng không đến một giờ liền vượt qua tầng ba trở ngại binh lâm giang hạ thủy c h ạ y trước mặt thế như t r ẻ tre trên mặt sông chiến đấu cùng trên lục địa chiến đấu hoàn toàn khác biệt bởi vì thuyền không phải người cho dù xếp thành đội ngũ cũng cần thời gian rất lâu mới có thể cả đội hoàn tất mà lại dừng ở thủy môn bên trong thuyền là không có đủ lực công kích cần muốn sông ra đi lấy nhất định thủy chiến trận hình mới có thể đạt tới lực công kích hữu hiệu thi triển nhưng hôm nay đâu đối mặt đột nhiên g i ế t tới thậm chí gan lớn dựa vào chiến thuyền thì dám tập danh o huyết kỳ quân tôn ngô phương diện căn bản cũng không có thiết thực chuẩn bị cho dù chu du dụng binh như thần nhưng hắn cũng không ngờ tới huyết kỳ quân thế mà lại chơi như vậy ai chẳng lẽ không sợ bị bên bờ chiến binh phóng hỏa mui tên cùng máy ném đá trực tiếp tận d i ệ n sao dù sao thủy trại cũng không so mặt sông như vậy khoáng đ ạ n kết quả lại là từng viên lớn chừng quả đấm cột vào sàng nỗ phía trên phiên bản thu nhỏ diêm la thần lôi bắn về phía hai bên bờ tôn lưu liên quân nổ kêu cha gọi mẹ căn bản cũng không dám tới gần bên bờ tiến hành hữu hiệu cung nỏ xạ kích kế tiếp cục diện đối với tôn ngô thủy quân cùng chu du tới nói quả thực cũng là ác n g ộ u bị ngăn ở thủy trại bên trong đại bộ phận liền thủy môn đều còn không có ra tôn ngô chiến thuyền tại một mảnh to lớn số diêm la thần lôi h oanh kích phía dưới hóa thành từng đoàn từng đoàn lửa nóng hừng hực thậm chí bởi vì đỗ chặt chẽ một chiếc lửa cháy một cái khác chiếc chẳng mấy chốc sẽ bị dẫn đốt mà muốn phá vây lại phát hiện nước bên ngoài cửa chính là năm chiếc ngũ nha đại hạm chặt lấy dây đặc cột tiểu hình thần lôi sàng nỗ tựa như lấp kín tường sắt vô luận như thế nào cũng là đụng không mở thua không phục càng không cam tâm chỉ dựa vào thuyền kiên lợi khí t í n h không được bản lĩnh thật sự chu du bị bắt sống nhìn thấy huyết k ỳ quân thủy quân tướng l á n h về sau câu nói đầu tiên chính là c h à o phúng hắn không phải thua không nổi mà chính là thật không có đem huyết k ỳ quân thủy quân chiến thuật đặt ở trong mắt không có chút nào rượu chiêu có thể nói chỉ là man ngưu đồng dạng xông lại dựa vào không phải chiến thuật mà chính là trang bị loại chiến trường này thắng cũng không có gì có thể mừng rỡ bởi vì chỉ cần không phải ngung đốc chỉ huy cường đại như vậy hạm đội ai cũng có thể tốc chiến tốc thắng đồng thời chiến thắng tướng h bên thua cũng dám nói dũng chẳng biết xấu hổ huyết kỷ quân thủy quân tướng lãnh như thế trả lời trực tiếp r ô i đến chu du kèm chút thổ huyết mà chết quá khinh người quá không nể mặt múi lao tử đường đường tôn ngô thủy quân đô đốc giang đông người xương chu l à n g đi tới chỗ nào đều là nổi tiếng nhân vật bây giờ mặc dù bại cũng nên lễ ngộ đi làm nhục như vậy cũng là làm tướng chi đạo khác chừng mắt lại chừng mắt thì mời ngươi ăn một trận quân trượng bảo quản ngươi lời nói đều nói không nên lời đã như vậy sao không cấp xung quanh một cái nào đó t h ô n g khoái t h ô n g khoái nghĩ hay lắm thanh danh của ngươi không tệ lưu lại mệnh của ngươi giang đông khá hơn chút quận huyện đều sẽ bất chiến mà hàng cái này nhiều bất lực ý. bị ổi t ù y ngươi nói thế nào đi đương nhiên ngươi muốn là tự sát cũng được bất quá ngươi tại giang đông vợ con có thể liền phiền thoái đúng nghe nói thê tử ngươi tiểu k i ể u chính là người bên trong tuyệt sắc không biết đại nhân nhà ta hội sẽ không thích đáng tiếc cũng là đã không phải hoàn bích không phải vậy làm sao cũng có thể vơ vét cái phu nhân vị trí ngồi một chút ngươi nói đúng đi mùng ba tháng b ố tân xuân chi chiến mặt sông chiến dịch triệt để kết thúc huyết kỳ quân toàn thắng tôn ngô thủy quân bị ngăn ở thủy trại bên trong một đầu thuyền buồm đều không có thể chạy thoát Thủy bắt. Chu hỏa quân Du liên Đô Đốc bị bắt. Đại bị m i ê n n g à hoàn toàn y đây, mới mất đi dập tận tắt. Tôn Đến Ngô đ ố i t r ư ở n g Giang không chế. h ế u y tháng kỷ quân t ủ ngủi y quân tu sau, ngắn chỉnh mùng tại về xuôi x dòng chạy bốn g tục mặt sông chiến dịch truyền đến tin chiến thắng tân xuân thành công phòng chiến cũng hạ màn kết thúc đủ tụ tập ở đây tôn lưu liên quân tuy nhiên liều chết đến cuối cùng một khắc ý chí chiến đấu kinh người vẫn như trước khó thoát thất bại huyết kỷ quân tại trận này công phòng chiến bên trong tổn thất chủ lực hơn ba ngàn dân binh hơn năm ngàn lính đầu hàng hơn một vạn tôn lưu liên quân lưu bị s u ấ t l í n h hai mươi ngàn quân tốt sống sót không đủ năm trăm tôn ngô trước sau năm lần đến giúp một trăm ngàn sau cùng chỉ tới kịp rút đi sáu mươi ngàn còn lại tất cả đều bị bắt hoặc là mất mạng bất quá lần này lưu chạy một chút vận khí lại cũng không thể rút một tay chẳng những chính hắn ở cửa thành bị chặt lại liên đối hắn tam đệ trương phi quân sư ra cắt lượng cùng một chỗ thành trong vũ ba ba bị bắt sống tại trong lao cùng t r ư ớ c một bước đến nơi quan vũ xem như đoàn viên sau đó mùng năm tháng tư mãi cho đến mùng mười tháng tư chính là huyết kỷ quân thích nhất truy sát tàn binh chúc mừng hoạt động ba nghìn không thể trong công thành chiến thấy máu tinh nhuệ thần thủy kỵ binh liền đợi đến cái này một màn kịch thật tốt khai trai một mực theo tân xuân thành truy sát đến bà dương mới dẹp đường hội phủ lập tức tất cả đều là một đường truy sát cắt bỏ địch nhân đầu lâu hoặc là nói quân công như thế h u y ế tháo kỷ k quân trưởng triệt để ố n trường Giang lĩnh Giang hạ, Lương Xuân. còn lên nước thương nặng Tôn Âu. Đem chọn g Thủy Thủy Diệt tué bọt thế chưa Lưu chiếm Hạ, Đạo, đã Đem lực, c bị i Kinh Châu cùng một phần ba Giang cùng phần Đông Châu một ba bỏ v à tháo r o n Tôn Quyền g túi. Mát biết được tin tức về sau sắc mặt biến đổi liên hồi hạ lệnh công kích lưu giang kế hoạch chiến lược vô luận như thế nào lại nói không nên lời còn hán trung c h ứ n g lỗ đã kéo ra cờ xí tìm đến phía huyết kỷ quân một phương tự xưng thuộc hạ đồng thời phát tới giấy viết thư thống m ạ hắn tào tháo không biết liêm sỉ sao không tự vẫn để tránh dơ bẩn người trong thiên hạ ánh mắt thậm chí trương l ô đã triển khai trận thế tại hưng thế ngoài thành theo trường an mà đến tào quân làm hai trận chiến đây rốt cuộc là vì sao tào tháo nghĩ mãi mà không rõ mà liên tại tôn quyền cùng tào tháo tâm lý nôn nóng bất an thời điểm mỗi người bọn họ nhận được một phong đến từ huyết kỳ quân cái vị kia người đeo mặt nạ bằng vàng thân bút thư tín trên thư nội dung ngay thẳng mà đơn giản cũng là một cái mang theo rõ ràng ý hiếp ý vị ước định nói chúng ta ngưng chiến một năm vừa v ẫ n rất tốt nếu như đồng ý vậy liền tất cả đều vui vẻ nếu là không đồng ý vậy lao tử huyết kỷ quân lập tức thì bắt các ngươi khai đao mọi người cứ như vậy một mực đánh xuống đi ai cũng đừng ngừng xuống trước hết hồi phục huyết kỷ quân chính là tôn quyền con hàng này thật là bị đánh sợ tổn thất đại bộ phận tinh n huệ hiện tại ngay cả mình chung quanh quận huyện đều chiếu không được xem còn dám cùng huyết kỳ quân đánh thậm chí ngay cả vẫn lấy làm tiêu ngạo thủy quân hiện tại cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa đại bản doanh đều bị bừng lưu lại một mảnh cho bụi còn nói gì thủy quân thậm chí linh quân chu du hiện tại cũng bị người ta đang đóng lại nói thủy quân còn có ý nghĩa sao tôn quyền hồi tin cũng là thân b ú t viết mà lại độ dài rất dài đầu tiên thừa nhận sai lầm nói tân xuân chi chiến nguyên nhân gây ra toàn là mình bị lưu bị cùng ra cắt lượng mê hoặc tạo thành đại họa hy vọng huyết kỳ quân có thể tha thứ cần gì bồi thường giang đông nhất định thỏa mãn tiếp theo hoàn toàn tán thành hiệp nghị đình chiến đồng thời biểu thị giang đông nguyện ý trở thành huyết k ỳ quân minh h i ế u cùng nhau đánh ngã mang thiên tử lấy lệnh chư hầu quốc đại tặc tào tháo mà so sánh dưới không có bị huyết k ỳ quân đánh qua tào tháo lại là t r ở m ặ c cũng không biết tại tính toán gì bất quá sau một tháng tào tháo hồi tin mai cho tới t ừ n g d ư ờ n g trên thư chỉ có một chữ có thể chương năm trăm linh bốn định đỉnh thiên h ạ Một n ă m Đối với người khác một à là là nói cũng không Nhưng nói đúng quân nói có đổi cái đối với Hiệp tại tới lại hoặc lẽ Lưu gì. kỳ thể thay huyết m cái rất q u a năm trọng thời thời thế theo tôn quyền cùng tào tháo trong tay đổi Một gian. gian này dùng quyền cùng n đổi lửa Mà máu mà là và lấy. cứ lương quý đạo có thể mang đến đại lượng lương thực cấp huyết k ỳ quân cung cấp cơ sở nhất động lực một năm có thể đạt được diêm la đại nhân mới ban thưởng thần thủy mười ngàn huyết k ỳ quân chủ lực liền có thể sinh ra một năm toàn bộ kinh châu cảnh nội tất cả lưu dân có thể đạt được mức độ lớn nhất thu nạp đồng thời đạt được hoàn thiện trồng trọt chỉ đạo dễ dàng có thể một lần nữa đạt được hy vọng sống sót một năm diêm la thần lôi chế tạo có thể đạt tới năm nghìn mai những biến hóa này là nhất định phải thời gian lắng động mà lại cực kỳ trọng yếu xa vượt ra khỏi thời gian này bên trong bình thường tu c h ỉ n h trình độ cũng là lưu hiệp trăm phương ngàn kế bản tính ra một cái hiếm thấy hư không cửa sổ kỳ lưu hiệp thời gian rất gấp hắn hiểu được trong tay mình tất cả khớp nối thậm chí theo tướng quân đến quân tốt lại đến b á c h tính những người này chỗ lấy tin phục hắn nguyện ý nghe theo hắn điều khiển cứu căn nguyên của nó cũng là cái kia đã tồn tại lại lại xưa nay như có như không diêm la đại nhân hoặc là nói thần minh một khi thần minh vinh quang không lại chiếu dọi hắn lưu hiệp cái kia trong tay hắn hết thảy liền sẽ trong nháy mắt sụp đổ tối thiểu nhất lữ bố cùng trần cung sẽ không lại đối với hắn nhìn nhiều thân xuân chi chiến lưu hiệp là nắm chặt bàn chân cố giả bộ chấn định cứ thế mà cầm xuống trong đó quá nhiều có thể đưa hắn vào chỗ chết biến số từng cái bị hắn may mắn bước tới lúc này mới sáng tạo ra hiện tại hùng cứ phương nam tranh bá thiên hạ chi khí không ai bằng huyết k ỳ quân cũng để cho người đeo mặt nạ bằng vàng ba chữ vang vọng toàn bộ thiên hạ có thể tranh thủ đến thời gian một năm đối với huyết k ỳ quân đối lưu hiệp tới nói cực kỳ quan trọng như t r ê n thuật đây là một cái đã là tu dưỡng cũng là mênh mông thời gian kiến an 13 n ă m tháng 8. Lưu biểu t ạ i trong thành t ư ơ n Dương g k i n h Châu Phủ chết Mục để ba năm thưởng, t đến ruộng chăm mẫu, quy về thôn quê. Kiến an 13 năm, tháng chín hán trung trương l ộ chiếu cáo thiên hạ quy thuận huyết kỳ quân từ bỏ trong tay tất cả quân sự lực lượng tiến về tương dương triều bái người đeo mặt nạ bằng vàng sau đó có thể trọng thưởng phong hán trung thái thủ chấp trưởng hán trung 30.000 binh mã kiến an 13 năm tháng chín hạ tuần trương lỗ tại hưng thế diễn binh tại trường an tảo quân chú quân sinh ra phạm vi nhỏ ma sát tháng mười cùng năm ban đầu trương lỗ lần nữa tại hưng thế diễn binh binh đến ngũ trượng nguyên bị tàu quân ngăn lại song phương xuất hiện lần nữa ma sát mười bảy người thụ thương đầu tháng mười một huyết kỷ quân tướng l ư giang thủy quân khu vực trả lại tôn ô tôn ô bắt đầu ở thủy quân phương diện cùng huyết kỷ quân triển khai mật thiết giao lưu đồng thời lấy ra mới thủy quân luận sách bắt đầu xây dựng tiểu mới thủy quân hạ tuần tháng mười một huyết kỷ quân cùng tôn ngô đạt thành thương nghiệp liên hệ chuẩn bị quyên sách bắt đầu thì lương thực đồ sát đồ gốm mối ăn chở một chút một ư ơ i năm tông hàng hóa b n g ra mua bán đầu tháng một ư ơ i hai trương lỗ lần thứ ba diễn binh hương thế lần thứ hai binh đến ngũ trượng nguyên tàu quân khuyên can không có kết quả song phương triển khai quy mô nhỏ quân sự xung đột sau đó diễn biến thành quân sự rỗi thẳng đến tháng m ộ ư ơ i hai hạ tuần hương thế tụ binh hơn năm vạn mài đao x o è n x o è n mà trường an phương diện càng là tăng binh đạt tới sáu mươi ngàn sẵn sàng chiến đấu kiến an 14 n ă m chính nguyệt đầu năm hưng ơ t h ế cục thế tiến một bước chuyển biến xấu đóng giữ hưng ơ t h ế huyết kỷ quân đại tướng trương liêu phát binh 5.000 lại vào ngũ trượng nguyên mà tào quân đại tướng hạ hầu đôn cũng phái ra 5.000 tào quân tinh nhuệ tiến vào ngũ trượng nguyên song phương đối kháng trọn vẹn ba canh giờ kém một chút lên chiến hỏa mà lúc này ngũ trượng nguyên xung quanh song phương trải binh lực đã đạt tới 110.000 còn lại kiến an 14 n ă m mùng 1 t h á n g h tại phía xa giang đông lư giang một chi tôn ngô đội tàu bởi vì cùng tàu quân thủy quân phát sinh đập vào tổn thất tàu chở hàng bốn chiếc nhân viên hơn trăm sau đó tôn ngô thủy quân truy tìm tại lư giang phía bắc tới gần thọ xuân tám mươi dặm chỗ đường nước chạy phía trên đuổi kịp tàu quân triển khai kịch chiến song phương các bị tổn thương sau đó mỗi người lui về kiến an mười bốn năm mười lăm tháng hai tôn ngô lấy truy tìm hung thủ làm lý do bước vào hoài nam tàu quân khu vực tàu tôn chiến tranh giành bạo phát ngay tại lúc đó hưng ơ thế huyết kỷ quân lần nữa tăng binh tại vấn sơn phát binh hai mươi ngàn ép thẳng tới âm bình vũ đô một đường tào quân như lâm đại địch vội vàng gấp rút tiếp viện cùng năm hai mươi tháng hai huyết kỷ quân chủ lực mười lăm ngàn cũng có dân binh ba mươi ngàn từ quân sự chủ quan lữ bố tự mình l ĩ n h quân đột nhiên binh lâm tân、linh、giã tầm nửa ngày sau tân giã bị chiếm đóng sau đó lữ bố tiếp tục lên phía bắc liên khắc đếm thành lao thẳng tới trọng trấn l ạ t dương đồng thời cũng là hai mươi tháng hai lưu giang tôn ngô thủy quân liên hợp đến đây chấp hành tuần tra nhiệm vụ huyết kỳ quân nước quân chủ lực tổng cộng một trăm năm mươi chiếc đại hạm hướng thọ xuân tào quân thủy quân đại bản doanh khởi xướng công kích m á n h liệt ngày đó giữa trưa t à u quân làm đến nơi đ ế n trốn tại đại bản doanh bên ngoài bốn mươi dặm đường nước chạy cùng tôn huyết liên quân triển khai c ự chiến trạng vắng tối t à u quân chiến thuyền tinh nhuệ mất hết bại hoàn toàn thọ xuân tào quân thủy quân đại bản doanh bị chiếm đóng tào quân thủy quân hủy diệt cùng tháng hai mươi năm tôn ngô từ đường thủy phát binh sắp nhập hai mươi huyết kỷ quân dân binh theo hoài nam leo lên bờ bắc ép thẳng tới nhữ nam ngư đồ đã lâu t ạ o huyết tôn tam nhà triệt để khai hỏa chiến tranh toàn diện xử s ư n g đóng đô c h i chiến tại hưng ơ bợ đã dùng đại lượng dân binh cùng tân biên nhập kinh châu lính đầu hàng liên lụy tào tháo phía tây gần hơn tám vạn binh lực mà đi sau động lưu giang chiến dịch lợi d ù n g cường đại hạm thuyền ưu thế diệt đi tào tháo thủy quân lực lượng đồng thời đăng nhập hoài nam bức bách nhữ nam đao huyền tào tháo đại bản doanh hứa đô hứa đô lâm uy tào tháo chỉ có thể triệu tập trung bộ cùng phía đông binh lực đóng giữ hứa đô một đường đồng thời lữ bố tập kích bất ngờ tân giã xuyên thẳng q u a n trung binh phong sở hướng đánh đâu thằng đó lạc dương bị vây đây cũng là lưu hiệp sử dụng hiệp nghị đình chiến chuyển đi ra đông tây l ư ợ n g chắc liên lụy trung lộ đột phá một phân thành hai chiến lược tư tưởng chỗ ỉ lại cũng là huyết kỳ quân cường đại lương thảo cung cấp năng lực cùng thần thủy tinh nhuệ cường hãn đột kích thủ đoạn lấy hương thế cùng lư giang làm yềm hộ dùng lữ bố vì dao nhọn một chiêu liền muốn đem tào tháo địa bàn từ giữa đó một phân thành hai trong này sách lược chẳng những chút xuống lưu hiệp đã qua một năm tâm huyết còn có trần cung các loại một đám lưu sĩ tâm huyết đồng thời trong đó một số khẩn yếu chi tiết còn có khác người tài ba tương trợ chính là cái kia n g ọ a long tiên sinh ra cắt lượng thân làm một cái siêu cấp lưu sĩ ra cắt lượng đối với thất bại cái kia là phi thường để ý trước sau suy tư phát hiện mình thua một chút tính khí đều không có đối phương cũng là bốn chữ đơn giản thô bạo hoàn toàn cũng là dùng cường đại mềm cứng thực lực cứ thế mà d é t ra một con đường máu cũng hoàn toàn thay đổi toàn bộ thiên hạ cục thế muốn muốn đi theo lưu bị cùng một chỗ cái sắc không hồn còn là muốn danh lưu sử sách làm lưu hiệp lấy diện mục thật sự tìm tới ra cắt lượng đồng thời nói ra câu nói này về sau ra cắt lượng liền hàng hán đế ở trước mặt đồng thời nắm giữ hôm nay thiên hạ thế cục chủ động đại nghĩa chỗ thế lực sở hướng hán ra cắt lượng chủ cũ lấy cái chết còn có cái gì có thể cố kỵ đầu nhập minh chủ danh lưu sử sách không phải là tất cả mưu sĩ suốt đời truy cầu sao kiến an mùng hai tháng ba lạc dương bị chiếm đóng kiến an mùng ba tháng ba huyết kỷ quân người đeo mặt nạ bằng vàng trước mặt mọi người s ố c lên trên mặt gỗ mặt ngoài chính mình hán đế thân phận đồng thời giảng thuật chính mình như thế nào thoát đi hứa đô gặp phải lữ bố sau đó thành lập huyết kỷ quân đi qua đồng thời vạch bây giờ hứa đô thiên tử chính là tào tháo tìm đến hằng giả đồng thời hiệu triệu thiên hạ lý tưởng cao cả cùng công tào c h ư n g năm trăm lẻ năm điện ảnh gần nhất quỷ quốc bên trong náo nhiệt liên tiếp không ngừng đầu tiên được xưng là địa phủ lớn nhất lẫn vào ba vị chảy gỗ bởi vì mở cá độ bị diêm quân trừng phạt tới địa ngục tầng hai hưởng thụ lấy năm mươi năm vui sướng thời gian sau khi ra ngoài không cho là nhục tiếp tục tại t i ể u quán ăn uống thả cửa thậm chí cấp bốn phía chào hỏi tham gia náo nhiệt quỷ dân nói khoác chính mình tại trong địa ngục l ạ như thế nào không rên một tiếng cười nhìn cực hạn cực hình còn dẫn tới mạng lớn lớn tiếng khen hay nói ba vị đại nhân cũng là kiến cường thật tình không biết tại trong địa ngục ba vị này là có tiếng đụng một cái thì kêu, thanh âm cực lớn so tội quỷ đô tới hăng hái cũng liền trong địa ngục sát tài nhóm không thích đi ra tàn bộ không phải vậy nào có tam đ ồ n g truy khoác lác tư bản nói không chừng còn sẽ nhận được một cái mới ngoại hiệu ba con mèo nhỏ mèo không phải liền là đụng một cái thì miêu miêu gọi sao giải trí dưới sự cai trị quỷ dân vương gia tam huynh đệ làm được quả thực cũng là ngay thẳng mà triệt đề căn bản không quan tâm mình còn có không có mặt n g a y cá độ tại quỷ quốc tồn tại trong lúc đó rất ngắn có thắng tiền cũng có thua lỗ tiền bất quá ra vào cũng không tính là nhiều hiện tại đột nhiên quan ngừng tự nhiên cũng không có mang đến bao lớn ảnh hưởng càng nhiều vẫn là đem đề tài nói chuyện đặt ở ba vị bởi vậy bị trách phạt quỷ quốc chấp trưởng trên thân đương nhiên tại quỷ quốc thậm chí tại toàn bộ vô đạo địa phủ có thể bị tất cả vong hồn t r e o chọc gâm sai cũng liền vương ra tam huynh đệ mà thôi k h c gâm sai vong hồn nhóm sợ không d á mà nói lung tung. Ngoại ngừng bên n giam g trừ o cá độ bị i cung ò n cẳng náo nhiệt chủ đề, cũng là bạch hổ nha môn có cái chủ bạch một đem tại hổ đề, là q ý âm thực bắt về sau, bắt đầu ầ l thứ hai nhằm tất nhằm n vào v o quỷ quốc cả vong hồn binh. đại triêu quy mô binh. Số lúc ư ợ n cũng chính là hội duy nhất một lần chiêu mộ hai cái hoàn chỉnh quân đoàn.、Mà、cùng g cái hội là l Mà một mộ triêu duy đó quỷ quốc đại trong giặc hát cũng bắt đầu lần thứ nhất đem điện ảnh hình thức đem đến quỷ dân trước mặt đây là bạch hổ nha môn vô nhai tử ra mặt quỷ nha phán quan bao trừng ở giữa điều hòa về sau quả thực là cọ sát lấy binh khí tác phường trung mi thả ra trong tay hạng mục dẫn một đám trận pháp đại tượng chuyển đi ra vì cái này trung mi trong miệng không ít phàn nàn dưới cái nhìn của nó phí sức làm như thế một cái đồ chơi còn không bằng nghiên cứu mấy cái vũ khí mới đầu đề thuần t u y đang lãng phí tinh lực của nó bất quá đối với bao t r ư ở n g cùng vô nhai tử t ớ i nói cái này cũng là cái đại sự bởi vì bọn họ q u ấ y dày đòi hỏi để trung mi giúp đỡ làm ra đồ vật cũng là một bộ trận pháp máy chiếu phim đây là sử dụng trận pháp đối hình ảnh cùng thanh n â m tiến hành mở rộng cùng tái hiện một loại mới thiết bị nói trắng ra là cũng là âm phủ bản điện ảnh máy chiếu phim đây là vô đạo địa phủ bên trong bài bộ phim cũng là một bộ từ bạch hổ n h à môn giam chế chiêu binh quảng cáo vương thiên vận hiện tại thân tại sinh hóa nguy cơ rẻ xí đẻ nệ với thế giới dẫn đại quân bốn phía càn quét siêu cấp dọm bị s cùng ung b ờ dẻo là công ty nghiệp trướng nhưng đối với chuyện này lại là dị thường coi trọng đến một lần đây là diêm quân giao làm được nhiệm vụ thứ hai bọn họ bạch hổ nha môn cũng cần dạng này một loại trực quan thủ đoạn để quỷ dân nhóm biết âm binh tại vị diện khác thế giới bên trong lại như thế nào chiến đấu chém giết lại là bằng cái gì có thể hưởng thụ lấy vô đạo địa phủ tối cao quy cách đãi ngộ toàn bộ phim nơi phát ra là u m bờ gieo lạc công ty tại mỗi cái còn sót lại phân bộ chung quanh tỏ khắp điều tra trùng quay chụp xuống hd hình ảnh sau đó chỉnh lý sau cùng dùng trung mi chuyển đi ra âm phủ máy chiếu phim chuyển hóa mới hình thành liên miên tên phim tịnh hóa bộ phim này vốn phải là miễn phí nhưng là bao t r ư ở n g lại không cho là như vậy nó cảm thấy tuy nhiên đây là tuyên truyền quảng cáo nhưng là cũng là một loại hàng hóa lại nói người miễn phí để đại trong g i ạ p hát nhân viên làm sao bây giờ không phát tiền lương không có khả năng nha nhiều lắm là cũng là giá vé phía trên giảm giá nó vẫn là rất coi trọng quỷ quốc nội quan làm sản nghiệp hiệu quả và lợi ích cũng mặc kệ là bao t r ư ở n g vẫn là vô nhai tử cũng không nghĩ tới bộ phim này hội mang đến dạng gì khủng bố trang diện vạn quỷ thành chống không quỷ quốc lớn bao nhiêu căn cứ quỷ nha đo đạc trước mắt quỷ quốc dùng để ở lại cùng sinh hoạt sản xuất diện tích là phương viên khoảng một trăm hai mươi dặm lớn như vậy một tòa thành thị ngay tại bộ này t ị n h hóa chiếu lên trận đầu cùng nhau rỗng cũng không đúng không nên nói chống không bất quá lại là chín mươi chín quỷ dân đều tụ tập đến giạp hát lớn chung quanh phương viên ba năm dặm trong phạm vi hạnh tốt tất cả mọi người là vong hồn thực sự đứng không được còn có thể tung bay giữa không c h u n g hoặc là trọng trọng điệp điệp trọng cùng một chỗ tuy nhiên dạng này hội rất khó chịu nhưng lại không có ai nguyện ý tùy tiện rời đi xếp hàng a đại trong rạp hát một cảnh phim nhiều nhất chỉ có thể chứa được 5.000 vong hồn tiến vào mà bên ngoài bây giờ chờ lấy muốn xem điện ảnh vong hồn lại là hơn ba triệu tính toán đội ngũ này đến hàng bao dài trừ phi là thực sự không có cách nào khác nói thí dụ như muốn vội vàng trở về hầu hạ trong ruộng âm thực hoặc là trong nha môn có kém sự tình lại hoặc là trên tay có cái gì đẩy không rơi công việc người nào cũng sẽ không rời đi mình tại cái này trọng trọng điệp điệp trong đội ngũ vị trí mặc kệ phương diện nào thế giới tới vong hồn đối với trận này điện ảnh đều ôm lấy cực cao chờ mong độ bởi vì đây là thật âm binh chiến đấu hình ảnh là cùng nhân tạo siêu cấp quái vật đối chặt là vĩ đại diêm quân trên thế gian lan ra vinh quang trong n g á y mắt đương nhiên đây cũng là bởi vì rất nhiều vong hồn theo khi còn sống đến chết hiện tại cũng chưa bao giờ nhìn qua dù là một lần điện ảnh mà cho dù nhìn qua phim sinh hóa nguy cơ rẻ si đẻn h đẻ vị vị diện thế giới tới vong hồn cũng là tại tai nạn nhìn đằng trước qua nhóm đầu tiên theo dạp hát lớn bên trong đi ra vong hồn không ngoại hạ mặt đội ngũ hỏi thăm nguyên một đám không nói một lời một lần nữa chạy đến đội ngũ cuối cùng đứng hàng ngươi không phải nhìn qua sao hàng cái gì đội a ngu ngốc a nhìn hai lần không thể a vẫn là nói ngươi có ý kiến hai lần có đẹp mắt như vậy sao theo ngươi nói không rõ các loại ngươi sau khi xem ngươi thì hiểu rồi bất quá cũng không phải tất cả quỷ dân đều tại đàng hoàng xếp hàng nói thí dụ như nhóm đầu tiên tiến vào dạp hát lớn về sau cũng không có theo lấy tan cuộc người xem đi ra ba vị vương gia tam đồng truy loại này mới từ trong địa ngục ăn đau khổ đi ra h ư n đảng lại là quỷ quốc chấp trưởng còn tại âm binh doanh trại treo thiên hội nhàn t r ư ớ c đồng thời cho dù bị phạt vẫn như cũ là diêm quân trước mặt đại hồng nhân như thế tồn tại không biết xấu hổ lên ai còn có thể nắm chặt lấy bọn hắn đánh một trận không thành đoán chừng cương trực công chính bao chừng đều sẽ giả bộ như không nhìn thấy ngoại trừ diêm quân ai có thể lấy c h u n g nó thế nào đẹp mắt ta quá đẹp đẽ a thì cùng thân lâm kỳ cảnh khác nhau ở chỗ nào đúng vậy a đại ca ta cảm thấy cái này đùa ta có thể ngồi đấy bất động nhìn một trăm lần đúng ta bầu rượu này u ố n g xong đại ca ngươi cái kia ấm còn có hay không đều đặn điểm cho ta thôi xéo đi nhỏ như vậy bầu rượu nhìn đến kích động địa phương mẹ nó một miệng chỉ làm còn có thể còn dư lại đều đặn cho ngươi nhị ca thứ này gọi điện ảnh không phải kịch ngươi làm sao luôn gọi không đúng đây đáng tiếc ca chúng ta lần này cần là không bị phạt tới địa ngục thụ hình cũng nên xuất hiện tại bộ phim này bên trong thua thiệt lớn được rồi được rồi an tĩnh chút trận tiếp theo lập tức liền muốn bắt đầu năm nghìn người xem nhập tọa ánh sáng n g ầ m h ạ nguyên bản sân khấu trung ương thả một cái như là đại cổ một dạng đồ vật tiếp lấy cái này đại cổ bắt đầu phóng ra quang hoa trong trước mắt toàn bộ dạp hát lớn bên trong vong hồn tựa như cùng trong nháy mắt đến một cái thế giới khác kích động đồng thời cũng minh bạch thứ này lại có thể là quang ảnh huyễn cảnh đây hết thể căn bản không phải ở trước mắt mà chính là trực tiếp tại ý thức của bọn nó bên trong còn có cái gì là so tại cơ hồ chân thực huyễn cảnh bên trong xem phim tới càng thân cận chân thực càng có thể trực quan cảm nhận được trong phim ảnh những cái kia kinh tâm động p h á c hình h ảnh chương năm trăm linh tịnh hóa trở về dùng h u y ễ n cảnh bên trong tái hiện ngay lúc đó kịch liệt giết hại đây chính là trung mi cùng mấy cái chuyên công trận pháp đại tượng chuyển đi ra hiệu quả không thể không nói những thứ này dân kỹ thuật đã hoàn toàn đem theo mấy cái mới vị diện thế giới bên trong chạy đến địa phủ các loại tương quan tri thức nhai nát hiểu rõ mà lại não động cực lớn loại này xảo diệu tư duy cũng là hạ bút thành văn đồng thời đem thực hiện mà toàn bộ điện ảnh kết cấu cũng là tinh xảo kích thích tàn khốc kinh bạo tới cực điểm đây không phải vương thiên vận tay nghề mà chính là vô nhai tử làm chỉnh lý từ khi giạp hát lớn mở đến nay nó thì không làm gì liền chạy đến xem trò vui thậm chí thường xuyên nghĩa vụ giúp giạp hát viết một số kịch bản chính mình cũng đổi rất nhiều liên quan tới biểu diễn tiểu thuyết biên kịch quay trụ sân khấu chờ một chút chuyên nghiệp kinh nghiệm cùng chi thức có thể nói vô nhai tử khả năng hiện giờ riêng là điện ảnh cái này một khối toàn bộ vô đạo địa phủ bên trong không còn có thể cùng đánh đồng cao tài mà bộ phim này thành công vô nhai tử công lao tối thiểu muốn chiếm một nửa đặc biệt là phim kết thúc lúc cái kia một đoạn hậu kỳ cắt bỏ đi vào từ vương thiên vận nói lời vô đạo địa phủ tương lai chính là quét ngang vạn giới diêm quân vi tôn mà muốn muốn đạt tới đây hết thảy cần cũng là tất cả không sợ phai mở các ngươi đoạn văn này phối hợp vương thiên vận sau lưng mênh mông thi sơn cùng cả người mênh mông sắc khí còn tưởng là thật làm cho xem ảnh hậu vong hồn n h ỏ n có một loại đã lâu phí đằng cảm giác nhóm thứ hai xem ảnh người xem sau khi đi ra cũng bắt đầu tiếp tục xếp hàng bất quá theo một trận một trận điện ảnh chiếu phim hoàn tất một số hồn thể vững chắc quỷ dân xem ảnh hậu đi ra liền không cầm được bắt đầu kích động hồn phách kiên định tựa hồ hạ rất lớn tuyệt tâm đồng dạng yên lặng rời đi xếp hàng đội ngũ quay trở về chỗ ở của mình một số quen biết quỷ dân hỏi vì sao không lại trở lấy nhìn một lần lấy được trả lời là ta muốn tham gia lần này tăng binh trở về bế quan tranh thủ có thể lại đề thăng một chút xíu thực lực đúng a có thể bị tuyển tiến âm binh hàng ngũ cái này là bao nhiêu quỷ dân mộng tưởng hướng chi bây giờ có điện ảnh vạn nhất lần tiếp theo trong phim ảnh cũng có thể ra bày ra chính mình thân mang chiến giáp vung đao sát địch hình ảnh đâu đây là bao lớn vinh diệu đạo lý đều hiểu chỉ bất quá bị trong phim ảnh kịch liệt tràng diện kích thích có chút không cách nào tự kềm chế muốn lại nhìn một lần mà thôi bây giờ có vong hồn đi đầu có chút đã nhìn qua một lần vong hồn từ từ bắt đầu rời đi đội ngũ không cần hỏi đều là nín dùng sức chuẩn bị đi trở về bế quan làm âm thực thành thuộc ba mươi quý về sau càn quét sinh hóa nguy cơ rẻ xì đẹp đệ vị d i ệ n ba mươi ngàn âm binh trở về cũng không có như cùng trước đó tại xác ướp trở về trong thế giới cùng minh giới binh lính đại chiến sau thu được thắng lợi mà còn cái chủng loại kia chúc mừng nghi thức không phải là không muốn làm mà chính là bị vương thiên vận trực tiếp c ử tuyệt bởi vì không có cái nào cái thời gian mà lại tại vương thiên vận xem ra đối phó trần gian quái vật cũng tốt hoặc là dòm bi ì t cũng được thắng là chuyện lại không quá bình thường có cái gì tốt khoe khoang t r á n h thức cần chúc mừng thời điểm đương nhiên sẽ không qua xa nó đã dự cảm manh liệt đến lần này tăng binh lại lần trước về số lượng tăng lên không ít hơn nữa là trực tiếp kéo đến tận hai cái hoàn chỉnh quân đoàn nói cách khác một khi tăng binh hoàn thành vô đạo địa phủ bên trong âm binh số lượng đem về theo ba mươi ngàn ra tăng đến sáu mươi ngàn trực tiếp tăng lên gấp đôi như thế đại quy mô tăng binh vương thiên vận ý thức được nó chờ đợi đã lâu vị diện công phạt rất có thể thì muốn tới tăng binh trước đó thời gian chuẩn bị còn rất dư dả thậm chí bởi vì video quan hệ trước mắt toàn bộ quỷ quốc đều là x ô i trào nín dùng sức chuẩn bị đại triển quyền cước quỷ dân có thể số lượng cũng không ít thậm chí lần này chen trúc mà đến quỷ dân đem vượt xa trước đó một lần kia vương thiên vận vừa về đến vô nhai tử liền đem trọn vẹn ba mươi ngàn chữ tăng binh quy tắc chi tiết bỏ vào vương thiên vận trước mặt vất vả ngươi phần này quy tắc chi tiết ta sẽ mau chóng báo lên cấp diêm quân xét duyệt ngươi bây giờ có thể bắt tay vào làm bắt đầu chuẩn bị chiêu binh tiền kỷ công tác vương thiên vận thu hồi bàn đá mỉm cười hướng vô nhai tử nói ra ừ n vậy ngươi đi tìm diêm quân báo cáo ta liền đi thực chiến diễn võ t r ư ở n g bộ trí chỉ có chỗ kia đủ lớn đúng rồi doanh trại bên trong có hay không tinh xảo một điểm hộp vương thiên vận gọi lại chuẩn bị rời đi vô nhai tử lại hỏi một câu làm vương thiên vận bước vào diêm la điện thời điểm lại phát hiện trong đại điện lúc này chính quỷ không ít v o n g hồn bên cạnh còn đứng lấy danh s ư n g địa phủ đệ nhất tổng quản tụ hồn sứ dung tử c ụ bạch hổ nha tướng vương thiên vận tham kiến diêm quân diêm quân thánh an vương thiên vận cực nhanh nhìn lướt qua quỳ trên mặt đất lạ lâm vong hồn sau đó đi đến đại điện lối thoát quỳ bái tỉnh h an được rồi đứng lên đi trong tay ôm lấy là vật gì vương thiên vận không người đưa trong tay một cái âm hộp sắt d ơ lên đỉnh đầu cất giọng nói hồi diêm quân đây là có thuộc hạ sinh hóa nguy cơ rẽ x ì đẻ đệ vịu vị diện thế giới chém giết một đầu cổ quái g i ỏ m bị s sau lấy được một khỏa trái tim thuộc hạ cảm thấy hiếm lạ cố ý thu hồi lại dâng cho diêm quân đứng tại vương thiên vận bên người dung tử củ b u ô n g xuống đầu hơi hơi d ơ lên ánh mắt liếc một cái vương thiên vận trong tay nửa thước vương hộp tâm đạo tặng lễ đưa trái tim cái gì trái tim đang giá làm thành lễ vật đưa cho diêm quân tiết vô toán d ơ tay lên vương thiên vận bưng lấy hộp đã đến trong tay hắn bất quá không có vội vã mở ra n g ư ờ i hỏi vương thiên vận nói ngươi có phải hay không tại học mã diện a đưa bản quân lễ vật cũng bắt đầu làm cho đấm máu diêm quân nói đùa không phải vật hy hãn thuộc hạ sao dám trình lên thiết vô toán cảm ứng trước tại hai tay lập tức thì theo trong hộp phát hiện kỳ quặc bên trong sinh mệnh ba động thế mà kịch liệt đến khủng bố đồng thời loại ba động này còn cực kỳ ngưng luyện nếu không phải là hắn cảm giác đủ mạnh căn bản là không cách nào phát hiện thứ này bất phàm mở hộp ra bên trong đích đích xác s ắ c cũng là một khoả trái tim đồng thời cho dù bại lộ tại âm phủ cường đại âm khí ăn mòn phía dưới vẫn như cũ còn đang nhảy nhót đương nhiên quả tim này bộ dáng cùng bình thường trái tim là không giống nhau lớn nhỏ phía trên nhìn thì so phổ thông s ô n g trái tim của người ta lớn còn hơn gấp hai lần mà lại nhan sắc cũng là màu xám trắng nhảy lên ở giữa có từng sởi trong suốt dịch thể chảy ra lại thật nhanh biến mất tỉ mỉ quan sát tiết vô toán phát hiện Quả suốt phải nhảy tim tại trong thật tiết trong thể có thể trong nháy mắt bại mỗi bài đi âm khí ăn mòn. Mà này bên cũng không không ăn chính nó lần lên nháy là là bị lộ khí kỳ dịch ra có có vương lỏng ngươi h ồ n thể t i ế t vô toán cười híp mắt đối vương thiên vận nói ra tiếp lấy tâm niệm nhất động vương thiên vận mệnh hồn bên trong liên quan tới quả tim này tất cả tin tức đều bị phục chế đi ra đó là một đầu thân hình cao lớn nhưng lại còn tính là người bình thường hình một đầu siêu cấp g i ò m bs mà lại đầu này siêu cấp g i ò m bs mặc dù không có hồn phách nhưng lại có cực cao linh trí thậm chí so tuyệt đại bộ phận người bình thường đều muốn thông minh được nhiều mà lại vị này vẫn là một cái nghiên cứu tờ vi rút thậm chí dây bệnh độc khoa học ra hắn biến thành siêu cấp g i ò m bs không phải ai đang hại hắn mà là chính hắn làm bất quá chính mình diệt hồn phách của mình còn có thể đem trí nhớ cùng ý thức lưu giữ tục tại nhục thân bên trong tiếp tục sinh tồn đồng thời để cho mình nắm giữ một k h o a kỳ lạ như vậy trái tim làm sao làm được chương năm trăm linh bảy ba cái âm binh tướng lãnh vương thiên vẫn có chút ngộng nó lưu lại cứ như vậy một k h o a trái tim chủ yếu vẫn là bởi vì nó lúc đó chém giết đầu này kỳ quái g i ỏ m bì s thời điểm trong lòng cũng là bị vung lên tức giận mỗi lần mã sóc đâm đi qua hoặc là chọn đi qua bất luận là tay gãy vẫn là gãy chân thậm chí bị cắt thành hai mảnh đầu này kỳ quái dọm bs e luôn luôn có thể tại trong chớp mắt thì khôi phục như lúc ban đầu cái này chẳng phải là đang dễ c ậ t nó vương thiên vận thủ đoạn qua quýt bình thường sao cái này có thể nhẫn cho nên vương thiên vận thì xuống tay gác mã s ó c phía trên nhảy lên khí thế to lớn ma chơi trực tiếp đem đầu này dọm bs e biến thành toái phiến có thể duy nhất không có bị toái phiến hóa cũng không có bị ma chơi thiêu thành cho b ù i đồ vật cũng là quả tim này cầm trong tay thử một chút phát hiện cái này trái tim có thể trong nháy mắt tự mình chữa trị sau đó vương thiên vận kết luận cái này trái tim chính là đầu kia kỳ quái dòm bs chỗ dựa lớn nhất xem như rất ít gặp một loại vật hy hãn vốn tại xuất binh đến trần gian chuyển lâu như vậy không cho diêm quân mang một ít chiến lợi phẩm trở về vô luận như thế nào cũng không còn gì để nói sau đó mới có một màn trước mắt dâng tặng lễ vật tiết mục thế nhưng là làm diêm quân hỏi t h ă m đầu này dòm bs còn lại thi thể ở đâu thời điểm vương thiên vận thì mắt cho váng đều bị thiêu thành cho bụi còn có cái gì thi thể a bẩm diêm quân đầu kia dòm bs trước mắt thì cũng chỉ còn lại có n g ả i trong tay trái tim kia vương thiên v ậ n chỉ có thể thành thật trả lời thiết vô toán bữu i môi tâm lý ngược lại là có chút tiết m ố i không có thi thể nói cách khác gánh chịu lấy loại này sinh vật quái dị thể cấu thành tương quan tin tức cũng liền tùy theo p h a i mở. muốn dùng cái này một k h ỏ a trái tim suy luận đi ra cũng không biết được hay không đem tâm tạng cầm lên chuẩn bị thu nhập gửi lại không gian có thể hệ thống đã lâu thanh âm nhắc nhở lại theo vang lên đích phát hiện đặc thù bất diệt nhục thân thu về có thể đạt được một trăm ngàn v o n g hồn điểm phải t r ă n g thu về bất diệt nhục thân thật có loại đồ chơi này tiết vô toán tâm lý hơi kinh ngạc tiết vô toán cũng nghiên cứu qua những cái được gọi là bất diệt kim thân hoặc là bất hủ thánh thể loại hình lý niệm đây đều là theo bạch tố trinh kinh nghiệm trong trí nhớ lấy được cùng loại truyền thuyết khái niệm tiết vô toán nghiên cứu cảm thấy những thứ này cái gọi là không diệt căn do vẫn là dựa vào cảnh giới một loại hiện ra ở thịt trên người thủ đoạn không diệt không phải nhục thân mà chính là kỳ pháp lực có thể tại một loại nào đó trong phạm vi chịu đựng không ngừng chữa trị nhục thân mà thôi cho nên căn cơ vẫn là pháp lực mà không phải nhục thân bất quá bây giờ nghe hệ thống ý tứ còn thật có thể chỉ dựa vào nhục thân liền có thể đạt tới không diệt thì cùng viên này kỳ quái trái tim một dạng thu về tự nhiên là không thể nào càng là đồ tốt tiết vô toán càng là muốn t r ư ớ c nghiên cứu minh bạch mới được vong hồn điểm hắn hiện tại cũng không thiếu thiếu cũng là loại n à y vật hy hãn cùng kiến thức thu đến gửi lại trong không gian sau đó tiết vô toán lại hướng về vương thiên vận cười nói lễ vật của ngươi rất không tệ bản quân thu đúng lần này tăng binh sự tình quy tắc chi tiết có phải hay không đi ra nghe được diêm quân cuối cùng là bỏ qua cái này gốc dạng vương thiên vận vội vàng lại đem vô nhai tử làm quy tắc chi tiết đem ra nói ra tỉ mỉ thì đã ra tới lần này bởi vì thay đổi nhỏ binh chủng cho nên chiêu binh hạng mục muốn so với một lần trước phức tạp một số còn mời diêm quân xem qua cảm giác quét qua vương thiên vận lấy ra bàn đá phía trên đồ vật liền đã xem rõ ràng tiết vô t o á n trầm tư một lát vung tay lên một cái một số cải biến sau chi tiết liền đến vương thiên vận trong đầu cái sau liền vội vàng không người hẳn là tiếp lấy liền định táo lui dù sao tăng binh sự tình rất phức tạp chỉ dựa vào vô nhai tử cùng hạng vũ có chút giật gấu va vai nó phải trở về giúp đỡ không ngờ diêm quân lại mở miệng gọi hắn lại ngươi lưu một chút không vội đi nơi này vừa vặn có chuyện gì theo ngươi bạch hổ nha môn có quan hệ tiết vô toán nói nhìn thoáng qua dung tử c ụ lại nói dung tử c ụ cấp vương thiên vận nói một chút tình huống đi được rồi diêm quân lên tiếng dung tử c ụ đi về phía trước mấy bước đứng ở từ vừa mới bắt đầu thì quỳ trên mặt đất cái kia ba tên vong hồn bên người hướng về vương thiên vận nói ra vương tướng quân lần này âm binh tăng binh hết thẻ hai cái mới quân đoàn tổng cộng ba mươi ngàn âm binh mà trước đó quân đoàn thứ hai quân đoàn trưởng bây giờ còn chống chỗ một mực từ ngươi tạm thay ba vị này chính là diêm quân đặc biệt an bài vì ngươi tìm đến lĩnh quân tướng lãnh bên trái vị này gọi là quân vũ trung gian vị này gọi là trương phi bên phải vị kia gọi c h u du vương thiên vận nghe không có nửa điểm biểu thị vì âm binh hàng ngũ chiêu tướng lãnh cái này vốn là diêm quân độc hữu quyền lực thao tác chính là tụ hồn sứ dung tử cụ cái này cùng nó bạch hổ nha môn không có chút quan hệ nào trừ phi ba vị này tiến nhập âm binh doanh trại chính thức thành thuộc hạ của nó nó mới có quyền đánh giá không phải vậy một câu không thỏa đáng thì dễ dàng đưa tới hiểu lầm đứng lên đi vị này chính là bạch hổ nha môn chấp trưởng vương thiên vận tướng quân các ngươi còn không cố gắng bái kiến dung tử cụ thanh âm rất lạnh đây là nó theo địa ngục trở về kết thúc cùng huyết quỷ chém giết huấn luyện về sau mới có cải biến toàn bộ xem ra đều càng phát âm trầm đúng ba cái vong hồn đứng dậy như thế diện mạo mặc dù so với tại tam quốc bên trong dáng vẻ xem ra muốn trẻ hơn một chút nhưng là có thể xác định ba vị này hoàn toàn chính xác cũng là tại tam quốc bên trong danh chấn tứ phương đỉnh phong tướng lãnh quan vũ bản tự trường sinh sao đổi vân trường thiện sứ một thanh thanh long hiển nguyện đao bộ chiến mã chiến đều là thuộc hào hùng hàng ngũ hôn thể ngưng thực viễn siêu tam quốc phổ thông tướng lãnh trương phi chữ dực đức trong tay một thanh tám thước xà mâu liền có thể trăm người mà đến t à chi bằng chám chết đồng dạng hồn thể ngưng thực dị thường so với quan vũ đến một chút không kém cái này hai quỷ tại vương thiên vận trong mắt xem như thiên phú dị bẩm minh bạch chỉ cần bắt đầu tập luyện quỷ thuật thêm nữa âm thực bồi bổ cùng vô đạo thể hệ gia trì cái này hai quỷ chẳng mấy chốc sẽ bước vào quỷ tướng cảnh giới còn nói là đem bản sự vương thiên vận tin tưởng riêng quân phán đoán bất quá còn lại cái kia gọi chu du vong hồn là có ý gì hồn thể phù phiếm căn bản không giống như biết là rất đây á dáng. Cái sách n nhau Như thế vong hồn chẳng nói tướng. tướng cùng đoạn dụng binh, mà không phải dựa vào dũng mánh. Là ở vào khoảng cùng tướng sưng h thế thì thủ phải hô. dựa dựa giữa giữa mưu bộ một gọi lược trí trí vì vào vào vào võ loại đem đ mà lẽ là là là Là sĩ ở ở cũng là vương thiên vận có thể nghĩ tới duy nhất giải thích trương phi quan vũ chu du gặp qua vương tướng quân thanh âm chỉnh tề có chút to thần xác cũng tâm thần bất định bên trong mang theo từng tia từng tia hiếu kỳ cùng e ngại ba quỷ đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu đặc biệt là trương phi cùng quan vũ cái này hai hàng khi biết chính mình hai huynh đệ bị nơi đây thần minh nhìn chúng hội bị thác trách nhiệm về sau vốn là rất vui vẻ có thể nghe nói chính mình đại ca lưu bị không đủ tư cách lập tức liền bắt đầu gào to nói đại ca của bọn nó không có tới bọn họ cũng không hầu hạ tự mình tiến về nghiệt kính thai chờ đợi đã lâu mới gặp phải cái này hai quỷ dung tử cũ làm sao có thể cho phép quan trương hai quỷ làm bừa cũng không nói chuyện giật giật ngón tay bên cạnh năm sau cái ở trần đã sớm nhìn không được ngục tốt lập tức thì dẫn theo cây roi vây lại con người kiên cường anh hùng tại đả hồn tiên trước mặt tại vô đạo địa phủ nơi này hết thể đều là chê cười đừng tưởng rằng khi còn sống có thể cười nhìn cực hình thậm chí ngửa mặt lên trời cười to lớn mạnh ta anh hùng khí khái thế xưng ơ đại trượng phu đó là bởi vì chưa bao giờ ăn rồi đả hồn tiên lợi hại một quỷ tam mười cây roi ai cũng không ổn n ào thậm chí không dùng dung tử củ nói chuyện một đám ngục tốt liền đã dạy cho quan trương hai quỷ đến cùng làm như thế nào làm một cái hợp cách vong hồn chương năm trăm linh tám hốt là sinh khí so với quan trương hai quỷ chu du n ã o tử rõ ràng liền muốn linh hoạt được nhiều nó là mình bệnh chết hoặc là nói t ứ c chết nội tâm kiêu ngạo lại chỉ có thể nhìn nó phí hết tâm huyết thủy quân bị địch nhân như chém dưa thái r a u nhẹ nhóm diệt đi mà lại bị thả lại tôn ngô về sau quyền lực trong tay hắn bị tôn quyền toàn bộ lấy đi sau đó cũng là tôn ngô cùng huyết kỷ quân liên hợp loại này tranh ăn với hổ ngốc thiếu tác phong để chu du càng là tâm hỏa dâng lên một chút thì bệnh nặng nằm trên giường không có một tháng liền trực tiếp ở ra r á m đến âm phủ chu du liền minh bạch mình tới một cái cực đoan vĩ đại thế giới cũng minh bạch mình tại trần gian điểm này đáng thương thành tích để ở chỗ này đoán chừng cái r á m cũng không bằng không chú ý cẩn thận chẳng lẽ còn gào to nhìn xem sợ hãi rụt rẽ quan trương hai vị đồng hương chu du cảm thấy mình ngay từ đầu thì nhận sợ là cỡ nào sáng suốt nơi này không nói vị kia một mực chắp tay sau lưng mà t h m trầm bảng thư sinh riêng là chung quanh ở trần hung ác chi đồ liền để chu du trong lòng cảm thấy e ngại đây không phải chu du nhắc gan mà chính là nguồn gốc từ hồn thể khác biệt bản năng phản ứng thi cung chuột sợ m è o không sai biệt lắm đón lấy chu du thì c ũ n g rõ ràng đã bị hung hăng thu thập qua một lần quan trương hai quỷ rời đi nghiệt kính thai hướng về diêm la điện đi đến một đường lên dung tử củ đi ở phía trước tự giới thiệu mình một phen sau đó bắt đầu cho bọn họ ba quỷ giới thiệu vô đạo địa phủ đại khái tình huống dung tử củ đi rất chậm t ậ n lực đem chủ yếu một ít gì đó tại đến diêm la điện cho lúc trước cái này ba quỷ giao cái cơ sở đây là nó thân là tụ hồn sứ chức trách nó không hội bởi vì chính mình yêu ghét để chức trách của mình suy giảm cho dù nó hiện tại cũng không phải là rất để ý cái này ba cái sẽ phải nhậm chức thống binh vong hồn diêm la điện hiển hách tuy nghiêm phía trên đệ xuống để ba quỷ như muốn không cách nào trực lập hành đ i khủng bố huy áp cùng cửa điện cái kia to lớn thần thú lại thêm một đường lên dung tử củ nói cho đại khái ba quỷ hiện ở trong lòng tất cả đều tâm thần bất định lại hưng phấn trần gian nhằm nhọn gì tại âm phủ vì đem ngày sau m ặ t b ì n h trải qua lập tức quét ngang vạn giới mới thật sự là một sự nghiệp lẫy lừng có thể có như thế cơ duyên to lớn lúc còn sống tất cả còn có cái gì không bỏ xuống được mà bây giờ bọn họ thì muốn gặp được vĩ đại duy nhất thần minh thậm chí có chút hưng phấn đến không quá chân thực cùng mộng một dạng có thể khi thấy vị này diêm quân hình dạng lúc quan trương hai quỷ đầu tiên là xưng sở tiếp lấy chính là một mảnh giật mình trong lòng nghi hoặc trong nháy mắt diệt hết khó trách huyết kỳ quân như thế không có thể ngăn cản còn có thể nắm giữ loại kia cường hãn nổ tung vũ khí cùng kiểu mới có thể nghiền ép đương đại mạnh nhất thủy quân ngũ nha đại hạm nguyên lai hết thệ đều là vị này vĩ đại thần minh ở tại sau lương bôn tàu tâm tình như thế nào quan trương hai quỷ ngược lại là có chút bình thường trở lại đã vị này vĩ đại đến vượt ra khỏi suy nghĩ của bọn nó cực hạn cái kia chuyện làm tự nhiên là không phải bọn họ có thể phỏng đoán cũng không nhất thiết phải thế đặc biệt là trương phi nó vốn là một mực đối ban đầu ở lòng trung bị thu thập đến thê thảm sự tình canh cánh trong lòng hiện tại cũng trong nháy mắt bông ra bị một cái đường đường thần minh thu thập điều này chẳng lẽ còn có thể phản kháng không thành sợ thì sợ một chút không mất mặt mà trước đó chưa bao giờ thấy qua diêm quân chu du ngược lại là thành thành thật thật quỳ xuống dập đầu nó hiện ở trong lòng chỉ có một mảnh cảm ơn có thể được diêm quân coi trọng cái này đích sắc là vô cùng lớn vật khí sau đó vương thiên vẫn tới ba quỷ minh bạch đây cũng là chính mình trực tiếp cấp trên liên v ộ i vàng hành lễ sau đó cùng n à y cáo biệt diêm quân rời đi diêm la điện tiết vô toán một lần nữa châm một điếu thuốc x ì gà cười híp mắt nhìn lấy dung tử củ hỏi cái kêu ba quỷ ngươi cảm thấy thế nào dung tử củ thân là tụ h ồ n sứ toàn bộ vô đạo địa phủ bên trong âm sai chạy vừa trần gian chạy lớn nhất chuyên cần cũng là nó tam quốc vị diện dung tử cũ cũng hết sức quen thuộc mặc dù không có đi làm nhiễu hơn phân nửa phần nhưng một số có danh tiếng sinh linh hắn vẫn là nghe nói qua nói thí dụ như quan trương hai quỷ cùng chu du có hiểu biết tự nhiên sẽ minh bạch tiết vô toán tra hỏi ý tứ hồi diêm quân quan trương hai làm quỷ đem ngược lại là không có vấn đề chu du lại có x o á y tài thuộc hạ coi là so với lãnh binh t ắ c chiến chu du mạnh hơn so với quan trương h ả i quỷ không tệ bản quân cũng lạ như thế cho rằng ân tiếp lấy tiếp tục chú ý tam quốc vị diện nơi đó hỗn loạn đã nhanh đến lúc kết thúc đến lúc đó bản quân đưa cho ngươi tờ danh sách kia phía trên tất cả mọi người một cái cũng không thể bỏ sót nhất định phải thu sạch nhập âm binh hàng ngũ biên chế thuộc hạ minh bạch nhất định sẽ không làm lỡ diêm quân đại sự rất tốt lui ra đi đúng dung tử củi vừa đi toàn bộ diêm la điện thì trong nháy mắt yên tĩnh trở lại phất tay đóng chặt cửa lớn ngoài cửa mặc vân trong lòng hơi động đứng dậy độ chạy trốn đến điện nhóm trước thật dài lối thoát hai mắt cảnh giác quét mắt chung quanh chủ nhân hiện tại bắt đầu không hy vọng bị q u ấ y r à y tay một đám viên kia trước đó bị tiết vô toán thu nhập gửi lại không gian kỳ dị trái tim xuất hiện lần nữa vẫn như cũ hơi hơi giàu có tiết tấu nhảy lên bất quá bây giờ nó mặt ngoài đã không có lại chạy ra chi lúc trước cái loại này trong suốt dịch thể bởi vì tiết vô toán dùng pháp lực đem quả tim này âm khí chung quanh toàn bộ đều che đ ợ i lại tiết vô toán chuẩn bị thử nhìn một chút có thể hay không đem quả tim này hình thành nguyên nhân chậm rãi suy luận đi ra hắn tiềm thức cảm giác được một khi chính mình có thể biết rõ ràng quả tim này c ầ n do sự giúp đỡ dành cho hắn hội viễn siêu tưởng tượng ngồi xếp bằng nhắm mắt chầm lòng yên tĩnh khí trong đầu vạn thiên suy nghĩ đều thu nạp cùng nhau hội tụ tại linh đài bên trong mệnh hôn bắt đầu hơi hơi rung động trong tay một luồng nhỏ xíu pháp lực bắt đầu đồng thời hướng về quả tim này nội bộ dò xét đi vào muốn suy luận ra căn do bước đầu tiên cần phải làm là muốn biết rõ ràng quả tim này vì cái gì có thể bất diệt trước đó những cái kia trong suốt dịch thể lại là cái gì từ lâu tới duy trì này tồn tại năng lượng lại là cái gì pháp lực chậm rãi thăm dò vào so với cảm giác pháp lực đối với nhỏ xíu sẽ phản ứng càng thêm nhạy cảm rất nhanh làm tiết vô toán pháp lực đột nhập quả tim này mặt ngoài một cỗ hơi thở của sự sống mạnh mẽ mãnh liệt theo cái này cỗ nhỏ xíu pháp lực cuối truyền về tin tức loại cảm giác này cấp tiết vô toán phản ứng đầu tiên cũng là cái đồ chơi này thế mà cầm giữ có cường đại như thế sinh mệnh khí tức thậm chí cùng hỏa trùng bên trong sinh cái kia một mặt thế mà rất tương tự tiếp tục đi đến do xét rất nhanh tiết vô toán liền phát hiện một cái vô cùng chỗ thần kỳ quả tim này thế mà nắm giữ hoàn chỉnh tự mình tiếp tế năng lực có ý tứ gì nói đúng là quả tim này không cần dựa vào bất luận cái gì ý chí hoặc là thủ đoạn Cũng không cần phụ thuộc cái chính có chính không nào đó sinh linh, chính nó liền có thể thông qua hướng ngoại giới thu lấy năng lượng để duy trì chính mình tồn giới phụ thể thu trì tại. qua duy lâu dài đó để lấy bất quá là không phải loại kia vừa đến đã có thể đem người sống trong nháy mắt hút chết thu nạp cái này tiết vô toán hiện tại còn không thể phán đoán đây chính là bất diệt nhục thân dùng k h á c sinh linh sinh khí đến vì tục chính mình tồn tại cùng bất diệt có chút ý tứ thiết vô toán tâm lý ám đạo trong tay pháp lực lại tiếp tục ở bên trong từ từ đi dạo không biết qua bao lâu thiết vô toán thu hồi pháp lực bất quá cũng không có lui ra suy luận trạng thái phải nói hắn từ hiện tại hắn mới bắt đầu chính thức suy luận quá trình đem tất cả hắn lấy được cùng quả tim này tương quan liền tin tức toàn bộ đều chỉnh hợp lại từng điểm từng điểm cân nhắc nhìn sau cùng có thể hay không có vận khí hiểu rõ quả tim này đến cùng l à như thế nào sinh ra chương năm trăm linh chín thử nhìn một chút càng là suy luận cấp tiết vô toán mang tới cảm giác mới lạ càng là kỳ diệu mặc dù hắn bây giờ còn chưa có triệt để hiểu rõ quả tim này sinh ra căn do thế nhưng là hắn cũng đã có thể kết luận cái đồ chơi này khẳng định không phải quả tim này vốn là sở hữu giả cố tình làm hẳn là vô tâm cắm liêu lấy được bởi vì căn cứ tiết vô toán trước mắt suy luận đi ra đồ vật để phán đoán quả tim này bên trong tồn tại tự mình cung cấp năng lực là một loại rất trùng hợp sinh vật hình tự nhiên trận pháp hình thành loại này thiên nhiên trận pháp nguyên nhân có rất nhiều loại khả năng nói thí dụ như tiết vô toán so sánh thiên hướng về bởi vì bệnh độc quan hệ mang tới biến hóa nói thí dụ như quả tim này vốn là sở hữu giả căn cứ tiết vô toán theo vương thiên vận trong trí nhớ lấy ra một số tin tức con hàng này tại đem chính mình đổi thành dọm bs trước đó tiêm vào đại lượng tờ vi rút tiến dai sản phẩm dê bệnh độc dê bệnh độc công hiệu cùng tờ vi rút trên bản chất không sai biệt lắm nhưng lại lại có ở mức độ rất lớn tăng cường thậm chí đã đem cơ thể sống cảm nhiễm từ đó mất đi linh trí biến thành cái sắc không hồn khả năng hạ xuống thấp nhất đây cũng là tiết vô toán cảm thấy người kia diệt hồn phách của mình lại bảo lưu lại linh trí của mình cùng sử dụng nhục thân tiếp tục gánh chịu linh trí lại sống sót một cái khả năng mà cũng là bởi vì dê bệnh độc so tờ vi rút càng cường đại hơn năng lực tái sinh thậm chí loại năng lực này đã diễn sinh đến cơ thể sống nội bộ cơ quan nội tạng nói thí dụ như trái tim loại này lan tràn đến trái tim siêu cường năng lực tái sinh chính là tiết vô toán cho rằng sinh ra tự nhiên trận pháp nền tảng đồng thời cũng là bệnh độc bên trong cường hãn xâm lược tính mang tới d ị biến dù sao cái đồ chơi này dựa vào là hấp thụ khắc sinh trong linh thể sinh khí đến vì tục chính mình tồn tại đương nhiên kể trên tất cả đều là tiết vô toán chính mình suy luận đi ra cùng sự tình thật tình hưng có bao nhiêu khác biệt còn chưa biết được bất quá lấy trước mắt hắn nắm giữ tin tức tới nói có thể suy luận đến loại trình độ này đã rất không dễ dàng tại không có đạt được càng nhiều tin tức trước đó tiếp tục đẩy đi xuống đạo ý nghĩa không lớn không qua thu hoạch nhưng cũng là để tiết vô toán vô cùng hài lòng bởi vì cho dù hiện tại những suy đoán này hắn cũng là có thể dùng thí nghiệm đến tiếp tục thăm dò loại này bất diệt nhục thân chỗ thần kỳ nói thí dụ như dùng chính mình thế thân đến thử xem có thể hay không cũng diễn sinh ra loại này thần kỳ nhục thân cái này không phải là không có khả năng coi như sinh hóa nguy cơ rẻ x ì đẻn hệ đẻ vượt thế giới những cái kia minh bạch d ê bệnh độc khoa học ra đã đều bị vương thiên vận cùng nhau xử tử có thể những thứ này khoa học ra hồn phách bên trong lại là giữ lấy ơn ký đến âm phủ tuyệt đối chạy không khỏi nghiệt kính thai sàng lọc sẽ bị trực tiếp sách đi ra đưa tới địa ngục bên trong đi c h ỗ tội muốn tìm chúng nó đạt được d ê bệnh độc chế tạo phương pháp và số liệu rất đơn giản sau đó tiết vô toán tự mình ngã đưa ra tới thế thân chính là sử dụng trình tử tá thai sinh nhân dị năng diễn biến ra hắn bây giờ hiển hóa mỗi một cái thế thân mặc dù không có linh trí tuy nhiên lại có hoàn chỉnh hôn phách thậm chí chỉ cần hắn nghĩ khiến cái này thế thân cầm giữ dùng nhục thân cũng là không có nửa điểm khó khăn nghĩ đến thì làm đi trước một chuyến địa ngục tìm được d ê bệnh độc chế tác kỹ sư cũng chính là trái tim kia chủ nhân học sinh đối d ê bệnh độc số liệu cùng nguyên lý cùng điều phối phương pháp đều rất rõ ràng sau đó tiết vô toán lách mình lại đi sinh hóa nguy cơ rẻ xì đẻ đ ẹ v ư i thế giới hoa hạ n g tìm được trước đó thì sớm ném r ử a đi tới ủn bờ dẻo là công ty hoa hạ phân b ộ người phụ trách đem d ê bệnh độc số liệu cùng tất cả tin tức đều đưa tới để bọn hắn nắm chặt nghiên cứu mau chóng thực hiện sinh sản d ê bệnh độc là đồ tốt cùng tờ vi rút một dạng cũng có thể theo bệnh độc biến thành hoàn toàn không có tác dụng phụ cơ nhân cải tạo tể cần chỉ là trước có một bình d ê bệnh độc sau đó tiết vô toán lại tại hệ thống chỗ tiêu tốn một số tiền tiêu trừ bên trong tác dụng phụ lại cho nghiên cứu viên nghiên cứu sau cùng liền có thể cầm tới hoàn chỉnh không tác dụng phụ d ê bệnh độc kỹ thuật sản xuất mà tại d ê bệnh độc làm đi ra trước đó thiết vô toán thí nghiệm thì tạm thời khai triển không được có điều hắn không nóng nảy đối với vô đạo địa phủ sinh hóa nguy cơ rẻ xi đ è n ẹ ệ với thế giới bên trong là có thời gian có lẽ hắn hồi địa phủ một chút đi dạo hai vòng lại đến cũng đã có thể nhìn đến d ê bệnh độc vật thật cùng tiết vô toán bận rộn một dạng trong khoảng thời gian này toàn bộ vô đạo địa phủ tựa hồ cũng hết sức bận rộn âm binh doanh trại liền không nói tăng binh sự tình đã đầy đủ doanh trại bên trong ba mươi vong hồn loay hoay chân không chạm đất đây vẫn chỉ là công tác chuẩn bị còn có hai mùa âm thực thành t h ụ tăng binh liền sẽ chính thức bắt đầu đến lúc đó khẳng định càng bận rộn mà lại vì phối hợp lần này tăng cường quân bị tiết vô toán còn động suy nghĩ trực tiếp đem âm binh doanh trại tăng lên tới bốn cấp mang tới trực quan g i a chỉ cũng là tất cả chính thức âm binh hàng ngũ tại hấp thu âm khí cùng tu luyện cần thiết năng lượng lúc hiệu suất hội để cao bốn mươi kể từ đó cảm nhận được rõ ràng biến hóa âm binh nhóm kia liền càng là điên cuồng đồng dạng phấn khởi mà tin tức cũng không phải bí mật thật nhanh thì chuyển khắp toàn bộ địa phủ vốn là nghẹn gần nổ phổi nhi chuẩn bị đại triển quyền cước quỷ dân nhóm cũng theo biến đến càng thêm điên cuồng thậm chí khá hơn chút cũng bắt đầu liều lĩnh móc sạch vô liếng vì chính là tại chiêu binh trước chính mình có thể tại hiệu cầm đồ nhiều đổi được một môn áp dụng thủ đoạn làm khoảng cách còn có một cái âm thực quý thời điểm bạch hổ nha môn rốt cục đem chiêu binh quy tắc chi tiết dán vào quỷ nha bố cáo trên lan g can đó là một mặt cao hơn một trượng to lớn vách đá phía trên kiểu chữ rất lớn cam đoan có thể bị tận khả năng nhiều quỷ dân nhìn đến quy tắc chi tiết vừa ra chính là một mảnh xôn xao nguyên lai、like、lần này chiêu binh còn có cái này hoa dạng như vậy cùng lần trước hoàn toàn không giống đầu tiên là nhìn tu vi lần này yêu cầu càng cao tu vi không đến quỷ tướng cảnh giới vong hồn liền tư cách tham dự đều không có tiếp theo chiêu binh thuộc loại còn chia làm bốn loại chiến binh phụ trợ binh viễn trình binh đặc chủng binh cái này bốn loại binh chủng bên trong chiến binh tương quan yêu cầu cùng chọn lựa hình thức trước mặt một lần chiêu binh không sai biệt lắm mà còn lại ba loại đều là các có điều kiện đồng thời cái này bốn cái binh chủng tuyển nhận số lượng là giảm dần mà tuyển nhận độ khó khăn lại là tăng lên đặc biệt là đặc chủng binh yêu cầu hà khắc không nói mà lại tại quỷ quốc bên trong tuyển nhận số lượng nhiều nhất không cao hơn mười tên hạn cuối không có nói cách khác thả thiếu không ẩu ba sáu triệu quỷ dân bên trong có gần hai tám triệu có tham quần mục đích quy tắc chi tiết sau khi đi ra phù hợp điều kiện cơ bản nhất có sáu mươi năm vạn cái này sáu mươi năm vạn vong hồn bây giờ toàn bộ đều tập trung vào rời xa quỷ quốc khối kê âm binh doanh trại bình chỉnh tới thực chiến bên trong giáo trường lòng tin tràn đầy có thấp phòng có cắn răng đánh cược một lần cũng có tất cả đều cầm mã số của minh bài sau đó tại đối ứng binh chủng khảo hạch chỗ bắt đầu tiến hành khảo hạch không thể không nói quỷ quốc đ ẳ n g cấp đạt đến u hận thiên về sau quỷ dân bên trong quỷ tu thiên tài liền bắt đầu bộc lộ tài năng sáu mươi lăm vạn quỷ đem cảnh giới quỷ dân bên trong đạt tới quỷ tướng hậu kỳ quỷ dân lại có một nghìn nhiều nay một n g h n nhiều lợi hại nhất quỷ dân bên trong thậm chí còn có hai cái là đã bước vào quỷ vương cảnh giới tồn tại những thiên tài này so với âm binh hàng ngũ bên trong chính thức âm binh hoặc là tướng lãnh riêng là tu vi cái này một khối đã không có khác biệt thậm chí xuất sắc hơn các loại chiêu binh sau khi hoàn thành cuối cùng tình huống số liệu đã đến tiết vô toán trước mặt chiến binh ba vạn sáu ngàn còn lại tên phụ trợ binh hơn năm ngàn tên viễn trình binh hơn ba ngàn tên đặc chủng binh năm tên vượt qua dự định số lượng tân binh đem tại sau này huấn luyện từng bước đào thải sau cùng sẽ chỉ lưu lại ba mươi ngàn tên chương năm trăm mười thân quân đoàn tổ kiến âm binh mở rộng hoàn thành nhưng hình thành chiến lược còn kém rất xa hai cái mới xây dựng quân đoàn bất luận ra sao binh chủng trong vòng năm mươi cái âm thực thành t h ụ quý tân binh đặc hấn là tránh không khỏi đây là cấp các tân binh đánh xuống quân đội chỉnh thể hóa ấn ký trọng yếu nhất một bước mà lại trong lúc này âm binh hàng ngũ tổng giáo viên đồng nguyên sẽ còn đem chiến trận chém giết một ít môn đạo từng cái giao cho tất cả tân binh đồng thời vì mỗi một cái tân binh chấm điểm sau đó các tân binh còn cần tiến hành quân trận diễn luyện cùng quen thuộc tối thiểu nhất cần làm đến sẽ không đi sai vị trí nghe hiểu mỗi một cái mệnh lệnh đồng thời trực tiếp phản xạ có điều kiện làm ra phản ứng đương nhiên những thứ này cũng là muốn bị cho điểm năm mươi cái âm thực thành thục quý bên trong cho điểm xếp tại ba mươi ngàn tên có hơn tất cả tân binh đem bị trực tiếp đào thải ở trong đó bị ngàn trọn vạn tuyển ra tới năm tên đặc trùng binh hàng ngũ tân binh càng là thành chú mục tiêu điểm bởi vì bọn họ chính là tất cả tân binh loại mạnh nhất năm vị tu vi đến coi là cái này năm vị có hai vị là quỷ vương sơ kỳ ba vị là quỷ tướng viên mãn đồng thời thủ đoạn phong phú thực lực cùng cảnh giới xứng đôi bất quá so với các tân binh cái này năm vị cần phải đối mặt khảo hạch đem càng thêm gian nan bọn họ đến âm binh doanh trại về sau huấn luyện viên của bọn nó nói cho bọn chúng biết câu nói đầu tiên là tân binh đặc hấn chỉ là để cho các ngươi thói quen quân đội sinh hoạt mà thôi các ngươi khảo hạch sẽ tại đặc hấn kết thúc về sau mới sẽ bắt đầu mà cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia khảo hạch chính là hơn năm trăm tên chính thức âm binh bên trong người nổi bật đặc trùng binh khái niệm là bạch hổ nha tướng vương thiên vận rất sớm đã tại t ư ờ n g quan quân sĩ hệ thống bên trong biết đến đồ vật dùng chính nó lý giải cũng là cái gọi là đặc trùng binh chính là có thể dựa vào cá thể hoặc là tiểu đoàn thể lực lượng liền đạt tới quân trận tập thể mới có thể đạt tới hiệu quả đặc trùng binh chủ yếu tác dụng ở chỗ đánh lén trả thủ thẩm thấu ngăn trở giết tình báo thu thập các loại đặc thù tác chiến phương diện đồng thời cũng cần phải có liên hợp đại quân đoàn tác chiến năng lực có thể làm giao găm cũng có thể làm đầu mâu đây là vương thiên vận đối với sự cai trị âm binh hàng ngũ một loại thăm dò tính chất nếm thử cũng là hắn tại vì âm binh hàng ngũ phát triển sau này phương hướng tìm kiếm một đầu có thể được đường vốn là không định đem đặc chủng binh tuyển nhận thả danh ngạch đến quỷ quốc bên trong về sau nghe vô nhai tử cùng hạng vũ đề nghị mới cầm mười cái danh ngạch đi ra xem như nếm thử lại không nghĩ còn thật có mấy cái điều kiện phù hợp không phải vương thiên vận xem thường quỷ quốc bên trong vong hồn mà chính là âm binh hàng ngũ hiện tại chỉnh thể thực lực hoàn toàn chính xác không phải bình thường vong hồn có thể so sánh được đặc biệt là tại đặc trùng binh hậu tuyển phương diện này t r i ề u binh trước đó 3 0 m ư ơ ngàn âm binh tại lúc đó cũng là mới cũ phối hợp đi qua huấn luyện quen thuộc tăng lên diễn binh thực chiến cái này một loạt động tác xuống tới tăng thêm toàn ngạch âm thực phối cho cùng tốt nhất quỷ thuật môn pháp cùng mạnh nhất đối luyện chỉ đạo âm binh hàng ngũ bên trong tu vi thấp nhất cũng đã đạt đến quỷ tướng trung kỳ lợi hại nhất đã xuất hiện quỷ vương hậu kỳ mà ở trong đó đạt tới quỷ vương cảnh giới âm binh cũng không dưới hai trăm đây là thực lực tăng vọt cũng là vô đạo địa phủ có nhiều tích lũy về sau tất nhiên xuất hiện thực lực n g ả y vọt mà lại không đơn thuần là âm binh còn lại cao đoan chiến lược đều như thế thậm chí tăng lên kinh khủng hơn như thế nắm giữ viễn siêu trước kia cứng thực lực nơi tay vương thiên vận đối với đặc t r ù n g binh ngưỡng cửa yêu cầu tự nhiên là vô cùng cao quỷ tướng hậu kỳ trở xuống căn bản liền tư cách đều không có bất quá cái này năm cái theo quỷ quốc bên trong bị lựa đi ra tối cường giả đến cùng có thể hay không lưu tại đặc trùng binh hàng ngũ bên trong vương thiên vận còn không rõ ràng lắm hắn cũng hy vọng cái này năm cái tân binh có thể chống đỡ được hà khắc huấn luyện cùng khảo hạch dạng này đối với quỷ quốc bên trong tuyên truyền âm binh hàng ngũ là có rất nhiều chỗ tốt năm mươi cái âm thực thành t h ụ c quý tân binh đặc hấn hoàn tất bất luận cam không cam tâm chắc chắn sẽ có rời đi quân doanh tuyên c á o thất bại vong hồn muốn rời đi nơi này mỗi một cái rời đi vong hồn đều tại tâm lý yên lặng thể Chính còn mình sẽ theo r ở lại, mà lại lần tiếp mà t bọn họ sẽ không sẽ lại thất bại. Theo tân h Theo ấ t t bại. binh đặc huấn kết thúc bốn cái quân đoàn chỉnh biên mới chính thức bắt đầu vẫn là y theo quy củ cũ một cái lao binh một cái tân binh dựa theo dạng này một so một phối trộn xáo trộn vốn c o biên chế xây dựng nổi mới cũ kết hợp bốn cái quân đoàn đệ nhất quân đoàn quân đoàn trưởng hạ vũ quân đoàn thứ hai quân đoàn trưởng thì là chu du còn lại thứ ba cùng quân đoàn thứ tư từ trương phi cùng quan vũ chỉ huy ngoại trừ hạng vũ vốn là đã trong quân đội thành lập nên u y vọng bên ngoài chu du cùng quan trương ba quỷ mới đến muốn muốn lấy được các lao binh tin phục còn phải xuất ra bản sự mới được dù sao bọn họ ba cái riêng là tu vi cái này một khối khoảng cách yếu nhất tân binh đều còn có không ít tranh l ệ n h bất quá nếu như phục chúng như thế nào quản lý thủ hạ của mình loại chuyện này chỉ có thể dựa vào xung quanh quan trương ba quỷ chính mình vương thiên v ậ n không sẽ quản một cái liên thủ hạ quân tốt cũng không thể c h ấ n trụ tướng lãnh muốn tới làm gì dùng nó thân là bạch hổ nhà tướng chấp trưởng âm binh doanh trại là có quyền lợi bại miễn bất luận cái gì thủ hạ tướng lãnh dù là ba vị này là diêm quân khâm điểm một lần nữa chỉnh biên quân đoàn đồng thời hoàn thành cơ sở huấn luyện dùng mười hai cái âm thực thành thục quý đến lúc này các tân binh mới xem như thực sự trở thành một tên âm binh bất quá không giống nhau những tân binh này vui vẻ các lao binh đã bắt đầu mà quyền sát trưởng hỏi một chút phía dưới mới biết được dựa theo âm binh doanh trại thói quen một khi hoàn thành cơ sở huấn luyện vậy liền ý vị cái này quân trận diễn luyện sắp bắt đầu đây là đối tân quân đoàn các hạng tư chất lớn nhất trực quan khảo hạch mà tại vô đạo địa phủ bên trong duy nhất có thể làm âm binh hàng ngũ đá thử vàng chính là đám kia thần bí cường đại địa ngục huyết quỷ các tân binh hiếu kỳ huyết quỷ c ư ờ n g đại mà các lão binh đối diện với mấy cái này vấn đề thời điểm thì luôn luôn cười cười lại không trả lời hoặc là bất thình lình b ư ớ c lên một câu vẫn là không nên hỏi tốt sợ hù dọa các ngươi bất luận các tân binh như thế nào suy đoán cái kia tới cuối cùng sẽ tới huyết quỷ mẫu hoàng cũng quen thuộc vương thiên vận đối với loại này mang theo giúp đỡ t i n h chất diễn tập quân sự nó bình thường đều hội tận lực phối hợp thì như lần này cũng giống vậy bất quá tại huyết quỷ mẫu hoàng trong nhận thức biết lại không có mặt mũi cái này nói chuyện cho nên cuối cùng sẽ theo thói quen cầm chỗ nghiền ép thực lực của đối phương không có chút nào quan tâm dạng này có thể hay không để âm binh doanh trại hoặc là vương thiên vận trên mặt khó coi đương nhiên vương thiên vận cũng là có đầu góc nó biết huyết quỷ thực lực bây giờ đại khái là cái gì mức độ những thứ này kinh khủng diệt thế sinh linh thực lực tăng lên căn bản chính là bao nhiêu lượng cấp âm binh doanh trại tại huyết quỷ trước mặt không có gì tốt cứng rắn tức giận cái kia chịu phục nhất định phải chịu phục huyết quỷ mẫu hoàng chúng ta lần này là sáu mươi ngàn âm binh trong đó có ba mươi ngàn vẫn là tân binh cho nên không cần lần trước loại kia đại quy mô xuất động hải tử của ngài ta muốn có thể có tám đến một trăm ngàn thì hoàn toàn đầy đủ những lời này vương thiên vận được bản thân nói rõ ràng không phải vậy xuống c h à n g đáng lo huyết quỷ mẫu hoàng tự nhiên không có vấn đề suy nghĩ nhất động một trăm ngàn huyết quỷ liền đứng ở vương thiên vận bên người từng đầu chừng trong mắt từ trên xuống dưới d ò xét vị này bạch hổ nhà tướng trong mắt theo thói quen mang theo xâm lược tính cùng hung an không che giấu chút nào vương thiên vận biếu môi mỗi lần đều là như vậy những thứ này huyết quỷ thực sự quá nguy hiểm bọn họ không có cái gì địch ta khái niệm chỉ có mệnh lệnh ngoại trừ r i ê n g quân bên ngoài duy nhất có thể c h ấ n trụ bọn chúng cũng là huyết quỷ mẫu hoàng một trăm ngàn huyết quỷ ở bên người nhìn chằm chằm tuy nhiên không lo lắng bị công kích nhưng vương thiên vận cũng minh bạch những thứ này huyết quỷ muốn tiêu diệt chính mình đoán trường phí không được bao lớn sự tình cho dù nó hiện tại là quỷ vương cảnh giới viên mãn chương năm trăm mười một thiết vô toán bất d i ệ t nghiên cứu âm binh hàng ngũ đang gia tăng gia tăng chiến đấu lực không tiếp tìm đến huyết quỷ ngược chính mình mà thiết vô toán cũng không có nhàn rỗi m ạ c vân thay đổi bình thường lười biếng bộ dáng t r u n g cầu đồng dạng chừng lấy hai mắt cảnh giác nhìn lấy bốn phía nó cùng tiết vô toán tâm ý tương thông tự nhiên minh bạch tiết vô toán hiện tại không thể bị q u ấ y r à y bất luận là ai chỉ cần dám xông vào nó bảo vệ cửa điện m ạ c vân tuyệt sẽ không khách khí mà một cái kinh khủng khí vận thần thú vô đạo địa phủ bên trong ngoại trừ tiết vô toán không có người nào chọc nổi bất diệt n ụ c thân suy luận hiện tại lâm vào bình cảnh là tin tức lượng thiếu thốn mà đưa đến bất quá cũng không phải không thu hoạch được gì tối thiểu tiết vô toán đã đem viên này bất diệt nhục thân bản chất tình huống hiểu rõ còn lại thì là dựa theo hắn hiện tại suy luận cùng phán đoán tiến hành tiến một bước thí nghiệm hiện hóa ra một bộ thế thân đồng thời ngưng thật nhục thân như thế đây cũng là cùng tiết vô toán tương tự độ đạt tới 99% t r trở lên tồn tại bất luận là tu vi vẫn là hồn phách đều như thế duy chỉ có thiếu thốn chính là ý thức xuất ra hai cái trang lấy nhạt chất lỏng màu xanh lam bình thủy tinh trong đó một bình cũng là sinh hóa nguy cơ rẻ x ì đẻn ẹ ệ vượt thế giới bên trong dê bệnh độc mà đổi thành một bình thì là đã hoàn toàn không có tác dụng phụ dê bệnh độc hoặc là nói là tứ phẩm cơ nhân cải tạo tề đương nhiên có thể được ra tứ phẩm cơ nhân cải tạo tề cũng là các khoa học ra trước căn cứ tiết vô toán cung cấp dê bệnh độc số liệu làm ra nguyên thủy dê bệnh độc sau đó tiết vô toán lại dùng hệ thống năng lực dùng tiền để hệ thống trừ đi nguyên thủy dê bệnh độc bên trong tác dụng phụ sau đó khoa học r a lại thông qua nghiên cứu bình này d ê bệnh độc cơ nhân cải tạo tề trở lại như cũ r a đồng loại dược tề hết thể chuẩn bị đều đã thỏa đáng tiết vô toán đầu tiên là đem ban đầu d ê bệnh độc rót vào chính mình thay trong thân thể sau đó đem ý thức của mình cũng theo quán t r ú một bộ phận đến thế thân mệnh hồn bên trong tỉ mỉ trải nghiệm rất nhanh cơ hồ cũng là tiêm vào nguyên thủy d ê bệnh độc trong nháy mắt một loại hoàn toàn làm trái sinh linh lẽ thường năng lượng bắt đầu ở thế thân nhục thân bên trong nhanh chóng lan tràn mỗi một cái thân thể nơi hẻo lánh đều không có rơi xuống mỗi một phần bắp thịt cốt cách đều tại cực kỳ nhanh chóng sinh ra đột biến gen lực lượng bắt đầu tăng v ọ t tăng v ọ t không đơn thuần là bắp thịt chất lượng còn có thể tích thậm chí trực tiếp đem ra thịt đều chống thật cao nâng lên kéo căng tế bào chặt c h ẽ độ cùng hoạt tính cũng là cấp số nhân tăng trưởng cốt cách độ cứng cũng giống vậy theo bạo tăng gấp năm lần một chi nguyên thủy dê bệnh độc đi xuống tiết vô toán nhục thân đơn thuần cường độ thì lật ra trọn vẹn gấp năm lần Muốn、mặc u ố n m dù biết đây chỉ là tiết vô toán hiện hóa một cái thế thân nhưng là cái này thế thân tu vi lại là nhân tiên cảnh mà lại nhục thân cũng là nhân tiên cảnh tu sĩ nhục thân nhân tiên cảnh tu sĩ nhục thân mạnh bao nhiêu thả ban đầu thế giới bên trong đứng đ ấ y bất động chỉ cần không dùng đại quy mô sát thương tính cương liệt vũ khí ngươi liền ra cũng đừng nghĩ cọ xuống tới một khối thậm chí thật muốn đến liều mạng thời điểm đương lượng không lớn bom nguyên tử cũng đừng nghĩ hủy đi một người tiên cảnh tu sĩ nhục thân như thế Một bình nguyên thủy bình bệnh nguyên dê đây ộ c mang tới là tăng lên n tới là h n tiên cảnh tu sĩ nhục thân gấp 5 lần cường n tu cái sĩ gấp độ, à đến kinh khủng b cũng nào. Đương nhiên, nhục thân khác biệt mang tới tăng lên hiệu quả là không giống nhau. là Đây khác hiệu biệt tới c quả là người bình thường tiêm vào nguyên thủy dê bệnh độc cũng tuyệt không có khả năng đạt tới tiết vô toán thế thân tăng phúc đương lượng nguyên nhân có lẽ người bình thường có thể tăng phúc gấp hai mươi lần thậm chí gấp ba mươi lần nhưng, nhưng lại xa xa không kịp tiết vô toán thế thân cái này gấp năm lần trên lệch thiên địa ngoại trừ nhục thân khủng bố tăng phúc thiết vô toán còn cảm thấy nó mạnh mẽ tác dụng phụ cho dù hắn thế thân cũng là nhân tiên cảnh tu sĩ hồn phách cũng thế nhưng ở loại này nguyên thủy dê bệnh độc trước mặt vẫn còn có chút cảm thấy phiền phức nhất định phải để hồn phách ngưng thực lên đồng thời muốn lợi dụng pháp lực trợ giúp mới có thể ngăn cản được tác dụng phụ đối hồn phách á p chế tác dụng cũng chính là chống cự ở không bị biến dòm bs đồ vật trong này thì tương đương có ý tứ cũng để cho tiết vô toán cảm thấy vô cùng kinh hỉ một loại có thể đối với người tiên cảnh tu sĩ hồn phách sinh ra trực tiếp uy hiếp bệnh độc cái này muốn là dùng đúng phương pháp đây chính là không thua tại cao phẩm hồn độc lợi hại vũ khí a đương nhiên cái đồ chơi này đến thận trọng một cái không tốt nếu thật là làm ra đến một đầu nhân tiên cảnh dọ bị s địch ta không phân cũng không phải đơn thuần công kích địch nhân đối với mình có lẽ cũng là một cái hỏa lớn không biết qua bao lâu tiết vô toán xem như đem nguyên thủy dê bệnh độc đặc tính thăm dò rõ ràng sau đó tiếp theo chính là vung da nhục thân cùng hồn phách đề phòng để bệnh độc tác dụng phụ bắt đầu có hiệu lực hắn muốn nhìn một chút đến cùng tại dạng di tình huống dưới có thể thúc đẩy sinh trưởng gia viên kia thần kỳ trái tim một dạng bất diệt nhục thân cỗ thứ nhất thế thân rất nhanh liền bị thi hóa cũng chưa từng xuất hiện tiết vô toán hy vọng cái chủng loại kia biến dị sau đó bị tiết vô toán phất tay vung đi hóa thành hư vô liên tiếp m ộ ư ơ i bộ thế thân đều chưa từng xuất hiện nửa điểm bất diệt tính chất biến dị cái này khiến tiết vô toán ý thức được ngốc như vậy n ú p ních tìm vận may đoán chừng không làm được còn cần một chút cơ hội hoặc là nói dụ biến thừa số có thể mấu chốt là loại này cơ hội hoặc là thừa số tiết vô toán cũng không có suy luận đi ra qua c h ầ m tư nửa ngày tiết vô toán trong lòng hơi động viên kia bị hắn thu lại trái tim liền xuất hiện tại trên bàn tay của hắn d u n g vật này làm thành dụ biến thừa số cũng không biết có thể thực hiện hay không đây là không còn cách nào bởi vì tiết vô toán càng ngày càng cảm giác loại này bất diệt nhục thân đối với mình cần phải rất trọng yếu hắn âm thầm quyết định nhất định muốn hiểu rõ trong đó k h ô n g đối may ra quả tim này là bất diệt chí ít tại tiêu hao hết nó bên trong chứa đựng lượng lớn sinh mệnh chi khí trước đó là bất diệt ngón tay nhất động một khối nửa cái lớn chừng bằng móng tay khối thịt liền bị tiết vô toán theo quả tim này phía trên cắt xuống đồng thời dùng pháp lực đem bảo vệ không đến mức để nó tại âm khí không phía dưới bởi vì thoát ly chủ chốt mà trong nháy mắt ăn mòn hầu như hiển hóa thế thân. chỉ hồn thể đến nó ăn mòn trong ăn mòn còn. Lần nữa tồn để mức âm mà mắt một có tại Bất tại. dưới bởi bộ vì ly quả sau đó tiết vô toán từ từ giúp thế thân ngưng tụ nhục t h ầ n đợi đến tiếp cận trái tim thời điểm thật nhanh đưa trong tay cái này một khối nho nhỏ trái tim toái phiến quăng vào thế thân bên trái ngực đồng thời bắt lấy một sát na kia thời gian lấy cái kia một khối trái tim làm cơ sở ngưng tụ lại một khỏa thuộc về thế thân dị thường trái tim có cái này dị vật trộn lẫn vào lại thêm đến tiếp sau đuổi theo nguyên thủy dê bệnh độc ngay tại bệnh độc tác dụng phụ bắt đầu ở thế thân toàn thân tỏ khắp trong nháy mắt toàn bộ thế thân nhục thân đột nhiên bắn ra một loại rất biến hóa kỳ quái liền bắt đầu theo thế thân trên thân bóng d ư n g sinh ra đó là một loại hấp xả lực lượng gợn sóng lái đi thế mà không dưới ba mươi năm mươi bên trong bất quá loại này hấp xả lực lượng rất yếu ớt đồng thời tựa hồ cái phạm vi này bên trong cũng không có đáng giá c ố này hấp xả lực hấp xả đồ vật chương i ế t t vô năm trăm mười hai nhận biết đột phá tại thế thân trái tim phát sinh kỳ dị biến hóa trong nháy mắt đó tiết vô toán phát hiện mình đỉnh trệ đã lâu thức hải nhận biết bị lần nữa cất cao đây không phải tu vi hoặc là pháp môn lĩnh ngộ đoạt được loại đồ vật này mà chính là đối phương thế giới này đối sinh linh đối vong hồn đối tồn tại ý nghĩa một loại tự ta biết tu đạo t u ma xem ra một trời một vực một cái tuần hoàn theo thiên địa vạn vật đại đạo vạn thiên tìm kiếm nao du một cái lại là trong bóng đêm sờ lấy chính mình đường dưới chân theo nội tâm của mình từng điểm từng điểm muốn đi vào chính mình bản nguyên hai loại tu hành con đường trước mắt xem ra phân không da cao thấp luận không nổi tốt xấu nhưng là có một chút t i ế t vô toán là thừa nhận cái kia chính là bất luận tu đạo vẫn là tu ma mục đích cuối cùng nhất không có gì hơn hiểu rõ ta là ai ta ở đâu ta lại cái kia đi nơi nào xem ra tựa hồ rất buồn cười nhưng lại là bất kỳ tu sĩ nào tại đạt tới nhất định giai đoạn về sau tất nhiên sẽ sinh ra t r ù n g cực vấn đề vấn đề này cũng là khó khăn nhất lấy trả lời cho nên tu đạo người đạt tới đại năng cảnh giới bắt đầu không hẹn mà cùng muốn hợp đạo hoặc là diệt đi thiên đạo thậm chí diệt đi đại đạo đây không phải bọn họ đơn thuần đang theo đuổi tu vi tăng lên càng sâu tầng nguyên nhân cũng là thiên địa thiên đạo đại đạo trở ngại bọn họ truy tìm cái này ba cái cuối cùng vấn đề c ư t bộ tiết vô toán không có đạt tới đại năng giả cái chủng loại kia tu vi cảnh giới nhưng là hắn đi đường lại là vô đạo là căn cứ bản tâm tự mình dựng đường rộng hẹp cùng xa gần con đường tu hành bởi vì hệ thống xuất hiện để tiết vô toán vẫn là một cái đáng thương vong hồn thời điểm thì tiếp xúc đến thường nhân vĩnh thế đều không cách nào tưởng tượng thần kỳ đạt được cơ duyên đồng thời cũng mang đến thâm trầm nghi vấn cũng bởi vì vô đạo tu hành hệ thống để hắn c ự c sớm sinh ra tự mình tìm kiếm ý nghĩ hệ thống tại sao lại tìm tới hắn hắn lại có cái gì hiếm lạ địa phương hai cái này nghi vấn rất tự nhiên giấu ở tiết vô toán đáy lỏng sau cùng đi qua lâu dài tiếp xúc cùng một loạt sự t ì n h tiết vô toán cũng liền không thể tránh né bắt đầu nghiên cứu ta là ai vấn đề này vấn đề này tại tiết vô toán trong đầu xuất hiện ý nghĩa thị phi bình thường bởi vì chỉ có đạt tới đại năng cảnh giới tu sĩ mới có thể chăm chú đem vấn đề này làm thành chính mình nghi ngờ đồng thời vượt mọi trông gai đi tìm tòi đáp án mà tiết vô toán đâu hắn có ý nghĩ này thời điểm hắn vẫn chỉ là một cái liên kết đan cảnh đều không có đạt tới gà m ở diêm la mà vấn đề này tại các đại năng đều tựa hồ còn đang xoắn s u ý t thời điểm Tiết t vô o á nguyên lại tại vừa mới t vừa r o n nháy mắt đó tựa hồ thấy được một cái cho cái bây giờ đều tại giữa mí mắt một tựa tới đó được đ giờ ề tại mắt, tất cả tu sĩ sơ sót khả năng. Ta là ai ta thiên lại giữa ai điệu năng. mí chính là là bị cả khả sĩ sơ phương n à Đúng. Đây đến đáp đầy đủ chính toán trong nháy nhìn án, nói phần nhỏ. n g câu y hoặc là loại là lời tiết tại mắt một trả một mới kia vô vừa u thủy dê bệnh độc mang tới tác dụng phụ tăng thêm cái kia một khối nhỏ bị làm thành dụ phát thừa số trái tim t á i phiến kết quả lại là mang đến một trận sinh tử chuyển đổi cực hạn huyền diệu thu hoạch được một chút đúng nghĩa nhục thân bất diệt năng lực đây cũng là một loại dù chưa đạt đến cực hạn nhưng cũng không khác nhau lắm cực hạn sinh cũng là tu sĩ theo đuổi thiên địa diệt mà khi ta còn tại trí cao cảnh giới gia lông nhưng là loại này cực hạn sinh mang tới vẫn còn có cực hạ n tử cực hạ n tử nói trắng ra là kỳ thật cũng là tịch diệt hoặc là hồn phi phách tán mà tiết vô toán thế thân tại sinh ra loại kia cực hạn sinh nắm giữ bất diệt tính chất trong nháy mắt hán giao phó cấp thế thân hồn phách cũng trong nháy mắt bị mất đi chỗ lấy tiết vô toán còn có thể tiếp tục khống chế cỗ này thế thân toàn là bởi vì cái này thế thân nhục thân cùng hồn phách thậm chí tu vi tất cả đều là hắn cung cấp đồng thời một tay nghiêm khống thậm chí hắn trả quán t r ú một vệ ý chí đến cỗ này thế thân trên thân để quan sát mà bây giờ hồn phách không có hắn quan t r ú một màn kia ý chí cũng trong nháy mắt bị không có thể ngăn cản lực lượng kéo tiến vào nhục thân đại nào bên trong cái này thực hiện d i ệ t hồn phách của mình lại có thể làm cho mình tiếp tục lưu giữ tại đi xuống đồng thời biến đến bất diệt đây là trùng hợp sao thiết vô toán cảm thấy là nhưng cũng không hoàn toàn là đã toàn bộ hành trình quan sát chính mình giết chết chính mình sau đó thu hoạch được bất diệt năng lực trước sau thiết vô toán hiện tại lý giải đã rất khác nhau đối với sinh hóa nguy cơ rẻ xi đẻ đệ vượt thế giới cái vị kia cái thứ nhất hướng trong cơ thể mình điên cuồng tiêm vào nguyên thủy dê bệnh độc khoa học ra mà nói loại này dị biến là trùng hợp nhưng đối với nhìn thấu bản chất tiết h vô toán tới nói lại không hoàn toàn là trở lại vừa mới ba cái kia trung cực vấn đề bên trong một trong số đó ta là ai mà tiết vô toán hiện tại một bộ phận đáp án là ta chính là thiên địa vì cái gì tiết vô toán sẽ nhận được loại này rất không rõ đầu đôi đáp án cũng là bởi vì hắn theo chính mình thế thân phía trên cảm giác được một sát na kia phát sinh sự tình dây bệnh độc bạo ngược cùng cường đại sự ăn mòn tăng thêm cái viên kia bản thân có dụ phát t h ử a số công năng trái tim tai phiến cùng dây bệnh độc cường đại lại sinh công hiệu rất trùng hợp chạm tới vốn vẫn tồn tại ở thiên địa các nơi một loại năng lượng hoặc là nói là quy củ ngoại trừ ta tồn tại phía dưới tất cả mọi thứ đều không đáng đến giao phó bất hủ đây chính là quy củ thiên đạo hoặc là nói đạo quy củ cho dù ngươi có thể sống vô số năm có thể pháp lực thông thiên nhưng là bất hủ hai chữ lại là không thể tùy tiện dùng ngoại trừ đạo ai dám bất hủ vậy thì chờ lấy thiên nhân ngũ suy đi mà trước đó vị kia điên cuồng khoa học r a cử động điên cuồng rõ ràng cũng là chạm đến loại này bất hủ góc viền tuy nhiên bất diệt cũng không có nghĩa là bất hủ nhưng bất hủ tồn tại nhất định là không thể hủy diệt chí ít tiết vô toán trước mắt xem ra hoàn toàn chính xác chính là như vậy nhưng loại này từ nguyên thủy dê bệnh độc mang đến cường đại năng lực tái sinh tại tăng thêm lúc đó tiết vô toán đã không cách nào đoán nhất định tồn tại một loại nào đó nguyên do để vị này điên cuồng khoa học r a đạt đến thiên địa bên trong t r á n h thức có bất diệt một số đặc tính một loại thiên nhiên trận pháp sau cùng sáng tạo ra một cái cường đại siêu cấp g i ọ n bị s cũng thành tựu một cái thần kỳ trái tim tiết vô toán không biết như thế nào tái hiện lúc đó lúc đầu tình cảnh nhưng hắn lại rất khéo léo lợi dụng trong tay tư nguyên dùng viên kia vốn là đã thành hình mang có một ít bất diệt tính chất trái tim làm thành nguyên nhân dẫn đến miễn miễn cưỡng cưỡng đạt đến trình độ nào đó mô phỏng có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn nhìn trộm đến kết quả cuối cùng cùng trọng yếu nhất biến hóa cái này trọng gì đến bây giờ ta còn có thể không sinh cũng không chết tướng lưu giữ gắn bó muốn đơn độc tồn tại sinh hoặc là tử đây cũng là đạo lĩnh vực hoặc là nói căn bản nhất lĩnh vực không được công nhận cho nên đạo phía dưới sinh ra cực hạn sinh liền sẽ bị cưỡng ép t ấ n lên cực hạ n tử tổng sẽ không để cho ngươi sở đến bất hủ dấu vết mà đây chẳng phải là sinh linh tồn tại lúc đầu tuần hoàn cùng chân đạo căn bản quy củ sao nói cách khác sinh linh sinh ra cùng tiêu vong đây là thiên đạo an bài cũng là thiên địa dựng dù đã như vậy ta không phải liền là thiên địa một bộ phận sao này thiên địa cùng ta tại trên bản chất chẳng phải là giống nhau sao đã như vậy vậy ta chính là thiên địa cái này có lỗi gì chương năm trăm mười ba địa tiên tri cảnh tiết vô toán không dám chắc chắn chính mình đối với cái nghi vấn này đáp án có bao nhiêu chuẩn xác nhưng hắn tin tưởng vững chắc chính mình trọng vừa mới trong nháy mắt đó lấy được minh nộ có lẽ sẽ không hoàn chỉnh có lẽ sẽ có chút một mặt nhưng là tuyệt đối sẽ không có lỗi vậy kế tiếp hắn cần cũng là đem chính mình lấy được cái này minh nộ cùng chính mình tu hành hệ thống kết hợp lại đồng thời lại một lần nữa hướng con đường phía trước điểm bên trên một tòa có thể chiếu sáng con đường phía trước hải đăng Vô với với vô vong không có xâm đấu, không hôn đạo đó đạo đường đường Đối khác, đối đạp đường trên, đi đứng đường đích đường bạch tại trong hoặc con toán hoặc con A ma ma phía phía sau kiếp, khác, nhập mình hiểu thấu, minh hiểm. thiên chẳng thì thật là một đường phẳng. chuẩn hồn thật mảnh phẳng. căn bản bằng người nói này trên, người nói này bằng có có xác xâm một mà mà một tự Tu tu tu tiết là lẽ là là là sẽ ở nhưng chỗ lấy sẽ như thế liền là bởi vì đi ở trước nhất tiết vô toán vì bọn họ đốt lên từng tòa chỉ dẫn hải đăng mà tiết vô toán không có cái này tiện lợi hắn chỉ có thể dựa vào chính mình một khi đường đi đi l ệ c h rồi vậy rất có thể hắn lại biến thành một loại mất phương hướng tại tự mình bên trong phong bế tồn tại t h a n h làm một cái chỉ biết là giết hại chỉ biết là phai mở chỉ cầu thế gian duy ta độc lưu giữ quái vật cho nên chính xác nhận biết dẫn hương đối với tiết vô toán tới nói là cực kỳ trọng yếu đây cũng là hắn từ khi bước vào nhân tiên cảnh về sau thật không dám toàn lực tu hành nguyên nhân chỗ bởi vì lo lắng a lo lắng đi lầm đường lo lắng tu vi để cao hội mang đến tâm trí phía trên mê mang thậm chí tại đối vị diện công phạt thời điểm rõ ràng đã xuất hiện không có dự liệu được cự đại biên số hắn cũng là hy vọng có thể thông qua đạt được một bộ tiên nhân pháp môn đến tăng cao tu vi bởi vì đây là có thể tham khảo bên trong đối mặt hắn càng quan trọng hơn cũng là trong đó kinh nghiệm tu hành kinh nghiệm hiện tại hắn không cần lo lắng nhiều như vậy một cái đột nhiên xuất hiện cơ duyên để hắn dòm thấy được vốn nên là đại năng giả mới có tư cách nhìn lén đáp án cho dù chỉ có vội vàng liếc một chút nhưng đối hắn hiện tại tới nói lại là to lớn lại quý giá tài phú như vậy cũng tốt so trước đó không nhìn thấy con đường phía trước coi như lái một chiếc xe đua công thức cũng không dám nhiều d i ẫ m một chút chân ga hiện tại không đồng dạng phía trước d ấ y lên hải đăng chiếu sáng một đoạn lớn con đường phía trước địa phương nào có hố địa phương nào là vách núi tất cả đều vừa xem hiểu ngay vậy còn chờ gì hoành chân ga đi thiết vô toán tâm lý tính toán cũng không biết đi qua bao lâu đột nhiên tâm niệm nhất động trên trăm cỗ thế thân liền xuất hiện tại diêm la điện bên trong nguyên một đám s ữ n g sờ đ ứ n g đấy chỉnh chỉnh tề tề một tay cầm viên kia lần nữa khôi phục hoàn chỉnh thần kỳ trái tim một tay hiện ra một chi nguyên thủy dê bệnh độc sau đó tiếp tục lặp lại trước đó cái kia một phen cải tạo hắn muốn rèn đúc ra một chi thuộc về mình mang theo bất d i ệ t tính chất thế thân quân đoàn đương nhiên đã tiết vô toán định nghĩa là quân đoàn cái kia liền sẽ không vẹn vẹn chỉ có cái này một trăm cái trong lòng của hắn mục tiêu là ba mươi sáu nghìn năm trăm cái đây là chu thiên chi số rất thích hợp bất quá cái này mục tiêu còn không thể một lần là xong bởi vì nguyên thủy dê bệnh độc trong tay hắn còn không có có nhiều như vậy cái đồ chơi này chỉ có thể c h ậ m r ã i trở gấp không được mặt khác trái tim kia cũng không thể thật liền trực tiếp bị chia làm ba mươi ngàn phần này lại hủy cái này bất diệt nguyên nhân dẫn đến cho dù hiện tại tiết vô toán minh bạch cái này bất diệt kỳ thật chỉ là da lông sinh mệnh chi khí vô đạo địa phủ bên trong không có thứ này đi trần gian thu lấy tiết vô toán còn không có vô s ỉ như vậy đương nhiên cũng không cần như thế bởi vì hắn trong tay có biện pháp tốt hơn hòa chủng lập phương cái này gánh chịu lấy một cái sinh mệnh hình thái t h ầ n vật cùng thiên đạo đều là sấp xỉ đồ vật có sống và chết chi khí đều l à như là vô tận dùng để làm thành cấp trái tim kia cho ăn không có gì thích hợp bằng như thế quả tim này liền có thể không ngừng tự mình chữa trị mà không lại bởi vì bị tiết vô toán làm thành hạt giống mà tiêu hao hết tự thân dự trữ sinh mệnh khí tức một trăm cái thế thân sử dụng hết tiết vô toán trong tay tất cả nguyên thủy dê bệnh độc còn lại hắn cần chờ đợi sinh hóa nguy cơ rẽ si đẻn ệ với thế giới bên trong sinh sản bất quá thì riêng là trước mắt những thứ này thế thân tiết vô toán tự mình thử qua về sau chính mình cũng cảm thấy khủng bố chỉ cần không đồng nhất đánh mạt sát thành cho bụi chỉ cần lưu lại chút điểm trái tim những thứ này thế thân thì có thể khôi phục mà lại khôi phục tốc độ nhanh đến thật không thể tin chỉ cần chấp mắt mà thôi mà lại những thứ này thế thân nhục thân cường độ vẫn là bị từng cường hóa thậm chí những thứ này thế thân mỗi một cái trên thân cái chủng loại kia hấp xả sinh mệnh khí tức hấp xả lực lượng tuy nhiên không lớn có thể cùng nhau thì rất khác nhau chờ sau này tiết vô toán lại p h ỏ n g chế ra mấy vạn loại này hấp xả bên trong hẳn là khủng bố đồng thời theo tiết vô toán tu vi tăng lên những thứ này thế thân tu vi cũng sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên trang diện kia tiết vô toán suy nghĩ một chút đều cảm thấy có ý tứ làm xong những thứ này tiết vô toán tâm niệm nhất động những thứ này bị cải tạo sau thế thân thì tiến vào hệ thống gửi lại không gian mà không phải như dĩ vãng như thế bị hắn trực tiếp tán đi thế thân là ngoài thân lực lượng nhưng làm trợ lực lại không thể làm thành căn bản tu vi của mình thực lực mới là lớn nhất vững chắc lực lượng tâm niệm nhất động tiết vô toán bắt đầu chính mình đột phá nhân tiên cảnh về sau lần đầu tiên toàn lực tu hành đồng thời đem bị hắn tồn cũng không có lúc nào cũng hấp thu hết tín ngưỡng chi lực cũng c h ậ m c h ậ m dung nhập thân thể của mình bên trong nhân tiên đến cảnh giới tiếp theo địa tiên trong đó khoảng cách cực sự rộng rãi cho dù đi vô đạo hệ thống cũng không phải dễ dàng như vậy thì nhảy qua đi duy nhất đáng tin cách làm cũng là từ từ đem cái này sâu、so、không thấy đáy khoảng cách lấp lên dạng này mới đi đến vững vàng làm diêm la điện bên ngoài âm binh hàng ngũ đã cùng huyết quỷ nhóm trước sau diễn binh ba lần quỷ nha thứ một trăm đối vong hồn phu thê tại quỷ nha ghi danh vợ chồng hợp pháp quan hệ bao t r ư ở n g bưng lấy xin lần nữa mở rộng quỷ quốc dung lượng văn thư tới mười lần diêm la điện toàn bộ địa phủ mới đột nhiên xuất hiện vong hồn nhóm đoán trước bên trong kịch liệt dị tượng diêm quân bế quan tin tức này đã sớm truyền khắp vô đạo địa phủ mà diêm quân một khi bế quan không ra thậm chí không thấy cái gì h ạ thuộc hạ không cho bất luận cái gì vong hồn quấy r à y thì mang ý nghĩa là đang trùng kích cảnh giới loại tình huống này đối trước kia vong hồn nhóm tới nói tuyệt không lạ、lắm. ưu minh lần nữa chìm xuống dưới hàng thấp đủ cho tựa hồ thân thủ liền có thể chạm đến ngưng trọng cảm giác gáp bách để tất cả vô đạo địa phủ bên trong vong hồn đều run lẩy bẩy quỳ dạp trên đất bọn họ không phải sợ hãi mà chính là bản năng đón lấy to lớn lục đạo luân bàn bắt đầu theo ngừng chuyển động luân hồi thông đạo cũng giống vậy tựa hồ có một cái nhìn không thấy cự nhân tại hô hấp mỗi một lần hấp khí đều tựa hồ rút khô toàn bộ địa phủ bên trong các loại năng lượng thiên địa nguyên khí âm khí huyết tinh sắc khí lục sắc năng lượng một mẻ hốt gọn hốt khô nơi này tất cả năng lượng lại lập tức sẽ bị địa phủ bản thân bổ sung đầy như thế lặp đi lặp lại thậm chí cái này nhất quý âm thực đều bởi vì loại này kinh khủng dị tượng trực tiếp chết y ế u cũng không biết đến cùng kéo dài bao lâu tại cái kia lục đạo luân bàn phía trên vĩ đại vô đạo diêm la rốt cục hiện ra thân hình đứng chắp tay trên đầu theo hiển hóa một cuốn bức tranh điên cuồng hấp thu lần nữa bắt đầu thậm chí mạnh hơn đến mức một số tu vi thấp vong hồn đã bắt đầu có chút không chịu nổi đột nhiên hấp thu đột nhiên đình chỉ sau đó trong không gian các loại năng lượng một lần nữa bị lấp đầy tựa hồ vừa mới hết thể đều là m ộ t cảnh còn may là tại vô đạo địa phủ bên trong đột phá không phải vậy chỉ là năng lượng to lớn như vậy nhu cầu sợ là coi như đánh tới bạch xà chuyện vị diện bên trong tây thiên cũng vô pháp trong thời gian ngắn cho ta cung cấp nhiều như vậy năng lượng tiết vô toán cảm giác được trong cơ thể mình quần c u ộ n cuối cùng lắng xuống tâm lý thật to thở dài một hơi bây giờ nhân tiên cảnh đã phá dưới chân chỗ dẫm liền là điệu tiên tri cảnh chương năm trăm mười bốn khác biệt đối đãi đột phá nhân tiên cảnh giới đạt đến điệu tiên tri cảnh tiết vô toán làm chuyện thứ nhất cũng là xây dựng chính mình không gian chữ vật cái này cửa thủ đoạn hắn trước đó nhân tiên cảnh thời điểm kỳ thật cũng có thể làm được nhưng là chỉ có thể ở trần gian làm được tại vô đạo địa phủ bên trong lại là không được bởi vì vô đạo địa phủ không gian đi qua mấy lần ra cố về sau biến đến mức dị thường r ắ n chắc muốn vạch ra tới một cái cũng đủ lớn không gian toái phiến rất khó c ũ nếu g không sẽ định. ổn n như lúc đó tiết vô toán làm như vậy cái k i a một khi hắn trở lại vô đạo địa phủ hắn trước đó tồn tại không gian chữ a vật bên trong đồ vật là không thể nào lấy ra trong này liên quan đến cũng là không gian chữ a vật tại vị diện khác biệt ở giữa không gian chuyển đổi vấn đề hiện tại tiết vô toán lấy đ ị a tiên thực lực đã thỏa mãn tại vô đạo địa phủ bên trong cắt chém không gian toái phiến chế tắc không gian chữ a vật yêu cầu tự nhiên là không cố kỵ nữa tâm niệm nhất động k h u động pháp lực bắt đầu dò xét nhập không gian bên trong bắt đầu dọc theo hoa văn từ từ bóc ra một khối không gian toái phiến sau đó đem những mảnh vỡ này dựa theo chính hắn đối không gian l ĩ n h nộ g cùng pháp lực rất nhỏ thao túng theo thùa đồng dạng từ từ đem những thứ này bị tháo rời ra toái phiến v à kín lại hình thành chữ a vật không gian sau cùng lại đem cái này không gian chữ a vật một lần nữa dung nhập vào nguyên bản không gian bên trong các loại tiết vô toán cười híp mắt đem chính mình cái thứ nhất không gian chữ a vật may sau khi hoàn thành hắn liền bắt đầu khuôn đ ổ Đem chính mình mọi chính cả hệ thống gửi lại trong không gian tất cả mọi thứ tồn trong gian toàn tại tất lại gửi bởi vì khoảng cách cực lớn để hắn cũng nói không chính xác xác thực chỉ có thể xác định là hắn hiện tại có thể hoàn ngược trước đó chính mình tâm niệm nhất động một cái bị tiết vô toán đã sớm tiêu ký trong tiềm thức thời gian tọa độ bị xúc động đây là tiết vô toán chính mình thiết t r í đồng hồ báo thức tránh cho bởi vì vô đạo địa phủ bên trong không có thời gian mà quên một số tại trần gian sự t ì n h nói thí dụ như cùng chu tuệ như ước định cẩn thận tuần t r a n g mật lữ hành đoạn thời gian gần nhất chu tuệ như đều là phi thường bận điệu ngoại trừ thông thường học tập đại công ty vận hành thủ đoạn cùng phương thức bên ngoài nàng còn cần học tập đơn giản một chút ngoại ngữ thậm chí nàng còn muốn quen thuộc toàn bộ công ty sinh tồn quá trình theo kỹ thuật hoạch tâm đến tiêu thụ thiết bị kết nối đều là nàng cần phải không ngừng sâu hơn giải ba cái nữ trợ lý tại đã trải qua lần trước thiên lôn tập đoàn sự t ì n h về sau đối với mình vị thủ trưởng này tự nhiên có toàn nhận thức mới cũng minh bạch cấp trên của mình lực lượng sau lưng đến cùng mạnh mẽ đến mức nào có những thứ này nhận biết ba người phụ tá tâm tư cũng liền khác nhiều dĩ vãng thậm chí nghĩ đã không đơn thuần là chỗ tốt một đoạn này hiếm thấy chỗ làm việc duyên phận đấy lòng càng nhiều hơn chính là tại muốn như thế nào đem phần này duyên phận hướng thâm giao phương hướng phát triển sau đó bất luận là chu tuệ như gặp vấn đề gì ba vị này nữ trợ lý đều sẽ thân mật dán phổi giúp nàng giải quyết đồng thời cẩn thận chỉ đạo cũng chính là bởi vì dạng này trong thời gian thật ngắn chu tuệ như trưởng thành vô cùng kinh người đương nhiên so chu tuệ như trưởng thành càng kinh người cũng là long sơn công ty dưới cờ nghiệp vụ cái thứ nhất nghiệp vụ cũng là ter dược tề loại này có thể t r ị s cường đại dược t ề đã tại quan phương cùng long sơn công ty hợp lực thôi thuốc giới nhanh chóng bao trùm trong nước tất cả thành thị cấp một cùng đại bộ phận hàng hai thành thị mà lại ba khối một cái đợt trị liệu phí dụng để tất cả người bệnh đều có thể sử dụng lên bất quá dược phẩm loại vật này là tiêu hao phẩm cần thiết dự trữ là nhất định cho nên tức cũng đã miễn cưỡng thỏa mãn trong nước nhu cầu nhưng là l o n g sơn công ty vẫn không có đ ố i nước ngoài người bệnh hoặc là nói thương nhân mở ra cửa lớn dùng long sơn công ty tin tức người phát ngôn mà nói tới nói cũng là công ty của chúng ta hiện tại đang toàn lực sinh sản tê r -E、ừ n tề tại hoàn toàn thỏa mãn trong nước người bệnh nhu cầu về sau sẽ lập tức mở ra tiêu thụ bên ngoài loại này giọng điệu nghe cũng không có nhiều thành ý nói cách khác căn bản ý tứ cũng là gấp cái gì mà gấp chính chúng ta trong nhà đủ mới có thể đến phiên các ngươi l ệ n h ra quả nhân cái này có thể trọc dẫn rất nhiều tự cho là đúng nước ngoài đại tập đoàn đây chính là có thể phát đại tài đồ vật thế mà không đối ngoại quốc mở ra còn muốn chờ trước thỏa mãn các ngươi trong nước người bệnh có trời mới biết muốn đợi bao lâu vụ trộm những thứ này nước ngoài tập đoàn tài chính thế lực cơ cấu không có thiếu sử dụng thủ đoạn nhưng lúc này đây những thứ này không ra gì đồ vật lại đã định t r ư ớ c không có kết quả tất cả có khả năng cấp long sơn công ty tạo áp lực các mặt lần này đường kính lạ thường thống nhất không có cách các ngươi chỉ có thể chờ đợi mà ngoại trừ ter dược tề bên ngoài một loại khác có thể hữu hiệu trị liệu ung thư hờ qr dược t ề cũng bắt đầu ở long sơn công ty bí mật viện nghiên cứu bên trong bắt đầu giai đoạn thứ nhất độ dẻo thí nghiệm loại này hờ qr dược t ề là theo ts -E、dược t ề phần tử kết cấu bên trong kéo dài tới đi ra mới thuộc loại bất quá muốn muốn xuất ra thành t h u ộ c sản phẩm đoán chừng còn cần một đoạn thời gian không ngắn lắng động mới được mặt khác long sơn công ty một cái khác sản phẩm là hoàng tuyển trí năng hệ thống trang bị đệ nhất khoản g chân thực trí tuệ nhân tạo điện thoại di động hoàng tuyền giáp hình máy cung tê、e、i ờ dược tê loại này dư luận manh động nhưng dân chúng bình thường lại không có chân thực thể nghiệm đồ vật không giống nhau hoàng tuyên giáp hình máy mặt hướng chính là tất cả mọi người lên tới lao nhân xuống đến học sinh tất cả đều là cái này vượt thời đại sản phẩm người tiêu thụ mà lại theo buổi họp báo về sau cái này điện thoại di động liền đã bị thiêu đến nóng bỏng riêng là những cái kia may mắn sớm cầm tới dạng máy kỹ thuật số tạp chí xã đang đi ra vật thật ảnh chụp cùng chuyên nghiệp xác định và đánh giá báo cáo liền đã tại các đại chủ lưu truyền thông phía trên chiếm cứ trang đầu đầu để bao nhiêu ngày rồi ai từng thấy loại này có thể mở ra thành mấy chục cái ghép lại bộ kiện đồng thời có thể tại bảo trì tất cả công năng điều kiện tiên quyết tự do tổ hợp thành trên trăm loại vẻ ngoài điện thoại di động tổ hợp thành vòng tay tổ hợp thành châm ngực tổ hợp thành băng cổ đầu tổ hợp thành bao tay tổ hợp thành ví tiền nghe vào liền đã vô cùng bất khả tư nghị mà thực tế quay chụp đi ra vật thật ảnh chụp xem ra càng là làm cho tất cả mọi người kinh bạo nhãn cầu mà khi cái này vượt thời đại điện thoại di động rốt cục mang lên kệ hàng bắt đầu tiêu thụ thời điểm đánh ra tới lời quảng cáo càng làm cho người huyết mạch bành trướng ta không phải điện thoại di động mà chính là trợ thủ của ngươi lao sư của ngươi ngươi lớn nhất tư mật bằng hữu tại hiện tại loại này lấy toàn cục theo vì dựa vào lấy tính toán năng lực vi biểu giống như ngụy trí năng khoa học kỹ thuật trong chợ một đài nắm giữ tránh thức sơ cấp trí tuệ nhân tạo thiết bị mang tới trùng kích là có tính đột phá mà cao như thế tính năng lại như thế hắc k hoa kỹ còn như thế có cá tính sản phẩm giá bán lại chỉ là trên thị trường đã trên trung đẳng điện thoại di động giá bán có thể nói cũng làm được làm cho tất cả mọi người đều có thể sử dụng lên tiêu thụ lý niệm mà lại cùng ter dược tề không giống nhau cái này điện thoại di động là đồng thời tại trên thế giới mười lăm cái quốc gia cùng tiến lên thành phố chỉ bất quá ở nước ngoài giá bán là ở trong nước giá bán năm đến mười lần hơn nữa là hạn lượng cung ứng rõ ràng như thế giá cả khác biệt mang tới tự nhiên lại là người ngoại quốc cực kỳ bất mãn có thể đối diện với mấy cái này nghi vấn long sơn công ty căn bản liền đáp lại đều chẳng muốn làm điện thoại di động chỉ là bắt đầu về sau còn sẽ có đủ loại đồ vật bị gánh chịu phía trên trí tuệ nhân tạo hệ thống đến lúc đó các n g ư ờ i mới biết được cái gì gọi là to lớn giá cả khác biệt hiện tại mới chỗ nào cùng chỗ nào a bởi vì long sơn công ty cái kế tiếp sản phẩm liền là trí tuệ nhân tạo hóa truyền tin vệ tinh mạng lưới chương năm trăm mười lăm bức đồng cấp trên trên buôn ban thành công to lớn mang tới tự nhiên không đơn thuần là tiền mặt còn có bị đẩy đến đầu gió đỉnh sóng danh tiếng cái gì thời đại mới đế tạo giả cái gì khoa học kỹ thuật cải biến thế giới người mở đường chờ một chút cao lớn hơn tên tuổi không cần tiền một dạng quan đến long sơn công ty trên đầu liền mang theo long sơn công ty xã hội địa vị cùng công ty cao tầng ra ánh sáng độ cũng bắt đầu tăng lên trên diện rộng có thể tại long sơn công ty đảm đương quyết sách tầng lớp người đều là kinh nghiệm phong phú lao giang hồ duy nhất ngoại lệ cũng là chu tuệ như cái này mỹ nữ tay nghiệp dư hình tượng tốt tương phản độ cao chủ đề tính mạnh tự nhiên là thành truyền thông trong mắt con cưng mỗi khi có quan hệ long sơn công ty đưa tin xuất hiện tại truyền thông chu tuệ như ảnh chụp cuối cùng sẽ bị phủ lên thậm chí quách thành khải còn đã từng tự mình cùng chu tuệ như mở qua trò đùa nói công ty điện thoại di động lúc trước thì không nên đi tìm cái gì ngôi sao lớn đại sứ hình tượng chu tuệ như thì hoàn toàn đủ rồi còn có thể tiết kiệm tốt lớn một khoản đại ngôn phí đây bất quá chu tuệ như lại là hoàn toàn như trước đây đ ị u thấp tính cách gây ra cho dù nàng hiện tại hiểu môn đạo càng ngày càng nhiều vẫn như cũ duy trì lúc trước mở tiệm hoa lúc cái chủng loại kia đơn thuần tâm tư đương nhiên tự mình phòng bị lại là thẳng tắp tăng lên một cái mỹ nữ cho dù là đã kết hôn nhưng bây giờ ngồi ở vị trí cao đường đường l o n g sơn công ty thứ nhất tổng giám đốc cái này mang tới sức hấp dẫn thế nhưng là không nhỏ một số không hiểu chu tuệ như nội tình phong lưu phong khoáng công tử ca hoặc là tình anh tài tuấn liền bắt đầu không biết mệnh m ỏ i triển khai cảm tình thế công trong đó mục đích đến cùng vì sao chu t u ệ như lời nhắc đoán nàng có trên đời này lợi hại nhất nam nhân làm sao có thể lại đem những này cái gì cũng đều không hiểu kẻ đáng thương để vào mắt mà một số não tử thông minh chút lại là đem chủ ý đánh vào chu t u ệ như bên người ba cái nữ trợ lý trên thân cái này khiến chu t u ệ như tâm lý thở dài đồng thời cũng không thể không đem đ ề phòng tâm tư c h ậ m c h ậ m bắt đầu tại chính mình cùng cái này ba người phụ tá ở giữa cây đứng lên dùng quách thành khải mà nói tới nói dục vọng cùng cảm tình là dễ dàng nhất hai bên một người hành động cho nên chỗ làm việc bên trong kiên kỵ nhất thì là đơn thuần tin tưởng ngươi cho rằng đối ngươi tốt bất luận kẻ nào thậm chí quách thành khải cũng tại tự mình đem mình tại t r ư ớ c trong sân một số điển hình tự mình kinh lịch nói cho chu tuệ như để cho nàng minh bạch bên trong chỗ làm việc con con g lượn lượn có lúc cũng là tiếu lý tàng đao giết người không thấy máu trong này hạ người gì đều có chu tổng đây là cuối tuần sắp xếp hành trình ngài nhìn một chút muốn là có gì cần điều chỉnh mà nói ta lập tức đi ngay ă n bài chu tuệ h như trợ lý lý tư nhiễm cung kính thả một sấp văn kiện tại chu tuệ h như trên bàn chu tuệ h như nhìn cũng không nhìn trực tiếp khép lại cười đối lý tư nhiễm nói tiểu nhiễm ngươi đi giúp ta đem tiểu trần cùng tiểu văn cùng một chỗ kêu đến ta có một số việc muốn cho các ngươi nói một chút được rồi chu tổng lý tư nhiễm trong lòng nghi ngờ nhưng vẫn là quay người ra văn phòng gọi điện thoại đem chu tuệ h như mặt khác hai người phụ tá đều tranh thủ thời gian kêu trở về mà trần kha cùng nhật tiểu hạ các nàng chính ở bên ngoài làm việc tiếp vào điện thoại sử dụng sau này thời gian ngắn nhất chạy về ba người đi vào chu tuệ như văn phòng chu tuệ như lúc này mới lên tiếng nói bắt đầu từ ngày mai ta liền muốn đi nghỉ ngơi mọi chuyện cần thiết các ngươi có thể tự mình cân nhắc làm trình tự phía trên có khó khăn gì làm không được lời nói có thể trực tiếp hướng quách tổng xin chỉ thị nghỉ ngơi hiện tại ba người phụ tá tâm lý âm thầm nói một tiếng tùy hứng như thế phồn thời điểm bận rộn lại là như thế cao vị loại thời điểm này đi nghỉ ngơi hơn nữa còn trực tiếp đem công tác của mình ném cho công ty tổng giám đốc cái này chẳng những tùy hứng còn rất nhu bê cái kia chu tổng ngài chuẩn bị chơi bao lâu văn tiểu hạ do dự một chút vẫn hỏi một câu đây là các nàng thân là trợ lý nên nắm giữ cơ bản tin tức chu tuệ như hơi s ư ớ n g sở sau đó nghĩ nghĩ nói chơi bao lâu ta còn thực sự chưa nghĩ ra trước dự tính nửa tháng đi dù sao quách tổng để cho ta tùy tiện chơi muốn chơi bao lâu chơi bao lâu kỳ hỉ Tốt ta. người là cô nãi n ã i ai bảo quách tổng đều sợ chồng của ngươi đâu ba người phụ tá lúc này trong lòng không hẹn mà cùng cũng là một câu nói như vậy đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa mở ra đi tới lại là quách thành khải nhà chu tổng ngài đây là có sự tình cái kia ta chờ một lúc lại đến đi quách thành khải cười phất phất tay cảm thấy mình tới khả năng không phải lúc liền muốn rời khỏi quách tổng không có việc gì ta chính là cùng với các nàng ba cái thông báo một chút ta rời đi trong khoảng thời gian này công tác quách thành khải cái này mới d ừ n g bước lại cũng không kiêng kỵ trong phòng làm việc ba người phụ tá d ư ơ n g một chút sách bên phải tay một cái bố túi nói ta nghe nói tiết tiên sinh h ả o t i ể u vừa vặn trong nhà có vò không tệ rượu lâu năm một mực đ ể đó cấp tiết tiên sinh mang đến xem như một chút tấm lòng chu tổng thay tiết tiên sinh trước nhận lấy tổng giám đốc cấp thủ hạ phó tổng lão công tặng lễ như thế rất ít gặp đặc biệt là quách thành khải dạng này đại phú hào thấy ba người phụ tá. Tuệ chóng phụ Nhưng Chu、Thuệ、Như người cũng ba sau ẽ không giúp chính mình n giúp m làm một nhân chủ, dù là chỉ là là cái gì dù vò r ư ợ đó a cửa ra. Sau n muốn mở miệng từ chối nhã nhặn, nhưng không ngờ cửa bàn công đột nhiên g mở chối từ đột bị đẩy đ một cái ngậm si gà nam nhân một mặt ý cười đi đến đi thẳng tới thuộc về chu tuệ như cái kia trương láo tấm ghế dựa ngồi xuống hai chân rất khó coi hướng trên bàn như thế một d ự quách thanh khải t i ể u lấy tới ta xem một chút muốn thật sự là hảo t i ể u ta thì nhận gặp qua tiết t i ê n bối thiết tiên sinh tốt vô toán ngươi tới rồi